Chương 283. Nhạc Quân rất là vui mừng nhìn Cát Thiên nói rằng: Cát Thiên, nhiệm vụ lần này hoàn thành độ phi thường cao. Thành công gánh lấy thân là đội trưởng chức trách, xuất lĩnh 4 người tiểu đội chỉ có 1 người tử vong, rất tốt." Bước nhanh đi tới Cát Thiên trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, quay về mọi người nói: "Sau đó Thiên Kiếm thứ 6 đội trưởng thức thành lập, Cát Thiên đảm nhiệm đội trưởng, Lục Dĩnh cùng Trương Văn lên như cũng là thứ 6 đội đội viên. Có điều bởi vì thứ 6 đội chỉ có 3 người hơn nữa cảnh giới cũng không cao, ngoại trừ đội trưởng Cắt Thiên ở ngoài đều chỉ có chút cơ tiền kỳ tu vi, còn cần rèn luyện." Vừa vạn gần nhất Bắc Huyền Quan ở ngoài ruột ra ruột dịch môn phái nhỏ đã bị chúng ta lôi đình hành động, đêm diệt khống thú môn việc cho làm kinh sợ, biên cảnh chiến sự tạm thời yên tĩnh, mà lương quốc cảnh nội rồi lại sinh tà họa. Khoảng cách Bắc Huyền Quan 2 vạn mét nơi một chỗ phàm nhân thị trấn tên là Tuấn Mã huyện, quanh thân mấy thôn tràng cảng đều bị tàn sát thôn, dân chúng trong thành được này ảnh hưởng, càng là lòng người bàng hoàng, không chịu nổi một ngày. Ta tông cản rỡ đến đây, như vậy liền từ các Thiên dẫn dắt thứ 6 đội đi vào điều tra việc này, tiêu diệt tà tông người. Cát Thiên vội vàng đi về phía trước ra một bước, cao giọng đáp, là. Đội trưởng, đây là tình huống cụ thể ghi chép, ngươi mà cầm nghiên cứu. Giải lao một ngày, sáng sớm ngày mai liền mau mau khởi hành đi tới điều tra, cũng xử lý việc này. Nói tiện tay biến ra một tấm vải vóc đưa cho Cát Thiên. Chờ Cát Thiên sau khi nhận lấy, nhạc quân đi tới trước mặt chúng nhân, tay áo lớn vung lên, cất cao giọng nói, tan họp. Cùng tiễn đội trưởng. Mọi người tất cả đều hai tay ôm quyền, chắp tay khom lưng hành lễ. Khi mọi người lần thứ hai ngồi dậy lúc, trước mắt đã mất nhạc đội trưởng tung tích, cũng không biết đi tới nơi nào. Lục Dĩnh cùng Trương Văn lên ngay lập tức liền vây đến Cát Thiên trước mặt. Hai tay ôm quyền hành lễ, cùng kính mà nói rằng: "Các đội trưởng, sau đó kính xin chăm sóc nhiều hơn, hai người chúng ta nhất định nghe theo mệnh lệnh, tuyệt không nhị tâm." Các Thiên Nông dậy không lưng không người hai người nói rằng: "Được, ngày sau ta vì là đội trưởng định đem hết toàn lực mang bọn ngươi hoàn thành mỗi một cái nhiệm vụ, hộ các ngươi chu toàn." Một bên mặt khác ngũ đội đội trưởng cũng dồn dập đi tới cùng các Thiên chào hỏi, bọn họ ở diệt khống thú môn cuối cùng cuộc chiến bên trong đều đã được kiến thức gây tử văn kim vương hộ đại sát tứ phương các Thiên, bây giờ Thiên kiếm sáu đội đội trưởng. Ha ha ha, chúc mừng các đội trưởng chính thức trở thành Thiên kiếm một tên tiểu đội trưởng. Ứng với bang bang cười ha hả cùng Cát Thiên chào hỏi. Ứng với đội trưởng, sau đó nếu là đồng thời chấp hành nhiệm vụ, tính xin nhiều trợ giúp a. Dễ bàn, dễ bàn. Hai đội đội trưởng mãi cho đến ngũ đội đội, đội trưởng dồn dập cùng Cát Thiên chào hỏi, liên lạc một chút đồng môn tình nghĩa. Nửa giờ sau, Cát Thiên mang theo hơi cứng ngắt bảng, kéo đại chiến sau khi mệt mỏi thân thể trở lại phân phối cho mình trong nhà gỗ, nằm vật xuống đang phát tán ra mùi thơm ngát giường gỗ bên trên. Một ngủ không tỉnh, mãi đến tận lúc trạm vạ mới hơi mở hai mắt ra, nhìn chỗ cửa sổ xuyên thấu qua mở nhạt ánh mặt trời, đầu càng nhất thời ngây ngẩn cả người. Thằng tóc ngồi ở trên giường, mãi đến tận sau 3 phút mới phục hồi tinh thần lại. Lần này không dứt đại chiến, một lần tiêu diệt mấy trăm trúc cơ kẻ địch, càng là làm chết khô một kim đan nhất chuyển cao nhân, thân thể cùng thần hồn đều rất là hể vai. Ngủ nghiêm chỉnh, cái ban ngày mới giảm bớt lại đây. Tâm thần thành như chìm vào hệ thống bên trong, nhìn hệ thống bảng, cảnh giới, trúc cơ thất trọng, không một tỷ. Tổng editor 1 tỷ 50 triệu, lại có thể lên cấp. ở Nam Giang quận bên trong lúc là bởi vì hoàn cảnh không an toàn, vừa không có đầy đủ linh thạch đan dược dùng cho lấy ra linh khí, vì lẽ đó không có lập tức thăng cấp. Bây giờ đã trở lại Bắc Huyền Quan bên trong, an toàn vô cùng, không có so với này, Bắc Huyền Quan bên trong càng an toàn thăng cấp nơi. Thêm điểm. Nhỏ Tiêu Hao ít e ở một tỷ điểm, thăng cấp trúc cơ bắt trọng bên trong, xin chờ một chút. Chỉ thấy các thiên quanh người linh khí trong nháy mắt đã xảy ra kinh khủng dị động, trong nháy mắt quanh người dĩ nhiên tạo thành linh khí chân không, liên ảnh hưởng đến phạm vi càng lúc càng lớn, toàn bộ Bắc Huyền Quan bên trong linh khí đều được này ảnh hưởng, từ từ hướng về linh khí gió bao phát triển. Khoảng cách cắt các thiên nhà gỗ ngàn mét ở ngoài nhà gỗ lớn bên trong, Nhạc Quân Chính khoanh chân ngồi ở trên giường thản nhiên tính toán đột nhiên đã nhận ra này, cô linh khí dị động, không trải qua mở hai mắt ra, dò ra linh giác. Ồ, nay tiểu tử may mắn có lên cấp, còn làm động tĩnh lớn như vậy. thân hình hơi động, đi tới Cát Thiên ngoài phòng, cánh tay duỗi thẳng nhắm ngay Cát Thiên nhà gỗ, vô số linh thạch từ trong tay háo lao ra, hết mức cửa hàng ở Cát Thiên nhà gỗ quen thân. bay sát linh thạch bắt đầu không ngừng biến thành mất đi linh khí sám trắng bột phấn, đồng thời Bắc Huyền Quan sắp hình thành linh khí gió báo cũng đột nhiên bỏ dở, dần dần tiêu tan. trong thành không ít người đều đã nhận ra này, cỗ kỳ quái linh khí biến hóa, nhưng là không biết đã xảy ra chuyện gì thậm chí có nam giang quận thám tử suy tính là bắc huyền quan thủ hộ giả nguyên anh cảnh giới tiến thêm một bậc, dồn dập đem tình báo truyền quay lại nam giang quận bên trong. bắc huyền quan trên thành tường lớn nhất chủ tướng chi trong phòng ngồi xếp bằng sắt lục kiếm phong phong chủ thí sát mở hai mắt ra, quay đầu nhìn về phía phía sau, phản phát xuyên thấu qua vô số vách tường thấy được chính đang thăng cấp bên trong các tiên. trong lòng không trải qua nghĩ đến, lần này trưởng môn cuối cùng là không có nhầm lầm, người này cảnh giới nâng lên rất nhanh, chủ yếu nhất là trên người sát ý đầy đủ nồng nặng, quanh quần sát khí cũng rất là nồng nặng, so với lần trước cái kia thật tốt hơn nhiều. Cát thiên hấp thu vô biên linh khí, phòng ốc bốn phía linh thạch không ngừng vỡ vụn, hóa thành bụi đá. Không Trung nhà Quân nhìn trong tay háo không ngừng bay ra linh thạch, từ lâu nhất nối không ngớt. Thực sự là đau lòng à, này đã tiêu hao đầy đủ 10000 trung phẩm linh thạch, làm sao cảm giác còn chưa phải quá đủ a. Lần này chuyện, cần phải tìm tông môn chi trả lần này tiêu hao. Nhọ thăng cấp trúc cơ bắt trọng thành công. Cảnh giới, trúc cơ bắt trọng, 0.15 tỷ. Tổng EXP, 50 triệu điểm. Không Trung Nhạc Quân nhận ra được các Tiên thăng cấp thành công, hơn nữa hấp thu linh khí tư thế đã chậm, liền giảm bất linh thạch kết xuất lượng. Mại đến tận cuối cùng đem còn lại linh thạch vội vàng thu sạch về hồ bao, vung lên ống tay áo thổi bay nhà gỗ quanh thân sàm trắng bụi đá. Trong phòng các Thiên cảm thụ lấy lại một lần nữa có thể mở rộng đan điền cùng trong cơ thể trong kinh mạch cuộn trào mãnh liệt linh dịch thực sự là thoải mái lật ra. Trong cơ thể linh dịch tổng sản lượng đã đạt đến 12 vạn dọn, tương đương với 12 triệu sợi linh khí. So với phổ thông kim đan nhất chuyển tu sĩ trong cơ thể tổng linh khí lượng còn nhiều hơn. Có điều tuy rằng lượng nhiều, thế nhưng chất lượng vẫn là thiếu một chút, nếu là Cắt Thiên phát sinh tương đồng lượng linh khí cùng kim đan nhất chuyển một đòn chống đỡ được, tất nhiên là Cắt Thiên công kích bị đánh tan. Vì lẽ đó trước Cắt Thiên đều là sử dụng bạc kim nhất cấp Ly Hỏa Thiên luyện sinh ra Ly Hỏa tấn công địch. Nhìn ngoài cửa sổ nguyệt quang, một lần thăng cấp dĩ nhiên dùng vài cái giờ. Đi ra nhà gỗ, đi tới trước phòng đất trống, nếu ngủ không được, liền thả ra chính mình chúng. Chúc cơ tam trọng tử văn kim vương hổ, còn có tiên thiên luyện khí ngũ trọng bà con ngân nguyệt hôi lang cùng một con không có lớn lên lục đồng. Cắt Thiên đem chính mình đánh chết không thú môn đệ tử sau thu được chuyên môn dùng để đào tạo yêu thú đan dược lấy ra, phân cho chúng nó cũng cùng chúng nó cùng ở dưới ánh trăng chơi đùa. Chương 284 Ánh nắng sáng sớm chiếu vào Thiên Kiếm Trại ở ngoài trên quảng trường nhỏ. Các Thiên nhìn trước mặt trên người mặc bách tính bình thường vải rách áo dài của nữ lục dĩnh cùng Trương Văn lên hai người, hài lòng nói rằng: Dạ, không sai. Xem ra là để tâm nghe ta bố trí nhiệm vụ. Đó là nhất định phải nghe theo các đội trưởng mệnh lệnh. Cùng Trương Văn lên một mặt kiên định không giống, lục dĩnh thì lại hiểu điều nói. Các đội trưởng để người ta làm gì, nhân gia nhất định sẽ đang làm gì, tuyệt không hai lời. Vừa nói còn vừa hướng các Thiên trừng mắt nhìn. Cát Thiên gật gật đầu, chạm đích về phía trước, ngẩng đầu nhìn hướng về nơi xa chiều giường cũng không quay đầu lại nói rằng, mục tiêu tuấn mã huyện, xuất phát, là đội trưởng. Cắt thiên cánh tay về phía trước vùng một cái, một thanh cực phẩm pháp khí chụp nhật kiếm xuất hiện ở không trùng, nhẹ nhàng nhảy lên, đạp kiếm năng trời. Kinh nga một tiếng, gấp, liền xeo một tiếng bay ra, phía sau lục dĩnh cùng trương văn lên đi sát đằng sau. Nhắm nam vương mà đi. Sau 10 phút, cắt thiên ba người đã đến tuấn mã huyện bầu trời. Xuyên thấu qua trong suốt màu trắng mỏng vân, cắt thiên ba người đã thấy lại mới cảnh tượng. Một tòa đại thành đứng sững ở một khối nhỏ phía trên vùng bình nguyên, thành trì bốn phía, nhưng là tảng lớn tảng lớn đồng ruộng, bảy, tám tòa thôn trang lẻ loi tán tán phân bố ở thành chu đồng ruộng trong lúc đó. Có điều cho dù ở ngàn mét trên bầu trời, các tiên ba người bọn họ đều có thể dùng nhìn bằng mắt thường thấy một ít kỳ quái cảnh tượng. Trung gian tuấn mã trong thị trấn quả thực người đông như mắc gửi, lòng người bằng hoàng, nhưng cũng chỉ là hơi có hoảng loạn, nói tóm lại vẫn tính ổn định, vẫn còn đang địa phương quan chức trong khống chế. Mà bốn phía làng nhưng là từng mảng từng mảng đất khô cằn, còn có lẽ tệ họa giẫm bắn ra. Đơn giản tiểu thuật pháp vọng khí thuật Người tu tiên đa số bản năng sẽ. Các Thiên chỉ là trừng mắt nhìn, dưới thân Tuấn Mã huyện bên trong tòa thành lớn liền tỏa ra trọc tan bầu trời màu đỏ khí tức, mang theo nồng nặc dương khí và khí huyết lực lượng, thực sự là nhân khí cường thịnh nơi, sợ là có 20, 30 vạn người tụ tập ở đây nơi bên trong tòa thành lớn. Mà thôn lạc chung quanh nhưng là thảm, toàn bộ đều tản ra kinh khủng màu đen khí tức, cũng tình huống rất là gay go, hướng về các Thiên ba người chuyển cho nhau đến vô tận mùi chết chóc, còn có tối thi khí, thế nào cũng phải tới nói Tuấn Mã huyện ở ngoài thôn xóm đã toàn bộ luân hãm. Đại thành quân dân Tám cái trong thôn trang đổ nát thê lương trong lúc đó, còn có vô số hình người cương thi ở mặt trời chiếu không tới trong bóng tối du dãng, hơn nữa chúng nó cũng không phải khắp không mục đích, có thể trên đất còn không đại có thể thấy, thế nhưng không chúng Cắt Thiên ba người nhưng nhìn rõ rõ ràng ràng. Tuấn Mã huyện quanh thân tám cái trong thôn trang đã bị cảm hóa thành cương thi các thôn dân không ngừng nhảy ở bóng tối trong lúc đó, hướng về thôn trang Chu Vi rừng rậm, trong ruộng tàn đi, đồng thời chúng nó đi tới phương hướng chính là tám cái trong thôn trang Tuấn Mã thị trấn. Cắt Thiên bây giờ còn không muốn đánh cỏ kinh sợ, nếu tiếp nhận rồi ban điều tra để ý việc này nhiệm vụ vậy thì nhất định phải gánh lấy trách nhiệm này đem chuyện này ngọn nguồn toàn bộ làm làm rõ như thế hiện tại liền mang lục dĩnh cùng trương văn lên đem cái kia tám cái trong thôn cương thi quét dọn sạch sẽ tất nhiên sẽ sợ quá chạy đi tà tông người đã như thế nhiệm vụ hoàn thành độ liền muốn giảm bớt đi nhiều hơn nữa đây cũng chỉ là tạm thời giải quyết chuyện như vậy phát sinh nếu là nơi này tà tông người chấn kinh rời đi đi đi xuống một chỗ tiếp tục phạm vào ngập trời tội lớn chẳng lẽ còn phải đợi các thiên bọn họ thu được cầu viện thông tin thông điệp sau lần thứ hai chạy đi sao đương nhiên không được Lần này liền muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết phát động lần này sự kiện tà tông môn nhân. Đồng thời cho sau này chuẩn bị làm tương tự tàn sát việc tà tông môn nhân một khắc sâu nhắc nhở. Hơn nữa nhìn này cảnh tượng thế thảm, các Thiên nghĩ được một cùng hắn rất hữu duyên phân tà tông, Thi Âm Tông. Thủ đoạn này cùng từ trước ở Bình Đông thành gặp phải Thi Âm Tông rất là giống nhau. Nghĩ tới đây, các Thiên quay về bên người hai người chuyển thành nói: "Chúng ta tiến vào Tuấn Mã thị trấn." "Là đội trưởng." Lục Dĩnh cùng Trương Văn đứng lên mã thần sắc nghiêm túc địa đáp ứng đội trưởng Cắt Thiên, cũng theo Cắt Thiên hướng về Tuấn Mã thị trấn ở ngoài trong rừng rậm bay đi cả người khí tức cũng theo sát lấy cực kỳ nội liễm, y đồ hóa thành phàm nhân, nhưng đúng là vẫn còn quá mức khó khăn. dù sao tu vi của bọn họ đạo cảnh dễ hiểu, hơn nữa cũng không có tu tập cái gì cao thâm liễm tức phương pháp. có điều đem bề ngoài khí tức hóa thành tôi thể kỳ cao thủ vẫn là có thể, người bình thường cũng sẽ không nhìn ra cái gì kẽ hở, trừ phi địch nhân cảnh giới siêu việt trúc cơ tiền kỳ. hai phút sau, tuấn mã thị trấn ở ngoài trong rừng rậm chạy ra ba người, chính là ăn mặc một thân vàng nhạt phú quý quần áo cát tiền, còn có trên người mặc hầu gái người hầu chi quần áo lục dĩnh cùng trương văn lên. Ba người đều lộ ra thất kinh vẻ, liều mạng hướng về Tuấn Mã Thị Trấn chạy đi. Phía sau vẫn còn có mười mấy con tôi thể kỳ cương thi chính đang điên cuồng truy đuổi ba người. Này nhanh nhất một con cương thi đã đi tới cắt Thiên phía sau, sợ đến cắt Thiên lần hòa tiêu loạn. Bên cạnh người hầu một chiêu bay đạp, đá bay cương thi đồng thời hạ xuống cắt Thiên phía sau, hiện bảo vệ tâm ý. Ba người bọn họ giống như là quanh thân trong thôn trang một công tử nhà giàu bị thị vệ bảo vệ lao ra cương thi quẩn, trốn đến Tuấn Mã Huyện. Một đám cương thi vừa đuổi theo ra rừng rậm liền bị ngoài rừng sáng rỡ chiếu khắp tổn thương, liều mạng bỏ lại trong rừng rậm. Các Thiên ba người một bên nhằm phía Tuấn Mã thị trấn Muôn một bên quay đầu lại nhìn về phía rừng rậm liền nhe răng trận mắt mười mấy con cương thi, lòng vẫn còn sợ hãi. Tường thành trên mọi người cũng chú ý tới các Thiên bọn họ một nhóm ba người. Nhìn thấy bọn họ chạy đến bên dưới thành, trên thành thủ vệ liền đối với bên dưới thành quát: "Người tới người phương nào?" Các Thiên phát tay, bên cạnh đóng vai hộ vệ Trương Văn đứng lên lập tức trước một bước bay về trên thành tường quát: "Chúng ta vốn là theo gia tộc đội buôn đến Tuấn Mã thị trấn du lịch, hiện nay gia tộc đội buôn đã ở cương thi vây công bên dưới sông đời, chúng ta thật vất vả bảo vệ thiếu gia trốn thoát, kính xin đại nhân xin thương xót." Thả chúng ta vào thành đi. Chờ, ta đi mời thị đại nhân. Trên thành trên người mặc hệ NTSKNTSK quân phục trung niên tôi thể kỳ nam tử sau khi nói xong, liền hướng về trên đầu thành một chỗ trong phòng đi đến. Ở trong phòng một vị đại nhân bên thai thì thầm vài tiếng sau khi được đồng ý, liền lại trở về đầu tưởng, đồng thời quay về chiến hưu hết lớn. Mở cửa nhỏ. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Trương Văn lên không ngừng quay về trên đầu thành quân gia chúng cảm tạ. Mà sau cổ các Thiên bọn họ thông qua cửa nhỏ tiến vào trong thành ngay ở các Thiên ba người bọn họ chuẩn bị rời đi thời gian, một đội quân tốt ngăn cản bọn họ, không cho bọn họ chạy loạn. Một người mặc áo giáp người đàn ông trung niên đứng trên tường thành quay về bên dưới Thành các Thiên ba người nói rằng, biết tại sao tha các ngươi đi vào sao? Các Thiên ba người cho mày, tuy rằng trong lòng đã sớm biết bọn họ vì chuyện gì, không phải là vì Lục Dĩnh cùng Trương Văn lên hai người tôi thể cựu trọng sức chiến đấu mà, nhưng vẫn là làm bộ nghi hoặc nói, không hiểu. Nhìn các Thiên ba người nói nói không hiểu, không ngừng lắc đầu. Trên thành thủ thành tướng lĩnh khẽ cười một tiếng, nếu tiến đến, thì có nghĩa vụ thủ thành hiểu. Chương 285. Cầm cố siêu năng bắt đầu. Cát Thiên ngẩng đầu nhìn Tường Thành Trung niên võ tướng cười nói: "Là là, thủ tướng đại nhân nói chính là ba người chúng ta vậy thì lên thành tường thủ vệ thành trì." "Không không không." Trung niên võ tướng rũ ra một ngón tay nhẹ nhàng lay động, sau đó chỉ vào Cát Thiên bên cạnh Lục Dĩnh cùng Trương Văn lên nói rằng: "Chỉ cần hai người bọn họ thủ thành là được, ngươi vẫn là đến trong thành trốn được rồi." Lục Dĩnh cùng Trương Văn lên nghe nói như thế hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới trên thành thủ tướng càng đuổi đi mạnh nhất người, mà để hắn hai lên thành tường. Nha cũng đúng, hiện nay đội trưởng Tu Vi đã hoàn toàn ẩn giấu dường như phạm nhân giống như vậy, thủ tướng xem thường hắn cũng là bình thường việc. Các Thiên nhìn về phía bên cạnh Lục Dĩnh cùng Trương Văn lên hai người, gật gật đầu, nói rằng, nếu thủ tướng đại nhân điểm danh muốn hai người ngươi đi tới hiệp trợ thủ thành, vậy các ngươi liền lên đi thôi, muốn đem hết toàn lực thủ vệ thành trì. là, thiếu gia. Mê man hai người không trải qua đáp, theo sĩ tốt chúng, lên đây đi. Trên thành thủ tướng nói rằng, các Thiên hướng bọn họ hai người khoát tay háo một cái, liền chạm đích hướng đi tuấn mã trong thành. Lúc này không còn người cản hắn. Mà Lục Dĩnh cùng Trương Văn lên hai người ở một đám sĩ tốt trông giữa bên dưới leo lên đi tới đầu tường cầu thang. Hướng đi trong thành Cắt Thiên quay về hai người truyền thanh nói: Có việc dùng linh giác xúc động ta là được. Cắt Thiên đem linh giác nâu người ra thể, bao trùm quanh thân 1.200m, toàn bộ ở trong thành, không ngừng dò xét trong thành có hay không dị thường. Nhìn trên đường vội vàng cất bước, vận chuyển thủ thành vật liệu phàm nhân chúng, cho dù thấp thỏm trong lòng bất an, nhưng ở triều đình quan chức chỉ huy bên dưới vẫn đều đâu vào đấy hành động, có thể bảo vệ Tuấn Mã thành chính là bọn họ sống sót hy vọng đi. Hả? Các thiên Linh Giác đảo qua một chỗ tiểu tứ hợp sân phòng chứa tuổi thời gian, dĩ nhiên phát hiện một tiên thiên người lén lén lút lút trốn ở tuổi đống bên trong. Phải biết có thể làm cho một người tu tiên thả xuống cái giá, trốn ở tạng loạn tuổi đóng bên trong, vậy hắn mưu đồ tất nhiên không nhỏ. Các Thiên bước nhanh hướng đi cái tiên nơi tiểu tứ hợp sân. Sau 3 phút đi tới tiểu viện sau tường nơi trong hẻm nhỏ, quay đầu chúng quanh, cũng không có phát hiện những người khác. nhẹ nhàng nhảy lên rơm dã chế tắc nóc nhà, nhưng không có phát sinh một tia âm thanh. Lặng lặng nằm ngoài nóc nhà bên trên, nhìn chầm chầm trong viện động tĩnh, trúc cơ bắt trọng Linh Giác mịt mở khóa chặt người kia. Không nghĩ tới này chờ đợi dôm dã hơn nửa ngày thời gian, cái kia tiên thiên người cũng thật là có kiên trì, liền lặng lặng xếp bằng ở tuổi đóng bên trong không núp đích. Mặt trời lặn ngã về tây, sắc trời dần dần tối tăm. Nhưng này người vẫn không núp đích, các thiên kiên trì đó cũng không phải là nắp, bình tĩnh vô cùng nằm ngoài rơm dã trên nóc nhà. Liên ngay cả nhà này người bận rộn một ngày về đến nhà, vận chuyển hắn trước người tuổi lửa lò nấu rượu lúc, cái kia tiên thiên người đều không có bất kỳ động tĩnh. Nếu không hắn còn mở mắt ra nhìn một chút, khí tức trên người vẫn còn, các thiên đều coi chính mình trở là người chết. Mãi đến tận tháng trên ba xảo người kia đột nhiên động, chỉ thấy cái kia áo bào đen người, tiểu tâm rực rực đẩy ra trước người củi lửa, đi ra củi lửa. Sau đó ở Cát Thiên cảm chi bên trong, linh giác của hắn điên cuồng dò ra bốn phía, không có phát hiện dị thường sau, liền đi hướng về phía bên trong khu nhà nhỏ một cái giếng nước nơi. Mơ hồ trên mặt lộ ra hai mắt lộ ra một luồng dữ tợn điên cuồng, với tay loáng một cái, một túi vải xuất hiện ở trong tay, cũng mở ra miệng túi một sợi dây, đem trong túi bột phấn khinh đảo hướng về giếng nước bên trong. Cát Thiên thần sắc cứng lại, ném độc hai chữ xuất hiện trong đầu, hé miệng nhẹ nhàng thổi một hơi đổ ra bột phấn tất cả đều bị các Thiên thổi tới một bên trên đất, biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời cái kia nơi trên mặt đất mọc ra cỏ tạp dĩ nhiên ở trong trước mắt từ xanh biết chuyển hoàng lại biến thành đen, cuối cùng chết đi, còn tàn ra nhàn nhạt thi khí. Đây càng để các Thiên xác định lần này làm chuyện người chính là Thi Âm Tông người. Cái kia không có đem thi phấn đổ vào trong giếng Thi Âm Tông đệ tử hơi nhũ mày, nghĩ thầm Đại sư Minh nói không sai, nhiệm vụ này quả nhiên không đơn giản. Lần thứ hai đem linh giác dò ra bốn phía vẫn không có phát hiện dị thường gì. Cát Thiên cảm thụ lấy hắn hơi yếu chỉ có thể dò ra hơn 10 mét linh giác không ngừng bứt lên khỏe miệng. Chỉ thấy cái kia thi âm tông đệ tử lần thứ hai móc ra một túi thi phấn hướng về trong giếng khuynh đảo, có điều lại là một đạo gió mạnh đem một phấn một tia không lầm thổi tới trên đất. Cái kia hấp y .E. thi âm tông đệ tử quay đầu chung quanh, vẫn là không hề phát hiện thứ gì, có thể làm sao thì có loại này quỷ dị việc đây. Nhíu chặt lông mày có thể nhìn ra được hắn đối với lần này rất là khó hiểu. Lúc này hắn cũng lên, trực tiếp móc ra thi phấn liền muốn hướng về trong giếng ném đi. Nhưng mà càng to lớn hơn một cơn gió lớn dĩ nhiên bình địa quất lên, đem túi vải miệng túi dây thường thổi bay, bên trong thi phấn dính hắn một mặt lúc này nhi coi như có ngốc, hắn cũng biết tình huống không đúng vậy lôi ra ống tay áo lau một cái mặt nhét vào một viên màu đen đan dược tiến vào trong miệng thi phấn tốt giải không thi biến trước có thể mổ độc thi sau đó hai mắt lộ ra sắc bén ánh mắt bắn phá tứ phương khinh á nói ai dám phá hoại bổn đại gia chuyện tốt Cắt thiên tay hư tìm mà ra một con hỏa hồng linh khí bàn tay lớn trực tiếp bóp lấy cổ của hắn đưa hắn sách tới trước mặt thi âm tông đệ tử nhìn trước người một đoàn hình người ngọn lửa màu trắng lại vẫn ăn mặc quần áo một đạo âm dương không phân kỳ quái lời nói truyền vào trong thai của hắn Thi Âm Tông. Tiên thiên Kỳ người mặc áo đen nghe thế ba cái con, biến sắc mặt, trong lòng biết chính mình triệt để bại lộ, lập tức liền muốn tự sát. Cắt Thiên hơi suy nghi, linh hỏa chui vào trong thân thể của hắn, cầm giữ hắn tất cả hành động, nhàn nhạt, nhạt nhiệt độ nóng rực hắn ngũ tạng lục phủ. Tiên thiên Kỳ người mặc áo đen cảm thụ lấy Cắt Thiên thủ đoạn không trải qua thất thanh tiêu lên. Cốt Linh Tông tiền bối, đừng giết ta. Cắt Thiên nghe lời này tuy rằng đấy lòng sưng sợ, nhưng mặt ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, có biến hóa cũng bị ly hỏa chặn lại rồi. Cốt Linh Tông, lương quốc lại một tà đạo tông phái, chuyên thu Cốt Linh lánh hỏa một loại trong truyền thuyết còi âm chi lửa, màu trắng, chuyên đốt kẻ địch thần hồn, khiến người hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Không cẩn thận phân rõ cùng cắt thiên trên người thiêu đốt ngọn lửa màu trắng thật là có chút tương tự. Nha. Vì sao không giết ngươi? Ta biết tiền bối cũng coi trọng thành này người sống, ta có thể khuyên ta tông đại sư huynh tránh lui, đổi một chỗ phạm nhân thành chỉ. Khuyên. Chỉ bằng ngươi. Ta ta ta. Đại sư huynh của ngươi ở đâu? Nghe được tiền bối câu hỏi thi âm tông đệ tử không trải qua sắc mặt tối sầm lại, hắn cũng không biết đại sư huynh hiện tại ở nơi nào chỉ là một bị đánh phát tới ném độc mép sách, lề sách đệ tử thôi. Xem ra ngươi cái gì cũng không biết, không giá trị người chỉ có một con đường. Nhìn nhảy lên ngọn lửa màu trắng, Thi Âm Tông đệ tử sợ hãi kêu lên. Ta biết, ta biết. Hả? Biết cái gì? Ta tông đại sư huynh lần này mục đích chính là dùng toàn thành người sống máu luyện được một con kim đang cấp những khác du cương. Còn biết cái gì? Ta ta. A a. Cái kia toàn thân hấp y thi Âm Tông đệ tử bị màu trắng ly hỏa hoàn toàn gói hàng, mấy phút sau liền trở thành cho bụi. Cắt thiên ống tay áo vung lên, Cái kia cho bụi liền tiêu tan ở trong gió đêm. Chương 286. Ngay ở các Thiên giải quyết cái này trong thành mầm họa thời gian, bốn phía tường thành nơi truyền đến vô số cao giọng hô cùng hò hét tiếng. Liếc mắt nhìn tiểu tứ hợp trong viện đen thui bùn đất, còn có khô héo, tiêu vong cọ tạm, linh thức thăm dò vào cái kia tiên tiên người pháp bảo chứa đồ bên trong. Sau đó từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một bình mộ thi đan, đổ ra 10 viên với lòng bàn tay, tiện tay bóp nát. Chẳng như tuyết mộ thi đan hóa thành một phấn, bị Cắt Thiên dùng linh khí thao túng chiếu vào ô nhiễm thổ địa bên trên cùng sử dụng linh khí trợ giúp mộ thi phấn thẩm thấu xuống mộ giải trừ trong đất độc thi tránh khỏi nơi đây phạm nhân không cẩn thận lầm chúng rồi độc thi mà dẫn đến trà độc một thành chấm dứt nơi đây tiểu việc việc các thiên trực tiếp dưới chân sinh vân thẳng tắp hướng về trên trời bay đi túi đầu nhìn trong thành phạm nhân đã trải qua ban ngày bận rộn bây giờ buổi chiều tất cả đều đóng chặt cửa sổ tắt đèn tránh lẽ chỉ lo ngoài thành cương thi vọt vào nhà bọn họ bên trong ăn đầu góc của bọn họ chỉ có một ít tráng lao lực còn đang mở nhạt đèn lồng dưới không ngừng hướng về trên thành tường vận chuyển cục đá hoặc là dầu đợi được các thiên tăng lên trên đến 50m bầu trời sau vẫn đủ thị lực, ngưng thần nhìn phía tuấn mã ngoài thành bốn phía. tuy rằng đã đến đêm khuya, mặt trăng cũng nuốt ở nằm dậy, đặc mây đen sau khi, bốn phía đen kịt một màu, thế nhưng cát thiên trong mắt con ngựa nhưng linh quang lóe lên, dường như nhìn ban đêm giống như vậy, thấy được vô số cương thi đang không ngừng vượt qua tùng lâm cùng mây điện, không ngừng không nghỉ địa hướng về tuấn mã thành vọt tới. nhưng mà phần lớn cương thi nhưng đều ở hướng về tuấn mã thành đông môn ở ngoài tụ tập, không ngừng ẩn thân ở đông môn ở ngoài ngàn mét trong rừng rậm, còn có một phần nhỏ hướng về cái khác tam diện tường thành phóng đi. chỉ là qua loa vừa nhìn, sợ là có hết mấy vạn cương thi a. Đối vu Các Thiên mới tới dị thế giới lúc Bình Đông thành tới nói, cái này Tuấn Mã thành liền muốn nhỏ rất nhiều, nhân khẩu chỉ có 11 vạn, quanh thân tám cái làng nhân khẩu thì có năm vạn người. Bây giờ 50.000 ngàn cương thi, có 20.000 ngàn chính hướng về Đông môn ở ngoài rừng rậm tụ tập, còn có 3 vạn phân biệt nhằm phía mặt khác ba cái cửa thành. Các Thiên ánh mắt đột nhiên khóa chặt ở cửa Tây ở ngoài nàn mét nơi. Ồ, chỉ thấy thành Tây chết trên quân đạo, đang có 3 người bị một nhóm mấy trăm cương thi cương thi vây quanh trong đó. Bọn họ trái đột phải trùng, một tiên thiên luyện khí trung kỳ người đàn ông trung niên một đao chém ra, ánh dao dài khoảng một trượng không ngừng phách đảo ngược đi tới vây công bọn họ cương thi. những cương thi kia mặc dù chỉ có tôi thể kỳ cũng vẫn hãn không sợ chết, không sợ tiên thiên tư thế xung kích đi tới. mặt khác hai cái, một người mặc tăng bảo, một người mặc đạo bảo, từng người triển khai chứ thủ đoạn, đồng loạt tấn công về phía bốn phía không ngừng vây lên tới cương thi. đạo sĩ kia quanh thân phủ triển bay tán loạn, kiếm gô đảo không ngừng quật chém giết cương thi. cái kia tăng lữ càng là cường hãn, dĩ nhiên trực tiếp cả người vàng trói lội, trong miệng nhỉ non không biết tên kinh văn, lấy thân thể máu thịt trực tiếp đánh cương thi, thân thể mỗi một nơi đều là vũ khí nay cảnh giới tiên thiên thân thể cũng là rất mạnh, làm cho quanh người tôi thể cương thi không ngừng bị giết. Lần thứ hai nhìn kỹ, trung gian tay kia nắm trường đao người không phải là đại ca vương ăn mà. Cẩn thận cảm chi một phen, cảnh giới của hắn dĩ nhiên đã có tiên tiên luyện khí tam trọng mạnh. Nhìn bọn họ thành thạo điêu luyện dáng vẻ, không cần hỗ trợ là có thể tiến vào tuấn mã thành. Vì lẽ đó các thiên cũng không có vội vã đi gặp lại, chuẩn bị ở trong thành chờ đợi hắn đến. Dù sao bây giờ hậu trường hấp thủ, cái tiêu thi âm tông tiên tiên người trong miệng đại sư minh chậm chạp không có hiện lộ hình bóng, các thiên cũng không muốn dễ dàng bại lộ. Nhớ lại cũng là hơn một năm không gặp, không nghĩ tới đại ca Vương An Tu luyện cũng không chầm à, đã tiên thiên luyện khí tam trọng cảnh giới. Ai, vẫn là chính mình tu luyện quá nhanh, bây giờ thì đã trúc cơ bắt trọng, khoảng cách kim đan cũng không xa. Thực sự là một ngày không gặp như là 3 năm a. Sau đó ánh mắt rời về phía thành Đông trong rừng rậm, bên trong cương thi đang không ngừng tụ tập, đồng thời lại có mấy trăm lẻ tẻ cương thi thoát ly đại bộ đội, từ trong rừng rậm lao ra, nảy hướng về tường thành. Cái khác tam diện tường thành cũng không đoạn có cương thi tấn công tới. Cứ như vậy vừa nhìn, muốn nói không ai khống chế, các Tiên cũng không tin cũng không biết người đại sư kia minh trốn ở nơi nào đại chiến đã bắt đầu cương thi công thành thành tứ phương đầu một mảnh đèn đuốc sáng choang, tiếng người huyên náo mang theo tên lửa đầu mũi tên liên miên liên miên bắn về phía bên dưới thành không ngừng vọt tới cương thi vô số cục đá từ trên tường thành nện xuống đem những kia chính đang đắp người thang cương thi đập ngã đương nhiên cũng có không đoạn đun sôi nổi trả khinh đảo dưới tường thành có điều thật giống đối với không biết đau đớn cương thi tới nói không hiệu quả rõ rệt những này đều xem như là thủ thành thường quy thao tác trong thành hai tên tiên thiên cao thủ đang đứng ở tây phương cùng bắc phương trên đầu thành Nhìn về phía tứ phương vọt tới cương thi, chỉ huy trên đầu thành quân coi giữ không ngừng phòng thủ. Bọn họ cũng không hoảng loạn, vốn là từ bầy yêu tố bên trong thành lập thành trì, đã trải qua mấy lần thú nhỏ chiều tuấn mã thành mọi người đối mặt này cương thi chiều cũng không hoảng loạn, làm từng bước thủ thành, cũng hướng về chiêu đình cùng phi hồng kiếm tông cầu viện. Đại ca Vương An thật giống liền gia nhập đại lương vương quốc tính thiên vệ, xem ra lần này chiêu đình phái tới trợ giúp chính là Vương An ba người. Chỉ thấy bọn họ phá tan cương thi quần đi tới tây thành ngoài tường, hô to một tiếng. Chiêu viện quân tới đây. Tây Phương trên đầu thành tuấn mã trong thành Tiên Thiên người nghe nói như thế, lại nhìn tới bên dưới thành ba cái đến cứu viện Tiên Thiên, sắc mặt đại hỉ, vội vàng bay về chu vi người la lên. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, điểm trợ tính tiên vệ mọi người leo lên tường thành, chiêu đình viện quân đến. Là. Một đoạn này tường thành hai ngàn sĩ tốt dồn dập đáp ứng, bọn họ công kích nữa bên dưới thành cương thi đồng thời liền hết sức tránh được ba người kia. Vương An thấy thế, thấp a một tiếng, trùng. lập tức bước nhanh nhằm phía tường thành, ở khinh thân thuật vận dụng bên dưới, liên tiếp ở trên tường thành đạp năm chân, nhằm phía đầu tường. Phía sau đạo sĩ cùng tăng lữ đi sát đằng sau. Không hổ là tiên tiên người, đi bộ leo lên cao 10 mét bóng loáng tường thành dĩ nhiên đơn giản như vậy. Lục Dĩnh cùng Trương Văn lên hai người vẫn làm bộ tôi thể cảnh giới, nghe theo chỉ huy, ở phương bắc trên tường thành chiến đấu. Tuấn Mã thành đích tình huống toàn bộ đều ở không trung cắt tiên nắm trong bàn tay. Vương An ba người gia nhập Tuấn Mã thành phòng ngự đại chiến sau khi, phân tán ở mặt khác hai bên không tiên tiên trấn thủ cái kia đoạn trên thành tường, thủ thành cũng là thay đổi càng ngày càng dễ dàng hơn, trong thành bọn thủ vệ biết được chiêu đỉnh tiên thiên cứu viện đã đến, càng là si khí đại trấn. Tựa hồ Tuấn Mã Thành đã vững như Thái Sơn Sẽ không lại có thêm lật tàu nguy hiểm Lúc này ở trên tường thành trong mắt mọi người Thành tứ phương ngoài tường đều chỉ có cuối cùng Một làn sóng cương thi xung kích Tuy rằng mỗi một bên đều có hơn 5.000 ngàn chỉ Nhưng là cũng không toàn khó Quan trọng nhất là phương xa đã không có cương thi vào tới Ở đại đa số người tự tin tăng nhiều thời gian Trên thành cái kia hai cái Tuấn Mã Thành tiên tiên người Nhưng là khắp nơi lo lắng Bọn họ không biết còn có mấy vạn cương thi ở phương nào Đang lúc này Thành Đông Vương trên tường quân coi giữ nhìn phía xa trong rừng rậm dường như như là kiến hôi lít nha lít nhít lao ra mấy vạn cương thi thực sự là tê cả da đầu, tâm thần chấn động bên dưới, thậm chí có tháo chạy tư thế. Tọa chấn chỉ Huy nơi đây Tuấn Mã Thành hai đại một trong những gia tộc Mã gia chúa vội vã động viên một đám quân coi giữ, cổ Vũ sĩ khí. Chương 287. Các tướng sĩ, không phải sợ, đứng vững. Đứng vững. Viện quân lập tức tới ngay. Lam Tuấn Mã Thành hai đại một trong những gia tộc chủ nhà họ Mã, Mã tên tức trong miệng không ngừng hô cùng, cổ Vũ sĩ khí đồng thời, từng đạo từng đạo thương mang bắn ra. Càng là thỉnh thoảng thương quét một đám lớn, vì là trên thành quân cũng coi giữ chúng giảm thiểu thủ thành áp lực. Phải biết cái kia hơn 2 vạn cương thi đã ở dưới thành đáp được rồi người thang, không ngừng xông lên đầu tường. "Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa. Mau mau đi tới mặt khác 3 tòa đầu tường cầu viện." Là. Mã tên tức chỉ huy ba cái lính liên lạc chạy tới mặt khác 3 chỗ đầu tường cầu viện, sau đó càng thêm ra sức giết chóc cương thi. Giữ cả đêm tường thành, cũng không thể vào lúc này dã tràng xe cát. Phía đông trong rừng rậm, một người áo đen chính quanh chân ngồi ở chỗ đó, quanh người còn đặt chín bộ ô nước sơn mà đèn quan tài. Nhìn về phía phía đông trên thành tường chiến đấu tuy rằng cương thi từ từ chiếm lĩnh thượng phòng, thế nhưng tốc độ tiến lên thực sự quá chậm, hơn nữa trong thành an tĩnh rất, lại không có bạo phát độc thi. Lẽ nào cái kia tiểu lý chuyện tình bại lộ? Ném độc kế sách dĩ nhiên bại lộ, trong thành chắc chắn cao nhân a. Có điều vấn đề không lớn, còn có phương án thứ hai. Thủ đoạn một phen, chống chân trong tay xuất hiện một con màu vàng lục rắc lục lạc. Đinh đương đinh đương đinh đương. Lên. Theo người mặc áo đen một tiếng kinh a, cái kia tám cụ ô nước sơn mà đèn quan tài dĩ nhiên ở một tiếng bắn lên, đã biến thành thẳng tắp đứng sững ở trên đất đinh đương ra ầm Tám con quan tài nắp quan tài đồng thời bên trong chăn cương thi đạp rơi xuống địa tầng tầng bước ra một bước sau đứng dậy Tám con cương thi toàn bộ tản ra tiên thiên khí thế thậm chí có một con càng là tản ra tiên thiên đỉnh cao khí thế mạnh mẽ cái kia tám con cương thi trên người vẫn ăn mặc rách rưới phổ thông thôn dân quần áo khuôn mặt dữ tợn móng tay đen thui mà trường, cái lô y vật bên dưới lộ ra đồng tao vẻ cái chán dán vào minh vàng vàng chân phủ không nhúc nhích đứng người mặc áo đen quanh thân người mặc áo đen kia đứng dậy hắc bào thùng thình tay áo lớn vung lên tám tấm màu vàng chấn phủ liền bị hút vào trong tay áo, mất đi bùa vàng trấn áp tám con tiên thiên cương thi, điên cuồng nhảy lên, hết sức hắc vọng người sống khí huyết, run dậy con mắt càng thêm dữ tợn, một đôi mọc ra thật dài hất móng tay tay thẳng tắp rơi ra. người mặc áo đen nhìn phương xa đại chiến đầu tường, ẩn giấu ở hắc mũi bên dưới khoẹt miệng bứt lên một đạo quỷ dị độ quang. đúng là vẫn còn thực lực nói chuyện, bây giờ chỉ có điều phiền phức chút thôi. sau đó đặt ngông ngồi ở phía sau một con nắp thật tốt tốt trên nắp qua tải, rung động lên trên tay màu vàng lục rất linh. ken ken. được tín hiệu sau tám con cương thi điên cuồng hướng về đông thành tường chạy đi. Tứ chi rất là linh hoạt, cùng những kia tôi thể kỳ chỉ có thể một cái một cái cương thi so với mạnh hơn nhiều lắm. Hơn 1000 m khoảng cách cũng không trường, 2 phút sau, cái kia tám con cương thi liền xông lên đầu tường. Cái kia chính vui lụa trường thương mã tên tức nhìn thấy tám cái tiên tiên cương thi vọt tới trực tiếp quay đầu bỏ chạy, đoạn này tưởng thành là thủ không thể, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt, ta không phải chạy trốn, mà là đi cầu viện. Một bên chạy một bên cao giọng hô, tám cái tiên tiên đại cương tấn công tới. Đại gia mau tới bên này, ta không chống nổi. Mã gia chúa đừng hoàng hốt, ta lão vệ đến vậy Tuấn Mã thành hai đại một trong những gia tộc chủ nhà họ vệ chính trấn thủ thành Tây vệ điêu nghe thấy Mã tên tức cầu viện sau lập tức đáp lại nói đồng thời vội vàng hướng về thành Đông chạy như bay Mã gia chúa đứng vững tĩnh tiên vệ người đến vậy mặt khác hai tòa trên tường thành tĩnh tiên vệ ba người cũng đội vàng đáp lại đồng thời đi tới thành Đông trợ giúp ngược lại mặt khác ba tòa tường thành tạm thời cũng không cần bọn họ chỉ bằng vào những kia quân coi giữ cũng có thể bảo vệ chỉ cần Đông thành tường không phá Tuấn Mã thành liền tất nhiên vững như thành Đông vách sắt nghe được mọi người đáp lời Mã Thiên Tước cắn răng quyết tâm lại quay đầu đi chống đối cái thứ nhất xông lên tiên tiên đại viên mãn cương thi. Ầm. Cái kia cương thi chỉ một móng vũ vào đâm tới trường thương trên. Mã tiên tức liền cảm giác một luồng sức lực truyền đến, trường thương báng xuống càng là phá vụn. A Hắn đều thảm bay ngược ra ngoài, còn phun ra một ngụm máu lớn, chỉ có tiên tiên luyện khí tứ trọng hắn không có lập chết, hay là bởi vì cái kia cương thi không có triển khai toàn lực. Mã huynh đừng hoảng hốt. Cái kia nhanh nhất chạy tới vệ điêu, nhằm phía bay ngược mã tiên tước, ý đồ tiếp được hắn. A. Phụ tử. Vệ điêu ở hai tay tiếp xúc được mã tiên tức thân thể lúc, Liền cảm nhận được một luồng sức lực kéo tới, đồng thời cảm nhận được chính mình hai tay xương đứt gãy, bị mã tiên tức va cùng bay ngược ra ngoài, càng làm một ngụm máu tươi phun ở mã tiên tức trên mặt. rút lui, rút lui. vừa vọt tới vương an thấy cảnh này, sợ vỡ mặt nước, chỉ nói tiên thiên cương thi được kích, lại không nói có một tiên thiên đại viên Man a, này ai chịu nổi a? các thiên từ lúc nhìn thấy cái kia tám con tiên thiên cương thi lao ra đông thành ngoài tường rừng rậm lúc, liền suy đoán chủ kia chuyện người tất nhiên trốn ở cái kia nơi trong rừng rậm. hơi suy nghi, dưới chân phi kiếm liền mang theo các tiên nhắm rừng rậm bay đi đồng thời trong tay huyết đồ kiếm hiện lên, ly hỏa không ngừng truyền vào trong đó, địa cấp hạ phẩm chiến kĩ trảm thiên bạt kiếm thuật chuẩn bị bên trong. trong rừng dậm ngồi ở hắc quan trên người mặc áo đen, đột nhiên ngẩng đầu, một đạo hỏa hồng độn quan cắt ra bầu trời đêm, thẳng tắp hướng về hắn vọt tới. vừa nhìn chính là lai giả bất thiện, có điều theo cắt thiên khoảng cách càng ngày càng gần, linh giác của hắn liền cảm nhận được cắt thiên trúc cơ bắt trọng khí thế, không trải qua dù gì nói, trúc cơ bắt trọng cũng không biết ở đâu ra dũng khí, bắt giặc phải bắt vua trước. ha ha, sau một phút, cắt thiên liền đạp chụp nhật kiếm rừng ở người mặc áo đen trước mặt. Thi Âm Tông, người mặc áo đen đối với lần này không phản ứng chút nào, ngược hỏi. Phi Hồng Kiếm Tông, chút cơ bắt trọng cũng dám đến xấu ta chuyện tốt, chịu chết đi. Chỉ thấy người mặc áo đen trong tay lóe lên ánh bạc, một đạo màu trắng bạc phụ kiện trong nháy mắt cháy hết, một đóa trông rất sống động hỏa liên hướng về các Thiên xung kích mà đi. Phẫn nộ hỏa liên, nhìn kéo tới màu trắng lóa hỏa liên, các Thiên trong tay huyết đổ kiếm trong nháy mắt rút ra, chém xuống. Xèo, bạch quang chiếu sáng toàn bộ hắc cám rừng rậm, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất. Một đạo màu trắng tinh ly hỏa kiếm khí bắn về phía người mặc áo đen. Ken. ly hỏa kiếm khí xuyên bên trong hỏa liên hoa cũng đem đỉnh ở kiếm khí trước và về phía người mặc áo đen. người mặc áo đen nguyên bản hứng hở vẻ mặt đột nhiên kinh hãi đến biến sắc. cái gì? thấy vậy tình hình, thần sắc cứng lại. thủ đoạn lập tức một phen, lại làm một tấm màu bạc phụ kiện trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn. tràn đầy màu đen thi khí từ thiêu đốt hầu như không còn phụ kiện bên trong lao ra ở trước người làm thành một cái vòng tròn lá chắn. ầm, hỏa liên đầu tiên cùng hắc khí khiên tròn đụng vào nhau, nổ liệt ngọn lửa màu trắng bị thi khí lá chắn vững vàng ngăn trở. phú tử. Ly hỏa kiếm khí sau đó trực tiếp bắn thủng hắc khí khiến tròn, đâm chúng khiên tròn sau người mặc áo đen bụng, sau đó từ trong thân thể của hắn xuyên thấu đi qua. Nhàn nhạt ly hỏa ở tại vết thương chu vi lặng lặng tiêu đốt, ngăn cản vết thương khép lại, cũng không ngừng tiêu hao kẻ địch sức mạnh trong cơ thể. Người mặc áo đen cảm thụ lấy miệng vết thương ở bụng, dù gì nói, nay nay chuyện này. Chương 288. Người mặc áo đen đưa tay ra sờ một cái miệng vết thương ở bụng, mở ra đỏ sẫm mà ấm áp sền sệt huyết dịch lập tức dính tràn đầy một tay, máu từ bụng bên trong cái hang nhỏ chảy ra không ngừng ra. Cho dù hắn điều động linh khí trấn áp vết thương ý đồ cầm máu, những kia linh khí cũng dường như dòng bùn vào biển bình thường, dĩ nhiên không phản ứng chút nào, dường như miệng vết thương kia có một dường như dị thứ nguyên không gian chứa đồ thứ tầm thường, linh khí đến chỗ ấy liền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, mất đi cảm ứng. Hô. Đột nhiên một đạo kình phong kéo tới. Người mặc áo đen phản xạ có điều kiện giống như ngẩng đầu lên nhìn về phía trước người, chỉ thấy kẻ địch liên tiếp nẽ qua đếm tới hư ảnh, xông thẳng đến trước mặt. Một bàn tay lớn ở trước mắt không ngừng phóng to chúc cơ cựu trọng người mặc áo đen ẩn giấu ở hắc mũ bên dưới bảng chính lộ ra hết sức thần sắc kinh khủng, bị thương thật nặng hắn phản ứng cực kỳ trì độn, căn bản không kịp phản kháng. chỉ nghe đùng, một tiếng, các thiên tay phải vững vàng kèm ở người mặc áo đen cái cổ, đem nhấc lên, đồng thời trên người lao ra một đoàn ly hỏa, xuyên thấu qua người mặc áo đen miệng vết thương ở bụng vọt vào trong cơ thể hắn. ngươi là thi âm tông liên hệ thế nào với? bị càng nhiều màu trắng ly hỏa nhảy vào bụng dưới người mặc áo đen chỉ cảm thấy một đoàn nhiệt lưu từ bụng dưới xông thẳng trong lòng, cả người run lên, nhất thời thống khổ qua đi càng không cảm giác được đau đớn, chỉ mơ hồ cảm giác được nếu là trong cơ thể hỏa diễm tiến thêm một bước nữa liền có thể trực tiếp hòa tan tim. Hắc mũ bên trong một đôi kinh hãi con mắt nhìn trước mắt hung ác cắt Thiên, cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, cuống họng không ngừng đúng, nuốt, nuốt bụng nước. Cắt Thiên thấy hắn không có gì trả lời ý nghĩ, không qua tay trên dùng sức quát khẽ một tiếng, Hả? Cảm thụ lấy trước người người vẻ không kiên nhẫn cùng càng thêm nồng nặc sát ý, người mặc áo đen cũng vẫn không có chuẩn bị nói cái gì, thân là tà tông người hắn không sợ tử vong. Cát Thiên nhìn hắn vẫn không nói, liền trực tiếp một hệ thống tra xét ném tới. Người mặc áo đen chỉ thấy được kẻ địch trong mắt kim quang lóe lên, liền cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều bị nhòm nó sạch sành xanh, không sợ hãi đầu thấp vọng. Hôm nay dĩ nhiên gặp cao nhân, sợ là chắc chắn phải chết. Thi Âm Tông Ngoại môn Đại đệ tử Tông Ngọc, cảnh giới, trúc cơ cử trọng, đánh giết tùy cơ rơi xuống, e ít tờ 9 triệu điểm, huyền cấp thượng phẩm công pháp khống thi quyết, phật nộ hỏa liên phù 10 tấm, trúc cơ lại viên mãn cương thi một con, huyết tinh phách ngàn trái, hạ phẩm bảo khí tiếp thân cái một con, cái lỗ, vốn là hết thảy đều rất bình thường. Kết quả cuối cùng dĩ nhiên buộc lên cái thiếp thân cái hiếm cái quỷ gì, vẫn là hạ phẩm bảo khí. Nữ, Cắt Thiên rối ra không tay trái, tội ác đưa về phía người mặc áo đen thường thường không có gì lạ bộ ngực, nhẹ nhàng đâm đâm, một điểm không mềm, thậm chí còn có chút cuộn cổ tay. Người mặc áo đen kia tâu ngọc cảm thụ lấy trước ngực điểm điểm bị mò, ẩn giấu ở hắc mũ dưới bảng từ lâu che kín hồng xương, nếu không phải đánh không lại, nàng nhất định phải đem người trước mắt hành hạ đến chết một vạn lần. Cát Thiên cảm nhận được trong tay người tỏa ra một tia sát ý, cả người ẩn dấu sát ý không trải qua trực tiếp bạo phát dường như cung phong trực tiếp thổi rơi xuống người mặc áo đen tô ngọc trên đầu hất mũ một bộ tinh mỹ dung nhan cứ như vậy rơi vào cát thiên trước mắt hiện ra bệnh trạng bạch bảng trải rộng hùng sương khí thế hùng hổ ánh mắt thậm chí có điểm đáng yêu thực sự là đáng tiếc như vậy mỹ nhân càng suốt ngày cùng sát chết làm bạn chẳng lẽ là bởi vì chân nhân chơi không vui sao Cắt thiên khẽ những mày lớn tiếng a nói thi âm tông ngoại môn đại đệ tử tô ngọc ngươi vì sao phải tàn hại nơi đây phàm nhân cang đồ lục mấy và người đưa bọn họ hóa thành cương thi làm cho bọn họ vĩnh viễn không được siêu sinh tô ngọc giật nảy cả mình Hắn là ai, làm sao sẽ biết tin tức của ta? Chẳng lẽ là độc tâm thuật? Nói mau. Nghe được các Thiên quát lớn, nàng không trải qua sắc mặt giận dỗi, nhưng vẫn là lạnh nhạt nói. Chỉ là chút phàm nhân thôi, giết tái sinh chính là, bọn họ có thể vì ta thành tựu kim đang cửa hàng bình con đường nên cảm thấy vinh hạnh mới phải. Các Thiên nghe trực tiếp ngây ngẩn cả người, đây chính là tà tông người ý nghĩ sao, coi mạng người như rẫm rác. Cảm thấy phàm nhân tựa như đồng tu luyện tài nguyên giống như vậy, tùy ý lấy dùng. Cắt Thiên sắc mặt chìm xuống, thầm nghĩ đến, tông người đều đang chết. Được quá 9 năm giáo dục bắt buộc Tư tưởng phẩm đức giáo dục Cắt Thiên cho dù đã trải qua tu tiên cũng sẽ không thương tâm bệnh cuồng đến đem phạm nhân coi là ải thèm. Những điều cái phạm nhân cũng là tu tiên giới cực kỳ quan trọng tạo thành bộ phận, hơn nữa ở bước lên con đường tu luyện trước, ai cũng không phải phạm nhân đây. Trong cơ thể ly hỏa theo cảm xúc phẫn nộ tràn ra bên ngoài cơ thể, trực tiếp đốt cháy đến tô ngọc trên người, cũng còn tốt Cắt Thiên khống chế nhanh, chỉ là đốt rủi nàng ngoài thân quần áo. Nàng bây giờ còn có chút giá trị, trước cha hỏi một phen, nhìn có thể hay không hỏi ra điểm vật có giá trị, nếu như có thể thám thính đến thi âm thông tin tức thì tốt hơn. Cắt Thiên nhìn trắng non thân thể không có một chút nào tình dục, chỉ có lửa giận. Khanh bản giai nhân, nàng vốn là giai nhân, làm sao làm kẻ trộm? Mà không đề cập tới các Thiên làm sao làm sao cha hỏi? Chỉ là u ám trong rừng rậm, thỉnh thoảng truyền đến đức quán có tiếng kêu thảm thiết, còn có từng trận thở dốc thăng nhẹ. Sau 3 phút, các Thiên vẫn phải là đến một ít tin tức, tuy rằng nữ nhân này miệng rất cứng, nhưng ở các Thiên thiết huyết thủ đoạn cùng ba tốc không nát miệng lưỡi tiến công bên dưới, vẫn là nói ra một ít bí mật. thì âm tông tông môn vị trí đó là đương nhiên là không hỏi ra đến, người phụ nữ kia chính mình cũng không đi qua, cũng căn bản không biết. Có điều tốt xấu hỏi thi âm tông một chỗ ngoại môn cứ điểm vị trí, ngay ở Bắc Huyền Quan lấy nam hơn 60 km, nơi đó là mấy trăm năm trước nhân yêu đại chiến nơi, hiện nay chính là một mảnh hoang vu, tĩnh mịch, mà cứ điểm sẽ ở đó nơi lòng đất. Lần này Tô Ngọc lựa chọn nơi này đồ thành, cũng chỉ là bởi vì này Tuấn Mã Thành là chỗ này cứ điểm phụ cận thành nhỏ, nhân khẩu không nhiều nhưng vừa vặn đủ nàng sử dụng, chủ yếu nhất là cường giả không nhiều, vốn là có thể thành công, nào có biết các thiên cái này thân thể kết đan ra hỏa đã tới. Dẫn đến nàng trúc cơ đại viên mãn cương thi cũng không thả ra đã bị chế phục. Kỳ thực Tô Ngọc trong lòng cũng phiền muộn a. Chút chuyện nhỏ này cần phải điều động một vị kết đan đại lao sao? Đây không phải súng cao xạ đánh con muỗi mà, nay pháo cũng quá lớn hơn, nàng căn bản không chịu nổi a. Nếu không cắt tiên, Tô Ngọc từ lâu thành công đem chính mình bản mệnh cương thi thăng cấp thành kim đan nhất chuyển du thi, sau đó gia nhập nội môn tiến hành tiến thêm một bước tu luyện. Bây giờ dã chẳng xe cát, toàn bộ thất bại. Tô Ngọc mặt xám như cho tàn, thân thể trần truồng nằm trên đất, nhìn đứng thẳng cát tiên cư cao lâm hạ chính trực ánh mắt trực giác đến xấu hổ và phẫn chịu đến Cát Thiên thông cường độ cao tư tưởng phẩm đức giáo dục nàng sâu sắc nhận thức được đã biết sao nhiều năm qua sai lầm hiện tại chỉ muốn cầu được vừa chết lấy chuộc tội nghiệp van cầu ngươi giết ta đi Tô Ngọc khàn giọng nói nàng muốn chết đúng là bởi vì trong lòng xấu hổ mới không phải bởi vì bị tra tấn mà không chịu nổi muốn chết nàng quá ấy nấy Cát Thiên không nói gì chỉ là màu trắng tinh ly hỏa từ dưới khô rơn trào ra từ mặt bắt đầu thiêu đốt đem Tô Ngọc triệt để hóa thành ly hỏa muội phân sau đó lại hút về trong cơ thể nhỏ đánh giết thi âm Tông Ngoại môn đại đệ tử Tô Ngọc đánh giết tùy cơ thu được é ít cỡ 9 triệu điểm, Phật nộ hỏa liên phụ truyện 10 tấm, huyết tinh phách ngàn trái. Chương 289. Huyết tinh phách ngàn trái. Đây là cái gì, không có từng trải qua các tiên, quan sát bên trong thân thể hệ thống chứa đồ bảng, tâm thần hơi động. Huyết tinh phách là do tinh huyết tạo thành, một khỏe mạnh phổ thông tráng niên người toàn thân tinh huyết liền có thể ngưng kết thành một viên, cỡ trung phổ thông dã thú cũng có thể ngưng tụ một viên. Mà tôi thể kỳ người hoặc yêu thú liền có thể ngưng tụ ra vừa đến 10 viên không giống nhau, tiên thiên cường giả ngưng tụ thì càng hơn nhiều, 100 đến 900 viên không giống nhau. Cụ thể xem cảnh giới mà định. Nay một ngàn viên phải là Tâu Ngọc Chu diệt tám cái thôn trang thu hay đi. tiền tay lấy ra một viên huyết tinh phách, một linh thạch lớn nhỏ màu máu hổ phách dạng kẹm xuất hiện ở trong tay. Đang lúc này bên hông một con thú túi chấn động lên. Lần trước giết tới không thú môn thu được kim đan nhất chuyển đại lực kim cương hổ đột nhiên tỏa ra đối với huyết tinh phách mạnh liệt khát vọng. Một chút cảm chi, liền biết nó muốn huyết tinh phách là vì khôi phục thương thế. Phải biết lần trước nó thất, mất tinh quá nhiều, trọng thương thế xỉu sau. Tuy rằng các thiên ban tặng nó rất nhiều đan dược chữa trị vết thương, nhưng là rất khó bù đắp lại. Tinh huyết rất là khó có thể sinh thành. Hơn nữa người xưa nói một giọt tinh mười giọt máu a, tinh thì càng khó bù đắp. Bây giờ nó xuyên thấu qua thú túi nhận biết được trong tay chủ nhân tinh huyết vô cùng huyết tinh phách, đây chính là tương đương khát vọng. Các Thiên đọc hiểu ý của nó sau, liền đem hệ thống không gian bên trong một ngàn viên huyết tinh phách đều móc đi ra, nhét vào thú trong túi, lấy cung đại lực kim vương hổ có thể sớm ngày khôi phục. Đến thời điểm là có thể cùng đại lực kim cương hổ cùng tu luyện thiên cấp hạ phẩm bí pháp thần binh hổ phách, giải quyết xong đại lực kim cương hổ nhu cầu, Cát Thiên bắt đầu xử lý bốn phía chiến đấu dấu vết còn có đại chiến qua đi lưu lại mùi tay háo lớn vung lên ly hỏa cuốn một cái thanh lý song quanh thân dấu vết sau cát thiên quay đầu nhìn về phía bốn phía màu đen quan tài tám cái chỗ không còn có một quan tài chưa hề mở ra bên trong mơ hồ lộ ra khí tức mạnh mẽ nghĩ đến con kia trúc cơ đại viên mãn cương thi liền ở đó đi lần thứ hai thả ly hỏa đem tám cái khoảng không quan tài toàn bộ đốt cháy hầu như không còn cùng lúc đó chính đang truy đuổi vương an đám người tám con tiên thiên cương thi đột nhiên cứng đờ sừng sốt một chút lại tiếp tục đuổi kịp vương an ba người còn có mấy con đánh về phía ngã xuống đất mã tên tức cùng vệ điêu hai người ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc tới rồi cứu viện trương văn lên cùng lục dính hai người vội vã cùng cái kia tám con cương thi chiến làm một đoàn Cắt thiên đem tám con khoảng không quan tài quyết định sau liền tập trung ly hỏa xuyên tấu qua còn lại con kia quan tài nắp khẽ hở tụ hợp vào trong quan tài đem cái kia trúc cơ đại viên mãn cương thi nốt tại trong đó chậm rãi đốt xèo ầm xa xa buôn mã thành bầu trời một con linh khí khói hoa nổ tung một thanh đỏ như máu trưởng kiếm cái bóng phiêu du tại buôn mã thành bầu trời cát thiên nghe được động tĩnh bay đầu nhìn tới nói thầm một tiếng không được buôn mã thành không chịu nổi cái kia linh khí khói hoa là cắt thiên cùng lục dĩnh trương văn lên ước định tốt tám hiệu mau mau nâng lên lòng đất cái kia quan tài một bên điều động phi kiếm hướng về buôn mã thành chạy đi một bên không ngừng truyền vào ly hỏa tiến vào trong quan tài thiêu đốt cương thi sau một phút cắt thiên tới đến buôn mã thành đông môn bên trên vừa vặn trên vai khiêng trúc cơ đại viên mãn cương thi bị cắt thiên đốt cháy hầu như không còn đồng thời được cường hóa ly hỏa bắt đầu không ngừng từ trong quan tài tràn vào thân thể âm một tiếng trên vai gánh quan tài cũng hóa thành cho bụi chỉ thấy đông thành trên đầu một đoạn lớn đầu tường đều bị cương thi chiếm đoạt lĩnh trong thành quân coi giữ cùng võ giả cứ việc vẫn ở chỗ cũ chống lại nhưng ở hán không sợ chết hơn hai vạn cương thi trước mặt đại quân cũng vẫn liên tục bại lui điều này cũng tại không được bọn họ là cương thi quá mạnh mà trong thành ngũ đại tiên tiên cường giả đang bị tám đại cương thi dây dưa lực lượng mới xuất hiện lục dĩnh cùng trương văn lên hai người thì thôi trải qua chém giết trong đó ba cái cương thi còn dư lại cương thi cũng tràn ngập nguy cơ có điều bây giờ vậy còn sống sót năm cái tiên thiên cương thi đối với buôn mã thành uy hiếp vẫn không có hai ngàn phổ thông tối thể kỳ cương thi tới đại Vì lẽ đó các thiên vọt thẳng hướng về đầu tường, chuẩn bị trước đem trên thành tường cương thi toàn bộ giải quyết, bảo vệ thành trì lại nói. Ẩm, một tiếng rơi ở trên thành tường, đánh bay mấy chục cương thi, hoặc ngã chồng võ ở trên thành tường, hoặc quảng xuống cao 10 mét tường thành, bị đếm không hết cương thi dẫm không thể động đậy. Dường như trên trời hàng ma loại, thực sự là nhân gian thái tuế thần. Cả người liều lĩnh màu trắng ly hỏa các thiên ở phía xa thủ thành sĩ tốt trong mắt, đó chính là như thần tồn tại. Lại là hoanh một tiếng. Cắt Thiên trên người màu trắng ly hỏa sôi trào mãnh liệt nhắm phía bốn phía, đem những kia tôi thể kỳ cương thi nhấn chìm ở màu trắng trong biển lửa. Biển lửa bao trùn các thiên bốn phía 10 m, hỏa lực cực kỳ hung mãnh, một giây bên trong liền đem trong biển lửa cương thi thiêu đốt hầu như không còn hóa thành hư vô. Tường thành độ rộng cũng là 8 m không nhiều, vì lẽ đó các thiên trực tiếp từ nơi này đầu nhắm phía đầu kia, có điều tốc độ cũng không phải rất nhanh. Dường như xe đuổi đất bình thường đem trên thành tường hết thể tôi thể kỳ cương thi đánh giết hầu như không còn, đồng thời quanh người ly hỏa cũng ở đây cái trong quá trình không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hệ thống bảng bên trong airider đã ở điên cuồng tăng cường. 5 phút đồng hồ bên trong, các thiên chạy đông thành tường 2 phần 3, trên thành cương thi cơ hồ bị các thiên đánh giết hầu như không còn, đại khái đốt cháy 5.000 ngàn quảng trường trái phải cương thi. Trên tường thành chỉ có chút lẻ kẹ cương thi còn đang sung phong, nhưng cũng ở thủ thành sĩ tốt vây quét dưới, nhanh chóng chết đi. Đoạn này tường thành đã giữ được, đã không có phá thành nguy cơ. Bên dưới thành còn có một vạn dưới 6.000 ngàn cương thi chính đang không ngừng leo, các thiên trực tiếp nhảy xuống tường thành, mở ra chạy vội hình thức, không ngừng đẩy mạnh. Vô số cương thi thống khổ kêu thảm cháy thảm ở các thiên ly hỏa bên dưới, ly hỏa đang thiêu đốt trong quá trình nhanh chóng cường hóa, phạm vi bao trùm từ quanh người 10m, từ từ mở rộng đến quanh người 15m. Nửa giờ sau, đông thành ngoại tường hơn 15,000 cương thi cũng bị các thiên đốt cháy hầu như không còn. Mà ở trong quá trình này, cái kia tám con tiên thiên cương thi đã sớm bị Lục Dĩnh cùng Trương Văn Lên đánh chết. Đồng thời ở các thiên dẫn âm bên dưới chạy tới cái khác hai cái tường thành trợ giúp, Vương An ba người không có bị thương gì, đã ở Trương Văn Lên an bài xong xuôi một bên tường thành, thanh lý cương thi. Cắt thiên thanh lý xong đông thành cương thi sau, liền tới đến đông thành trên đầu, nhảy con mắt viết vọng. Bên dưới thành từng mảng từng mảng đại chiến sau dấu vết lưu lại, vô số đá vụn rơi xuống mặt đất, đập ra từng cái từng cái hố sâu, có điều một cái cương thi sát chết đều không có, toàn bộ bị cắt Thiên đốt rủi. Hiện nay, các Tiên nhìn về phía hệ thống bảng, đánh giết hai cái trúc cơ đại viên mãn cùng hơn 2 vạn tôi thể kỳ cương thi tổng cộng đạt được 50 triệu điểm EX, -E hơn nữa trước tổng EX -E đã lũy kế đến 100 triệu. Bạc kim nhất cấp Thiên Phú thần thông Ly Hỏa Thiên luyện e -E đã gia tăng rồi rất nhiều. Thiên Phú thần thông, Ly Hỏa Thiên luyện, bạc kim nâng cấp, 200 triệu 2 tỷ. Đắc ý a. Lại qua nửa giờ sau, Lục Dĩnh cùng Trương Văn lên mấy người cũng rốt cục đem những cái khác ba tòa ngoài cửa thành cương thi quét sạch sạch sẽ. Sau đó ở Cắt Thiên Thông báo dưới, mang theo trong thành năm cái tiên tiên người hướng về Đông thành tường tới rồi. Đông thành trên đầu, Cắt Thiên nhìn về phía đỉnh đầu từ từ xuống núi mặt trắng, ánh mắt thăm thúy. Đi theo hai vị trúc cơ đại lão phía sau Vương An Nguyên bản còn rất là câu nệ, cẩn thận, nhưng ở nhìn thấy trên đầu thành cái kia bóng người quen thuộc sau, lại có chút kích động khó có thể chính mình. Đó là Cắt Thiên sao? Chương 290 Tuy rằng đầu tường người kia bóng lưng cùng mình nghĩa đệ cắt Thiên rất là giống nhau, nhưng này người vẹn vẹn một bóng lưng liền tỏa ra huy thế mạnh mẽ, cả người sát khí lang nhiên. Cho dù cách hơn 1.000 mét khoảng cách, Vương An cũng có thể cảm nhận được người kia lộ ra cực cường sát ý. Mà thực lực của người kia sợ là so với mình trước người dẫn đường hai cái trúc cơ tiền kỳ cường giả còn muốn càng mạnh hơn. Xem dẫn đường hai người thái độ, cái kia đầu tường đứng thẳng người địa vị tất nhiên không thấp. Mà nghĩa đệ cắt Thiên tuy rằng Thiên Phú tốt hơn chính mình rất nhiều, nhưng hơn một năm thời gian sợ cũng chỉ là tu luyện tới tiên tiên luyện khí hậu kỳ là cùng Phỏng chừng hắn hiện tại cũng chính là phi hồng kiếm tông một không có tiếng tâm gì tiểu đệ tử, sao có thể như vậy như bài? Nhận sai đi, khả năng thực sự là hình dáng giống thôi, vạn không thể không lễ trọc giận phi hồng kiếm tông cao nhân. Nguyên bản rất là kích động vương an từ từ bình tĩnh lại, uy củ theo sát ở hai cái phi hồng kiếm tông trúc cơ kỳ cao thủ phía sau, hướng về đông thành đầu mà đi. Cát Thiên đang đứng ở đầu tường, bình phục đại chiến sau gợn sóng tâm cảnh, cả người sát ý từ từ thu lại, cường thịnh khí thế cũng thu hồi trong cơ thể, nhàn nhạt gió nhẹ thổi qua đầu tường, nhẹ nhàng vượt quá Cát Thiên thân nhàn nhạt trường bảo màu xanh sau lưng tóc dài cùng trên người mặc thanh bảo theo gió múa nhẹ đồng bình tựa như tiên nhưng khí tức nhưng dường như phàm nhân giống như vậy không có một chút nào sóng linh khí cảm nhận được phía sau bảy người càng ngày càng gần khí tức các tiên chậm rãi nghiêng mặt sang bên ánh mắt trôi về phía sau vương an nhìn thấy nhìn thấy cái kia quen thuộc mặt là thật sướng suốt một chút cái kia dĩ nhiên đúng là nghĩa đệ các tiên. sau đó được tùy ý động đẩy ra trước người lục dĩnh hai người nhằm phía xoay người lại mỉm cười với các tiên, cao giọng hô nghĩa đệ ngươi làm sao tại đây trương văn lên nhìn bọn tới trước người hô to vương an rất tức tối Đây chính là các đội trưởng. Lại ở các đội trưởng trước mặt không lớn không nhỏ, lập tức tiện tay bắn ra, hai đòn linh khí đấm thẳng Vương An hai chân khuỵu chân nơi. Cái gì dịch đế? Đây chính là chúng ta Phi Hồng kiếm tông nội môn hạch tâm đệ tử, Thiên kiếm tiểu đội thứ sáu đội trưởng. Vương An chỉ cảm thấy hai chân khuỵu chân nơi lạnh siêu xiu, đồng thời chấn động trong lòng, chỉ cảm thấy nguy cơ đến. Các Thiên thấy vậy, khí thế chấn động, đem cái kia hai đòn công kích đánh tan, vội vã quát lớn nói: "Trườn văn lên. Làm gì chứ? Đây chính là ta nghĩa huynh Vương An đại ca, cho ta hãy tôn trọng một chút. Xin lỗi." Vương An phía sau Trương Văn lên trực tiếp trận tròn mắt, gọi không phải dịch đế mà là nghĩa đệ. Không nghĩ tới các đội trưởng nghĩa minh cũng chỉ là một tiên thiên luyện khí tam trọng người thảo suất. Có điều không liên quan, ta Trương Văn lên coi được giãn được. Vội vàng kinh hoàng địa ôm quyền hành lễ nói rằng, vương đại ca xin lỗi, ta không biết thân phận của ngài, kính xin khoan dung tại hạ vừa vô lễ cử chỉ. Vương An thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới trước mặt cái này trúc cơ cường giả dĩ nhiên ở nghĩa đệ cắt thiên một câu nói dưới liền không lưng xin lỗi. Vội vàng đưa tay ra nâng đỡ liền muốn không lường dưới bái Trương Văn lên nói rằng. Tiền bối mau mau xin đứng lên, không cần như vậy, không cần như vậy. Không không, vương đại ca không tha thứ ta, làm sao có thể lên. Cố gắng, ta tha thứ ngươi." Trương Văn lên lại lập tức đối với các thiên lễ, nói rằng: "Đội trưởng thuộc hạ vừa vô lễ." Các thiên nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, nói rằng: "Ừ, dẫn bọn họ đi bên cạnh đợi lát nữa đi." "Là, đội trưởng." Trương Văn lên cao hứng vội vàng quay đầu lại hướng đi phía sau một đám sợ ngây người mọi người, đưa bọn họ mang tới bên tường thành chờ đợi. Hắn đối với vừa đội trưởng răn dạy không một câu quán nào thậm chí vui mừng đội trưởng không có giận bản thân mình. Các Thiên thì lại nhiệt tình lôi kéo Đại ca Vương An đi tới trên tường thành một chỗ trong phòng thân thiết bắt đầu trò chuyện. Song Vương lẫn nhau tự thuật chính mình từ Bình Đông đi ra sau gia nhập mới tổ chức trải qua sự tình. Đại ca Vương An gia nhập Đại Lương Vương quốc Tĩnh Tiên vệ sau khi trước đã trải qua một tháng đơn giản huấn luyện, sau đó trở thành Tĩnh Tiên vệ một tên thành viên chính thức. Tại đây thời gian hơn một năm bên trong nhận không ít nhiệm vụ, chạy tới toàn quốc các nơi gạt bỏ các loại yêu ma, tích lũy công lao, đổi lấy tu luyện đan dược chờ chút tài nguyên. Khi hắn không ngừng nỗ lực bên dưới. Rốt cục tu hành đến tiên thiên luyện khí tăng trọng, thời gian hơn một năm thăng liền hai tầng cảnh giới đối với chỉ có hạ phẩm tư chất tu luyện Vương An tới nói đã là tương đương nhanh chóng. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình tu luyện đã cực kỳ nhanh, nhưng ở nghe xong các tiên trải qua sau mới biết thiên tài chân chính là dạng gì. Ngắn ngắn hơn một năm thời gian càng trực tiếp trước tiên nhất trùng nhất phi trùng thiên cho đến trúc cơ bắt trọng cảnh giới, liền ngay cả Kim Đan đều ngay trong tầm tay. Kinh ngạc đến ngây người Vương An không trải qua ở đấy lòng cảm thán một tiếng, có lẽ đây chính là thiên tài đi. Hai người từ sáng sớm vẫn trò chuyện với nhau đến vào buổi trưa bên ngoài trên tường thành sáu người cứ việc một mực chờ đợi chờ nhưng lại không dám có chút lời oán hận trong thành hai đại gia tộc tiên tiên tu sĩ càng là trực tiếp ngay tại chỗ chữa thương ha ha ha đại ca những thứ đồ này cùng ta vô dụng sẽ đưa cho ngươi chớ có chậm lại a này này này làm sao làm cho a ai thu cẩn thận thu cẩn thận không nên chối từ đại ca ngươi có thể chiếm được nhanh lên một chút tu luyện không nên bị ta bỏ qua qua xa chúng ta trước còn nói quá muốn đồng thời lang bạn tu tiên dưới đây vương an chăm chú nắm trong tay túi chứa đồ tâm tư tầng tẩm gật đầu nói hai người vừa nói vừa đi ra khỏi phòng, mà trương văn lên cũng rất có nhãn lực thấy, xem các thiên cùng đại ca hắn vương an nói xong đi ra, liền ngay cả gọi lớn tỉnh hai cái chữa thương gia chủ, sau đó mang theo bên người sáu người chậm rãi hướng đi các thiên, đi vào sau khi liền nghe đại ca tạm biệt một đường cẩn thận nhị đệ ngươi cũng phải chú ý an toàn, vi huynh này liền về tĩnh tiết vệ, được đi rồi lam tiểu đội trưởng vương an quay về một tăng một đạo chào hỏi, sau đó ba người bọn họ liền nhảy xuống đầu tường nhắm vương xa mà đi. Các thiên nhìn về phía trước người mã gia chủ hòa vệ gia chủ nói rằng, hai vị gia chủ, ít nhiều hai người các ngươi thủ vệ thành trì a. Tiền bối quá khen, nếu không tiền bối đến đây cứu viện, nói không chắc toàn bộ buôn mã thành cũng đã không tồn tại nữa. Lần này mọi việc lấy đóng, sau đó khắc phục hậu quả công tác vẫn cần hai vị gia tộc đa dụng món tráng miệng a. Tin tưởng lương quốc cùng ta tông tưởng thưởng rất nhanh thì sẽ đến. Đa tạ tiền bối. Mã tiên tức cùng vệ điêu hai người vội vàng không người nói tạ ơn. Lục Dĩnh, Trương Văn lên, đi thôi. Là đội trưởng. Cung tiến tiền bối. Cát Thiên nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy lên bầu trời, chân đạp chụp nhật kiếm cấp tốc hướng về bắc phương mà đi. Phía sau Lục Dĩnh, Trương Văn lên hai người đi sát đằng sau. Biết được Thi Âm Tông một chỗ trọng yếu cứ điểm vị trí chính xác, đến vội vàng đem thông tin, thông điệp đăng báo cho nhạc quân đội trưởng. Làm sao định đoạt còn phải xem nhạc đại đội trưởng. Dù sao nơi đó nhưng là có Kim đan kỳ cao nhân chấn giữ, chỉ bằng các Thiên người sợ là không đánh vào được, còn dễ dàng đánh rắn độ cỏ. Cho tới phía sau Lục Dĩnh cùng Trương Văn lên quá yếu, bắt nạt bắt nạt chút cơ tiền kỳ trước người vẫn được, sức chiến đấu sẽ không quên đi thôi. Ở phi hành trên đường. Cắt Thiên cũng đem lần này sự kiện đại khái cáo tri lục dĩnh cùng Trương Văn lên hai người. Tình hai người bọn họ đánh nửa đêm liền một phát sinh cái gì cũng không biết. Chương 291. Các Thiên ba người điều động đột quang, cắt phá trời cao. Nửa giờ sau, mọi người hạ xuống phi kiếm, hạ xuống Bắc Huyền Quang hướng dưới, đi vào trong thành trại. Các Thiên quay về phía sau lục dĩnh hai người nói rằng: "Hai người các ngươi mà đi về trước đi." Tốt. Sau đó các Thiên liền trực tiếp hướng về nhạc quân đội trưởng vị trí nơi chạy đi. Ở tình huống bình thường, nhạc quân đội trưởng bình thường cũng sẽ ở chính mình trong nhà gỗ tu luyện đương nhiên cũng có tình huống ngoài ý muốn. đừng đúng đông. Cắt Thiên đứng ở ngoài cửa liên tiếp gõ ba lần môn, một dài hai ngắn. Chỉ giác, đi vào. A, quả nhiên không ra cắt Thiên dự liệu, nhạc đội trưởng thật ở đây. Đi vào tự động mở ra sau cửa gỗ, quay về trong phòng ngồi ở trên ghế nhạc quân chắp tay hành lễ nói. Cắt Thiên bái kiến nhạc đội trưởng. Nhạc quân nhìn trước mặt cung kính hành lễ, cắt Thiên cười ha ha nói. Ai, không cần đa lễ, buôn mã thành việc giải quyết. Báo cáo đội trưởng, việc này đã giải quyết tốt đẹp. Có điều đệ tử đến lúc đã có 8 cái làng mấy vạn người bị đồ lục biến thành cương thi, trải qua đệ tử điều tra phát hiện dĩ nhiên là Thi Âm tông một tên trúc cơ hậu kỳ ngoại môn đệ tử muốn tế luyện toàn thành người lấy thành kim đang cảnh du thi mà làm ác. Cũng còn tốt đệ tử ngăn trở nàng cuối cùng đồ lục toàn thành, cũng tự tay chém giết người này. Bành đùng. Nhạc Quân không trải qua hai tay nô lên tiếng gỗ tay, thở dài nói: "Lợi hại a." Nhạc đội trưởng, quan trọng nhất là ta chiếm được một cái tin tức, cũng không biết là thật hay giả." Nghe được các tiên như vậy trịnh trọng nói nói, sợ là sự tình không nhỏ. Nguyên bản chuyện cười thần sắc cứng lại, nghiêm túc hỏi: Nha, tin tức gì? Ngươi hãy nói nghe một chút. Ta ở đánh giết người kia trước, thông qua cha hỏi biết được nàng trù ở một chỗ thi âm tông ngoại môn cứ điểm vị trí tỉ mỹ tin tức. Nhạc quân cổ quái nhìn về phía Cát Thiên, nghĩ thầm này hậu sinh rất lợi hại. Rốt cuộc là cái gì hình phạt dĩ nhiên có thể làm cho thi âm tông người bản giao ra tin tức trọng yếu như vậy? Có điều chính sự quan trọng, vội vã hưng phấn hỏi: ở đâu? Cát Thiên trầm rãi nói rằng: ngay ở Bắc Huyền Quan lấy Nam hơn 60 km mấy trăm năm trước nhân yêu đại chiến nơi lòng đất. Hà. Dĩ nhiên ở đây nơi thực sự là rào hoạt thi âm tông lại đem ngoại môn cứ điểm thiết lập tại ta phi hồng kiếm tông ngay dưới mắt, thực sự là hung hăng đến cực điểm. Cát Thiên nhìn căm phẫn sụp sôi, một mặt kích động nhạc quân hỏi: Này trong cứ điểm có bốn tên kim đan kỳ trưởng lão, chúng ta nên làm gì? Ừ, việc này can hệ trọng đại, mà nghi gấp sớm giải quyết, chọn ngày không bằng gặp ngày. Hôm nay buổi chiều liền trực tiếp tấn công đi qua, diệt thi âm tông nơi này ngoại môn cứ điểm. Được. Nhạc đội trưởng ta cũng chính là ý này a, chậm thì sinh biến. Ngươi mà đi chạy trước quảng trường chờ đợi ta đi trước xin chỉ thị một phen phong chủ đại nhân là nhạc đội trưởng nhạc quân đi ra nhà gỗ liền cao giọng đại a thiên kiếm quảng trường tập hợp sau đó trực tiếp vận lên thân pháp bước nhanh rời về phía trên đầu thành trấn thủ phủ mà các thiên dĩ nhiên đi tới thiên kiếm trại trước trên quảng trường nhỏ lặng lặng đứng thẳng cùng đợi nhạc quân đội trưởng trở về hạ lệnh cùng lúc đó nghe được nhạc quân tuyên bố lệnh tập hợp sau thiên kiếm đội viên rồn dập đi ra nhà gỗ đi tới tiểu quảng trường tập hợp các đội trưởng thật nhanh a ứng với đội trưởng cũng là không chậm a ha ha ha các đội trưởng được Thiên Kiếm đội viên lục tục đi tới tiểu quảng trường, mỗi người khi đến đều thấy được Cắt Thiên, sáu cái đội trưởng vội vã lẫn nhau chào hỏi. Trước sau có điều 3 phút, Thiên Kiếm đại đội tổng cộng 23 người liền túm năm tụm 3 đứng ở trên quảng trường nhỏ bắt đầu trò chuyện. Mọi người tới này, cũng không có phát hiện Nhạc đội trưởng tung tích, cũng không biết Nhạc đội trưởng để mọi người tập hợp hơn thế là có nhiệm vụ gì muốn bàn giao. Bọn họ tú năm tụm 3 thảo luận suy đoán, thậm chí có người suy đoán là Bắc Phương Nam Giang quận đại quân đánh tới, cũng không biết hắn kinh khủng trí tưởng tượng ở đâu ra. Cắt Thiên không có lên tiếng, chỉ là đứng an tĩnh phía sau lục dĩnh cùng trương văn lên hai người dường như đoán được cái gì, đầy hứng thú nhìn mọi người cảm xúc mãnh liệt thảo luận, cảm giác khá là thú vị. loại này tất cả mọi người không biết, mà chính mình sớm biết nội tình đích tình huống, thật sự đặc biệt thoải mái. lúc này có một cùng trương văn lên chơi vẫn tính có thể người đang chuẩn bị tìm hắn thảo luận một phen, lại phát hiện trương văn lên lục dĩnh dĩ nhiên đối với lần này tập hợp nguyên do không một chút nào hiếu kỳ, chỉ là yên tĩnh xem của vui. không trải qua nghĩ đến, bọn họ lẽ nào đã biết nội tình, vì lẽ đó không một chút nào hiếu kỳ. vốn là thiên kiếm tám đội đội trưởng, bị hủy bỏ sau chính thức gia nhập hai đội đội viên vi bảo lặng lẽ hướng đi đứng yên Trương Văn Lên. Ai Lão Trương, ngươi biết lần này nhạc đội trưởng Triệu tập chúng ta cái gọi là chuyện gì a? Trương Văn Lên một mặt đắc ý nói, ngươi đoán, đoán xem. Nói như vậy ngươi cũng biết lạc, tin tức rất linh thông a. Lão Trương, nói mau đi, chớ bán quan tử. Ha ha ha, được thôi, ta lặng lẽ nói cho ngươi biết. Ho khan một cái khặc. Vừa mới chuẩn bị trang bị một làn sóng Trương Văn Lên vội vã ý miệng, đồng thời liếc mắt một cái đội trưởng Các Tiên, phát hiện đội trưởng vừa vặn rời tầm mắt. vội vàng hướng trước người chính chờ mong vi bảo lắc lắc đầu lại khiến cho nháy mắt. Vi Bảo cũng phát hiện việc này, trong lòng phiền muộn cực kỳ, vừa muốn biết đã bị người đánh gãy, làm cho người không trên không dưới, rất lúng túng. Không thể làm gì khác hơn là ưu uất liếc mắt nhìn Trương Văn lên, sau đó chạm đích rời đi, một mình phiền muộn đi tới. Chẳng được bao lâu, chạy tiểu quảng trường đối diện chỗ cửa lớn, nhạc quân chính bước nhanh đi tới. "Nhanh, dừng lại. Nhạc đội trưởng đến rồi." Cũng không biết là ai tiểu meo meo địa hô một tiếng, sau đó loạn tao tao tiểu quảng trường dĩ nhiên ở một giây đồng hồ bên trong an tĩnh đi tới. Tất cả mọi người dựa theo đội ngũ lập, đứng chỉnh tề. Nhạc Quân đi tới trước mặt chúng nhân, hai tay lưng với phía sau, nghiêm túc ánh mắt đảo qua mọi người, ngựa khí ngương trọng nói rằng: Lần này triệu tập các ngươi là có một kiện phi thường có khó khăn nhiệm vụ đang chờ lại ra. Lần hành động này sẽ có chúng ta Thiên Kiếm cùng Sích Dương quân đoàn cùng hợp tác. Dưới đấy mọi người nghe nói như thế đó là phi thường khiếp sợ. Nếu nói là Thiên Kiếm là một địch hậu đại đội, như vậy Sích Dương quân đoàn chính là do Sích Dương Kiếm phong thành lập chính quy tu sĩ quân đoàn. Nhiệm vụ lần này dĩ nhiên phát động rồi Sích Dương quân đoàn cùng hành động, sợ là không đơn giản à? Trong lòng mọi người huyền lập tức căng thẳng lên chúng ta sắp tiến công tà giáo thi âm tông một chỗ ngoại môn cứ điểm bước đầu phòng trường trong đó ẩn thân có một hai ngàn tiên thiên kỳ tà tông đệ tử còn có mấy trăm trúc cơ kỳ tà tông đệ tử càng có bốn tên kim đan kỳ thi âm tông trưởng lão nghe nói như thế mọi người xem như là biết vì sao còn muốn xích dương quân đoàn hiệp trợ bằng vào thiên kiếm này mấy chục người ở nhân gia thi âm tông ngoại môn cứ điểm thực lực trước mặt xác thực không đáng chú ý xuất phát là đội trưởng nhạc quân đi đầu đi ra ngoài phía sau mọi người tự giác xếp thành hai cái đội ngũ đi theo nhạc quân phía sau đi tới bắc huyền quan ở ngoài đang có một con 500 người trúc cơ kỳ đại quân chờ xuất phát. Mỗi người trên người đều mặc bén lửa hồng trường bào, toàn bộ phương trận đều hiện ra hỏa hùng vẻ, khí thế mười phần. Chương 292. Một tên trên người mặc đỏ thấm trưởng bào dâu bạc lão giả đang đứng ở 500 người phương trận trước, hắn chính là xích Dương Kiếm Phong Kim Đan hậu kỳ trưởng lão, tu vi đã đạt Kim Đan bảy chuyển, đương nhiệm xích Dương quân đoàn thống lĩnh giả. Bởi vì tục gia họ tên gọi chấn Hách, vì lẽ đó hắn cho mình lấy cái đạo hiệu gọi xích xích. Nhạc quân mang theo thiên kiếm đại đội một đám người đến bắc huyền quang dưới, thấy lão giả sau, lập tức đi lên phía trước, nói rằng Xích Xích sư minh, lần này tiêu diệt Thi Âm Tông cứ điểm việc làm phiền ngươi. Ha ha ha, nhạc sư đệ khách khí, mọi người đều là vì Tông môn mà. Chúng chi tà Tông làm việc thực sự có thương tích ngày hợp, tiêu diệt Tà Tông người người có trách. Chỉ là không biết nhạc sư đệ lần này tác chiến có gì kế hoạch, có hay không có thể bảo đảm vẹn toàn a. Nếu là đánh rắn độ cỏ, vô hụt sẽ không đẹp. Nhạc quân tự tin nói. Xích Xích sư minh, ngài hãy yên tâm, lần này từ ta Thiên Kiếm đi đầu xuất phát, để xác định Thi Âm Tông cứ điểm vị trí cụ thể, tìm rõ bên trong kẻ địch tình huống cặn kẽ. Ngài chỉ cần dẫn dắt xích dương quân đoàn đi theo ở ta thiên kiếm đại đội phía sau khoảng 5.000m, xa xa treo, bất cứ lúc nào trợ giúp liền có thể. cuối cùng chỉ cần thấy được ta thả phi hồng hiệu lệnh chi kiếm, liền mau mau đến đây trợ giúp diệt kẻ địch. dạ, nghe tôi không phải rất khó, cung phi thường đáng tin. nếu nếu như vậy, vậy liền toàn bộ nghe nhạc đội trưởng chỉ huy, ngược lại nhiệm vụ lần này chúng ta xích dương quân đoàn cũng chỉ là phụ trợ các ngươi thiên kiếm mà thôi. ai, xích xích sư huynh làm sao có thể nói phụ trợ đây? ngài xuất lĩnh 500 xích dương quân đoàn chính là ta thiên kiếm đại đội mạnh nhất mạnh mẽ hậu thuẫn cùng cường hiệu thuốc trợ tim chỉ có ngài ở phía sau chấn cho chúng ta lật đẩy chúng ta mới dám buông tay một cái cha cha sách tiểu tử ngưỡi như cũng là như thế sẽ nói được rồi đừng xé những ngày có không lên đường đi là xích xích sư huynh sau đó ẩn giấu ở một thân dưới hắc bảo nhà quân quay đầu hướng phía sau các thiên bọn họ những đội viên này nói rằng thiên kiếm theo ta cùng xuất kích xuất kích xuất kích các thiên bọn họ 23 người trong miệng một lời địa đáp lại nói hô nhạc quân áo bảo đen ống tay áo vung lên hai chân hơi cong nhẹ nhàng giống một cái bay lên trời hai tay lưng với phía sau, nhóm nam vương cái tiên nơi nhân yêu chiến trường mà đi. phía sau 23 cái trúc cơ kỳ đội viên đi sát đằng sau. mà bắc huyền quan bên dưới thành xích dương quân đoàn vẫn chờ ở tại chỗ không có động tĩnh gì, không có xích xích quân đoàn trưởng mệnh lệnh không người dám động. mãi đến tận sau 3 phút, lão đầu dâu bạc, xích xích quân đoàn trưởng mới chậm rãi bay lên trời, đại á nói, xích dương quân đoàn xuất kích, xuất kích xuất kích. 500 trăm trúc cơ trước trung kỳ tu sĩ tùy tùng kim đan bảy chuyển xích xích quân đoàn trưởng hướng về nam vương bay thật nhanh mà đi. nhạc quân xuất lĩnh thiên kiếm đại đội cùng xích dương quân đoàn một trước một sau. Cách nhau đại khái hơn 5.000 năm mét. Hai đội nhân mã cấp tốc cắt ra mặt trời lặn xuống phía tây bầu trời. 60 km khoảng cách thoáng một cái đã qua. Vẹn vẹn nửa giờ thời gian, Thiên Kiếm đại đội liền đã đã tới từ mấy trăm năm trước nhân yêu đại chiến tạo thành hoang vu, tính mịch nơi ở ngoài 3000 mét nơi. Cái kia thi âm tông một chỗ cực kỳ quan trọng ngoại môn cứ điểm liền ở chỗ này, lòng đất không biết nơi nào. Nhạc Quân dơ lên cao cánh tay phải, năm ngón tay cùng xuất hiện. Phía sau tùy tùng 23 tên tiên kiếm đội viên nhìn thấy như vậy thủ thế, liền bắt đầu tập trung sự chú ý. Mọi người chỉ thấy phía trước nhạc quân đội trưởng năm ngón tay đột nhiên vừa thu lại, nắm chặt thành quyền, thắng gấp hạ xuống. Phía sau 23 tên đội viên liền cũng gấp bận bịu dừng lại, không có ai hoảng loạn, đều đã là nghiêm chỉnh huấn luyện ông trời kiếm thành viên. Khoảng cách tính mịch nơi 2.500 m nơi, mọi người ngừng lại. Nhạc quân biết đi lên trước nữa đi bất cứ lúc nào có bị phát hiện khả năng, phải biết, kim đan kỳ linh thức phạm vi bao trùm vẫn là rất xa. Thiên kiếm phía sau hơn 5000 m nơi, xích xích quân đoàn trưởng cũng vội vàng đối với mỗi một người chiến sĩ truyền đạt dừng quân lệnh, đồng thời nghiêm túc truyền thanh nói: Sích Dương quân đoàn biết địch biết ta Trong trận trăm thắng chuẩn bị chiến phía sau hắn ẩn giấu ở từng đóa từng đóa trong mây trắng xích dương quân đoàn đội viên trên mặt dồn dập bò đầy vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu lẫn nhau kiểm tra đồng đội chiến đấu trang bị lấy chỉnh quân chuẩn bị chiến nhạc quân đội trưởng đứng thiên kiếm đại đội trước nhảy con mắt viễn vọng ngưng thần nhìn về phía tĩnh bình nơi nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì trong lốc màu đỏ nâu thổ địa không có bất luận cái nào sinh linh tồn tại khí tức theo các thiên từng nói cái kia hoang vu nơi thi âm tông cứ điểm lối vào sẽ ở đó đại chiến nơi một gò núi nhỏ bên trong nhưng chỉ có người trên có nồng nặc thi khí mới có thể thông qua trận pháp đi vào gò núi bên trong, nối thẳng dưới nền đất thi âm tông ngoại môn cứ điểm. Nếu là mạnh mẽ xông vào chắc chắn đánh gián động cỏ, làm sao mới có thể ở thi âm tông mọi người không hề phát hiện bên dưới, tiến vào dưới nền đất tìm đến cụ thể tình báo đây. Lúc này nhạc quân nhìn về phía phía sau mọi người đang chuẩn bị chọn một người lẻn vào trong đó, đột nhiên con mắt phiêu đến cắt thiên mặt, con mắt hơi chuyển động, đột nhiên một cơ linh, này không phải là tốt nhất ứng cử viên mà tưởng tượng tuần lễ trước chấp hành diện không thú môn nhiệm vụ lúc nhạc quân lén lút tùy tùng cắt thiên tiếp thân bảo vệ. Từ lâu đã được kiến thức Cắt Thiên Đông đảo thủ đoạn, trong đó tiểu thuật thủ độn thần thông cũng là làm hắn ký ức chưa phai. Hơn nữa trong ấn tượng Cắt Thiên che giấu hơi thở bản lĩnh cũng tốt vô cùng, nếu là khoảng cách trăm mét có hơn, liền ngay cả Kim Đan 6 chuyển hắn đều tra xét không tới Cắt Thiên cái bóng, tựu như cùng không tồn tại. Nay tra xét nhiệm vụ không vừa vẫn thích hợp Cắt Thiên đi làm à? Liền cao giọng nói rằng, "Cắt Thiên ra khỏi hàng, là đội trưởng. Nhiệm vụ này là ngươi kiến nghị, tìm tới Thi Âm Tông ngoại môn cứ điểm nhiệm vụ trọng yếu liền giao cho ngươi. Nhớ kỹ triển khai độ thổ thu lại khí tức, chớ để cho phát hiện." Nếu là bị phát trước, tuyệt đối không nên ham chiến, bóp nát khối ngọc này phụ, ta tự có cảm ứng, định đến đây giải cứu. Đi thôi. Các Thiên đối với lần này đúng là không có gì lời oán hận, đi thì đi đi, vừa vặn còn có thể nhân cơ hội giết nhiều mấy cái tà tông người, cũng tốt tích lũy kinh nghiệm càng nhiều chi số, để không ngừng thăng cấp. Lập tức tiếp nhận nhạc quân trong tay Ngọc Phủ, sau đó hồi đáp, "Là đội trưởng, ta đi vậy." Sau khi nói xong liền đẩy ra đám người trước người, điều động phi kiếm, nhắm 2.500m ở ngoài địa điểm bay đi. Bay đến một nửa, liền trực tiếp đem bay xuống cao 10 mét lúc, liền thu hồi phi kiếm, nhảy hướng về mặt đất. Phù phù. Hắn dường như nhảy cầu, ván giống như vậy, tiến vào lòng đất, chỉ có một ít cho bụi bị bắn lên, lại rất sắp bị gió thổi tán, dường như không có chuyện gì phát sinh. Cắt thiên cả người khí tức từ lúc hệ thống trợ giúp bên dưới hoàn mỹ ẩn dấu đi. Hắn rất là tự tin, chỉ cần mình không hề tùy ý tìm đường chết, định có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào lòng đất, lẹn vào cứ điểm, tra được thi âm tông cứ điểm bên trong phần lớn thông tin, thông điệp. Vận dụng bạch ngân thất cấp thổ độn thần thông như đồng du cá bình thường nhanh chóng ở trong bùn đất lặng yên không tiếng động xuyên qua hơn một ngàn mét khoảng cách thoáng qua liền qua. Sau một phút, các Thiên đã đạt tới cái kia nơi hoang vu vắng lặng nơi khu vực trung tâm lòng đất 10m. Thế nhưng cái gì cũng không phát hiện, ở trong đất chỉ có thể bao trùm hơn 100m linh giác mơ hồ cảm giác được dưới thân có chỗ trống tồn tại. Liền không chút do dự cấp tốc lặn xuống. Mãi đến tận lặn xuống 200m lúc, các Thiên dừng lại, linh giác cảm chi bên trong dưới thân tức là chỗ trống. Chương 293. Các Thiên chân hướng trên, đầu hướng dưới, ngước cổ, lặng lẽ rọi ra gương mặt. Từ dưới đáy hang động lên phía trên xem sẽ phát hiện đỉnh dĩ nhiên bỗng dưng mọc ra một tấm đẹp trai mà người. Các Thiên trợn mắt lên, nhìn xuống mới. Lập tức một bộ cực kỳ chấn động cảnh tượng liền ánh vào các Thiên mi mắt bên trong. Hơn 200m sâu lòng đất dĩ nhiên tồn tại một chỗ rất lớn không gian. Toàn bộ không gian tựa như cùng ngày tròn địa phương, mặt đất ước chừng là một dài rộng đều vì 5km hình vuông bình địa. Mà đỉnh tựa như cùng một cái bát tô, che ở bên trên, chỗ cao nhất có 30m. Bên trong động cũng không đen kịt, trái lại toàn bộ không gian đều hiện ra hào quang nhàn nhạt, nhạt. Đỉnh các nơi khảm nạm to nhỏ không đều dạ minh châu tản ra ánh sáng chiếu sáng cả không gian bên trong một chỗ đại trên quảng trường đang có không ít xem ra chỉ có tiên thiên kỳ thi âm tông đệ tử ở nơi đó thao túng cương thi lẫn nhau đối chiến huấn luyện sức chiến đấu này giống như tòa thành nhỏ nơi bình thường tận nhiên còn có một chỗ thi hải nơi đó tràn đầy thi thể của con người các thiên chỉ là qua loa vừa nhìn sợ là có hơn vạn bộ thi thể xếp thành một mảnh thậm chí còn có ba tòa núi thây nhẹ nhàng một người toàn bộ không gian bên trong đều tản ra kỳ quái mùi vị sắc thối vị đặc biệt là đầu còn có dường như thả thật nhiều ngày xấu thịt vị mục nát vị thực sự khó đỉnh cũng không biết thi âm tông người là như vậy làm sao chỗ này trong không gian chịu được nha cũng đúng bọn họ ở đây thời gian dài phỏng trừng cũng quen rồi mùi vị này thậm chí cảm thấy không khí chính là mùi vị tiểu ưng tai thị như vậy thực sự là đáng thương một đám người bên trong tòa thành nhỏ có chung quanh tòa kiến trúc cao nhất bốn tòa hình thức gần như tháp cao vây quanh một cái liên thông đỉnh chỗ chống hình trụ bốn tòa tháp cao đều tản ra khí tức mạnh mẽ hơn nữa thông qua xem trong thành mọi người đối với bốn tòa tháp cao tôn kính cùng sợ hãi đến xem vậy hẳn là chính là bốn cái kim đan trưởng lão chỗ tu hành mà bốn tòa tháp cao trung gian quay trung quanh hình trụ phải là hoàn toàn tình cỗ lấy cái chết chuộc tội Tô Ngọc nói tới duy nhất xuất khẩu Thông Thiên Chủ mà Thông Thiên Chủ cửa ra vào ngay ở vừa nói tới trên chiến trường gò núi bên trong có trận pháp bảo vệ tốt nhất không đủ tháo vắt sông có điều những này tà Tâu người rất là dẻo hoạt không phải chỉ một ra lối vào vì để người vặn nhất các thiên vòng quanh nổi dạng đỉnh trung quanh du đãng, tìm kiếm có hay không cái khác cửa ra vào khoan hay nói sau mười mấy phút các thiên vẫn đúng là tìm được rồi quả nhiên dẻo hoạt tà Tô người làm sao có khả năng chỉ có một cửa ra vào cũng chính là Tô Ngọc ở trong tông cấp bậc còn chưa đủ cao, nàng không biết cũng bình thường. Muốn nói Cát Thiên có thể tìm tới này để nhị nơi xuất khẩu cũng là số may. Tán loạn trong lúc đó, dĩ nhiên vừa vặn lọt vào một chỗ lối đi hình tròn bên trong. Hướng về phía dưới nhìn tới còn có nhàn nhạt dạ Minh Châu ánh sáng tỏa ra, nhất định là dẫn tới hang động, mà hướng lên trên xem nhưng là đen tối một mảnh, phòng trường đường cái rất dài. Linh giác tỉ mị địa tra xét một phen sau, cái gì cũng không phát hiện, không có đặc biệt sóng linh khí, chính là một đơn giản hang động. lập tức liền thông qua cái lối đi này thẳng tắp hướng về nghiêng phía trên chạy đi. Khoảng chừng sau 10 phút, chạy trốn đại khái 5 km, đi tới một chỗ có tia sáng cửa động. Đi ra cửa động, đẩy ra cỏ tạm, dĩ nhiên là ở một chỗ xanh um tươi tốt trong rừng núi. Một chút cảm ứng, tính toán một phen chính mình vừa hành động quy tích, nơi này khoảng cách Thiên Kiếm đại đội chỗ Ẩn thân gần như có 4 km khoảng cách. Đã phát hiện hai nơi cửa ra vào, nơi thứ ba lẽ nào sẽ không tồn tại, các Thiên biểu thị rất hoài nghi. Lập tức lại triển khai Thần Thông độ thổ, về tới lòng đất hơn 200 m nơi không gian ngoại vi, không ngừng du đậm trong lúc đó, thả ra linh giác thăm dò nơi thứ ba cửa ra vào tồn tại. Lần này là thật là các tiên lo xa rồi, nơi này thật sự chỉ có hai nơi cửa ra vào. Hắn tìm nửa giờ vẫn không hề từ bỏ, còn đang một tấc một tấc tìm. Mà 2.500m ở ngoài nhà quân cũng không bình tĩnh, này đều sắp một giờ, này các thiên làm sao còn chưa có trở lại, liền một điểm đáp lại đều không có. Nhìn phía xa chậm rãi ngã về tây mặt trời, nhìn bốn phía bị nhiễm đỏ tầng mây, trong lòng càng ngày càng sốt ruột, có điều các thiên vẫn không có phát động hắn cho Ngọc Phụ, vì lẽ đó hắn cũng còn có thể chờ đợi, không phải vậy từ lâu sông ra ngoài, một chỗ thi âm tông cứ điểm thôi sao có thể sánh được phi hồng kiếm tông hạt nhân tới trọng yếu? Sau 2 giờ, ở trong tầng mây lo lắng chờ đợi nhạc quân rốt cục thấy được trở về cát tiên. báo cáo đội trưởng, cát tiên may mắn không làm được mệnh, đã dò xét một phen thi âm tông tứ điểm. nhạc quân xem cát tiên trên người không có bất kỳ khác thường gì, liền quần áo cũng không phá, cũng không tạng, liền thở phào nhẹ nhõm. liền nội vắng hỏi, tình huống làm sao? ta có thể cảm giác được bốn cái tu vi kim đan cao thủ tồn tại, nhưng không dám tra xét rõ ràng, mà trúc cơ cùng tiên thiên thi âm tông đệ tử sát thực không ít. Chỉ là ta thấy Tiên thiên kỳ tồn tại thì có hơn 1000 người, chúc cơ kỳ cũng có khoảng 300 người. Nha, chỗ này cứ điểm thực lực sắc thực không thể khinh thường, bất quá chúng ta có xích Dương quân đoàn giúp tổ cũng không cần lo lắng. Lần này cần phải đem chỗ này cứ điểm một lưới bắt hết, không để cho chạy một người. Nơi này coi là thật chỉ có ngươi nói cái kia một chỗ xuất khẩu sao? Không, ta phát hiện một khác nơi xuất khẩu, hơn nữa không có trận pháp phòng hộ, chúng ta có thể từ cái kia nơi xuất khẩu vào vào, sau đó để xích Dương quân đoàn từ cái kia nơi gò núi lối vào giết vào lòng đất hang động. Dạ, không sai. Cứ làm như vậy đi. Nhạc Quân tiện tay lấy ra một thanh kiếm nhỏ, bạch quang lóe lên, linh lực khắc vào một ít thông tin, thông điệp sau, tiện tay vung một cái. Màu trắng tiểu kiếm xẻo một tiếng hướng về Xích Dương quân đoàn bay đi. Sau đó Nhạc Quân bay về cắt thiên nói rằng: "Phía trước dẫn đường, đi tới cái kia chỗ bí ẩn đệ nhị cửa ra vào." "Là đội trưởng." Lập tức Cắt Thiên thay đổi dưới chân phi kiếm, nhắm 4 km ở ngoài cái kia nơi núi rừng bay đi. Phía sau Nhạc Quân đội trưởng mang theo một đám thiên kiếm đội viên tùy tùng. Nửa khắc đồng hồ sau, mọi người đang Cắt Thiên dẫn dắt đi hạ xuống với chỗ hang núi kia khẩu. Đội trưởng chính là nơi này, chỉ cần đi thẳng xuống là có thể tiến vào cái kia nơi cứ điểm. Nhạc Quân tiến lên vài bước, đẩy ra cỏ tạm, ló đầu hướng về trong đó nhìn lại, Kim Đan linh giác theo hành động thăm dò vào trong đó, cái gì cũng không phát hiện. Sau đó nhìn về phía phía sau mọi người nói, chờ chút lát. Sau 3 phút, Nhạc Quân trong tay xuất hiện một ngọc phù, nhưng đã vỡ thành hai nửa. Lập tức quay về mọi người truyền thanh nói, thu lại khí tức, theo ta vào động. Mọi người yên lặng gật đầu. Nhạc Quân mang theo một nhóm 23 người đi vào đen tuyền, thâm thý trong huyệt động, hướng về cái kia nơi cứ điểm chạy đi. Mà hoang Vu vắng lặng nơi một chỗ gò núi bên trên. Một thân Hồng bào 500 Trúc Cơ đại quân ở xích xích quân đoàn trưởng dưới sự chỉ huy, chính hợp lực xung kích cái kia nơi phòng hộ đại trận. Chỉ thấy 500 Trúc Cơ tu sĩ, 50 người tạo thành một kiếm trận, giương ra 100 kiếm trận đồng thời ngưng tụ ra 100 đem to lớn phi kiếm, sau đó lại hợp hai làm một. Một cái dài đến ngàn mét, rộng chừng 100 mét cự kiếm ở không trung hiện lên. A a, 500 Trúc Cơ xích dương quân la lên, đồng thời phát lực. Dài ngàn mét cự kiếm nhanh chóng bắn về phía ngọn núi kia đổi ở ngoài bảo vệ đại trận. Ầm. Chương 294. Vây nhằm ầm Mấy trăm năm trước, nhân yêu đại chiến hoang vu vắng lặng nơi đột ngột bạo phát lên một trận kinh khủng sóng khí, bao phủ chu vi vài mét. Doa ngươi sóng khí, xung kích vạn mét, cắt bay đá chạy trong lúc đó thậm chí đem màu đỏ sẩm mặt đất đều quát đi một tầng. Mà cái kia nơi cao hơn 10 mét gò núi nhỏ đối mặt ngàn mét cự kiếm vênh kích, nguyên bản thường thường không có gì lạ mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một tòa cũng đấu dạng phòng ngự đại trận đưa hắn phòng hộ ở bên trong. Ngạnh xanh xanh đích chịu đựng 500 chục cơ trung hậu kỳ cao thủ tạo thành kiếm trận công kích, đại trận chỉ chịu đựng mấy mắt Vì là đại trận cũng có thể linh thạch liền ở trong nháy mắt toàn bộ phá vụ, linh thạch bên trong ẩn chứa hết thể năng lượng bị tiêu tan hết sạch. Trong đó một viên cực kỳ hy hữu linh thạch cực phẩm đã ở trong nháy mắt tiêu tan hóa thành cho bụi. Giang rắc giang rắc Mau đen thi thủ đại trận tại đây kinh khủng công kích bên dưới cũng chỉ là như bỏ ngựa đấu xe bình thường không đỡ nổi một đòn. Không có gì có thể kháng cự, hơn thế không giảm dài ngàn mét kiếm đột nhiên đâm về lại không phòng hộ gò núi. Nhèn nhèn Trực tiếp đem cao hơn 10 mét gò núi nhỏ lột bỏ một nửa, một bóng loáng như gương bình đại xuất hiện ở trước mắt mọi người mà chính giữa bình đài chính là một một chút nhìn không tới bên trong đen kịt thang động. đứng quân đoàn phía trước xích xích quân đoàn trưởng biết đó chính là nhà quân nói tới thi âm tông cứ điểm lối vào. nhưng hắn không có dễ dàng liều lĩnh. dù sao chỗ này cứ điểm là có tứ đại kim đan cường giả tồn tại, hắn một mình có thể tùy tiện xung loạn, phía sau đại quân lại không được. kim đan thất chuyển thần niệm nhanh chóng lưu tụ, nhắm trong huyệt động tìm kiếm. mà lúc này chính đang trong địa đạo tiềm hành thiên kiếm mọi người cảm nhận được đại địa rung động, đã là rõ ràng xích dương quân đoàn chiến đấu bắt đầu rồi. lòng đất thi âm tông cứ điểm. Bốn tòa tháp cao bên trong Bế Quan Tu luyện thi âm tông Kim Đan kỳ trưởng lão từ lúc xích xích quân đoàn trưởng dẫn dắt 500 trúc cơ quân đoàn đến gò núi ở ngoài ngàn mét lúc liền phát hiện tung tích của bọn họ, vốn tưởng rằng này quần phi hồng kiếm tông người chỉ là đi ngang qua thì sẽ rời đi. Nhưng mà làm bọn họ bốn người không nghĩ tới chính là Xích Dương quân đoàn dĩ nhiên trực tiếp tạo thành loại cỡ lớn kiếm trận công kích cứ điểm cửa ra vào, lẽ nào nơi này cứ điểm bại lộ? Bốn người cả kinh, cùng thả linh giác từ cái kia nơi đường cái ra bên ngoài tìm kiếm, để càng thêm rõ ràng hiểu rõ đi tình. Đồng thời, toàn bộ không gian ở đây tự kiếm lan đến bên dưới, run lên ba lần một chút có chút đỉnh cho bụi rơi mặt đất, làm cho trên quảng trường đang tu luyện thi âm tông tiên tiên chúng mặt mày xám xịt. Có người hai tay ôm đầu ngồi trùm hôm trên mặt đất không dám làm một cử động nhỏ nào, còn có người chạy chối chết trong miệng hô to. Làm sao vậy? Động đất rồi, động đất rồi, trốn, mau tránh lên. Liên ngay cả một ít ở trong phòng hoặc là cái khác chỗ tu luyện trúc cơ đệ tử ngẩng đầu nhìn tới, khắp nơi nghi hoặc, không biết phát sinh chuyện gì. Lúc này trong thông đạo đã bắt đầu phong vân khuấy động, một luồng kim đan thất chuyển linh thức cùng với hơn 4 cố kim đan kỳ linh thức sắp chạm vào nhau. Xích Xích quân đoàn trưởng đã cảm nhận được Thi Âm Tông 4 tên trong Kim Đan người khí tức chính trùng kích ra, cảm thụ cái kia bốn cố linh thức khí thế sau khi, sắc mặt một trận nghiêm nghị. Thi Âm Tông bốn người cảnh giới theo thứ tự là Kim Đan nhất chuyển một người, Kim Đan tam chuyển một người, Kim Đan lục chuyển một người, còn có một tên cường đại Kim Đan thất chuyển người. Linh thức không thể cứng ngắc mới vừa a, lấy một địch bốn không phải là dễ dàng như vậy, nếu là bởi vậy thần hồn đã thương nhưng là không đáng. Cứng ngắc mới vừa bên dưới tất nhiên chịu thiệt, Xích Xích quân đoàn trưởng sắc mặt nghiêm túc địa nhanh chóng rút về xung kích đi ra ngoài linh thức. Bốn người kia cảm nhận được loại tình huống này vội vã tăng số, ý đồ khi hắn đảo tàu trước giữ lại dưới xích xích quân đoàn trưởng linh thức. Có điều xích xích tuy rằng không tốt cùng bọn họ linh thức chạm vào nhau, nhưng lấy Kim Đan thất chuyển linh thức lui lại tốc độ tới nói vẫn là rất nhanh, sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Đại gia cẩn thận đề phòng, đại trận tạo thành không thể thư giãn. La quân đoàn trưởng. 500 trúc cơ chiến sĩ vẫn tinh thần tập trung bên trong thủ, trận thế mơ hồ càng mạnh mẽ hơn. Vây quanh. Bốn Kim Đan linh thức cùng dung hợp ở trong trận thế xích xích quân đoàn mạnh mẽ va chạm. 500 cơ chiến sĩ tạo thành kiếm trận nhẹ nhàng loáng một cái, không có một chút nào tổn thương. Sau đó cái kia bốn cố kim đan linh thức tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt thu về trong huyệt động. Bên trong cứ điểm, bốn cái kim đan linh thức ở lẫn nhau câu thông. "Hả? Liên một đội xích Dương quân, chỉ một kim đan hậu kỳ tướng lĩnh, không khỏi quá không đem chúng ta Thi Âm Tông để ở trong mắt. Xuất lĩnh các đệ tử giết tới đi, diệt bọn hắn liền rời đi nơi khác đi." "Là, đại trưởng lão." Cùng lúc đó, một khác cái lối đi bên trong, Nhạc quân xuất lĩnh thiên kiếm đại đội, thu lại toàn bộ khí tức Chính lặng lẽ tìm hành, mọi người dồn dập nhìn thấy cách đó không xa cửa động tản ra nhàn nhạt ánh huy quang, cũng biết Thi Âm Tông cứ điểm đang ở trước mắt. Bị trên đất xích Dương quân đoàn nhiễu loạn tâm thần tứ đại kim đan người cũng không có chú ý tới bị nhạc quân linh thức dưới sự che trở thiên kiếm đại đội. Nhạc quân đứng cửa động, nhìn phía phương xa bốn tòa tháp cao. Chỉ thấy bốn tòa tháp cao đỉnh đều có một viên khổng lồ dạ minh châu tản ra ánh sáng lóng ánh huy. Bốn tên áo bào đen lão giả chính từng người trôi nổi ở tháp cao dạ minh châu bên trên. Một người trong đó chính trong miệng hô to: "Phi Hồng kiếm tông kích! Có điều một đội 500 xích Dương quân thôi." Chúng trúc cơ đệ tử ở đâu? Cứ điểm bên trong tòa thành nhỏ, khoảng chừng 600 trúc cơ kỳ thi âm tông đệ tử dồn dập trong miệng hô to đáp lại. Đệ tử ở đây. Lúc này vị kia cả người khí thế mạnh nhất, liền ngay cả trôi nổi độ cao đều cao hơn còn lại 3 tên trưởng lão một tầng đại trưởng lão hô to. Theo ta hành hạ đến chết xích dương quân. Rít rít rít. Bốn cái kim đan trưởng lão cấp bậc nhân vật lưng đeo đại hắc quan tài, thẳng tắp hướng về lối ra phóng đi, mơ hồ kết thành tứ tượng chi trận. Mà mặt sau trúc cơ các đệ tử dồn dập điều khiển hắc vân tùy tùng bốn vị trưởng lão phía xuất khẩu. Đương nhiên cũng có hạng người ham sống sợ chết. Vĩ vĩ súc súc núp ở phía sau, bay rất chậm, con ngươi chuyển loạn tìm kiếm chạy trốn cơ hội, bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn. Nhạc Quân mắt thấy bốn vị kim đan trưởng lão lao ra, lập tức hô to: "Thiên kiếm, theo ta giết!" Sau đó trực tiếp cầm trong tay đỏ như máu trường kiếm, nhảy ra cửa động, ngang trời xuất kích. Soạt. Một đạo 500 mét lớn lên kiếm khí màu đỏ ngầm bình chém mà ra. Vây nhầm ầm. Chém qua kiến trúc, trong phạm vi ngàn mét kiến trúc toàn bộ bị đánh ngã xuống đất, càng có hơn 200 tên tiên thiên đệ tử và mấy chục tên trúc cơ kỳ đệ tử chết vào kiếm khí đánh chém bên dưới vừa nhảy vào trong thông đạo bốn tên kim đan trưởng lão cảm nhận được phía sau kinh người khí thế sau khi chấn động trong lòng một tên kim đan nhất chuyển áo bào đen trưởng lão càng là kinh hô. không được kim đan lục chuyển mật đạo bại lộ cái kia áo bào đen đại trưởng lão đúng là chấn định hướng về ba người kia chuyển thanh nói đừng hoảng hốt phá tan kim đan thất chuyển xích dương quân, trực tiếp trốn những đệ tử này có thể không mạng sống liền nhìn bọn họ vận mệnh của chính mình được có đại trưởng lão chỉ huy cùng mệnh lệnh ba người kia kim đan cũng không tiếp tục hỏi rồi có kim đan chuyển đại trưởng lão đánh trận đầu. Phá tan ngoài động phòng ngự không phải việc khó. Bọn họ xung kích tốc độ càng là nâng lên một tầng, uy thế càng hơn trước. Chương 295. Nhạc Quân mắt thấy cái kia bốn cái kim đan cảnh người áo đen cong lấy hắc quan nhắm sông lên đi, dĩ nhiên không một quay đầu lại liếc hắn một cái. Liền trong nháy mắt biết bốn người bọn họ ý tứ của. Đây là chuẩn bị trực tiếp mặc kệ nơi đây các đệ tử chết sống, muốn chạy trốn a. Đội vàng hướng tiên kiếm đại đội mọi người cao giọng nói, "Tiên kiếm cho ta đem nơi đây tất cả mọi người đổ lục sạch sẽ, cần phải không để lại một người sống." Là, đội trưởng Sau đó, nhà quân chân phải mạnh mẽ nhất giẫm hư không, chân đạp hư không nơi bùng nổ ra một vòng sóng gợn sau, lợi dụng tốc độ cực nhanh nhằm phía cái kia nơi ra vào trong huy động, nhằm cái kia bốn tên kim đan cảnh giới thi âm tông người đội theo. Đồng thời hang động ở ngoài xích xích quân đoàn trưởng cũng cảm ứng được việc này, quay về phía sau 500 xích dương quân chiến sĩ nói rằng: liệt trận!" Ào ào rào, Vốn là vô cùng chỉnh tề kiếm trận càng thêm chỉnh tề, 500 người hợp lực làm, linh khí vận chuyển lưu thông càng thêm thông. Cùng lúc đó xích xích quân đoàn trưởng cũng nắm chặt trong tay rộng lớn trường kiếm, không ngừng xúc thế. Chờ cái kia bốn tên Kim Đan người lao ra, liền một chiêu kiếm chém. trong động bốn người cũng phát giác phi hồng kiếm tông đám người ý đồ. Kim Đan nhất chuyển hơn mạnh quay về đại trưởng lao chờ ba người kia chuyển thanh nói. Đại trưởng lão, không bằng chúng ta quay đầu lại trước cạn đi dưới thân người kia, lại giết ra ngoài, đưa bọn họ từng cái đánh tan. Hả? Ngươi là muốn trở về thử xem người kia trên người anh khí có bao nhiêu sắc bén sao? Kim Đan lục chuyển thi minh cả kinh tiêu lên. hắn chính là Thiên Kiếm đội trưởng nhà quân. đồ lục quá Nam Giang quận hai cái môn phái nhỏ trên người có phi hồng kiếm tông sắt lục kiếm phong phong chủ thí sắt ban tặng huyết sắt kiếm khí còn có một kim đan tam chuyển điêu bước lên sau khi nghe cười to nói ha ha ha dư minh đại nghĩa không bằng ngươi trở lại vì chúng ta ba người kéo dài chút thời gian làm sao chờ chúng ta chạy đi ngươi chi đạo lữ ta nuôi dưỡng ngươi sau khi đại ta dạy chi kim đan kia nhất chuyển hơn mặn bị một câu nói này ngằn trong lòng khó chịu khí đạo ngươi ngươi hừ đau không sắc bén mã quá gầy ngươi chờ ta phía trước nhất đại trưởng lão trực tiếp hô lên một câu đang lúc mọi người bên tai nổ vang đừng ý. Hôm nay không xông ra được đều phải chết các vị lấy ra bản lĩnh sở trường đi là đại trưởng lão sau một phút cái kia bốn tên kim đan cảnh giới ra hỏa toàn bộ chạy ra khỏi hang động mang lên tiếp bọn họ chính là một đạo màu vàng nóng rộng rãi đại kiếm dài đến 500 m mét màu vàng nóng to lớn kiếm khí thẳng tắp chém về phía bốn người sinh dương đã ma kiếm cái kia bốn tên lương đeo hắc quan ra hỏa tạo thành tứ tượng chi trận đối với này chém tới cự kiếm sớm đã có chuẩn bị bốn người thi khí ngưng tụ mà ra ở bốn người đỉnh đầu hình thành một từ thi khí tạo thành hắc nguyên võ bảo vệ bốn người ầm gắng đón đỡ cái kia một cái kim đan thất chuyển một đòn toàn lực xích dương đãng ma kiếm sau từ thi khí gắn kết mà thành hắc huyền võ dĩ nhiên mơ hồ có chút hư mới lên thi âm tông nơi này cứ điểm đại trưởng lão thi kêu nhìn thấy cái kia 500 trăm trúc cơ tạo thành kiếm trận chém tới ngàn mét đại kiếm vội vàng quát đỉnh còn lại ba tiên kim đan vội vàng gia tăng thi khí kết xuất lượng đồng thời tùy tùng đại trưởng lão hai tay giữ nâng hắc huyền võ mạnh mẽ hướng lên trên đỉnh đầu ầm chỉ thấy cái kia ngàn mét đại xích dương đãng ma kiếm khí bắn trúng hắc huyền võ hầu hai người năng lượng trong nháy mắt bạo phát lẫn nhau trung hòa kinh khủng đỏ thấm sóng khí hướng về bốn phương tám hướng xung kích mà đi lại đem những kia mới vừa từ trong hang động lao ra thi âm tông trúc cơ đệ tử chặn ngang chém giết hơn một trăm người đỏ thấm sóng khí xung kích hướng về xích xích cùng hắn xích xích quân đoàn che lại tầm mắt của bọn họ cờ nhiễu linh giác của bọn họ cảm chi đỏ thấm sóng khí bên trong tung bay thi âm tông bốn người cấp tốc áp sát thả cương thi đi đại trưởng lao thi cứu vô một cái phía sau quan tải đem nắp quan tài đánh bay bên trong kim đan ngũ chuyển cương thi bước ra một bước hư không trôi nổi như chân thật địa Kim đan kỳ du thi sắc thực có thể thân thể lực lượng phi hành. Còn lại 4 người cũng lập tức nghe theo, từng người đánh bay nắp quan tài, thả ra cương thi. Hai con kim đan nhất chuyển du thi, còn có một chỉ kim đan 4 chuyển du thi. Bốn con du thi ở tại bọn hắn 4 người điều khiển bên dưới, phá tan đỏ thâm sóng khí, thẳng tắp hướng về 500 xích Dương Quân đoàn phóng đi. Mà 4 người bọn họ dĩ nhiên trực tiếp hướng về phía sau bay đi. Vừa lao ra hang động nhạc quân thấy vậy, liền biết bọn họ là muốn lấy bản mệnh cương thi vì chính mình chạy trốn kéo dài thời gian. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên như thử quả đoán. Đáng ghét không sử dụng anh khí thì không được. chỉ thấy trong tay háo hồng quang lóe lên, một đạo dài nhỏ đỏ như máu kiếm khí bắn ra, đến thẳng đại trưởng lao thi Cưu đầu lâu. chính đang chạy trốn bên trong thi Cưu trong lòng giật mình, linh giác rung động, sinh tử đại nguy cơ giáng lâm. lập tức liền cảm ứng được phía sau cấp tốc kéo tới đỏ như máu kiếm khí. hắn biết mình là không ngăn được, cho nên trực tiếp triển khai mưu tính hồi lâu nhân thân loại thi. chỉ thấy hắn hai tay điên cuồng kết tấn, mười ngón đầu ngón tay càng là chẳng biết lúc nào tổn hại, mười dọt tinh huyết bay ra sau đó tiêu tan ở không trung không gặp. mà phía sau hắn nguyên bản còn đang liều mạng chạy trốn. Ý đồ đổi tới đại trưởng lão bước tiến kim đan tiền kỳ hai người, hơn mạnh cùng điêu bước lên trực giác thân thể không bị không chế. Dĩ nhiên chạm đích triển khai thủ đoạn mạnh nhất, nhằm phía đạo kia kéo tới đỏ như máu kiếm khí. Vây ngang, hai đạo tiếng vang lầm ầm qua đi, nồng nặc màu đen thi khí tràn ngập không trung. Mà hơn mạnh cùng điêu bước lên hai người nhưng không thấy hình bóng, dĩ nhiên là lấy tự bạo chống đối đạo kia từ ánh khí phát ra một đòn phải giết. Chỉ thấy đỏ như máu kiếm khí, lão đạo liền màu sắc đều ảm đạm đi khá nhiều, uy lực giảm mạnh, nhưng vẫn tiếp tục bắn về phía đại trưởng lao thi cứu cái kia thi Cưu thấy vậy trực tiếp nhìn lại một cái thi khí thổ tức phun ra một đạo như là mũi tên thi khí mũi tên đen đem uy lực kia giảm nhiều đỏ như máu kiếm khí tới tắt đồng thời thi Cưu cùng thi minh chạy trốn tốc độ càng nhanh hơn cũng không quay đầu lại mà đỏ thâm sóng khí lúc này đã ở chỗ này tiêu tan quát hướng về phương xa mà đi xích xích quân đoàn trưởng đã chém giết chặn đường kim đan ngũ chuyển du thi sau đó tăng số hướng về chạy trốn hai người phóng đi nhạc quân khi hắn trước người đã ở cấp tốc truy kích bốn người hải xem hai trốn mà lúc này nằm trong cơ xích dương quân đoàn đang cùng bà con du thi của đấu cũng chỉ là vi lạc hạ phong thôi chủ yếu là xích dương đãng ma kiếm trận đối với cương thi như vậy tà ma có rất lớn khắc chế lực lượng hơn nữa lúc này mặt trời cũng vẫn chưa hoàn toàn xuống núi lúc này các thiên chính cưới trúc cơ tam trọng tử văn kim vương hổ cầm trong tay huyết đồ kiếm ở đây nơi ra vào trong huy động dường như giống như ăn cháo đồ lục những kia trúc cơ kỳ thi âm tông đệ tử mà cứ điểm bên trong những kia không thể phi hành tiên thiên người các thiên thực sự không làm sao có hứng nổi đi chém e ít cỡ có thấp Cái tiên nguyên bản đen kịt ra vào trong thông đạo hiện nay vậy thì thật là ánh lửa sáng rực, từng đóa từng đóa ngọn lửa màu trắng ở toàn bộ đường cái các nơi đều có thể nhìn thấy. Mỗi giết một người liền có ly hỏa đem thi thể bọc lại, đốt thể phách cùng thần hồn, dùng để cường hóa ly hỏa. Ở nơi này ngăn ngắn nửa khắp đồng hồ bên trong, các thiên đường đi tới đã chém giết hơn 200 trăm trúc cơ kỳ thi âm tông đệ tử. Thỉnh thoảng có đốt sạch thi thể màu trắng ly hỏa bay vào các thiên trong cơ thể. Hệ thống bảng trên thiên phú thần thông ly hỏa thiên luyện LHT tăng cao. Hơn nữa tổng Eater đã ở tăng cao. Liền ngay cả ngồi xuống trúc cơ Tam Trọng Tử Văn Kim Vương Hổ khí tức đã ở nhanh chóng mạnh mẽ. Thiên Phú thần thông, Ly Hỏa thiên luyện, Bạc Kim nhất cấp, 500 triệu 2 tỷ. Tổng EXP 900 triệu điểm. Chương 296. Cái kia nơi gò núi nhỏ bên trong ẩn dấu ra vào trong huy động. Các Thiên cưới Tử Văn Kim Vương Hổ, cầm trong tay huyết đồ kiếm, quanh người có màu trắng ly hỏa với trong thân thể ở ngoài không ngừng ra ra vào vào, bay lượn lượn lờ. Mang theo dưới thân vạn ngàn cháy hừng hực màu trắng ly hỏa, tự tốc về phía phía trên sắc mặt sợ hai trắng xám thi âm tông áo bào đen các đệ tử truy kích mà đi. Nguyên bản nơi này cứ điểm chúc cơ kỳ đệ tử đại khái liền khoảng 600 người, bây giờ cũng đã tử thương nặng nề, chết ở Cắt Thiên trong tay cũng đã có hơn 200. Bây giờ đang lẩn trốn người chỉ còn dư lại cuối cùng hơn 100. Cắt Thiên cùng hết độ kiếm, một chiêu kiếm lại một kiếm ly hỏa kiếm khí chấm ra, hang động đen kịt bên trong bạch quang thỉnh thoảng lấp lóe, mỗi một lần trong ánh lấp lánh đều có áo bào đen đệ tử bị chém chúng mà đi sau ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn với trong động văn vọng. Âm thanh bởi vì hết sức thống khổ càng là có vẻ phi thường quỷ dị. Cái tiếng thống khổ nghẹn ngào tiếng giống như đạo đạo hắc bạch vô thường thúc hồn đoạt mệnh tiếng vang vọng ở đây cuối cùng hơn 100 chạy trốn thi âm tông áo bào đen đệ tử bên hai làm bọn họ lòng sinh đại khủng bố đang cầu xin sinh bản năng điều động bên dưới bay trốn tốc độ so với lúc trước càng nhanh hơn 3 phần trúc cơ tam trọng tử văn kim vương hổ cho dù dụng hết toàn lực nhào động một đôi kim loại cánh chim cũng không cách nào đổi kịp dưới sự bất đắc dĩ các thiên chỉ được hạ lệnh vương hổ xuống tàn sát những tiêu tiên thiên thi âm tông đệ tử đi vương hổ cũng biết tốc độ của chính mình quá chậm không cách nào nữa trợ giúp chủ nhân truy kích kẻ địch trái lại chỉ có thể cản trở liền yên lặng phi thân hướng phía dưới nhằm phía phía dưới cứ điểm đem chính mình lừa dận toàn bộ thả ở đây chốt cứ điểm bên trong thi âm tông đệ tử trên người, mà những kia thiên kiếm đội viên cũng đều nhận thức con này mán hổ, dù sao lần trước tàn sát không thú một lúc tên to sát liền từng thấy các đội trưởng thân kỵ mán hổ, cũng là đem tử văn kim vương hổ coi như đồng đội, thậm chí vì nó chỉ điểm nơi nào kẻ địch nhiều nhất, cho nó chỉ dẫn phương hướng. bên trong tòa thành nhỏ những kia tiên thiên luyện khí cảnh giới thi âm tông đệ tử đã bị triệt để từ bỏ, hơn một ngàn tên tiên thiên cảnh áo bào đen đệ tử cùng bọn họ bản mệnh cương thi đồng thời bất lực địa ở trong thành chạy trốn, toàn bộ hội tụ hướng về cái kia bốn tòa tháp cao trong lúc đó thông thiên trụ. Kỳ thực bọn họ chỉ là đang ngồi chút vô dụng công thôi, nhưng người chính là như vậy, không tới thời khắc cuối cùng làm sao sẽ cam tâm từ bỏ. Từ Văn Kim Vương hổ ở trên trời kiếm đội viên chỉ huy bên dưới trực tiếp chạy tới cái kia nơi trụ trời lối vào. Hóa thành to lớn hung thú chống đối bốn phương tám hướng gọ tới tiên tiên cảnh đệ tử. Tuy tiện một cước là có thể giẫm chết hai, ba người, càng thỉnh thoảng địa triển khai hoàng kim cấp thiên phú thần thông kim vũ gió bao xung kích tụ tập người áo đen quần, đều là có thể mang theo một hồi gió tanh mưa máu. Theo nó càng giết càng nhiều, cả người khí thế vô cùng cường thịnh, tích lũy e ít tờ rốt cục đột phá tiết điểm. Ở trong chiến đấu bắt đầu lướng về trúc cơ tứ trọng lên cấp. Từ Văn Kim Vương hổ cảm nhận được chính mình sắp đột phá, giết càng thêm hăng say, trực tiếp giết điên rồi. Thiên Phú Thần Thông Kim Cương chảo cùng Kim Vũ gió bão luân phiên triển khai, căn bản không lưu ý Tiêu Hao, những kia yếu ớt tiên tiên người cùng cương thi cũng là không hề chống đối lực lượng, dồn dập không hề hướng thông thiên trụ vào tới, mà là đang trong thành khắp nơi tán loạn. Đương nhiên cũng có tiên tiên luyện khí hậu kỳ thi âm tông những cao thủ liên hợp cùng nhau, phát động phản kích. Đây trời phù triển linh quang bay loạn, các loại công kích đánh út về phía giữa bầu trời thiên kiếm đội viên. Nhưng này cái ít quả cầu lửa Mũi tên nước chờ chút công kích không hề tác dụng, liền trúc cơ kỳ linh lực tâm chắn đều không thể đánh tan. Toàn bộ Thi Âm Tông cứ điểm thành nhỏ rơi vào một mảnh thay chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng. Thi Âm Tông các đệ tử cũng rốt cục cảm nhận được dường như phạm nhân bình thường không hề có chút sức chống đỡ, chỉ có thể vô lực chờ chết cảm giác tuyệt vọng được. Mà không đề cập tới Tử Văn Kim Vương hổ ở cứ điểm bên trong tòa thành nhỏ thăng cấp trúc cơ tứ trọng, các thiên đã đem trong đường nối bay chậm toàn bộ chém giết hầu như không còn. Cuối cùng chạy ra đến trụ trời ở ngoài Thi Âm Tông trúc cơ đệ tử chỉ có 10 người thôi toàn bộ đều là trúc cơ tám chín trùng cao thủ đương nhiên những người này phẩm chất so với bọn họ đại sư tỷ tô ngọc còn hơi kém hơn điểm mới vừa bay ra cửa động đã bị cắt thiên cho đội qua thái cực lưỡng nghi bắt quái quyết xoát xoát xoát đột nhiên xuất hiện tám cái cắt thiên phân biệt từ tám cái phương hướng bao vây mười người này mỗi cái cắt thiên trên mặt đều hiện lên đùa bỡn cười khẩy tám cái cắt thiên đồng thời lên tiếng nói cần gì chứ các ngươi không chạy thoát được đâu các anh em giết có thể không đột phá trùng vây liền xem một chiêu này hợp lại giết ta ha ha ha liền các ngươi chịu chết đi tám cái cắt thiên từ tám cái phương hướng quay về tấn công tới mười người không ngừng triển khai gần người võ kỹ cực kỳ hành tinh thiêu đốt đông phương cắt thiên bay vọt lên ôm hai đầu gối đoàn thành cầu quay nhanh ly hỏa thiêu đốt như một trái cầu lửa lớn hướng về phía bọn họ đánh tới bóng quang điện bước người hướng đông bắc cắt thiên ngưng tụ ly hỏa tụ với hai mắt phóng ra ra hai đạo ngọn lửa màu trắng cây cột bắn phá hướng về thi âm tông đệ tử bay giống giống con chuột phương bắc cắt thiên nhảy lên thật cao hướng về một vọt tới chúc cơ cử trọng đầu giơ đi lốc xoáy vòi rồng phá hủy bãi xe phía đông nam cắt thiên cả người ly hỏa lao ra bên ngoài cơ thể, vòng quanh thân thể xoay tròn hình thành một khéo léo hỏa long quấn. Ầm. Hỏa long quấn càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng lớn. 100m cao, đường kính 10 mét hỏa long quấn về 10 người kia xung kích mà đi. Á a Cái kia 10 cái trúc cơ 8, chín trùng cao thủ không phải thả ra bản mệnh cương thi ở trước người mình chống đỡ, chính là móc ra phụ triện cùng lục giác lục lạc đối với bốn phương tám hướng vọt tới cắt thiên công kích mà đi. Nhưng mà đối với cắt thiên tới nói hết thảy không hề có tác dụng. Chỉ là trúc cơ kỳ phi cương thân thể cùng cắt thiên so với có thể cách biệt nhiều lắm vốn là chuyện trong nay mắt, liền bị các Thiên cực kỳ hành tinh thiêu đốt cho va vụn, chết không thể chết lại. mà những kia quả cầu lửa, núi tên nước đối với các Thiên thân thể tới nói tác dụng cũng không lớn, chỉ là để dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ các Thiên thoáng cảm thụ băng hỏa hai tầng thôi. cũng là cái kia lục giác lục lạc sóng âm công kích hơi có chút dùng. nhưng các Thiên thần hồn so với một loại trúc cơ cựu trọng còn cường đại hơn, ép thẳng tới kim đan nhất chuyển đại năng. vì lẽ đó 10 người kia thi triển lục giác lục lạc cũng chỉ là để Cát Thiên đầu hơi có chút thảm đạo, nhưng ảnh hưởng rất có hạn, nhỏ bé không đáng kể, làm cho số, hầu như có thể bỏ qua không tính. Chỉ 30 giây thời gian, vừa còn giao thủ nơi cũng đã bị màu Trắng Ly Hỏa Long quyển cho hết thảy bá phủ. Liền một tia tiếng kêu thảm thiết đều không nghe thấy. Mười người kia thi thể thần hồn đã bị Ly Hỏa luyện hóa. Ly Hỏa Long quyển vụt nhỏ lại, thu hồi các tiên trong cơ thể. Tám cái cắt tiên cũng lần thứ hai hợp hai là một, ngừng xoay trở lại, nghe bên thai chuyển tới hệ thống đánh giết thành, nhìn về phía xa xa xung kích xích dương đáng ma kiếm trận ba con kim đan du thi. Nhỏ, đánh giết thi âm tông trúc cơ hậu kỳ đệ tử 10 người. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, e 80 triệu điểm, trung phẩm linh thạch 1000 viên. Tổng e 1.8 tỷ điểm. Cái kia ba con làm giữ Kim đan Kỳ Du thì nếu như có thể giết, Editor sẽ càng nhiều. Hơn nữa hiện nay Editor cũng đầy đủ thăng cấp bạc Kim nhất cấp Thiên Phú Thần Thông Ly hỏa Thiên luyện. Chương 297 Thiên Phú Thần Thông Ly hỏa Thiên luyện bạc Kim nhất cấp 600 triệu 2 tỷ tổng Editor 1.8 tỷ điểm. Trôi nổi Thiên trụ khẩu cắt Thiên tâm niệm chìm vào hệ thống bảng bên trong, linh thức nhẹ nhàng vừa chạm vào nhỏ tiêu hao Editor 1.4 tỷ điểm. Thêm điểm thôi diễn bạc Kim nhất cấp Ly hỏa Thiên luyện bên trong. Xin sau. Cái kia nơi trụ trời bên trong chính đang thiêu đốt ly hỏa đột nhiên hỏa lực mạnh thêm, mà sau sẽ không cháy hết xác chết thần hồn toàn bộ làm sạch sạch sẽ, hấp thu song tinh hoa sau, dồn dập tung bay lên, hướng về trụ trời cửa động đồng bền các thiên hội tụ mà đi. Cháy hừng hực ly hỏa đã sớm đem các thiên gói hàng vào trong đó, mà trụ trời trong động tuân giá hỏa diễm hình thành một đạo cột lửa cùng đoàn kia hỏa cầu lớn hình thành dũng núi liền một thể, không ngừng tụ hợp vào màu trắng lửa dũng bên trong. Nam ở màu trắng lửa bên trong cát thiên đang bị cường hóa một đẳng cấp màu trắng ly hỏa rèn luyện, vốn là đã nằm ở kim đan nhất chuyển cấp bậc thân thể cát thiên. Trong cơ thể hầu như đã không có cái gì tạp chất, nhưng trải qua này Ly Hỏa không ngừng rèn luyện sau khi, trong thân thể lại vẫn có thể không ngừng phân ra một chút màu đen vật chất. Trong thời gian ngắn ngủi, trang trẻo non nớt cắt tiên mặt ngoài thân thể liền bị một tầng màu đen vật chất bao trùm. Không có gì không đốt Ly Hỏa dĩ nhiên cũng khó có thể đem đốt cháy luyện hóa, đương nhiên cũng có thể là bởi vì bây giờ Ly Hỏa còn không phải trong truyền thuyết Ly Hỏa đi. Này không có gì không đốt đặc tính còn có trở tăng cao. Nhỏ, cường hóa thành công. Thiên phú thần thông, Ly Hỏa thiên luyện, bạc kim cấp 2, 04 tỷ. Tổng EXP 400 triệu điểm nghe được thăng cấp thành công các Thiên, cả người chấn động. Giang giác, giang giác. Dường như trứng nát thanh âm của Theo các Thiên động tác vang lên. Mặt ngoài tầng kia bị ly hỏa nướng dường như mảnh sứ vỡ giống nhau màu đen vật chất không ngừng phá vụn từ các Thiên trên thân thể rụng xuống, tung bay rơi xuống đất. Các Thiên thân thể dĩ nhiên tương đương với thân thể kết đan nhị chuyển cường giả. Thân thể ở ngoài màu trắng lửa dũng đột nhiên hướng về các Thiên bên trong thân thể tua tới. Hai cánh tay hắn vuông một cái, một bộ quần áo màu xanh cách lửa tiến vào thân thể trong nháy mắt hiện lên ở mặt ngoài thân thể lúc này chỉ thấy ngàn mét ở ngoài một đạo nhân hình thân hình tới lúc gấp rút tốc bay ngược mà tới linh giác trong nháy mắt cảm ứng đó là một bị xích dương đã ma kiếm trọng thương kim đan nhất chuyển cấp bậc du thi ngực vẫn như cụ phá một cái lỗ thủng to nhưng mà vẫn không chết chính há to mồm lộ ra một đôi thật dài thì rằng đống nhiên gào thét giống giống giống đồng thời phá một cái lỗ thủng to ngực đang có vô số màu đen thi khí lợ lợ y đổ khép lại thân thể các thiên nhìn trước người bay ngược mà đến kim đan nhất chuyển du thi không chút do dự mà dơ lên cao trong tay huyết đồ kiếm ly hỏa cấp tốc xúc lực tranh tranh đông nhiên chém xuống. Một đạo chói mắt ly hỏa kiếm khí trong nháy mắt hiện lên, hào quang của nó thậm chí một lần siêu việt xa xa đã hạ xuống một nửa mặt trời. giống. ầm. Kim đan kia nhất chuyển du thi kêu thảm thiết gào thét tiếng im mật đi. bị ly hỏa kiếm khí bắn trúng sau, con kia du thi đã thành một đoàn tạc liệt hỏa diễm, không ngừng trên không trung vỡ vụn vân giải thành từng cái từng cái thiêu đốt khối nhỏ. nhỏ. đánh giết kim đan nhất chuyển cấp bậc du thi, đánh giết tùy cơ rơi xuống, e ít cỡ ngàn vạn điểm. nơi xa 500 trăm cơ tạo thành xích dương đã ma kiếm trận uy thế đã không lớn bằng lúc trước liên tiếp trải qua mấy lần áp chiên sau, bọn họ linh khí hao tổn cực kỳ lợi hại. bây giờ ở một con kim đan bốn chuyển cùng một con kim đan nhất chuyển du thi mạnh mẽ tấn công bên dưới, tình thế đã là tràn ngập nguy cơ. bất cứ lúc nào đều có trận tán, người vong nguy hiểm. các thiên cũng sẽ không thấy vậy khủng bố tình hình mà không dám lên trước, trực tiếp hướng về lại một lần nữa bị đáng ma kiếm khí chém ra kim đan nhất chuyển du thi bay đi. trong tay huyết đồ kiếm liên tiếp chém ra ba đạo ly hỏa kiếm khí giải luộc tập kích hướng du thi tiến lên con đường bên trên, đem lui. sau đó nhanh chóng nghiêng người về phía trước, ngăn cản kim đan nhất chuyển du thi cùng với chiến làm một đoạn. Nhìn hai con lợi trảo mang theo thanh tươi gió tanh kéo tới, Cắt Thiên trong tay huyết đồ kiếm bám vào ly hỏa xoạt một hồi chém qua. Lại đem cương thi màu đen móng tay tận gốc chặt đứt. A. Kim Đăng kia nhất chuyển Du Thi một tiếng hét thảm sau khi, run dậy thu hồi hai tay, một đôi mắt nhìn về phía chọc lốc hai tay, không tên trận to hai mắt, tràn đầy nghi hoặc. Tiểu dấu chấm hỏi. Ngươi là có hay không có rất nhiều buồn hữu? Thừa dịp Du Thi ngây người thời khắc, Cắt Thiên trong tay huyết đổ kiếm từ cổ của hắn chợt lóe lên. Phu tử. Một viên thật lớn đầu lâu lăn lộn đi ra ngoài nơi cổ phun ra vô tận hắc khí, rồi lại trong nháy mắt bị các thiên lý hỏa áp chế xuống. hưng hực ly hỏa đem du thi đầu lâu cùng thi thể không đầu bao phủ, không ngừng rèn luyện tiêu đốt, nhỏ đánh giết kim đan nhất chuyển du thi một con, đánh giết tùy cơ rơi xuống, eriter ngàn vạn điểm, tổng eriter bốn trăm triệu. không hề quản này đang tiêu đốt bên trong không ngừng rơi tách rời kim đan nhất chuyển du thi, ánh mắt chuyển hướng xa xa trận hình chính đang dần dần tán loạn xích dương đã ma kiếm trận cùng động tác từ từ chậm chậm, sức mạnh giảm mạnh kim đan bốn chuyển du thi, có thể thấy rõ hai người đều sắp muốn sức cùng lực tiện lúc này liền xem ai kéo dài hơn. Có điều nói như vậy du thi tất nhiên là muốn so với người muốn kéo dài một chút. Nếu là không có cắt thiên tới này, cái kia xích dương quân đoàn sợ là sẽ phải bị nhóm này du thi cho làm gãy nha. mắt thấy lần thứ hai nhận chịu kim đan bốn chuyển du thi một đòn sau, cái kia từ kiếm trận ngưng tụ ra ngàn mét đại kiếm lờ mờ đi rất nhiều. hơn nữa trong kiếm trận trúc cơ cảnh xích dương quân tốt dĩ nhiên đã có người khỏe miệng chảy máu, ánh mắt thảm đạo, nhất định là đã sắp đến cực hạn của bọn họ. mà phát sinh một đòn sau kim đan 4 chuyển du thi đã ở không trung lăn lộn mấy vòng, miễn miễn cưỡng cưỡng mới dừng lại. Các thiên nhân cơ hội này, dưới chân phi kiếm bay thật nhanh, trong tay huyết đồ kiếm ly hỏa không ngừng truyền vào trong đó, máu đỏ trường kiếm mặt ngoài không ngừng có màu trắng ly hỏa lờ lờ. Chẳng thiên bạt kiếm thuật, tranh tranh. Một đạo ly hỏa kiếm khí giải lụa cô động thành dài một mét, hướng về Du Thi đầu lâu chém tới. Đương. chỉ thấy cái kia lại là đem hai tay quanh che ở trước mặt, cứng, gián cương thi lợi chảo chặn lại rồi cắt thiên thuận buông xôi gió ly hỏa kiếm khí. Chỉ là ở tại 10 cái móng tay bên trên để lại một đạo vết, đem đánh lui hơn 40m thôi. Đang lúc này, các thiên phía sau xích Dương quân đoàn cũng nhận được cơ hội thở lấy hơi, ở Lâm Thời quân đoàn trưởng chỉ huy bên dưới, khôi phục nhanh chóng trận hình, dùng đang dược, khôi phục sắp khô kiệt linh khí. Cái kia Du Thi ổn định thân hình sau, lần thứ hai nhào tới, đồng thời trong miệng một ngụm lớn hắc khí phun ra, tập kích hướng các thiên bảng. Có điều ở các thiên trong mắt chỉ là trò mèo thôi, tay áo lớn vung lên, ly hỏa một đốt, liền đem đốt thân. Không được, cái kia khói đen chỉ là chướng nhãn phát thôi, cái kia Du Thi đã vòng qua các tiên lần thứ hai xông về xích Dương quân đoàn. Xem ra cương thi cũng là có thông minh. Biết cái kia xích Dương quân đoàn khôi phục như cũ, hắn chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó chuẩn bị đi đầu giải quyết cái kia uy hiếp lớn nhất xích Dương quân đoàn. Nho nhỏ các Thiên cuối cùng sẽ giải quyết cũng không chê a. Cắt Thiên thấy vậy tình hình, vội vàng tăng số đánh út về phía cái kia Du thi phía sau lưng. Đồng thời cái kia Lâm Thời quân đoàn trưởng cũng lập tức hạ lệnh, chém ra một cái xích Dương đãng ma kiếm. Chương 298. Trong lúc vội vàng 500 trúc cơ kỳ xích Dương quân đoàn chỉ ngưng tụ ra một thanh dài đến 500 mét, rộng 50 mét cự kiếm. Mâu vào quỹ cư kiếm bốn phía còn lượn lờ Thái Dương trấn hỏa đạo này cự kiếm uy thế cực kỳ mạnh mẽ, sợ là đã đạt đến kim đan bốn chuyển cường giả một đòn toàn lực uy lực. Vậy chỉ có kim đan bốn chuyển cấp bậc du thi cũng bị đòn đánh này khiếp sợ đến, nhưng nó đã mất đường lui, khi hắn có hạn linh trí suy nghĩ bên dưới, chỉ được dùng hết toàn lực hướng về cự kiếm phóng đi, đem hết toàn lực bên dưới, trong cơ thể hắn màu đen thi khí cũng lao ra bên ngoài cơ thể, không ngừng ở bên ngoài cơ thể lượn lờ, kim đan bốn chuyển uy thế tăng lên tới đỉnh cao. Kim đan bốn chuyển du thi tốc độ nhanh chóng không phải là chỉ có chút cơ bát trọng cát thiên có khả năng đuổi theo, cát thiên chỉ có thể đi theo du thi phía sau cái mông ăn hồi bởi vậy cũng gặp được này một bộ cường cường va chạm đại chiến chi cảnh ầm bao bọc hắc khí du thi rối thẳng đen dài hai chảo cùng chém tới xích dương đãng ma kiếm mũi kiếm mầm mầm chạm vào nhau chỉ thấy được xem ra mạnh mẽ vô cùng xích dương đãng ma kiếm đang cùng trường hắc thi móng chạm vào nhau trong mấy mắt thi móng liền bị thái dương chân hỏa chém nát tan mà xích dương đãng ma kiếm mũi kiếm đã ở chạm vào nhau sau khi phát sinh vỡ vụn tiếng Kèn kè ca. hai người thế lực ngang nhau lưỡng bại câu thương lại là một tiếng vang thật lớn sau khi xích dương đãng ma kiếm triệt để hóa thành lừng quang tiêu tan trên không trung Mà Du thi không chỉ có trường hắc thi móng vỡ vụn thành từng mảnh, liền ngay cả một đôi cẳng tay đều ở chống đối bên trong đứt gãy, ngực càng là xẹp xẹp ao ham xuống. Bị một kích này lực xung kích chấn động điên cuồng rút lui. Mà Cát Thiên nhìn cấp tốc rút lui mà đến, đồng thời trọng thương kim đan ngũ chuyển du thi. Hưng phấn dị thường. Trong tay đồ sắt trong kiếm ly hỏa cấp tốc ngưng tụ, sắp phát sinh luyện thể thiên phú lên cấp sau đòn mạnh nhất. Trảm thiên bản kiếm thuật. Chanh chanh. Một đạo áp xúc chí lần, ẩn chứa cực cường năng lượng lý hỏa kiếm khí từ huyết đồ kiếm nhận bên trên bắn nhanh ra. Hướng về bay ngược mà đến kim đan ngũ chuyển du thi đầu lâu đột nhiên chém tới. Ly hỏa kiếm khí tại đây đem đen trên bầu trời giống như viên đạn lóe sáng chiếu sáng tất cả xung quanh, nhưng cũng lóe lên một cái rồi biến mất. Ken. Chỉ thấy vừa còn hung thân đắc sát, hung mãnh vô cùng kim đan ngũ chuyển du thi đã thành hai đoạn, đầu thi chia lịa. Ẩm. Chia lìa đầu thi lập tức giấy lên hừng hực ly hỏa. Nhỏ, đánh giết kim đan bốn chuyển du thi một con. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, e -40 triệu điểm tổng tờ e 460 triệu điểm. Và anh. Hai đám ly hỏa đem kim đan kỳ du thi thể thể cùng linh quang hóa tận, hấp thu năng lượng tinh hoa ly hỏa, hướng về giữa bầu trời các thiên hội tụ mà đi. Hút vào trong cơ thể, liền phát hiện bạc kim cấp 2 Thiên Phú thần thông ly hỏa thiên luyện đã chiếm được cường hóa, ít tựa ra tăng rồi 40 triệu điểm. Thiên Phú thần thông, ly hỏa thiên luyện, bạc kim cấp 2, 40 triệu 4 tỷ. Rất đỉnh a. Nếu là giết nhiều điểm, sợ là có thể lên cấp. Xa xa 500 trúc cơ kỳ xích Dương Quân đoàn sĩ tốt chúng, mắt thấy vừa vẫn dây dưa không ngớt kim đan bốn du thi đã bị đồng môn thiên kiếm chém giết, dồn dập thở phào nhẹ nhõm bởi vì bọn họ vừa phát ra đòn đánh mạnh nhất đã là một đòn tối hậu triển khai hoàn hậu liền không còn chút nào khí lực có thể trôi nổi giữa không trung duy trì đội ngũ hay là bởi vì có xích dương quân đoàn tinh thần đang chống đỡ mọi người không phải vậy từ lâu rơi bầu trời hiện tại bốn phía địch nhân đều đã bị diệt mất đi mục tiêu xích dương quân đoàn mọi người dồn dập tiên tâm đầu gánh nặng độ cao tập trung thần hồn chi lực trong nháy mắt này thả lỏng sau khi vừa cường độ cao chiến đấu di chứng liền phát ra có một người trực tiếp lực hiệt, mất đi toàn bộ linh lực lại vô lực chống đỡ phiêu phù không trung thậm chí mắt nhắm lại hôn mê bất tỉnh cái gì cũng không biết mà những đội viên khác cũng đều tự thân khó bảo toàn, có thể miễn cưỡng duy trì ngủ ở tự thân không rơi xuống là tốt lắm rồi. Chỉ được hét to đến, "Tiểu Lý Con!" Có thể thấy, cái kia tiểu Lý Con tuổi rất nhỏ, xem ra chỉ có 20 bàn nhỏ tuổi, cảnh giới cũng chỉ có trúc cơ nhất trọng thôi. Không trách đã trải qua đại chiến liền trực tiếp hôn mê. Cái kia tu vi cao nhất, đã đạt trúc cơ ngũ trọng lâm thời quân đoàn trưởng, vội vàng thoát ly đội ngũ điều động phi kiếm, nhằm phía cấp tốc rơi tiểu Lý Con. Nhưng là linh lực cũng tiêu hao kinh khủng lâm thời quân đoàn tốc độ phi hành cũng là không được, càng là siêu siêu mèo mèo, suýt nữa rơi. Tiểu Lý con. Xích Dương quân đoàn cũng bắt đầu lẫn nhau to lớn chống đỡ, chậm rãi hạ xuống đám mây, hướng về mặt đất rơi đi, tuy nhiên không cách nào đuổi theo tự do rơi xuống đất Tiểu Lý con a. Trong quân trên mặt của mọi người thậm chí xuất hiện bi thống vẻ, phảng phất sau một khắc, Tiểu Lý con liền đem ngã chết trên đất hóa thành một quán thịt nát, máu thịt be bé bét. Nơi xa Cát Tiên thấy vậy tình hình, tay bấm kiếm quyết, đại a một tiếng. Vội va gấp. Xèo. Đạp chụp nhật kiếm Cát Thiên lôi ra từng đạo từng đạo tàn ảnh, nhắm phía cái kia cấp tốc rơi Tiểu Lý con. Đừng. Ôm lấy eo của hắn, đem té được đặt ở chính mình phi kiếm phía trước, đợi hắn đứng thẳng. Hô. Cắt Thiên cũng là thở phào nhẹ nhõm, vừa vừa bắt đầu là tiên bắt hắn quần áo, kết quả nghe được đâm này một tiếng, liền vội vàng lại một lần nữa tăng số ôm eo của hắn. Lúc này nhìn kỹ, dĩ nhiên phát hiện trước người tiểu lý con quần xé ra. Hai nửa cái mông to đều lộ ra. Cắt Thiên làm bộ không để ý, chậm rãi xa xôi hướng về trên mặt đất rơi đi. Nhìn trên trời chính lo lắng tâm tích xích Dương quân đoàn, Cắt Thiên đem ngất tiểu lý con thả nằm với một tấm vải lót bên trên, nằm ngửa với bằng phẳng trên đất. Cái kia xích Dương quân đoàn lâm thời quân đoàn trưởng, trước hết rơi xuống đất quay trở lại đây đa tạ vị huynh đệ này xin hỏi huynh đệ họ tên ngày sau ổn thỏa cố gắng bái tạ các thiên nhìn sông lên hồng bào người trung niên mỉm cười nói xin gọi ta khăn quần đỏ đều là đồng môn sư huynh đệ có cái gì tốt tạ ơn tin tưởng ngày sau ta có khó các ngươi cũng sẽ không thấy chết mà không cứu khăn quần đỏ huynh đệ nói được lắm đã như vậy ta là xích dương quân đoàn phó đoàn trưởng lý hồng yến nguyên người, người bạn này ta giao định ha ha ha lý phó đoàn trưởng ta họ các thiên tên này thiên kiếm tiểu đội thứ 6 tiểu đội trưởng Lý Hồng Yến đi tới ngất nằm vật xuống trên mặt đất, Tiểu Lý con trước mặt móc ra mấy viên đan dược cùng nhét vào trong miệng hắn, một trưởng vô khi hắn ngực, xích dương linh khí không ngừng truyền vào trong thân thể của hắn, ôn dưỡng thân thể, lấy giúp dược lực tăng hơn ra. Sau đó cảm kích nhìn về phía các thiên, đa tạ các minh đệ, tiểu tử này có thể ít nhiều ngươi, nếu không, ta còn muốn đa tạ các ngươi thì sao? Nếu không phải là các ngươi liều mạng chống đối những này kim đan kỳ du thì chúng ta thiên kiếm đại đội nhất định phải tử thương nặng nề. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trọng trọng gật đầu, tất cả đều không nói bên trong, Tiểu Lý con. Phó đoàn trưởng, tiểu lý con hắn thế nào rồi? Cắt Thiên nhìn một đám vây lên tới Sích Dương Quân, mỉm cười với lui về phía sau đi ra ngoài, cho bọn họ tránh ra vị trí. Nhìn này tấm cảnh tượng, không trải qua cảm thán, những này Sích Dương Quân trong lúc đó cảm tình dĩ nhiên thâm hậu như thế. Chương 299. Khoảng cách Cắt các Thiên bọn họ 3 km ở ngoài trên bầu trời. Sích Sích Quân đoàn trưởng cùng Nhạc quân đội trưởng rốt cục đem cái kia hai tên người áo đen ngăn lại. "Chạy! Xem các ngươi còn chạy trốn nơi đâu." Nhạc quân cao giọng chất vấn, cùng Sích Sích quân đoàn trưởng một trước một sau đem thi âm tông hai người chạy trốn con đường chặn. Thi âm tông đại trưởng lão thi cưu cùng nhị trưởng lão thi minh lưng tựa lưng, cảnh giác nhìn về phía giáp công mà đến nhạc quân hai người. Thi cưu ở thi minh bên tai nhẹ nhàng nói: sư đệ, bây giờ hai người chúng ta sợ là khó có thể chạy trốn, hôm nay chúng quy khó thoát khỏi cái chết ta sư huynh ngươi tuyệt đối không nên dễ dàng buông tha, dù cho hôm nay chết vào nơi đây, cũng nhất định phải báo cáo tông chủ, để tông môn vì chúng ta báo thủ. được. vậy chúng ta liền liều mạng một lần. xích xích quân đoàn trưởng chân đạp hư không hướng về thi âm tông hai người không ngừng áp sát đồng thời cười nhạo nói liều mạng một lần ha ha ngày này năm sau chính là các ngươi hai ngày rỗ chịu chết đi giơ lên thật cao trong tay màu đỏ thám trường kiếm triển khai uy lực cực lớn xích dương đãng ma kiếm quyết một cánh cửa bản dạng to lớn kiếm khí thẳng tắp quét về phía hai người nhạc quân cũng không cam là hậu trong tay đỏ như máu trường kiếm cũng triển khai nổi lên tất sát kiếm pháp chậm rãi trượt ra một đạo tốc độ tựa như chậm thực mau kiếm khí màu phấn hồng tập kích hướng hai người vị trí hợp lại cái kia thi âm tông đại trưởng lão thi kêu trực tiếp đông dưng rút ra một tấm phụ triện, truyền vào linh lực triển khai lên bí thuật trong miệng hô to thiên hỏa sa băng cái kia bạc để chữ vàng phụ triện lập tức thiêu đốt hầu như không còn sau đó xuất hiện một lục mang tinh trận bồng bềnh với thi kêu trước mặt bên trong lao ra vô số đốt ngọn lửa hừng hực thiên thạch trạng cục đá và về phía kéo tới xích dương đãng ma kiếm khí nhị trưởng lão nhìn bay tới kiếm khí màu phấn hồng cùng xa xa nhìn tới người hiền lành quân không trải qua sử dụng thi âm chảo liên đập đả, mang theo từng trận hôi thi khí đem cái kia kiếm khí màu phấn hồng lui trong khoảng thời gian ngắn, kim đan thất chuyển xích xích quân đoàn trưởng cùng thi cưu đối lập, kim đan lục chuyển nhạc quân cùng thi minh đối lập, bốn người hai hai đôi quyết lâm vào rằng co cảnh giới, nhưng thi cưu cùng thi minh chạy trốn chi tâm cực kỳ dồi dào. đống nhiên gia tăng từng người chiến kỹ linh khí kết xuất công suất, trực tiếp đem xích xích cùng nhạc quân chiến kỹ đội lên trở lại, thi âm tông hai người cũng bởi vậy mượn cơ hội như vậy ý đồ chui ra xích xích cùng nhạc quân vòng dây, hướng về một bên bay đi, cũng là đem phía sau lưng để lại cho nhạc quân cùng xích xích quân đoàn trưởng hai người, hai người nhìn nhau nở nụ cười, dồn dập khóa chặt mục tiêu lấy ra chính mình đòn mạnh nhất thất sát kiếm quyết, phá quân kiếm khí, xích dương đãng ma kiếm quyết, chân hỏa một chiêu kiếm, xèo xèo, hai đạo khí thế nội liễm, nội bộ năng lượng cực kỳ nổ tung kiếm khí giải lụa hướng về chạy trốn thi âm tông hai người vào tới. Thi Cưu Kim Đan thất chuyển linh giác cảm nhận được phía sau kinh khủng nguy cơ sau, đang chuẩn bị kéo lên đường, chuyển động thân thể, cái khác Thi Minh cùng chống đỡ. Phụ thử, cái kia biết hắn bản mệnh cương thi vừa lúc ở giờ khắc này bị Cát Thiên giải quyết, tâm thần động bên dưới nhất thời bị hao tổn, một ngụm máu tươi phun ra, liên phong ngự pháp thuật cũng không có thể đúng lúc phát động bên cạnh thi minh xét cảm giác đến sư huynh dị thường sau vội vã giúp đỡ một cái sư huynh, đồng thời cũng chú ý tới phía sau đã gần trong gang tức hai đạo công kích liên vội vàng thả ra hai đạo lá chắn phủ ý đồ chống đối nhưng cuối cùng là không thủ được chỉ nháy mắt cái kia hai tấm bùa chú thả ra ngoài hắc lá chắn bảo vệ liền nghiến nát. có điều lúc này cái kia thi cứu cũng kịp phản ứng vội vã như người né qua chỗ yếu hại chân hỏa một chiêu kiếm từ bả vai của hắn xuyên qua tuy rằng bị thương nặng nhưng mạng nhỏ còn đang mà một bên thi minh sẽ không may mắn như vậy trực tiếp bị phá quân kiếm khí tước mất đầu chết không thể chết lại Thi Minh, Thi Cưu trợn mắt lên nhìn về phía một bên rơi mất đầu Thi Minh, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn thân đệ đệ chết, chết rồi, hắn chết đi cha mẹ giao cho đệ đệ của hắn cứ như vậy chết rồi. Các ngươi đi chết đi cho ta. Mất đi lý trí Thi Cưu kêu to nhằm phía nhạc quân cùng xích xích quân đoàn trưởng. Cả người hắc khí lăng nghiêm, thân thể từ từ bành trướng. Xích xích quân đoàn trưởng cả kinh kêu lên. Nhạc quân tránh mau. Hắn muốn tự bạo. Thấy vậy tình hình, nhạc quân tiện tay vung ra một chiêu kiếm, sau đó cùng Sick Sick quân đoàn trưởng đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau. Cùng thi Cưu kéo dài khoảng cách. Thi Cưu thấy Phi Hồng Kiếm Tông hai người càng bay càng xa, dĩ nhiên khó có thể đuổi theo. Trong cơn tức giận, vươn ngón tay hướng về chính mình cái mông mạnh mẽ đâm một cái. Phù phù phù thử. Dường như máy bay phản lực chiến đấu như thế, thi Cưu cái mông nơi bỗng nhiên phun ra một đạo hình trụ hình cột khí màu đen. Tốc độ bỗng nhiên tăng lên gấp đôi. Đồng thời giải khai đạo kia tiện tay kiếm khí. Xích Xích quân đoàn trưởng nhìn cấp tốc vọt tới thi Cưu, kinh hô: "Này, cái này không thể nào." Nhạc Quân nhìn khuôn mặt giữ tận vọt tới thi kêu cũng là chấn động trong lòng, nói thầm một tiếng gầy go. Sớm biết trực tiếp sử dụng anh khí giải quyết hắn, nếu là như vậy nơi nào còn có thể có những này phiền phức. Ẩm. Tiếp cận nhà quân cùng xích xích quân đoàn trưởng trăm mét sau, cái kia khuôn mặt dữ tợn, lòng sinh tức giận thi cứu cũng lại nhịn không nổi, ầm ầm nổ tung. Nhà quân cùng xích xích quân đoàn trưởng từ lâu võ trang đầy đủ, đem tự thân có khả năng thi triển phòng hộ phương pháp toàn bộ chụp vào quanh người. Nhưng ở kim đan này, bảy chuyển cường giả tự bạo trước mặt vẫn là phi thường yếu đất. Giang giác. À à à. Xích Xích quân đoàn trưởng cùng nhạc quân hai người quanh người phòng hộ lá chắn pháp toàn bộ phá vụ, màu đen thi khí sóng trùng kích hơn thế không giảm xung kích bên trong hai người thân thể. Ầm ầm. Hai người bị đòn đánh này trực tiếp văng kích tiến vào mặt đất, trên mặt đất ấn ra hai cái có hình người hố. Ho khan một cái khặc. Xích Xích quân đoàn trưởng đầu tiên vươn mình ngồi dậy, không ngừng ho khan trong lúc đó, càng phun ra đạo đạo màu đen thi khí. Vội vàng khoanh chân ngồi tính tọa trong quá trình điều chỉnh tức, bước ra xâm nhập trong cơ thể thi khí, vấn đề không lớn. Mà nhạc quân trên người chịu cổ điển áo giáp bảo vệ, bị thương cũng không phải rất nặng, trầm chậm ngồi dậy đồng dạng khoanh chân ngồi tính tuệ, điều chỉnh tự thân, mà không chung màu đen thi khí đang nổ sau khi chậm rãi tiêu tan, uy vẻ bên trong đất trời. ở nhạc quân cùng xích xích quân đoàn trưởng không chú ý tới địa phương, một đạo màu đen lá bùa cấp tốc bay trốn, biến mất ở nơi đây, hướng về đại lương vương quốc trung tâm phồn hoa khu vực bỏ chạy. mà không đề cập tới nhạc quân cùng xích xích quân đoàn trưởng hai người đều tức sau khi trở về cứ điểm, chỉ huy tu chỉnh tốt xích dương quân đoàn cùng thiên kiếm đại đội phá hủy thi âm tông cứ điểm, đem nơi này cứ điểm chôn sâu lòng đất, khiến cho cũng không còn cách nào lại thấy ánh mặt trời. Đại lương vương quốc khu vực trung tâm một chỗ phồn hoa bên trong tòa thành lớn, một chỗ phủ kín quan tài trong thành trong tiểu viện. Một tên trên người mặc vải rách áo dài của nữ, râu ria xồm xàm láo giả dơ bẩn chính hiếm mắt nhìn về phía chân trời bay tới màu đen phụ triện. Thiện tay một chiêu thu vào trong lòng bàn tay, linh thức quét qua nhất thời hiểu rõ tất cả. Đứng đông đảo quan tài cùng bia mộ trong lúc đó lao giả dùng sức sờ một cái trong tay màu đen lá bùa hóa thành cho bụi chiếu xuống địa. Sau đó dùng thanh âm khàn khàn hô: Đồ đệ, đồ đệ. Một tên tướng mạo che lấp khuôn mặt trắng sáng người đàn ông trung niên đi ra phòng ốc, quay về lao tẩu chắp tay hành lễ nói: "Sư phụ, đệ tử ở. Gần nhất mặt trời thực sự quá lớn, muốn hạ điểm mây đen che che nắng mới tốt ta. Lao tẩu nhìn về phía bầu trời minh nguyệt chậm rãi nói rằng: "Là, đệ tử vậy thì đi làm." Ừ. Chương 300. Tướng mạo che lấp, khuôn mặt biến thái trắng sáng người đàn ông trung niên không người lui ra sau khi. Cái kia trên người mặc vải rách áo dài của nữ lao tẩu ngẩng đầu nhìn trời, trăng tròn treo cao thiên khoảng không, rọi sáng đêm đen nhánh khoảng không. Vô tận nguyệt hoa theo nguyệt quang chiếu rọi, chậm dãi rút vào bên trong khu nhà nhỏ bậy ra chỉnh tề hắt qua tài, lão tẩu dù gì nói bình tĩnh đại lương quốc nên rối loạn ngày xưa các chiến hữu nên cho các ngươi qua cầu rút ván hành vi ngu xuẩn trả giá thật lớn, lão tẩu mặt không hề cảm xúc chậm rãi về phía sau nằm vật xuống vào một khung màu đen trong qua tài rất nhanh liền nhắm hai mắt lại trước sau có điều mấy phút đồng hồ liền ngáy lên vô tận nguyệt hoa cùng như có như không thi khí theo lão tẩu mỗi lần hít thở trong lúc đó đi vào thân thể của hắn nhưng này lão giả xem ra nhưng giống như cái người phạm bình thường giống như vậy ra loãng gọn không hề uy thế Nếu không phải ngực cùng bụng còn có thể theo hô hấp chập trùng lên xuống, thật làm cho người cho rằng cái kia nằm ở trong quan tài lão giả chính là một chết đã lâu người. Chỉ thấy đồ đệ của hắn trầm ổn tiêu sái ra phòng nhỏ, tay áo lớn vung lên, từng mảng từng mảng màu vàng phụ triện từ trong tay áo tung bay mà ra, hướng về vạn dặm không mây bầu trời đêm mà đi. Âm một tiếng, bốn tấm phù triện lập tức tự cháy, rất nhanh liền thiêu đốt hầu như không còn hầu như không còn, hóa thành cho bụi, nhưng mà đột nhiên có bốn con màu xám chim bồ câu từ trong ngọn lửa sinh ra mà ra. Vịt vịt. Cuối cùng, bốn con chim bồ câu kích động cánh nhẹ nhàng kêu hướng Đại Lương Vương quốc tứ phương bay đi nếu không phải đi nhìn kỹ chúng nó cái kia cặp mắt vô thần ai có thể biết chúng nó bốn cái chỉ là một tấm đùa chú cho gọi ra không linh đổ vào đây mấy ngày sau bốn con màu xám chim bồ câu từng người bay chống đỡ Đại Lương Vương quốc tứ phương biên cảnh sau đó tứ phương biên cảnh nơi Nam Đề ý quận Đông Dương quận Bắc Hồng quận cùng Tây Sương quận bên trong mấy chục trong huyện thành nhỏ đột nhiên sinh loạn vô tận sát chết từ những kia thôn chấn cùng thị trấn nhỏ bên trong leo ra trong đêm đen tập kích hướng quanh thân nông thôn cùng chấn nhỏ vô số thôn dân bách tính bị cương thi gây thương tích hoặc can chết ngắn ngắn trong một đêm bốn cái biên cảnh quận liền phân biệt tích tụ sắp tới một triệu cương thi đại quân, đồng thời cương thi chúng chính nhanh chóng tiến hóa, bắt đầu tụ quần, bao vây bốn quận bên trong mấy tòa thị trấn lớn, thậm chí là thủ vệ nghiêm ngặt quận thành, chúng nó thừa dịp bóng đêm trực tiếp tiến công các nơi thành trì, khát vọng trong thành nồng nặng máu tươi. Hơn 20 tòa trong thị trấn chiêu đình quan chức cùng tu tiên gia tộc mọi người đang đêm khuya ngủ say bên trong bị trong thành quân hiệu thức tỉnh, vội vội vàng vàng trong lúc đó mặc thật y vật, leo lên tường thành, nhìn trên thành tường đã chiến thành một đoàn, hơn nữa quân coi giữ càng bị một đám ăn mặc y phục rách nát tóc rối của bách tính đánh liên tục bại lui. Những kia không có gì tu vi chiêu đình quan văn tối tăm bên trong thấy vậy tình hình trong lòng rất là phẫn nộ, mà những kia có tu vi trong người người trong gia tộc hoặc trong quân tướng lĩnh nhưng có thể tin tưởng nhận thức đến những này bình dân đã đã biến thành từng bộ từng bộ không hề thần trí cương thi, chúng nó chỉ có thôn vệ người máu bản năng, cực kỳ nguy hiểm. Nhanh bảo vệ thành trì, quyết không thể để quân đảo chính giết vào trong thành. Đẩy lên a. Có tu vi trong người mọi người cũng mặc kệ bên người hô to gọi nhỏ chiêu đình quan chức, bọn họ nhìn về phía ngoài thành, càng là vãi cả linh hồn. Ngoài thành đang có mấy trăm ngàn cương thi nhằm phía thành trì. Chỉ bằng bọn họ đây chỉ có khoảng 10 mét cao tường thành làm sao có thể chống đỡ ngụ ở này mấy trăm ngàn cương thi công thành. Tuy rằng cũng chỉ là tôi thể kỳ cương thi, nhưng số lượng đông đảo, vừa biến thành cương thi bọn quái vật trùng quy sẽ thích thưởng. Có điều ở trước đó, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là lui lại a. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không cười đốt, nhưng khi bọn họ trong đó tiên tiên người vận lên tu vi nhảy con mắt viễn vọng sau, lại phát hiện thành trì bốn phương tám hướng đều có cương thi vọt tới, đã là tạo thành quy mô cực kỳ khổng lồ thi chiều. Bốn phương tám hướng thi triển tính gộp lại sợ là đã nắm giữ hơn 10 vạn đầu cương thi. Lần này cảnh tượng thực sự là dọa người cực kỳ, khiến lòng người sinh tuyệt vọng. Có thành trì chi từ chiến đến cùng, triệu tập trong thành sinh lực, đánh tới công kiến chiến. Bọn họ tin chắc chỉ cần có thể chống được Bình Minh, Cương Thi vây thành khó khăn tất nhiên giải quyết dễ dàng. Có thành trì phát hiện sớm, vừa không có tự tin bảo vệ thành trì, nhưng là trực tiếp mở ra cửa thành, trong thành nhận được tin tức mọi người chúng giải tán lập tức, trốn hướng về bốn phương tam hướng, lại bị Cương Thi chúng khắp nơi truy sát. Đồng thời mỗi một tòa thành trì đều có từng đạo từng đạo cầu viện tin tức chuyện hướng về Đại Lương Vương quốc Đế đô Lương Đều chuyện đi thời gian căn cứ khoảng cách xa gần cũng là không đồng dạng như vậy gần nhất địa phương cũng dùng 3 ngày thời gian mới nhận được tin tức mà nơi xa nhất càng là dùng một tuần hy vọng chiêu đình cứu viện phải không thực tế chưa kịp triêu đình phản ứng lại cái kia bốn quận bên trong môn phái nhỏ ở độc thi bạo phát ngày hôm sau liền tổ chức lên môn nhân đệ tử hạ sơn chặn giết cương thi chặt bọn họ khắp nơi mở rộng con đường phòng ngừa độc thi khuyết tán đến toàn bộ vương quốc nhưng bọn họ vừa không có năng lực tiêu diệt cái kia mấy triệu cương thi liền vội vàng hướng về đại lương vương quốc ngũ đại tông môn cầu viện Khoảng cách Bắc Hồng Quận gần nhất Phi Hồng Kiếm Tông nhận được tin tức sau khi lập tức phái ra nhiều đội đệ tử đi tới chân áp. Thậm chí một lần động tới đem Bắc Huyền Quan đóng quân bốn cái xích dương quân đoàn triệu hồi ý nghĩ, nhưng Bắc Huyền Quan thế cuộc cũng là không thể lạc quan. Quan ngoại mấy nam giang quận môn phái nhỏ tụ tập ở nơi đó, ở một cái Nhật Nguyệt Thần Tông Kim Đan chấp sự dẫn dắt đi đối với Bắc Huyền Quan chiếu thành áp lực cực lớn. Có thể một khi xích dương quân đoàn rút khỏi, sẽ quan phá, nước vong. Đặt xuống sắp tới 1000 năm địa bàn có thể liền muốn chắp tay tương lượng. Có điều Chấn thủ Bắc Huyền quan sát Lục Kiếm Phong Phong Chủ Thí Sắt vẫn là đem toàn bộ Thiên Kiếm Đại đội phái đi Bắc Hồng Quận lấy trợ giúp từ từ mất khống chế mà bạo loạn thi hoạn. Ngày nay buổi sáng Thiên Kiếm trại trước trên quảng trường mọi người đều biết lần này nhiệm vụ vì sao sao. Một thân cổ điện chiến giáp nhạc quân đội trưởng chính trầm chậm bộ hành ở các đội viên trong lúc đó lớn tiếng hỏi rõ ràng 23 cái Thiên Kiếm các đội viên vai một tùng một tùng dùng hết khí lực chăm miệng một lời địa nói rằng nếu như thế mục tiêu Bắc Hồng Quận xuất phát nhạc quân trước tiên nhấc lên phi kiếm hướng về 1.000 km ở ngoài Bắc Hồng Quận bay đi. Thiên Kiếm Tiểu đội thứ nhất mai đến tận Cát Thiên mang theo lĩnh tiên Kiếm Tiểu đội thứ 6 đều nhất nhất nhất lên Vi Kiếm hướng về Bắc Hồng Quận mà đi. Nhiệm vụ lần này lấy Tiểu đội làm đơn vị hành động, không hạn chế bọn họ cụ thể hành động, lấy mỗi một đội đánh giết sau lấy được cương thi đầu lâu số lượng đến định cái nào đội mạnh nhất, mạnh nhất đội đội trưởng cùng đội viên sẽ được số lượng phong phú trung phẩm linh thạch cùng tam phẩm Thái Dương chân hỏa đan thưởng. đương nhiên cái khác ngũ đội cũng sẽ có thưởng, chỉ là không có đoạt được đội thứ nhất ngũ thưởng phong phú thôi. Cát Thiên mang theo Lục Dĩnh cùng Trương Văn lên hai người càng ở trên trời kiếm đại đội cuối cùng nhất nơi, ngự kiếm ngang trời một bộ thanh sam đồng bền bay lượn. Các thiên phía sau lục dĩnh nhìn thấy như vậy đẹp trai mê người đội trưởng cũng là đặc biệt yêu thích. Hơn nửa ngày sau khi, mọi người đã đi tới Bắc Hồng quận bầu trời. Bây giờ chính là ban ngày, cương thi chúng thật giống cũng đã bắt đầu trốn, liền ngay cả người cũng không nhìn thấy mấy cái. Chương 301. Ban ngày cương thi cũng không đi ra, bị mặt trời đổi chạy, cũng không biết trốn được nơi nào. Nếu Bắc Hồng quận đã đến vậy thì phải mỗi người đi một ngả, dù sao cũng là án tiểu đội làm đơn vị đến hành động. Sáu vị thiên kiếm tiểu đội trưởng từng người chào hỏi sau khi, liền hướng về các nơi bay đi. Tận lực không tụ lại cùng nhau, bởi vì dùng như vậy phương thức đổ lục tôi thể cương thi đối với hầu như đều là chút cơ hậu kỳ thiên kiếm tiểu đội tới nói quá chậm. Tốt nhất là toàn bộ phân tán ra đến, một người quét sạch một mảnh địa vực như vậy nhanh nhất. Bắc Hồng Quận bầu trời, Các Thiên quay về bên cạnh lục dĩnh cùng Trương Văn lên hai người chào hỏi. Lại đây. Sau đó bàn tay một phen, một bộ Bắc Hồng Quận qua loa bản đồ liền xuất hiện ở các Thiên trên lòng bàn tay. Cho dù nó chỉ là một khối vải vóc, nhưng ở Cát Thiên khống chế linh lực bên dưới, cũng như bày ra với mặt bản như thế, liền trên bầu trời khí lưu cũng thổi bất động nó. Các thiên chỉ vào bản đồ, sau đó dùng tay ở trên hư không vẽ một vòng tròn. Màu đỏ nhạt linh lực liền trực tiếp ở bắc hồng quận trên bản đồ vòng khối tiếp theo. Địa phương kia có tới 10 tòa thành nhỏ vây quanh trung gian một tòa đại thành. Đại thành tên là Dương Hoàng Thành. Sau đó các thiên chỉ vào cái kia nơi địa bàn một góc, bay về Lục Dĩnh nói rằng, Lục Dĩnh, ngươi từ nơi này phương hướng hiện hình quạt hướng về tòa này tên là Dương Hoàng Đại Thành đẩy mạnh. Không cần có bất kỳ đề sót hiểu không? Là các đội trưởng yên tâm, ta tất nhiên hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng trước mắt cái này Lục Dĩnh đáp ứng như chặt đinh chém sắt, nhưng Cát Thiên vẫn là mơ hồ có chút lo lắng. Dù sao nữ nhân này ở bên cạnh mình lúc đều là thất thần, mất tập trung. Ở đội trưởng bên người đều có thể như vậy, vậy nếu là không ai nhìn, chẳng phải là càng trắng trợn không kiên rẻ? Nhưng bây giờ nhân thủ không đủ, cũng chỉ có thể như vậy. Trương Văn lên, ngươi từ nơi này phương hướng hiện hình quạt đẩy mạnh, đánh giết cương thi sau sẽ đầu của bọn họ tất cả thu nhập trong túi chứa đổ, đến thời điểm thật thống kê chiến công. Là đội trưởng. Nhìn trước mắt cái này tiểu gia hỏa, Cát tiên là càng xem càng cao hứng. Trương Văn Lên cũng không tệ lắm, mỗi lần làm việc cũng có thể làm cho Cát Thiên Phi thường hài lòng. Vô Vô Trương Văn Lên vai, đưa cho hắn một cái túi đựng đồ. Trương Văn Lên cung kính hai tay tiếp nhận, cũng cảm tạ. Sau đó Cát Thiên lại lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho ngơ ngác sững sờ Lục Dĩnh. Cầm cẩn thận. Cái kia Lục Dĩnh cũng là hai tay thân đến, một cái nắm chặt rồi Cát Thiên nắm túi tay phải. Cát Thiên cầm trong tay túi nhét vào trong ngực của nàng, vội vàng rút về tay, sau đó nói rằng: "Lên đường đi, theo kế hoạch làm việc." Lục Dĩnh phục hồi tinh thần lại, cùng Trương Văn Lên cùng nói rằng: "Là" Đội trưởng, Cát Thiên cùng Trương Văn lên hai người cũng chia tản đi ra. Điều động trục nhật kiếm, phi hành mấy cây số sau khi đi tới một tòa thành nhỏ, tên là Hồng Nhật thành. Trước quay chung quanh trên tòa thành nhỏ khoảng không không ngừng xoay quanh, vận dụng hết thị lực, phóng tầm mắt tới phía dưới tình hình. Thành nhỏ bốn phía thôn trang từ lâu hóa thành một từng mảnh từng mảnh đất khô cằn, bao trùm 1.200 mét linh thức không có tra tìm đến bất kỳ một tên phạm nhân tồn tại khí tức. Đến là tìm đến rất nhiều tôi thể kỳ cương thi, bọn họ đại thể trốn ở thành hương trong lúc đó rừng dậm núi nhỏ bên trong, lấy tránh né giữa ban ngày săn rỗ. Các thiên linh thức đảo qua những cương thi kia lúc, những cương thi kia vẫn ở chỗ cũ tối tăm nơi rơi vào giấc ngủ, không chút nào nhận ra được nguy hiểm đến, cũng không cần cái gì cao thâm chiến kỹ thân pháp, đối phó những này không cảm giác chút nào tôi thể kỳ cương thi rất là đơn giản. Các thiên chỉ là điều động toàn thân ly hỏa, chia làm từng sợi từng sợi thật nhỏ ngọn lửa, mà sau sẽ những này ngọn lửa chiếu xuống phát hiện cương thi trên người. Nguyên bản bình tĩnh núi nhỏ trong rừng rậm truyền đến từng tiếng quỷ dị làm người ta sợ hãi gầm rú, lửa nóng hừng hực đốt một mảnh lại một mảnh trong rừng núi trốn cương thi ngoại trừ trong rừng rậm mỗi cái trong thôn trang sụp đổ phong ốc trong khe hở cương thi các thiên cũng không có buông tha vô số sợi hỏa diễm chiếu xuống hồng nhật thành quanh thân vô số cương thi ở một tia li hỏa ngọn lửa thiêu đốt bên dưới hóa thành li hỏa chất dinh dưỡng bị li hỏa cháy hết Gieo xuống một tia ngọn lửa thu hoạch một tia liệt diễm thành công hấp thu xong từng bộ từng bộ cương thi sau li hỏa ở các thiên thu hút bên dưới hướng về quanh chân với hồng nhật thành giữa bầu trời các thiên hội tụ mà đi hồng nhật thành trên cát thiên liền giống như một cái khác mặt trời hôm nay lúc rạng sáng tòa này hồng nhật thành đã bị cương thi công phá nhưng bây giờ đã là ban ngày, đánh vào trong thành cương thi tất cả đều trốn ở mọi chỗ nhà dân bên trong. Hơn nữa hôm qua đánh vào trong thành không lâu, liền bình minh, mặt trời đã là đi ra, trừ tà lùi tán. Nội thành bên trong đang có may mắn còn sống sót mấy vạn phạm nhân thăm dò này hướng ngoài thành bỏ chạy, nhưng khi nhìn đến giữa bầu trời lại xuất hiện một vòng mặt trời sau khi, liền vừa sợ làm sợ lui trở lại, chỉ lo không cẩn thận làm mất mạng. Bởi vì giữa bầu trời mới ra phát hiện mặt trời, dĩ nhiên đang không ngừng dưới lửa, từng sợi từng sợi ngọn lửa màu trắng rơi vào ngoại thành bên trong. Hơn nữa ngoại thành bên trong càng là vang lên vô số làm người sợ hãi khủng bố tiếng kêu. Dường như đêm qua đánh vào trong thành cương thi ngay ở bên hai. Cắt Thiên quanh chân ngồi ở Hồng Nhật thành phía trên, ròng rã ba tiếng, tận tới lúc giữa chưa phân, mới đưa cả tòa thành trì trong phạm vi cương thi toàn bộ cháy hết, bao quát bỏ hoàng thôn trang hoặc trong rừng rậm. Hồng Nhật thành quanh thân nên tính là an toàn. Xếp bằng ở Hồng Nhật thành bầu trời Cắt Thiên thu hồi bên cạnh màu trắng ly hỏa, chậm rãi hướng về trong thành hạ xuống. Lúc này trong thành đông đạo phạm nhân mới biết giữa bầu trời cái kia đổi phiên mới ngày tận nhiên là tiên người biến hình chuyên môn đến cứu vớt bọn họ Hồng nhập thành. Dồn dập hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về trên bầu trời các Thiên lễ bái, trong miệng hô to: "Cảm tạ cứu khổ cứu nạn tiên nhân, đa tạ tiên nhân cứu ta Hồng nhập thành bất tính." Các Thiên nhìn quỳ xuống đất lễ bái, lòng mang cảm ơn một đám phàm nhân cũng là lòng sinh cảm khai a. Nơi đây người quản lý ở đâu? Lúc này lòng đất lễ bái phàm nhân hai mặt nhìn nhau, người quản lý còn xuống không? Thấy vậy tình hình, các Thiên phòng trừng cái kia trong thành quan chức cùng chiến sĩ sợ là sớm đã chết với đêm qua ác chiến bên trong, đang chuẩn bị nói tiếp, chỉ thấy một người tay cầm nhiều nếp nhăn mũ quan đứng dậy, cao giọng nói, hồng nhật thành huyện lệnh sư ra ở đây. Các thiên rất hứng thú nhìn về phía hỏi hắn, nhà ngươi huyện lệnh đại nhân đi đâu rồi? chỉ thấy trung niên kia sư gia càng thất thanh khóc giống nói, nhà ta huyện lệnh đại nhân, với đêm qua thủ thành thời gian mất mạng thi triều. ô ô ô, cát thiên không trải qua thở dài nói, thanh này huyện lệnh có thể nói là cao thượng người này à? sau đó lại chăm chú nhìn người sư gia này nghi vấn nói, huyện lệnh đều chết hết, làm sư gia ngươi vì sao còn đang nơi đây a người sư gia kia run run một cái, ở tiên nhân uy thế bên dưới. Lúc trước nghị kỵ đông đảo lý do không một có thể nói ra, trái lại nói thật nói. Tiểu nhân, ô ô tiểu nhân sợ chết, liền lén lút lẫn trong đám người trốn thoát, thực sự không có can đảm tùy tùng huyện lệnh đại nhân cầm đao nhảy vào cương thi quần bên trong. Đối với lần này, các thiên cũng không có gì hay đánh giá, sợ chết là người thiên tính, có thể khắc phục người, không có chỗ nào mà không phải là về mặt tâm linh cường giả. Ngươi đã là sư gia, liền tạm thời chủ trì nơi đây khôi phục trùng kiến công tác, lập công chuộc tội đi. Ngày sau trở vương triều phái tới mới huyện lệnh lại trị ngươi lâm trận bỏ chạy chi tội. Căn cứ ngươi lúc này, công lao cũng có thể xét giảm bất cho ngươi hình phạt. Chương 302. Chuyện chỗ này, ta cũng nên rời đi. Cắt Thiên điều động phi kiếm từ từ thăng không, chuẩn bị đi xuống một chỗ địa điểm lệnh mạnh. Nhưng mà những kia đêm qua vừa đã trải qua cương thi vây thành khủng bố cảnh tượng phạm nhân chúng nhưng không nghĩ cứ như vậy dễ dàng mất đi tiên nhân bảo vệ. Dồn Dập quỳ xuống đất lễ bái, hướng trời cao Cắt Thiên tiên trưởng lên tiếng hô to khẩn cầu. Tiên nhân, kính xin hộ vệ Hồng Nhật Thành. Tiên nhân. thiên nhân. thiên nhân đừng đi a. Hồng Nhất Thành lâm uy Cắt Thiên không thể không đứng ở giữa không trung quay về phía dưới ồn ào phàm nhân chúng vận lên pháp lực đại a một tiếng, chớ có ồn nào. Nơi đây hồng nhật thành bốn phía đã mất cương thi, bọn ngươi có thể yên tâm làm. Một tiếng này ẩn chứa pháp lực giống to giật mình này quần rất sợ chết, đòi hỏi nhiều hơn phàm nhân. Sau đó các Thiên liền tại đây chút phàm nhân khiếp sợ mà lại thất vọng trong ánh mắt bay khỏi nơi đây, chuẩn bị nhấc lên trục nhật kiếm nhắm khoảng cách hồng nhật thành 10 km lệnh một chỗ ngoại vi thành nhỏ mà đi. Có điều trước lúc này, các Thiên còn có một tay chuẩn bị, hắn bay vào hồng nhật thành ở ngoài trong rừng rậm, thả ra chút cơ tứ trọng văn kim vương hồ Nhìn trước mặt hưng phấn vương Hổ. Cát Thiên hướng về nó hạ bảo vệ Hồng Nhật Thành cả đêm mệnh lệnh, cũng là sợ chính mình không có đem những kia ẩn nó đậm hơn cương thi đánh giết sạch sẽ. Các Thiên nhưng là một cái nhất ngôn cựu đỉnh, có rất cường trách nhiệm tâm tiên nhân, nói Hồng Nhật Thành phụ cận không có cương thi chính là không có, có cũng cho nó giết chết. Nhìn nhận được mệnh lệnh sau rất là hài lòng từ Văn Kim Vương Hổ, Cát Thiên vào đầu đem ba con tiên thiên luyện khí ngũ trọng ngân nguyệt hồi lang cũng phóng ra, hiện nay bác Hồng quận nhiều như thế tôi thể kỳ cương thi, bất chính thích hợp chúng nó rèn luyện mà ban tặng ba con ngân nguyệt hôi lang mấy chục bình các loại yêu thú chuyên dụng đan dược để chúng nó tự mình đi vào săn giết cương thi tăng trưởng ít đỡ thăng cấp những tiêu cái đan dược đều là các thiên đánh giết không thú môn đệ tử lúc lấy được hiện nay vừa vẫn phát huy được tác dụng vì không để cho mình những này ghét bị đồng môn hoặc là cái khác người tu tiên cho rằng yêu thú chi địch các thiên còn tiện tay chế tác bốn cái đeo trên cổ cầu bài mặt trên ấn có phi hồng ký hiệu cho thấy này bốn con yêu thú đã là năm chứng phi hồng kiếm tông yêu thú an bài xong tất cả sau đó các thiên liền tiếp tục đi tới cái kế tiếp thành trì đồng thời dọc theo đường tìm tòi có hay không cương thi tung tích nhưng dọc theo đường đi giấu chân ít lui tới nơi một cái cương thi mau cũng không phát hiện hiển nhiên rừng sâu núi thảm bên trong là không có cương thi tồn tại chúng nó toàn bộ đều ở hướng về nhiều người địa phương tụ tập mà đi nhân loại trên người dậy đặc dương khí cùng mùi máu tươi đang hấp dẫn cương thi chúng lệnh linh trí không nhiều tân sinh cương thi chúng dồn dập nhằm phía thôn trang cùng thành thị hút người sống khí huyết phi hành sau mười mấy phút lại là một tòa cương thi cản dỡ tứ ngược thành trì nhưng mà cái thành trì này liền không may mắn như thế cả tòa thành cùng quanh thân mấy thôn trang không nhìn thấy bất luận cái nào người sống mặt trời chiều ngã về tây, mở nhạt sáng rỡ nhuộn không trung đám mây hoàng hồng hoàng hồng, xem ra đặc biệt xinh đẹp mỹ lệ. nhưng mà trên mặt đất nhưng là từng mảng từng mảng bỏ đi nhiều ngày thôn trang, không có một bóng người, chỉ chưa từng tòa từng tòa đổ nát thế lương. các nơi bầu trời thi khí lờ lờ, lại không một từng tia từng tia nhân khí. bay trống đôi trên tòa thành nhỏ khoảng không, lại phát hiện tường thành dĩ nhiên phá tan một góc, trong thành mở nhạt trong hẻm nhỏ chất đầy xác chết, không lúc đích. sau đó làm các thiên linh thức đảo qua sau mới phát hiện, cái tia đã là từng bộ từng bộ cương thi chính đang giải lao, chờ đợi sắp đến đêm đen. Đại thành trên thành tường treo lơ lửng bằng sắt thành bài dĩ nhiên rơi xuống mặt đất, mặt trên càng tràn đầy dính đầy vết máu vết chân, bị dẫm lên biến hình, cắt thành hai đoạn, rơi xuống bên dưới thành. Mơ hồ trong lúc đó có thể nhìn thấy an bình hai chữ. Xem ra nơi đây đã mất cần cứu vớt người. Các thiên phiêu du tại trên tòa thành lớn khoảng không, cả người ly hỏa cuốn quanh, giống như vầng mặt trời chói trang, từng sợi từng sợi màu trắng ly hỏa từ quả cầu lửa bên trên tách ra, trung quanh thiếu đốt. Trước ở hồng nhật thành một màn lần thứ hai trình diễn. Hao phí 3 tiếng, đem toàn bộ an bình thành trong phạm vi cương thi toàn bộ càn quét sạch sẽ. Ta Dương dĩ nhiên triệt để hạ sơn, mặt trăng càng là bay lên. Màu trắng ánh trăng chiếu rượu dưới An Bình thành, rách rách dưới dưới, lại không một tia sinh cơ, cường thi cũng chết tuyệt. Cắt Thiên túi đầu lần thứ hai liếc mắt nhìn An Bình hai chữ, lòng mang vô hạn cảm niệm, nhìn hệ thống bảng bên trong tăng trưởng EXT, tâm tình rất là sung sướng. Tổng EXT 520 triệu. Thiên phú thần thông, ly hóa thiên luyện, bạc kim cấp 2, 1 tỷ 4 tỷ. Thu hoạch khá rồi giáo a. Mang theo tâm tình hương phấn đi xuống một chỗ thành trì đẩy mạnh mà đi. Nhưng vừa trong thành trì thảm trạng lại không trải qua để Cắt Thiên càng khái. Tại như vậy trong thế giới, phàm nhân có thể không mạng sống, thực sự là xem hết vận may cùng thiên ý. Tao ngộ như vậy tai họa, không hề có chút sức chống đỡ. Chỉ có người tu tiên mới có thể đi ngược lên trời, cấp giật sinh cơ. Bình Đông Thành, ngay ở An Bình Thành lấy đông 10 km nơi. Cái này cũng là các tiên lần đầu tiên tới thế giới lúc nơi ở thành trì, là hắn tu luyện khởi điểm. Phi hành ở trên đường, hồi tưởng đến ngày xưa bên trong phấn đấu từng hình ảnh cảnh tượng, thậm chí có một chút hoài niệm. Bạch Tiên Trưởng, Triệu Mẫn, Vương An, còn có bộ khoái ban bên trong cố chấp tu luyện những người trẻ tuổi kia. Một vài bước mặt từ Cát Thiên trong đầu lướt qua. Lúc này Bình Đông thành trên thành tường một thân chiến bào màu xanh, anh tư táp dáng nữ tướng Triệu Mẫn bộ mặt thật ngưng trọng đứng đầu tường, một thân khí thế hộ lên dĩ nhiên là tiên thiên 9 tầng đỉnh cao cảnh giới, khoảng cách trúc cơ chi cảnh cũng chỉ có cách xa một bước thôi. Bên người càng là đứng Triệu gia, Vương gia hai đại trong gia tộc tiên thiên người, tổng cộng 7 người, Triệu gia 4 người, Vương gia 3 người, toàn bộ đều là tiên thiên luyện khí tiền kỳ cảnh giới. Vốn là ba gia tộc lớn Bình Đông thành, bây giờ dĩ nhiên chỉ còn dư lại Triệu Vương hai nhà, một nhà khác ở một lần ra ngoài đội bọn lúc Tiên tiên diệt sạch, bây giờ đã bị trở thành trung đẳng gia tộc. Bảy đại Tiên Thiên ở Triệu Mẫn dẫn dắt đi, khuôn mặt ngưng trọng nhìn trong bóng tối lao nhanh cương thi chúng. Triệu Tiên trưởng, này mấy trăm ngàn cương thi đại quân lần thứ hai đánh tới, sợ cái gì sợ? Chúng ta đã chống đỡ bốn cái buổi tối, lần này vẫn có thể đem đánh lội. Ta đã hướng về Tông môn báo cáo việc này, Tông môn viện quân ngay ở trên đường, ngày mai viện quân tất nhiên đến, kính xin chư vị đem hết toàn lực hộ vệ tòa này dĩ nhiên thành lập hơn 200 năm Bình Đông Thành. Triệu Mẫn con mắt chăm chú nhìn chầm chầm bên cạnh ba tên vương gia Tiên Thiên người, nghiêm túc nói. Vương gia đại trưởng lão, Tiên thiên Luyện Khí Tam Trọng Vương Tin thành trầm giọng nói rằng: "Kính xin yên tâm, gia tộc chúng ta trưởng tử Vương Thủ Nghĩa cũng là Phi Hồng Kiếm Tông đệ tử, tòa này lợi hơn 100 năm bình đông thành, vương gia tất nhiên bảo vệ, tuyệt không lùi về sau." "Được, vào chỗ, thủ thành đi." Là bảy cái tiên thiên người dồn dập đi tới cái khác tam diện tường thành, hộ vệ bình đông thành. Đồng thời trong thành đại chiến bốn muộn sau còn giữ lại hơn 2000 tôi thể kỳ võ giả dĩ nhiên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dồn dập Dương cung lắp tên, hoặc cầm trong tay phá giáp trường mẫu bất cứ lúc nào chuẩn bị ném mạnh mà ra. Chương 303. giống giống giống, cốc cốc cốc cốc, Đen thủi dưới bóng đêm, đến không hết cương thi chính một bên lao nhanh, một bên chạy tanh hôi ngụm nước. Ở tại bọn hắn cảm chi bên trong, phía trước Bình Đông thành tựu như cùng một siêu cấp mỹ thực, vô số nhân khí cùng mùi máu tươi theo gió đêm tung bay, không ngừng mê hoặc bọn họ. Bình Đông thành bốn phía đã trải qua bốn cái buổi tối, đã là tụ tập nổi lên sắp tới 20 vạn cương thi đại quân. Mà ở này không tới 20 vạn trong đại quân càng là pha tạp vào gần như 20 khí thế cường thịnh, dĩ nhiên đạt đến tiên thiên luyện khí cảnh giới cương thi. Đã trải qua 4 cái buổi tối đại chiến, này 20 cương thi hút mấy tôi thể kỳ võ giả cả người máu huyết cùng dương khí, hơn nữa còn sống sót, 5 ngày 4 đêm tu luyện bên giới dĩ nhiên đạt đến cảnh giới thiên thiên. 20 bên trong, đã có 6 cái đạt đến tiên thiên luyện khí nhị trọng, còn có 14 cũng là tiên thiên luyện khí nhất trọng cảnh giới. Phải biết toàn bộ bình đông thành trong phạm vi nhân khẩu mới 30, 40 vạn mà thôi. Bây giờ trong thành tổng cộng mới 10 vạn người không tới, có thể chiến chi binh càng là chỉ còn dư lại hơn 4.000 người nếu không nắm giữ triệu vương hai nhà bảy đại tiên thiên luyện khí tiền kỳ người cùng tiên thiên luyện khí cựu trọng triệu mất chống tòa này bình đông thành sợ là từ lâu hóa thành phế tích lại vô nhân khí bây giờ đột nhiên thêm ra hai mươi cảnh giới tiên thiên cương thi cũng không biết này bình đông thành còn có thể lại chống đỡ bao lâu đại chiến động một cái liền bùng nổ vù vù vù trên thành tường các võ giả dồn dập bắn ra trong tay tên giải từng trận dày đặc mưa tên bắn về phía đã đến ngoài thành một ngàn mét cương thi phù phù phù thử tên dài rách ra vào thì không ngừng bên hai những kia cái cương thi ngoại trừ bị bắn thủng đầu Cho dù bị bắn thành con nhím, cả người cắm vào tiễn cũng vẫn như cụ sông về phía trước phong. Không cảm giác được đau đớn cương thi chúng không giảm chút nào tốc. Mãi đến tận 500 mét sau, những kia trường mâu lực sát thương mới chính thức thể hiện đi ra. Theo một tiếng đại A. Bán. Che ngập bầu trời trường mâu ném mạnh sẽ không có dừng lại quá. Ngăn ngắn trong vòng 5 phút, hai vạn cây trường mâu bị quăng bắn ra ngoài. Bình quân mỗi người 1 phút bắn ra 2 cái trường mâu. Mỗi bắn ra một cái trường mâu đều có một cái cương thi bị đóng ở trên mặt đất không thể động đậy. Ngắn ngắn 500m khoảng cách thì có gần như 20000 cái cương thi bị đánh ngã xuống đất. Theo càng ngày càng nhiều cương thi vọt tới dưới tường thành, từng tòa từng tòa thi thang bị dựng lên. Vô số cương thi dâng trào nhảy hướng về đầu tượng. Vẻ mặt dữ tợn, chạy đùng thân thể, nước mũi gió canh, cũng làm cho trên đầu thành quân coi giữ trong lòng chấn động dữ dội, cho dù đã cùng này quần cương thi đánh qua bốn cái buổi tối, nhưng vẫn làm cho lòng người sinh buồn nôn. Mọi người dồn dập cầm trong tay trường thương, hướng về từng tòa từng tòa thi thang chọc tới, đem đâm cũng. Đương nhiên cũng có cao cao nhảy lên tường thành cương thi bị vài gốc trường thường xuyên bên trong đẩy xuống đầu tường. Trong thời gian ngắn bên trong, Cương Thi cùng thủ thành sĩ tốt chúng cầm cự được, mà bên dưới thành Cương Thi vẫn quần quật không ngừng đắp thi thang, trong thời gian ngắn ngủi, từ mấy chục bộ thi thang tăng trưởng đến mấy trăm. Trên tường thành quân coi giữ sĩ tốt chúng tăng mạnh áp lực. Thành Bác trên thành tường, bộ khoái tam ban các thanh niên chính đang đoạn này trên thành tường ra sức phòng thủ. Đã tu luyện tới tôi thể cựu trọng trần tuyển chính đảm nhiệm bộ khoái tam ban ban trưởng, khi hắn dưới sự hướng dẫn, cái khác 14 tên thiếu niên đánh cũng đã đạt đến tối thể trung hậu kỳ. Bọn họ tay cầm trường thương đâm một cái một, không ngừng có Cương Thi mất mạng bọn họ tay đồng thời bọn họ thủ vệ một đoạn này tường thành có thể nói là vững chắc nhất trong thành tám cái tiên thiên người vẫn không có ra tay bởi vì trong thành tình thế còn chưa tới thời khắc nguy cấp nhưng vào lúc này thành bác triệu mẫn đứng thẳng nơi một cái cương thi chỉ dùng 3 giây liền từ bên dưới thành bỏ thi thang nhảy lên đầu tường cùng với hơn một thân lông xanh tôi thể kỳ cương thi không giống nó bộ lông vẫn như cũ hướng về màu đen thay đổi dần đây là một tiên thiên cảnh giới ma cương đối với triệu mẫn tới nói thực sự là một hại vô cùng tin tức tuy rằng triệu mẫn tiện tay vung lên cầm trong tay xích liên kiếm tương một trong số đó kiếm đeo đầu Nhưng này 20 vạn cương thi quần bên trong tất nhiên không ngừng này một con tiến hóa đến tiên tiên cảnh. Nếu là số lượng nhiều lắm, triệu mẫn cũng rất khó đứng vững à. Càng đừng bàn về hai đại trong gia tộc những tiêu tiên thiên luyện khí tiền kỳ người. Ngay ở triệu mẫn thành bắc xuất hiện tiên tiên ma cương lúc thành đông vương gia hai đại tiên tiên bảo vệ nơi cũng xuất hiện tiên tiên ma cương. Hơn nữa vừa xuất hiện chính là ba con. Một con tiên tiên luyện khí nhị trọng cùng hai con tiên tiên luyện khí nhất trọng cảnh giới ma cương, đồng thời nhảy lên đầu tường, hướng về trên tường thành mạnh mẽ nhất vương gia trưởng lão bất ngờ đánh chiếm cái kia hai cái vương gia trưởng lão chỉ là một tiên thiên luyện khí nhị trọng cùng một tiên thiên luyện khí nhất trọng thôi. nhìn ba con cường đại mao cương công kích mà tới, hắn hai đại kinh thất sắc, vội vàng triển khai thủ đoạn, dĩ công đại thủ. trường kiếm trong tay vung lẩy, kiếm khí bắn ra, chém về phía ba con cường thi. nhưng mà cái kia ba con cường thi bản năng chiến đấu cũng rất cao, cái kia hai con tiên thiên luyện khí nhất trọng mao cương dĩ nhiên vọt thẳng kiếm khí đội lên đi tới, vì là cái kia tiên thiên luyện khí nhị trọng mao cương đánh hiểm trợ. âm ấm hai tiếng sau khi, cái kia hai con tiên thiên luyện khí nhất trọng mao cương bị hai đạo kiếm khí màu đỏ thắm chém trúng, sau đó rơi xuống tường thành. Mà cái kia Tiên Thiên Luyện Khí nhị trọng Cương Thi, đạp đạp hai chân, cấp tốc tiếp cận hai người. Ở hai người sợ hãi trong ánh mắt, nhằm phía một bên Tiên Thiên Luyện Khí nhất trọng Vương gia trưởng lão, "Phú tử." Hai đạo lợi trảo dễ như ăn cháo phá tan hắn hộ thể linh khí lá chắn, xen vào trong người hắn, một con hắc móng xen vào bụng, một con hắc móng sen vào bộ ngực. Máu đỏ tươi từ vết thương chảy ra đụng tới thi khí sau, lập tức biến thành đen. "A a!" Đau nhức thẳng tắp truyền vào bộ não người nọ bên trong, chân thực là khó có thể chịu đựng thống cổ kêu to đi ra. Vô tận thi khí tràn vào trong người hắn, nhất thời mất đi sức phản kháng, hắn bị cái kia cương thi hai tay lôi kéo, kéo vào trong lòng. Phụ thử." Hai con thật dài thi răng xen vào cổ của hắn, đỏ tươi nhiệt huyết bị cái kia tiên thiên luyện khí nhị trọng cương thi mút vào vào cơ thể. Một bên tiên thiên luyện khí nhị trọng Vương gia trưởng lao thấy tình cảnh này, hai mắt đỏ ngầu, hét lớn: "Nhị đệ!" Từ trong lòng móc ra một tấm hàng ma phụ triện, thiêu đốt sau khi, trường kiếm trong tay lập tức xuyên bên trong thiêu đốt trường kiếm, trong nháy mắt màu bạc trắng thân kiếm đỏ chót. Thân pháp một vận chuyển, cầm trong tay đỏ chót trường kiếm, bước nhanh về phía trước, đâm về ma cương. Cái kia ma cương vẫn như củ mút sạch hắn nhị đệ dòng máu cùng dương khí, đem hướng về trên đất mạnh mẽ ném đi. Cười gần nhìn về phía vòi tới vương gia trưởng lão, cả người hắc khí dồi rào, muốn trung thiên, sắp thăng cấp tiên tiên luyện khí tam trọng. Phụ tử, đỏ bừng trường kiếm dường như chém chúng một khối nát đậu phụ, trực tiếp xuyên chúng rồi mao cương lực. Nhưng mà cái kia mau cương vẫn như củ cười gần nhìn hắn. Vương gia trưởng lão nói thầm một tiếng cũng được, trong lòng đã dự đoán đến đón lấy việc, muốn rút ra trường kiếm lại phát hiện căn bản đánh không ra đang chuẩn bị từ bộ trường kiếm, vội vàng tối lui, cũng đã đã mượn. Cái kia cương thi hai tay hợp lại đưa hắn ôm vào trong ngực. Một đôi thi răng lần thứ hai phụ thử một tiếng sen vào cổ của hắn. Lại một cái tiên tiên luyện khí nhị trọng người bị nó hút. Thăng cấp tiên tiên luyện khí tam trọng tư thế đột nhiên tăng số, hoàn thành thăng cấp. Bắt đầu ở bốn phía kinh hãi đến biến sắc sĩ tốt chúng nhìn kỹ bên dưới, đại sát tứ phương. Thành Đông Lâm Nguy. Chương 304. Thành Bắc trên tường thành Triệu Mẫn nhìn bên dưới thành mắt nhìn chằm nhìn mình chầm chầm ba con tiên thiên luyện khí nhị trọng ma cương, tuy rằng mặt ngoài cũng không có hoàn loạn nhưng đấy lòng rất là lo lắng nàng đã nhận biết được thành đông trên tường thành dị thường quay đầu phóng tầm mắt nhìn phản phất xuyên thấu qua những kia cao cao lâu vũ thấy được thành đông trên tường thành chính đang đại sát tứ phương không ai có thể ngăn cản tiên thiên luyện khí tam trọng ma cương nhưng là nàng không thể rời đi nếu như rời đi bắc thành chân tường tiên thiên ma cương giết tới đầu tường không có bất kỳ người nào có thể chống đối nhưng là nếu như vậy thành bắc cái kia diện tường thành sẽ bị công phá lẽ nào bình đông thành đúng là vẫn còn muốn không thủ được à triệu mẫn mắt nhắm lại vừa mở trong lúc đó vẻ kiên định nẹt qua Ý đồ lấy tốc độ cực nhanh giải quyết bên dưới thành tiên tiên Mao cương, sau đó chạy tới thành đông, nhẹ nhàng nhảy một cái, mà xuống tường thành, nhảy vào vạn cương bụi bên trong, cầm trong tay màu đỏ tươi xích lưỡi kiếm, đầu hướng dưới, chân hướng trên, liên tiếp bổ ra ba đạo kiếm khí màu đỏ thám đánh út về phía cái kia ba con dấu ở cương thi quần tiên tiên luyện khí nhị trọng ma cương. Ba con ma cương cảm thụ lấy đỉnh đầu nữ nhân mạnh mẽ huy thế, dồn dập hướng về cương thi quần bên trong tranh né, đồng thời chỉ huy những kia chỉ có tôi thể kỳ lục cương trên đỉnh đi vào. Ba đạo dài hơn 10m kiếm khí xẹt qua tôi thể cương thi quần bên trong một lần giải quyết hơn trăm tôi thể cương thi, nhưng mà cái kia ba con tiên tiên luyện khí nhị trọng cương thi nhưng đào thoát, trên để lẫn vào mấy vạn cương thi quần bên trong. a chết chết triệu mẫn linh rắc trước sau tập trung vào cái kia ba con tiên tiên luyện khí nhị trọng ma cương, có thể chúng nó cũng không đắc, đã hướng về ba cái phương hướng khác nhau phóng đi, mà khoảng cách càng ngày càng xa. chỉ có tiên tiên luyện khí cựu trọng cảnh giới triệu mẫn hoàn toàn không có cách nào làm được đồng thời khóa chặt ba con di động cực kỳ nhanh chóng tiên tiên luyện khí nhị trọng ma cương, chỉ có thể nhìn chầm chầm trong đó một con rẽ đi, vận chuyển phong tung vân ảnh bộ cấp tốc qua lại ở thi trong đám, trong tay xích luyện kiếm không ngừng vẩy mực giống như quơ chém giết chặn đường cương thi. Vẹn vẹn 2 phút sau liền truy kích đến con kia tiên tiên luyện khí nhị trọng ma cương. Một cái tử vi tinh kiếm, uy lực cực lớn màu đỏ tím kiếm khí hướng về thi quần bên trong chạy trốn tiên tiên luyện khí nhị trọng ma cương vào tới. Cái kia tiên tiên luyện khí nhị trọng ma cương vãi cả linh hồn, không ngừng thúc giục bốn phía tôi thể kỳ cương thi chặn hay, nhưng mà cũng không có cái gì dùng. Một đường chém chết 70 80 con tôi thể cương thi sau, màu đỏ tím kiếm khí vẫn là hơn thế không giảm chém dụng đầu của nó. Nhưng này lúc. Trên đầu thành truyền đến thủ thành sĩ tốt chúng thẳng tốt có tiếng kêu thảm thiết. Thì trong đám không ngừng trái đột phải trùng triệu mẫn chạm đích nhìn lại, phát hiện cái kia hai cái tiên tiên luyện khí nhị trọng mau cương dĩ nhiên lượn quanh trở về tường thành, trong khoảng thời gian ngắn không ai có thể ngăn cản, thành không một đoạn lớn tường thành. Gây go. Đội vàng triển khai phong tung vân ảnh bộ, ngắn ngủi bay lên không, nhảy lên cao hơn 10 mét đầu tường, trong tay xích luyện kiếm không ngừng chém ra từng đạo từng đạo kiếm khí. Xoát so -so -so -so. Mấy phút đồng hồ sau khi, liền đem công lên thành đầu cương thi toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Liền cái kia hai cái tiên tiên luyện khí nhị trọng mao cương cũng không có tới kịp chạy trốn. Đứng vững, đứng vững. Bắc thành trên tường Trần Tuyền không ngừng chỉ huy mọi người một lần nữa xây dựng phòng tuyến, rốt cuộc ổn định lại tràn ngập nguy cơ bắc thành tường. Nhưng là đông thành tường đã triệt để luôn hãm. Đến không hết cương thi từ đông thành nhảy vào trong thành, hướng về mấy trăm mét ở ngoài khu dân cư phóng đi. Tây thành cùng nam thành trên tường tiên tiên người cũng đang vô cùng mất công sức ngăn cản tiên tiên mao cương tập kích, mỗi khi ngàn cân treo sợi tóc, nhưng trung quy miễn cửa nở chống lại rồi. Bình Đông thành Tây phương trong bầu trời đêm đang có một đạo hỏa hồng độn quang bay thật nhanh. Trăm mét trên bầu trời phi hành cắt thiên dĩ nhiên thấy được ngàn mét ở ngoài hỗn loạn Bình Đông thành, ngờ ngợ có thể nghe thấy theo gió đêm bay tới cương thi gào thét cùng người kêu thảm thiết hô a tiếng. Ánh mắt quét qua bên dưới, cái kia Đông thành tường tận nhiên bị phá, đang có mấy vạn cương thi nhằm phía trong thành, còn lại tam diện tường thành cương thi cũng đang không ngừng hướng về Đông thành tụ tập. Nói thầm một tiếng, không được. Cắt thiên vội vàng tăng số. Xèo. Đồng thời cả người ly hỏa thiêu đốt giống như vầng mặt trời hướng về Bình Đông thành rơi. Ẩm một vòng màu trắng tinh mặt trời đập vào thành đông, đem mấy vạn nhảy vào trong thành cương thi cách trở ở khu dân cư ở ngoài. hô hô, che ngập bầu trời ly hỏa phun ra ngoài, đem vọt tới cương thi chúng toàn bộ nhen lửa, tiêu thảm thiết gào thét không ngừng bên thay. giống giống giống, theo cát thiên không ngừng đẩy mạnh, mấy vạn cương thi lại bị cát thiên đường thiêu đốt hầu như không còn, đuổi ra ngoài thành. nếu là lại thiếu một chút cương thi là có thể đột tiến đến nội thành, hai vạ tới người bình thường, mà tạo thành toàn thành độc thi phiếm lạm. đến thời điểm liền thật sự đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đứng thành Đông Triệu Mẫn cũng nhìn thấy này chấn động một màn, kích động hai con mắt bao hàm nước mắt, nhìn phía bị màu trắng biển lửa bao phủ bên trong bóng người dĩ nhiên cho nàng một luồng cảm giác quen thuộc. Bất kể như thế nào, sắp phá diệt Bình Đông thành đúng là vẫn còn được cứu. Cắt Thiên đem cương thi chúng đuổi ra ngoài thành sau, trực tiếp đem thân thể quanh thân 1.200m trong phạm vi linh thức bao trùm nơi toàn bộ hóa thành Ly Hỏa Hải Dương, giống như cất bước hạt bạn, đương nhiên Cắt Thiên chỉ có thể đất chết ngàn mét. Cùng chân chính đất cần ngàn dặm hạn bạt đó là so sánh không bằng. Không chỉ không thiêu cháy Ly Hỏa đem không biết đau đớn cương thi đều đốt cháy gào gào thét lên không ngừng gào thét, giống giống giống, trên đầu thành quân coi giữ chúng nhìn bên dưới thành trong biển lửa không ngừng nhảy disco nhảy disco cương thi khiếp sợ đến trợn mắt ngoạm mồm, hô lớn, bình đông thành cứu được, lửa đức đại tiên giáng thế cứu vất nhân gian với nguy nan, các thiên chậm chậm cất bước, kéo lây bén lửa hại không ngừng nhấn chìm cương thi chúng, kinh khủng này khí tức không chỉ có để trên tường thành đám người trợn mắt ngoạm mồm hoan hô nhảy nhót, cũng làm cho bên dưới thành cương thi chúng cảm nhận được vô tận mùi chết chóc, ở bản năng điều động bên dưới, vây thành cương thi bắt đầu không ngừng rút đi, ý đồ lưu vong. Theo Cắt Thiên đem đông thành ngoài tường mấy vạn cương thi tàn sát một nửa lúc, cương thi chúng rốt cục không chịu đựng được kinh khủng này tử vong hơi thở, thành tứ phương ngoài tường cương thi chúng quy buông tha cho trong thành hơn 10 vạn người khổng lồ khí huyết chi lực mê hoặc, bắt đầu thoát thân. Nguyên bản sôi trào mãnh liệt cương thi đại quân bắt đầu cấp tốc tan tác, hướng về bốn phương tám hướng, đầy khắp núi đồi phóng đi, cho dù là tương đương với thân thể kết đan nhị chuyển Cắt Thiên cũng căn bản là không có cách ngăn cản nhiều như thế cương thi lưu vong. Hắn chỉ được sử dụng địa cấp cực phẩm thân pháp chiến kỹ, Thái cực lưỡng nghi bắt quái quyết, biến ảo ra tam cái Cắt Thiên chế tạo ra tầm cái 1.200m bán kính biển lửa, vọt vào thi quần, xôi trào mãnh liệt đốt cháy cương thi, đưa chúng nó hết thảy hỏa táng, làm sạch độc thi. Nửa giờ sau, bên dưới thành lại không một cái sống sót cương thi. 20 vạn cương thi đại quân chết rồi 15 vạn khoảng chừng, trái phải, trong đó phần lớn đều là bị cắt thiên tiêu diệt, chân chính bị trong thành mọi người tiêu diệt chỉ có đại khái 10.000 ngàn thôi. Đứng ngoài thành, nhìn biến mất ở trong rừng rậm cương thi bóng lưng, Cắt Thiên tạm thời không muốn tiếp tục truy kích. Vô tận màu trắng ly hỏa được cường hóa, nhanh chóng trở về Cắt Thiên trong cơ thể tiện thể lần thứ hai cường hóa các Thiên thân thể. Nguyên bản vẫn là tràn đầy thi hải bên dưới thành, bây giờ nhưng là trống rỗng, chỉ có các Thiên người bóng người. Chương 305. Đông Thành bên trên Triệu Mẫn nhìn vô tận biển lửa cuối cùng quy về một điểm. Chỉ còn lại cái kế tiếp trên người mặc trường sam màu xanh tiền bối bóng người ở dưới thành, bốn phía trống rỗng, lại không một cụ cương thi, liền một bộ thi thể cũng không có, rất là sạch sẽ. Triệu Mẫn nhìn đại phát thần uy tiền bối bóng người dù gì nói, Các Thiên, các Thiên. Bên dưới thành bóng người dường như nghe được nàng thì non Cắt Thiên Trạm đích nhìn về phía trên đầu thành Triệu Mẫn, lộ ra mỉm cười. Triệu Mẫn nhìn bên dưới thành cái kia quen thuộc khuôn mặt, trong khoảng thời gian ngắn càng giật mình, đã lâu không gặp, hắn đã trưởng thành đến độ cao như thế. Hồi tưởng lại chính mình đã từng viết xuống tin, Triệu Mẫn trong lòng một trận tay đắng, có điều nhìn bên dưới thành sáng nhớ Triệu mong người đang ở trước mắt, nàng vẫn là lộ ra nụ cười vui vẻ. Ai đó là cắt lớp trưởng đi. Ban trưởng cái đầu a. Bây giờ là Cắt Thiên tiến trưởng. Tam ban bộ khói bị ban trưởng Trần Tuyền một trận giao hấn, vội vàng nói rằng: "Đúng, ban trưởng ngài nói rất đúng a." hiện tại phải gọi Cát Thiên tiến trưởng. Trên thành Trần tuyển nhìn dưới chân Sinh vân tung bay tới được Cát Thiên, vội vang bắt chuyện một đám Tam Ban thành viên hướng về Cát Thiên bay tới phương hướng đi đến. Có điều hiện nay Cát Thiên trong mắt chỉ có trên đầu thành vui tươi triệu Mẫn, căn buồn không có chú ý tới một bên không người quỳ lạy Tam Ban bộ khoái. Từ bọn họ bên cạnh đi qua, đi tới triệu Mẫn trước mặt, chăm chú một ôm. Cát Thiên cùng triệu Mẫn hai người cảm thụ lấy trong lòng ngực người ấm áp thân thể, trong lòng chạy qua một dòng nước ấm. đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, không có lệ nóng danh khàn cả giọng, chỉ có nhàn nhạt vốn an. Ý hệ năm đó quen thuộc. Cát Thiên hai tay nâng triệu Mẫn Gò Má, nhìn thẳng người trước mắt hai con mắt, nghiêm túc nói rằng: Mẫn Mẫn, ngươi hơn nửa năm trước làm sao không chào mà đi? Triệu Mẫn nhất thời nhẹ lời, đỏ mặt, vứt qua con mắt, ấp úng đến: Ta. Lúc đó bị ngươi chiếm thân thể, không biết nên làm sao đối mặt với ngươi. Hơn nữa ngươi đã mạnh như vậy, ta cảm giác mình không nữa nỗ lực nhất định sẽ bị ngươi rất xa để qua phía sau. Ta nghĩ đuổi theo bước tiến của ngươi. Không nghĩ tới, nửa năm không gặp ngươi mạnh hơn. Bất quá ta sẽ không bỏ qua, chờ lần này cường thi sự kiện kết thúc, ta liền về tông đột phá cơ. Tranh thủ sớm ngày đuổi theo bước tiến của ngươi. Các Thiên lôi kéo Triệu Mẫn hướng về trong thành nơi ở đi đến, vừa đi vừa nói. Độc lưu một bên tam ban bọn bộ khói mắt tròn váng. Mãi đến tận nghe được bên thai truyền đến một tiếng nổ vang, nhìn cái gì vậy? Còn không mau thủ thành. Bọn họ mới vội vàng bò lên, đàng hoàng chỉnh trọng đứng đầu tường, cảnh giác nhìn bên dưới thành, để ngửa những cương thi kia giết cái hồi mã thương. Bốn phía trên đầu thành tiên tiên cường giả chúng cũng dồn dập lấy được các Thiên dẫn âm, tiếp tục cẩn thận thủ vệ đầu tường, thuận tiện chữa thương. Đã lâu không gặp, hai người về đến nhà, tuổi khô lửa bước bên dưới lại là mấy độ mây mưa, mãi đến tận bình minh mới Vân Nghị Vũ Thu. Hai người lại là cùng rửa giấy tắm rửa, mặc chỉnh tề sau, cùng ăn bữa sáng. Mẫn Mẫn, ta xem ngươi tiên tiên luyện khí cựu trọng từ lâu áp chế rất lâu, căn cơ vững chắc, vẫn là sớm ngày về tông tu luyện đột phá trúc cơ đi, đến thời điểm gia nhập nội môn, nhất định có thể giống như ta đạo cảnh nhanh chóng nâng lên. Được, ta nhất định sẽ đuổi theo bước tiến của ngươi. Một phen giao lưu sau khi, Cát Thiên mang theo Triệu Mẫn lần thứ hai đi tới đầu tượng. Bây giờ đã là sáng sớm, chiều dương bay lên, mọi người đã không cần phải lo lắng cương thi công thành. Đại gia chính đang sĩ quan chỉ huy bên dưới, rút về trong thành tu chỉnh, vì là buổi tối lại một sóng thi chiều làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Cắt Thiên đã thấy túi đầu đủ rũ, tràn đầy mệt mỏi tam ban các thanh niên, bọn họ đang muốn rời đi. Liền Cắt Thiên vội vàng hô, "Trần Tuyền." Nghe được la lên tiếng Trần Tuyền ngẩng đầu nhìn đến đêm qua rời đi Cắt Thiên, trên mặt nổi lên thần sắc hư phấn. Trần Tuyền cùng tam ban cái khác thanh niên thất lạc một buổi tối, còn tưởng rằng cắt lớp trưởng thành tiên sau liền quên bọn họ những người phàm đây, xem ra chỉ là quá bận rộn mọi người đi theo Trần Tuyền phía sau đi tới Cát Thiên trước mặt. Hô hô Nhi, Trần Tuyền, tiểu tử ngươi đã tôi thể cửu trọng, khoảng cách tiên tiên đều chỉ thiếu chút nữa xa. Lợi hại a? Cát Thiên tiên trưởng quá khen. Kha khà, so với ngài đến vậy hay là kém xa? Trần Tuyền nghe được Cát Thiên khích lệ, vội vàng kiêm tốn, thuận tiện đập một làn sóng định ngọn. Cát Thiên nhìn Trần Tuyền này một bộ dáng dấp, cũng là không nói gì. Nguyên bản thật tốt một thành thật hài tự a, nhất định là bị xử tại phi cùng trương tịch hộ cho mang hỏng rồi. Ừ, không sai, ngươi trở lại bắt chuyện bộ khoái ban tất cả mọi người về trên quảng trường cho ta ta rất nhanh liền đi tìm các ngươi. Các Thiên vô vô trần tuyên bay, mỉm cười nói, là, thiên trưởng. Sau đó từng cái cùng những thiếu niên kia chào hỏi. Bắt chuyện xong trần tuyên bọn họ sau, các Thiên cùng triệu mẫn triệu tập trong thành tiên thiên với đầu tường. Triệu gia tiên thiên cường giả chúng cùng vương gia duy nhất còn giữ lại tiên thiên đều khiếp sợ nhìn triệu mẫn bên cạnh các thiên. Bọn họ vẫn là nhận thức các Thiên, năm đó đi theo bạch tiên trưởng bên người, thiên duyên đại hội lúc cũng đã gặp, không nghĩ tới vẹn vẹn hơn một năm cũng đã trưởng thành đến trình độ như thế, thực sự là đáng sợ thiên tài điều này làm cho bọn họ những này tu luyện sắp tới trăm năm ân tình làm sao chịu nổi a vương gia còn sống tiên thiên bây giờ đã là đảm nhiệm gia chủ nhìn triệu mẫn cùng các thiên thân mật dáng vẻ càng là ưa gao theo trong nhà đang bay hồng kiếm tông trưởng tử vương thủ nghĩa gợi thư bọn họ cũng biết các thiên tử lâu lên cấp trúc cơ trở thành nội môn đệ tử sớm biết năm đó nên lôi kéo lôi kéo vị thiên tài này đáng tiếc nào có nhiều như vậy sớm biết ta đương nhiên hắn cũng vô cùng vui mừng lúc trước không có đắc tội người này vương gia gia phong vẫn là hết sức tốt đẹp chính là so với vương gia chủ hối hận Triệu gia tứ đại tiên thiên vậy thì rất là vui mừng, đặc biệt là Triệu Mẫn gia gia Triệu Long đó là thập phần vui vẻ. Không nghĩ tới lúc trước tôn nữ mắt bị mù coi trọng tiểu tử đã vậy còn quá mạnh, cũng còn tốt lúc trước không có xuống tay ác độc tách ra hai người, chỉ cho rằng chờ tôn nữ tiến vào tiên tông tự nhiên sẽ mở trên càng thêm ưu tú nam tử. Không nghĩ hai người này vẫn đúng là tiếp tục kiên trì, không hổ là ta Triệu Long tôn nữ, ánh mắt thật đúng là không bình thường a. Các thiên xem này năm cái tiên thiên sắc mặt đều thật khó khăn xem, gặp mặt trắng xám, nói vậy đêm qua tất nhiên bị thương không nhẹ. Liền từ hệ thống không gian bên trong tiện tay cầm một bình dùng cho cảnh giới Tiên Tiên đan dược chữa thương, cũng coi như là nhất phẩm bên trong cực phẩm đan dược. Nam vị, đây là chiều Dương khí huyết đan, có thể giúp chư vị giảm bất thương thế. Lập tức kéo ra nắp bình, bên trong mười viên đan dược ở các thiên khống chế linh lực bên dưới, từng cái bay ra, chia làm năm phần, mỗi người trước mặt đều bay hai viên đan dược. Mọi người chỉ là nghe trước mắt đan dược mùi thuốc, cả người thương thế đều dễ dàng mấy phần, vội vàng kích động tiếp nhận đan dược nói rằng: "Đa tạ các thiên tiên trưởng biểu tạo." Ha ha ha, việc nhỏ việc nhỏ, chư vị bảo vệ bình đông hành ta đưa chút đan dược cũng là vì cảm tạ các vị a ngày sau, ta cùng triệu mẫn rời đi. này bảo vệ bình đông thành trọng trách phải dựa vào các ngươi. cùng trong thành hai đại gia tộc tiên thiên người trò chuyện qua đi. ở vương gia chủ ánh mắt âm mộ bên trong, các thiên ban tặng triệu gia không ít hạ phẩm linh thạch. sau đó, các thiên lại đi tới trong thành bộ khoe nơi, ban tặng không ít tài nguyên tu luyện. thuận tiện trả lại cho trần tuyển, chương tịch hổ cùng sự tại phi bọn họ dễ hiểu lên cấp tiên thiên phương pháp, bàn giao bọn họ lên cấp tiên thiên sau khi, liền có thể đi tới phi hồng sơn tìm tiên hỏi. xử lý xong bình đông thành việc, các thiên liền cáo biệt triệu mẫn một mình rời đi tiếp tục càn quét Bình Đông Thành ở ngoài cương thi. Bỏ ra hơn nửa ngày thời gian, đem Bình Đông Thành chu vi sắp tới 50.000 cương thi quét sạch hết sạch, sau đó hướng về trung tâm đại thành Dương Hoàng mà đi. Chương 306. Lam Bắc Hồng quận 9 thành trì lớn một trong, Dương Hoàng thành binh lực cường thịnh, cường giả đông đảo, cho dù không có viện quân cũng có thể bảo vệ đại thành không bị cương thi đại quân công phá. Bởi độc thi đều là ở hoang dã bãi tha ma cùng mộ bên trong bạo phát, vì lẽ đó trước hết gặp xui xẻo đều là thôn trang, sau đó mới tỏa thôn trang cương thi hội tụ tập kích thành trì. Dương Hoàng thành như vậy đại thành bốn phía thôn trang cũng là không ít, sắp tới hơn 20 cái thôn trang, tổng cộng khoảng 200 ngàn người. Nhưng mà đại thành Dương Hoàng bên trong nhân khẩu càng nhiều, thường trú nhân khẩu thì có 500 ngàn người, hơn nữa lưu động nhân khẩu, dòng giá có thể tập hợp 800 ngàn người. Mà lưu động nhân khẩu phần nhiều là cường đại tôi thể võ giả hoặc mỗi cái bên trong tòa thành nhỏ tiên tiên cường giả. Trong thành này tôi thể kỳ quân coi giữ 10 vạn, tiên tiên cường giả hơn 20 người. Mà ngoài thành cần chống lại cương thi, nhưng có hơn 20 vạn, liền ngay cả tiên Thiên Mao cương đều có sắp tới 30 số lượng. Bởi vậy Dương Hoàng Thành Quân coi giữ có chống đỡ thủ thành lực lượng. Tuy có truy sát diệt cương chi tâm, cũng không giết chết cương thi lực lượng, chỉ có thể cố thủ mà đợi viện quân. Bây giờ Dương Hoàng Thành tòa thành lớn này, chính đắm chìm trong giữa chưa liệt dương bên dưới. Màu đỏ sầm dòng máu phủ kín thành tứ phương tượng, tản ra nồng đậm hơi thở thanh hôi, bên dưới thành càng là xác chết trải rộng, chân tay cụt, như cùng người địa ngục, dọa người cực kỳ. Trên tường thành thân mang trọng giáp giáp xi trùng chính theo tưởng mà ngủ, phấn khởi chiến đấu cả đêm bọn họ từ lâu mệt đến không kiểm chế được thành tứ phương môn đều bị dậy đặt cương thi sát chết trồng chất đến không mở ra mỗi cái nơi cửa thành tụ tập một người một đám cảnh giới thấp kém tôi thể tiền kỳ võ giả cùng dân thường tại triều đình quan chức tổ chức bên dưới hô a khẩu hiệu dùng hết toàn lực mới thúc đẩy cửa thành sát chết mở cửa thành ra sau mỗi cái nơi cửa thành ngàn người tiểu đội không ngừng dùng tay bên trong cái xén sắt xe đẩy chờ chút công cụ đem cương thi sát chết toàn bộ di động đến trước thành 10 mét ở ngoài sau đó bọn họ không ngừng dùng tay bên trong hồng thủy môi từ bình trên xe thùng dầu bên trong múc ra dầu hỏa dội ở đây chút sát chết bên trên hao tốn một canh giờ đem ngoài thành ba vạn bộ thi thể toàn bộ đều rội lên dầu hỏa sau, không điểm đứt đốt đuốc ném vào đống xác bên trong. Ngọn lửa hừng hực cấp tốc thiêu đốt, nồng nặc thiêu đốt thịt giữa vị cùng khói dầu vị phóng lên trời, theo gió phiêu lãng mấy chục dặm. Chính đang phi hành bên trong cát thiên hơi nhũ mày, mũi nhẹ nhàng một người, liền nghe đến nơi này từng luồng từng luồng làm người làm ác kỳ quái mùi vị. càng là tiếp cận dương hoàng thành, nay cô kỳ quái quỷ dị mùi vị liền càng là nồng nặc. Phi hành bên trong, nhảy con mắt viễn vọng dương hoàng thành phương vị. Ban ngày ban mặt, than củi cháy hừng hực, hắt hôi yên vụ phóng lên trời. Cái kia thối hê khó nghe chi vị chính là do này tản ra. Hôn đến cắt Thiên thật sự là không chịu được, liền quay đầu hướng về Dương Hoàng thành quanh thân rừng rậm, thôn trang mà đi. Thừa dịp liệt nhật giữa trời, Cương Thi bị mặt trời áp chế tới cực điểm, hay là trước được cản quét một phen nói sau đi. Cắt Thiên lái xe phi kiếm, hạ xuống đám mây, tầng trời thấp phi hành, bổ nhào hướng về một chỗ trong rừng rậm. Linh giác cha nơi, Cương Thi trải rộng, tất cả đều trốn với bóng cây bên dưới, hoặc bí ẩn trong huy động, che nắng tối, trốn với dâm mát chỗ lấy nghỉ ngơi thật tốt. Dù sao vừa mới tham gia công thành cuộc chiến, không chỉ có người rất mệt. Cương thi cũng là bởi vì mặt trời mọc mà thống khổ để không thể tả. Các thiên cực thấp khoảng không phi hành, xét qua rừng rậm bầu trời, hai tay triển khai, vô số màu trắng ly hỏa một kia một kia bay ra, đem chiếu xuống trong rừng rậm. Cương thi chúng nằm thi địa phương. Trong khoảng thời gian ngắn những kia trong giấc ngủ say cương thi bị ngọn lửa màu trắng cho thức tỉnh. Nhưng mà chúng nó nhưng không cách nào hóa giải ly hỏa đốt cháy, làm sao đều nào bất diệt, chỉ có thể mặc cho hỏa thế lan tràn, giết chết một bộ lại một cụ cương thi. Nhận biết được những tin tức này, chúng cương thi chúng nhưng là lập tức liền không chút do dự mà tứ tán lui lại có thể chúng nó nhưng không thể trốn đi đâu được giữa chưa liệt dương chính giày, chỉ cần chạy ra rừng rậm che chắn bọn họ phải ở liệt dương bên dưới chết không táng sinh nơi vô số cương thi bên trong luôn có không sợ chết sẽ ở tôi thể kỳ thử nghiệm với dưới thái dương cất bước nhưng đều không ngoại lệ đều chết hết hơn nữa rất thảm càng trực tiếp ở mặt trời dưới đáy hòa tan biến thành một bãi thối hế há thủy vì là những kia sắp muốn thử nghiệm đi ra rừng rậm cương thi làm rõ ràng làm mẫu mà dương hoàng thành đại quân sở dĩ không dám đuổi theo ra ngoài thành một là bởi vì bọn họ tự thân liên chiến mấy đêm thực sự mệt mỏi nhưng mà nguyên nhân căn bản nhất vẫn là trong quân tiên thiên quá ít, lại vô năng đủ giải quyết dứt khoát, quyết đoán phi phàm thống suất. bọn họ sợ ra khỏi thành sau khi liền bị dâm mát nơi dưới cương thi giết ngược lại, mà mất đi cuối cùng thủ thành dựa vào. đến thời điểm nếu là dương hoàng thành thất thủ, không người nào có thể gánh vác lên trách nhiệm này. ngay ở cắt thiên không ngừng càn quét dương hoàng thành quanh thân cương thi thời gian, lục dĩnh cùng trương văn lên hai người vừa mới mới vừa đẩy mạnh đến từng người trong nhiệm vụ đệ nhị tòa thành trì. hai người bọn họ không có cát thiên như vậy vô cùng vô tận ly hỏa, chỉ có thể dựa vào tự thân linh lực không ngừng thả ra từng chiêu phạm vi bao trùm rất lớn chiến kỹ nhưng mà nếu như vậy linh lực tiêu hao thực quá nhanh chỉ có thể tần số cao trong quá trình điều chỉnh tức lấy dân thiên địa linh khí vào cơ thể hoặc dùng bổ sung linh lực đang ăn dược lấy đạt đến trong cơ thể linh khí không dứt đại chiêu không ngừng mục đích nhưng tốc độ như vậy trung quy quá chậm có thể chờ các thiên quét sạch song dương hoàng thành quanh thân cương thi sau bọn họ mới có thể từng người hoàn thành nhiệm vụ ngay ở đại lương vương quốc nội sinh thi hoạ biên cảnh bất ổn thời khắc quốc nội đông đảo môn phái nhỏ cùng ngũ đại tông môn dồn dập phái ra môn nhân đệ tử hạ sơn trừ diện cương thi đối với biên cảnh hùng quan sự chú ý liền giảm xuống không ít nguy cơ hiểm cũng thuận theo mà tới bắc huyền quan ở ngoài trong mỗi ngày đều có bất đồng môn phái nhỏ đến đây khiêu khích đối với bắc huyền quan tạo thành kéo dài tạo áp lực thái độ thế còn lại tứ đại tông môn chấn thủ bốn tòa hùng quan cũng là gần như cảnh tượng tựa. tựa hồ quan thời gian trước thiên kiếm đại đội tàn sát không thú môn việc cũng không có ở nam giang quận các thế lực trong lúc đó sản sinh đặc biệt gì kinh sợ lực lượng những kia môn phái nhỏ vẫn làm theo ý mình không hề có một chút nào sợ phi Hồng kiếm tông ý tứ của kỳ thực những kia môn phái nhỏ trong lòng sợ muốn chết chỉ lo ngày nào đó bị thiên kiếm diệt môn. Thế nhưng Nam Giang quận bên trong hai đại tông môn Nhật Nguyệt Thần Tông cùng Thương Vân Phái đột nhiên cùng mổ, đồng thời đồng thời bất chấp, cật lực thúc đẩy bọn họ đi tới ngũ quan biên cảnh, không ngừng cái gì, cũng không biết là vì sao. đương nhiên cũng có ba nhà tông môn kiên quyết từ chối phối hợp, nhưng rất nhanh bọn họ liền từ chối không được nữa, bởi vì cái kia ba nhà tông môn bị hai đại tông môn điều động Nguyên Anh trưởng lao cho tàn sát. đã như thế, những kia môn phái nhỏ cũng biết bây giờ khẩn thiết nhất là cái gì, không nghe lời lập tức chết, nghe lời cũng không phải nhất định sẽ chết, chỉ được tiếp thu hai đại tông môn điều lệnh, không ngừng chống đỡ gần ngũ quan. Hôm nay Bắc Huyền Quan ở ngoài dị thường bình tĩnh, không có một chút nào động ảnh. Nhưng ngồi trên trên tường thành sắt Lục Kiếm Phong Phong chủ thí sắt nhưng trong lòng lo sợ bất an, có lẽ là có cái gì đại sự sắp phát sinh. Thí sắt nhìn nghiêm túc Bắc Huyền Quan, liếc nhìn trong tay gần nhất mới gợi tới tình báo, không trải qua cảm thán. Đại lương vương quốc đến bước ngoặt nguy hiểm a. Thực sự là nội ưu ngoại hoạn, không được bình tĩnh. Đang lúc này, Bắc Huyền Quan ở ngoài, bóng người đông đảo, không ngừng từ 5000m ở ngoài trong rừng rậm tuôn ra. Chương 307. Nguyên bản ngồi ngay ngắn ở đầu tường thí sắt vội vàng đứng dậy nhẹ nhàng nhảy lên thành lầu đỉnh. Nguyên Anh kỳ thần thức cấp tốc hướng về ngoài thành tra xét qua đi. Vẫn kéo dài ra 8 vạn mét, cảm chi bên trong, thậm chí có 10 cái kim năng cảnh, 4000 tên trúc cơ cảnh tới lúc gấp rút tốc hướng về Bắc Huyền Quan ở ngoài tới rồi. Ngay ở thí sát muốn thở ra một hơi lúc, linh giác của hắn cảm chi bên trong, đột nhiên có ba đạo hơi thở cực kỳ mạnh xông vào. Con mắt vị trí cùng, 8 vạn mét ở ngoài rừng rậm bầu trời, ba đạo sóng khí đem rừng rậm gãy ra ba đạo mấy mét dọc khe, tự một ngã về hai bên. Bên trên ba đạo màu đen độn quang cấp tốc sẽ qua. Trung gian một Nguyên Anh 8 tầng bên trái một nguyên anh một tầng, bên phải một nguyên anh hai tầng. nhìn thấy này tấm cảnh tượng thí sát biết nhật nguyện thần tông là chuẩn bị mạnh mẽ đột phá bắc huyền quan, cướp bóc đại lương quốc, bắc huyền uy. thí sát nấp trong trong tay háo tay phải loáng một cái, một thanh bạch ngọc tiểu kiếm xuất hiện với trong lòng bàn tay. giang giác giang giác, nhẹ nhàng bút nát, hóa thành ngọc thạch bột phấn, từ trong tay háo trượt ra, theo gió tung bay. cùng lúc đó, hơn 5.000 km ở ngoài phi hồng kiếm tông, tông chủ bên trong cung điện, trương triều dương đang đứng với tổ sư chân dung trước, xuyên vào ba nén nhang với lư hương bên trong. lúc này. Đại điện một góc kiếm giá bên trên ngọc thạch trường kiếm dĩ nhiên phát ra răng ra tiếng. Sau đó cấp tốc phá vụn, tan vỡ tán lạc khắp mặt đất ngọc thạch. Trương Triều Dương thấy tình cảnh này, vội vã tạm dừng hàng ngày bái cúng tổ tiên sư việc, ống tay háo vung lên, một thanh tiểu kiếm bay ra ngoài, đấm thẳng hạo nhiên phong tương đương với chấn tông chi đỉnh. Đương đương Dương Dương Dương. Liên tiếp ngũ thanh vang vọng toàn bộ phi hồng kiếm tông, nội môn ngũ phong cùng ngoại môn. đệ tử bình thường chúng nghe được này ngũ thanh vang chỉ nên có gì đại sự phát sinh, nhưng bọn họ cũng không có tư cách biết, vẫn làm từng bước ở trong tông tu luyện. Mà trong tông trưởng lão chức vụ trở lên người nghe thấy năm đạo tiếng trung vang, dồn dập ngừng tay công chính ở làm bất cứ chuyện gì, cấp hống hống điệu nhấc lên quần, đáp mây bay hướng về Hạo Nhiên kiếm phong phong chủ đại điện chạy đi. Nghe được ngũ thanh trung vang, nếu là ở trong tông lại không thể ở trong vòng 5 phút chạy tới tông chủ đại điện trưởng lão chức vụ bên trên người tất cả đều hủy bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Đây là nguy cấp tông môn căn bản đại sự phát sinh mới có thể vang lên trưởng lão triệu tập lệnh. Sau 3 phút, nguyên bản chỉ có một người tông chủ đại điện, đã đứng hơn 10 người. Ngoại môn ngũ đại kim đan kỳ trưởng lão Nội môn ngũ phong tính gộp lại hơn 200 kim đan kỳ trưởng lao, còn có 3 vị phong chủ cấp bậc nguyên anh đại lao. Tất cả mọi người án trình tự dừng lại, sắc mặt nghiêm túc, không người dám vươn trâu đầu gánh hai, toàn bộ yên tĩnh chờ đợi tông chủ mệnh lệnh. Tông chủ trương triều dương đứng tổ sư chân dung bên dưới, hai tay lưng với phía sau, nhìn tên cuối cùng trưởng lao tới rồi, tự giác đứng đội ngũ cuối cùng, khe đầu. Quay về phân loại tông chủ đại điện hai bên phi hồng kiếm tông trụ cột vững vàng, chúng nói rằng: Trấn Bắc kiếm dĩ nhiên vỡ vụn, Bắc Huyền quan báo nguy. Nghe nói này tin giữ chúng trưởng lao chúng, kinh hại đến biến sắc thậm chí kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Nhật Nguyệt Thần Tông đánh tới. "Thí sát phong chủ bình an sao? Chúng ta muốn phản công. Đánh trở lại. Đánh trở lại." Dẩm. Trương Triều Dương tay háo lớn vung một cái, vận dụng hết linh lực cất cao giọng nói: "Tiến lặng. Ban bố tông chủ lệnh." Nghe nói tông chủ sắp ban bố tông chủ lệnh, dưới đấy mọi người dồn dập yên tĩnh lại, chuẩn bị nghe tông chủ hạ lệnh. "Lệnh, xích Dương kiếm phong phong chủ xích Cửu Thiên, Huyết Ảnh kiếm phong phong chủ Trần Ảnh hai người mang theo ngọn núi bên trong 100 kim đan trưởng lão, kịch liệt đi tới Bắc Huyền Quang, chống đỡ Nhật Nguyệt Thần Tông xâm lấn." Sích cửu Thiên cùng Tần ảnh tuất lệnh, vội vàng tiến lên một bước đi tới trước mặt chúng nhân, mà mặt so đối với tông chủ, không mình hành lễ, trong miệng đáp, xin nghe tông chủ lệnh. Trương Triều Dương nhẹ nhàng vùng lên ống tay áo, hai người lập tức lui về trong đội. Đám người còn lại, giang buộc môn nhân đệ tử không thể ra ngoài, lúc này bắt đầu phong sơn môn. Các ngọn núi tăng cao cảnh giác, đồng thời làm tốt phòng ngự sơn môn các hạng chuẩn bị. Bích Giao Kiếm phong đo lường tông môn hộ sơn đại trận có hay không vận hành bình thường. Cả đám chờ cũng tất cả đều tiến lên một bước, không mình hành lễ, xin nghe tông chủ lệnh. Vào chỗ. Vận điệu đi thôi. Là, tông chủ. Mỗi cái trưởng lão, phong chủ lĩnh nhiệm vụ của chính mình, dồn dập rời đi, chuẩn bị mau chóng đi xong thành nhiệm vụ của chính mình. Xích Cửu Thiên cùng tần Ảnh cùng đi ra tông chủ đại điện. Tần sư đệ, ngươi mau mau triệu tập Kim Đan trưởng lão đi, chúng ta lập tức khởi hành. Sớm một khắc chạy tới, nói không chắc Bắc Huyền Quan còn có thể cứu. Là, xích sư minh. ngươi triệu tập 19 tên Kim Đan trưởng lão là đủ rồi. Ta vừa vận đủ 81 tên Kim Đan trưởng lão, tạo thành Cửu Cửu quý nhất kiếm trận. Vẹn vẹn sau 5 phút, Phi Hồng môn Ngũ môn sáu trụ lầu mười một trước, xích dương kiếm phong phong trụ xích cựu thiên cùng nguyễn ảnh kiếm phong phong trụ tần ảnh đang đứng ở 100 tên kim đan kỳ trưởng lão trước, tiền tay vứt ra hai con sắc bén bạc thoa ở trước mặt mọi người phóng to thành lưu tuyến hình lớn thuyền. Lên thuyền, theo xích phong trụ ra lệnh một tiếng, 100 tên kim đan trưởng lão rồn dập leo lên một bạc lớn thuyền, một bên 50. Sau đó xích cựu thiên cùng tần ảnh phân biệt điều động một chiếc bạc thoa, lao ra hộ tông đại trận, nhắm bắc phương bắc huyền quan mà đi. hai chiếc bạc thoa nhưng là cực phẩm bảo khí cấp bậc tốc độ hình phi chu. Phổ Thông Phi Chu Tử Tông môn bay thật nhanh đến Bắc Huyền Quan cần dòng dã một ngày thời gian, mà điều động này hai chiếc bạc thoa chỉ cần 3 tiếng. Hy vọng Bắc Huyền Quan có thể chống đỡ. Xuất phát. Xèo xèo. Hai chiếc bạc thoa phát sinh hai tiếng nổ vang, cực hạn tăng số, 10 giây tức đạt tốc độ cao nhất, mỗi giờ 1.700 km. Bắc Huyền Quan bên trong từ lâu vang lên cảnh báo tiếng. Trên đầu thành đại trung, không ngừng bị hai tên tiên thiên sĩ tốt và vang. Đường đường đường. Một đạo dài đến 3000m trên thành tường, đứng đẩy phi hồng kiếm tông người. Vù vù vù. Theo Linh Thạch không ngừng tập trung vào trận pháp dung lô bên trong, bình thường duy trì nửa khởi động trạng thái hộ quan đại trận triệt để triển khai. Một đạo dài đến ngàn mét màn ánh sáng màu đỏ sừng sững ở bên trong trời đất, người tới người phương nào, sắt lục kiếm phong phong chủ thí sát quay về phía trước. xưa nay ba cái nguyên anh kỳ quát, đồng thời nguyên anh tám tầng khí thế đột nhiên hướng về phía trước ba người xung kích mà đi. Đông, một tiếng vang trầm thấp sau khi, không trung ba người liên tiếp đồng bền lùi về sau mấy chục mét, mà thí sát chỉ là hơi loáng một cái liền ổn định thân hình. Cái kia không trung nguyên anh tám tầng cường giả, vận dụng hết nguyên anh khí thế hướng về Bắc Huyền Quan Hộ Quan Đại trận xung kích mà đi đồng thời quát Nhật Nguyệt Thần Tông Lý Lục Lang Lâu Tử Đức doan toàn bộ cực kỳ ba người Nguyên Anh kỳ khí thế mạnh mẽ không ngừng xung kích Bắc Huyền Quan Hộ Quan Đại trận 3000 mét lớn lên màn ánh sáng màu đỏ không ngừng gợn sóng linh thạch tiêu hao đột nhiên tăng cường nhưng mà màu đỏ Hộ Quan Đại trận vẫn vẫn không nút đít không biết ba vị Nhật Nguyệt Thần Tông cao nhân tới ta Bắc Huyền Quan chuyện gì Lý Lục Lang ba người thăm dò một phen sau khi Đại Khái biết được Bắc Huyền Quan Đại trận cường độ cũng là thu rồi khí thế chúng ta nghe nói Đại Lương Quốc gần nhất chính đang náo thi hoạ Nam Giang quận bên trong đông đảo môn phái nhỏ, còn có ta nhật nguyệt thần tông căn cứ hộ vệ phạm nhân chi sứ mệnh, hy vọng sát lục kiếm phong phong chủ thí sát có thể thả ra bắc huyền quan, để chúng ta tiến vào lương quốc cứu viện vạn ngàn phạm nhân với trong nước lửa. Chương 308 thí sát, các ngươi đại lương vương quốc sợ là khó có thể một mình giải quyết những này thi hoạn, vì lương quốc lê dân bất tính, không bằng thả ra bắc huyền quan để chúng ta tiến vào sát lục kiếm phong phong chủ thí sát hai tay lưng với phía sau đứng bắc huyền quan trên thành nghe bên thay chuyển tới vô liêm sỉ tiếng vi sẽ khỏe miệng ha ha lý lục lang hà tất như vậy. Muốn đi vào Bắc Huyền Quan chỉ có một con đường, muốn chiến liền chiến. Không chung lý lục lang cờ nhạn, hơi tung bay về phía trước. "Thí sát, các ngươi Phi Hồng Kiếm Tông chí, đưa Lê dân bách Tính với không để ý, còn không cho chúng ta tiến vào lương quốc cứu vớt dân chúng vô tội, chính là chúng ta chi định." Giơ cao tay phải lên, xoạt một tiếng rũ thẳng cánh tay phải, ngón tay trỏ nhắm thẳng vào Hùng Tráng đích sắc Bắc Huyền Quan, ánh mắt sắc bén, vận dụng hết nguyên anh tạm tầng khí thế, hét lớn. "Phi Hồng Kiếm Tông không để ý Lê dân Bạch Tính, mở ra quan hải đại trận, ngăn cản chúng ta cứu vớt Lê dân, bỏ mặc thi hoàn tàn phá nhân gian." Nên làm gì? đứng ở Bắc Huyền Quan ở ngoài 3000 mét nơi không trung 4000 trúc cơ lại quân, ở 10 tên kim đan cảnh dưới sự chỉ huy, hô to: "Sông Bắc Huyền, cứu Lê dân! Sông Bắc Huyền, cứu Lê dân!" Trên tường thành, thí sát thấy trên tường thành tiên thiên sĩ tốt chúng hoàn toàn biến sắc, hơi kinh hoàng, liền cao giọng nói: Xích Dương quân đoàn ở đâu?" Chỉ thấy tường thành sau khi bay lên từng cái từng cái màu lửa đỏ quân đoàn. Tổng cộng 6 cái xích Dương quân đoàn, mỗi đoàn 500 người, tổng cộng 3000 trúc cơ tử. Tất cả đều dưới chân Sinh Vân, bay chống đỡ Bắc Huyền Quan bầu trời dựa vào Bắc Huyền Quan hộ quan đại trận thả ra chính mình sôi trào mãnh liệt tuyệt cường khí thế Nam Giang quận sắp xâm lấn Bắc Huyền Quan cướp bóc đoan dông chúng ta phải làm làm sao Xích Dương chiến sĩ chấn thủ Bắc Huyền một trăm chết bất hối chiến chiến chiến từng tiếng âm lặng sung kích đi ra ngoài cùng Nam Giang quận liền quân tiếng gào va chạm nhau cùng nhau càng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào thậm chí mơ hồ che lại đối diện 4.000 người tiếng gào Lý Lục Lang thấy vậy liền biết hôm nay trận chiến này là tránh không khỏi thu hồi nhắm thẳng vào Bắc Huyền Quan tay phải để xuống trước ngực bắt đầu xúc thế trong miệng thở a Đa tích thủy xuyên, châm phá và pháp. Đặt trước ngực tay phải, đột nhiên rối ra, ngón trỏ tay phải ngón tay giữa nhắm thẳng vào Bắc Huyền Quan, còn lại kẻ cắp cất vào lòng bàn tay. Từng viên từng viên nối liền tuyến ngân châm từ hai ngón tay trong lúc đó bắn ra, đấm thẳng 2000m ở ngoài Bắc Huyền Hộ Quan đại trận. Ở ánh mặt trời chiếu sáng phản xạ bên dưới giống như cái màu bạc sợi tơ, lấy tốc độ cực nhanh bắn ra. Trong nháy mắt đã bắn ra ngàn mét xa, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền đem bắn trúng Bắc Huyền Quan đại trận. Thí sát thấy vậy liền biết cái kia Lý Lục Lang tâm ý nhất định là chuẩn bị trước phá Bắc Huyền Đại trận, vì là phía sau 4000 trúc cơ đại quân mở ra cục diện, thật phát động tổng tiến công. Chỉ được sử dụng toàn lực triển khai ba sát kiếm quyết trung cực một chiêu, thiên sát, đấu chuyển tinh di. Ban ngày, không trung càng có sáng loáng mặt trời, hiện nay lại đột nhiên tinh quang tối sán, vô số tinh đấu hiện ra ở không trung, đạo đạo ánh sao rơi nhân gian, hội tụ với Bắc Huyền Quan đầu tượng. Một thanh vạn ngàn ánh sao hội tụ đen nhánh chi kiếm, đồng bên cùng thí sắt trước người chậm chậm xoay tròn. Gấp. Theo một tiếng kinh a, đen nhánh chi kiếm xuyên thấu qua Bắc Huyền Đại trận bắn thẳng đến mà ra thẳng tấp bắn về phía màu bạc dây nhỏ, 2.000m ở ngoài lý lục lang kiếm trong tay phải chỉ nhẹ nhàng vậy một cái sau đó khoảng trường trái phải trên dưới lay động, chỉ thấy ngàn mét ở ngoài thẳng tắp màu bạc dây nhỏ giống như điều trường xả giống như linh xảo thành một sét hình quy tích tránh khỏi phóng tới trường kiếm màu đen vẫn bắn thẳng đến bắc huyền đại trận. Đồng thời tay trái vẽ tròn một đạo thần trang tròn lá chắn ngưng tụ ở trước người ken ken ken. Từ khi cái thứ nhất ngân châm bắn trúng bắc huyền đại trận sau sau đó mỗi một cái ngân châm đều tập trung bắn trúng cái kia một điểm bắn trúng chỗ. Dường như mặt nước không ngừng nhỏ vào giọt nước mưa giống như vậy, từng vòng cuộn sóng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Cái kia một điểm không ngừng dao hãm, phản phất một giây sau liền muốn phá vụn. Màn ánh sáng bên trong Bắc Huyền Quân coi giữ nhìn trước mắt không ngừng phát sinh từng vòng sóng gợn đại trận, còn có đại trận ở ngoài không ngừng bắn chúng đại trận sau tan xương nát thịt mưa trầm. Nghe dường như quay kính kéo kẹt thanh, cảm thụ lấy đạo kia công kích tuyệt cường nguy thế. Mọi người không trải qua sắc mặt trắng bệnh, trong lòng hốt hoảng nhưng vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, nhìn chầm chầm nơi xa nam dàn quần liên quân. 3000 mét lớn lên Bắc Huyền đại trận trận cơ chỗ. Vạn ngàn linh thạch không ngừng bước hơi lên, cách mỗi 500 mét một chỗ linh thạch cung cấp nơi, lên tới hàng ngàn, hàng vạn tên vận chuyển linh thạch tối thể kỳ các võ giả, không ngừng đem từng viên từng viên linh thạch đổ vào trong hồ lớn. Linh khí nồng nặc trải qua chiếc sau, toàn bộ cung cấp Bắc Huyền đại trận lấy chống đỡ Lý Lục Lang tích thủy trấn pháp. Thí sát mắt thấy màu đen tinh kiếm bị châm tuyến tránh né, vội vàng tôi thúc, khiến cho tốc độ càng nhanh hơn 3 tầng, cấp tốc bắn về phía Lý Lục Lang, ý đồ bức ép trở về thủ, giảm bất đại trận áp lực. Lý Lục Lang phía sau hai tên nguyên anh tiền kỳ người, mắt thấy màu đen tinh kiếm hướng về Lý trưởng lão đầu bắn nhanh mà đi. Dôn dập ném ra một đạo phòng ngự pháp bảo. Tổng cộng hai cái lá chắn hình cực phẩm bảo khí chống đối với Lý Lục Lang trước người, hơn nữa Lý Lục Lang từ lâu tụ lên một đạo thần tháng lá chắn ở trước người. Cảm giác an toàn 10 phần Lý Lục Lang không có một chút nào lui lại tích thủy châm pháp ý tứ của, thậm chí gia tăng kết suất, muốn mau chóng đánh vỡ Bắc Huyền đại trận. Ầm. Ầm. Liên tiếp hai tiếng nổ vang, tinh kiếm liên tiếp kích phá hai đạo cực phẩm lá chắn hình phòng ngự pháp khí, đưa chúng nó một chém hai đoạn, mặt cắt bóng loáng như gương. Hơn thế không giảm hành kích bên trong Lý Lục Lang trước người thần tháng lá chắn, phát sinh đương một tiếng nổ vang vang vọng bắc huyền quan ở ngoài thiên địa giang dác giang dác tròn tròn màu bạc thần thắng lá chắn dần dần xuất hiện từng vết nước lý lục lang cùng cái kia hai cái nguyên anh tiền kỳ gia hỏa mạnh mẽ nhận chịu đòn đánh này sau khi rồn rập bị thương cái kia hai cái bảo khí phá vụn gia hỏa trực tiếp phun ra một ngụm lớn tinh huyết hoa mắt chóng mặt phản phất sắp đầu lâu nổ tung mà lý lục lang cũng còn tốt chỉ là chịu điểm nhẹ nhàng thương thế khỏe miệng hơi chảy ra từng tia một máu tươi theo cung học đốn đem nơi cổ họng trên đỉnh tới máu tươi nuốt xuống kiếm trong tay phải chỉ hơi ốn lượn vất tay sau đó đột nhiên về phía trước cắm xuống. Đại a một tiếng, phá. Nương theo lấy một búng máu phun ra, trước người sợi bạc mơ hồ hiện ra hư quang. Két một tiếng, Bắc Huyền Quan hộ quan đại trận phá một lỗ nhỏ, vô số vết màu đỏ tế châm từ cái hang nhỏ kia bắn vào quân đội, liên tiếp xuyên thấu trăm tiên tiên thiên sĩ tốt thân thể. Thí sát vội vàng một chiêu kiếm chém ra niêm phong lại cửa động. Nhưng là bắn ra quan nội nhũ đỏ bạc tế châm số lượng nhiều đạt trăm viên, bắn chúng tường thành sau khi, tùy ý bắn ra mà ra. Phù thử phù thử. Châm bắn vào thân thể tiếng liên tiếp vang lên, lại là hơn trăm tiên thiên kỳ thủ thành sĩ tốt chết thảm. Những kia ngân châm xuyên thấu thân thể sau khi hướng về bốn phương tám hướng vọt tới. Nguyên bản sức phòng ngự còn cực cường Bắc Huyền Hộ Quan đại trận nhưng dường như giấy, không có cách nào ngăn cản những kia uy lực đã giảm nhiều vết màu đỏ tế châm, liên tiếp bắn ra mấy chục lỗ nhỏ. 2000m ở ngoài Lý Lục Lang đã hóa giải tự thân thương thế, trong miệng hô to. Nam Giang Liên Quân, liệt trận, công kích. 4000 người quân trận trăm miệng một lời hét lớn. Là! Thanh chấn động Bắc Huyền Quan trong ngoài. Chương 309. Bắc Huyền Quan ở ngoài 3000 mét nơi, cao tới 100 mét không trung. 4000 nam Giang Liên Quân, chia làm 10 cái phương trận. Mỗi cái phương trận 400 người, đều do một cảnh giới Kim Đan người xuất lĩnh. Cấp tốc hướng về Bắc Huyền Quan phóng đi. Đồng thời 10 cái phương trận từng người ngưng kết thành trận, 400 chục cơ hội tụ linh lực, bàn chúng ở trước người Kim Đan đại tướng trên người, Kim Đan kia đại tướng liền phi hành ở 400 chục cơ phương trận ngay phía trên. Cả người linh quang lòng lánh, khí thế cực kỳ cường thịnh, dĩ nhiên ép thẳng tới Nguyên Anh cảnh giới. Bắc Huyền Quan bên trong thí sát thấy vậy, cũng đồng dạng vung tay hô to, xích Dương quân đoàn xuất kích. 500 chục cơ cùng một Kim Đan tạo thành xích Dương kiếm trận, cũng chính là một xích Dương quân đoàn. Dòng giá sáu cái xích dương quân đoàn lao ra bắt huyền hộ quan đại trận, hướng về kéo tới 10 cái đại trận phóng đi. Linh lực lưu chuyển trong lúc đó, mỗi cái trận pháp bên trên tất cả đều ngưng tụ ra một đạo pháp thuật. Dòng giá lục đạo 800 mét lớn lên cự kiếm, bắn về phía ngàn mét ở ngoài nam giang quận liên quân. Bọn họ cũng không cam yếu thế, 10 đạo pháp thuật ngưng tụ mà ra, một đoàn màu đỏ thám đường tính 500 mét to lớn quả cầu lửa, một đạo màu xanh thăm thẳm tam xoa kích bóng mở từ từ ngưng tụ, một đạo đỏ như màu máu dài đến 600 mét lớn đao ngưng tụ thành hình. Tám đạo hỏa hồng 800 mét trường kiếm cùng 10 đạo không giống nhau rồi lại khí thế không kém công kích mạnh mẽ đụng vào nhau. Vô số linh khí kịch liệt đụng vào nhau, kịch liệt va chạm bên dưới, bạo phát ra từng vòng linh bạo sóng xung kích tứ phương, sau đó mới truyền đến từng trận nổ vang. Oanh oanh oanh, Giang giác! Giang giác! Liên tiếp năm đạo cường đại linh khí sóng xung kích bên dưới, thùng trăm ngàn lỗ Bắc Huyền Quan đại trận vào đúng lúc này triệt để tắt máy. Ven đường trận cơ chỗ, ầm một tiếng bước lên từng luồng từng luồng nồng nặc khói trắng, những kia tôi thể kỳ võ giả dồn dập che mặt mà chạy. Trần cơ đều bị cường độ cao linh lực kết xuất cho cháy hỏng. Đứng ở Bắc Huyền Quan đầu tường thí sát thấy tình cảnh này, cũng biết đại sự không ổn, nhất định phải đem đối diện ba người kia nguyên anh dẫn đi, không phải vậy một thất thủ, để Bắc Huyền Quan bị chiến đấu dư âm lan đến gần, phòng trường phải bị phá hủy. Nhẹ nhàng đạp xuống mái nhà ngói, bay vọt mà ra, nhắm phía cái kia mắt nhìn chằm chằm bay thẳng mà đến Lý Lục Lang ba người. Trong tay đỏ như máu trường kiếm, dường như huyết độ kiếm tác phẩm phòng chế, nhưng là là thứ thiệt cực phẩm bảo khí, đồng thời xem ra cũng có một tia hơi yếu linh tính. Chỉ thiếu một chút, liền có thể ngưng tụ kiếm linh hóa thành linh khí, cấp tốc vung vậy trong lúc đó triển khai ba sát kiếm pháp nơi giết, long xà lên lục, trong tay đỏ như máu trường kiếm nhắm thẳng vào phía trước ba người. Sau đó một con rồng một xà quấn quanh lấy từ mũi kiếm lao ra, ngang, khí hí, một con rồng một xà chu lên nhằm phía trước người ba cái cường địch, hai đôi hẹp dài thụ đồng bên trong tràn đầy hung lệ, cứng cỏi tâm ý, phản phất là nắm giữ linh tính vật còn sống giống như vậy, nhưng này kỳ thực chỉ là người làm phép thí sát tinh khí thần, mắt thấy một con rồng một xà hướng về phía mình tấn công tới, lý lục lang không chút nào sợ. Linh thức hơi động dẫn âm bên người hai người, phảng phất phối hợp nhiều lần, ba người sóng vai mà đi, rồi ra hai tay, sáu con tay hội tụ hướng về đồng thời, làm thành một nửa hình tròn, một viên màu trắng lóe quả cầu lửa tại tiền phương hình thành. Đồng thời theo ba người linh lực kết xuất tăng lớn mà càng ngày càng lớn lên, một viên hội tụ ba người linh năng mặt trời trực tiếp phóng lớn đến 500m, sau đó ở ba người đại á trong tiếng, xung kích hướng về cái kia kéo tới một con rồng màu xà. Ầm ầm ầm, hai người mãnh liệt va chạm bên dưới, một con rồng màu xà nhanh chóng tăng vỡ. Cái kia đại mặt trời đã ở không ngừng thu nhỏ, Cuối cùng là thí sát một người thế đơn lực bạc. Cuối cùng một con rồng một xà đuôi cũng hoàn toàn bị mặt trời tan rã. Nhưng cũng may đường kính 500 m mét đại mặt trời cũng bị một con rồng một xà tiêu hao chỉ còn dư lại 50 m mét. vị Bị thí sát trước người vội vàng ngưng tụ sát khí chi là chăn chống lại rồi. Chặn lại mặt trời nhỏ sau khi cường đại lực xung kích làm cho thí sát về phía sau tung bay mấy trăm mét mới miễn cưỡng nở rế dừng lại. Thí sát đầu hàng đi. Bắc Huyền Quan ngươi là không thủ được. Nhìn phía sau Bắc Huyền Quan liền muốn xong. hẳn thí sát hai con mắt chăm chú nhìn trước người ba người, không chút nào quan phía sau đại chiến. Cho dù ở thí sát linh thức tra xét bên trong, cái kia sáu cái xích dương quân đoàn đã bị Nam Giang quận Liên quân áp chế không thể động đậy. Nhưng càng làm cho người ta tuyệt vọng là Bắc Huyền Quan ở ngoài trong rừng rậm lần thứ hai lao ra ba ngàn tiên thiên Nam Giang quận đại quân, bọn họ giống dợ, cầm trong tay nhiều loại vũ khí hướng về Bắc Huyền Quan xung kích mà đi, trong đó còn kèm theo số lượng không ít trúc cơ cẩn giả. Thí sát không trải qua nắm chặt trong tay trường kiếm màu đỏ ngỏm, nắm giữ yếu ớt ý thức trường kiếm phảng phất cảm thấy trong lòng chủ nhân lo lắng, khẽ run lên, truyền lại chính mình an ủi tâm ý. Hắn dần dần bình tĩnh lại, tính toán thời gian chỉ cần lại thủ vững 2 giờ, tông môn viện quân sẽ đến. hy vọng phi hồng kiếm tông nhị lang trung có thể chống đỡ. giết vung vẩy trường kiếm trong tay, một cái nhớ thất sát kiếm pháp bổ ra, kiếm khí ngang dọc. không ngừng cùng cái kia tam đại nguyên anh đụng vào nhau, song phương phối hợp hiểu ngầm, bọn họ một bên đại chiến một bên cách bắc huyền quan chiến trường càng ngày càng xa. tất cả mọi người sợ sệt đại chiến dư âm đem phe mình quân đội tàn sát. lý lục lang đẳng nhân rõ ràng trong lòng phi hồng kiếm tông viện quân đã không thể đến, đến rồi, vì lẽ đó yên tâm lôi kéo thí sát rời đi tùy ý binh lực chiếm, cư ưu thế nam giang quận liên quân súng kích một không còn hộ quan đại trận bắc huyền quan, mà thí sát còn tâm tâm nghiệm nghiệm phi hồng kiếm tông viện quân đến, bắc huyền quan ở ngoài trên bầu trời, lục đại xích dương quân đoàn đang cùng thập đại nam giang quận các tông liên quân gian nan phấn khởi chiến đấu, mà nằm ngang ở mặt đất trên 3.000 mét lớn lên bắc huyền quan cũng đang bị 3.000 nam giang quận liên quân súng kích, không còn hộ quan đại trận bắc huyền quan, tựa như cùng không còn sắc con rùa, rất là yếu đuối, pháp khí cấp bậc hao tài kiến tạo bắc huyền quan bị cái kia trúc cơ kỳ xuất lĩnh tiên thiên đại quân sử dụng các loại pháp khí anh kích ra từng cái từng cái hố. Mượn hố, mọi người triển khai thân pháp, dễ như ăn cháo địa liền xông lên bắc huyền quan trên thành tường. Các đoạn trên thành tường đều có hai phe đoàn thể nhỏ hỗn chiến, 3000 mét lớn lên bắc huyền quan triệt để lâm vào đại hỗn chiến bên trong. Có tiếng kêu thảm thiết, đấu pháp hoanh kích tiếng nổ vàng, vang vọng bắc huyền quan trong ngoài. Không ngừng có người bị hoanh kích tiêu diệt, từ cao 30 mét thành lớn rơi mà xuống. Cùng lúc đó, vừa chạy một nửa khoảng cách hai chiếc màu bạc phi thoa bị ba cái lưng đeo hắc quan người áo đen ngăn lại. Tam đại nguyên anh kỳ khí thế mạnh mẽ hướng về phía bạc thoa liền hành kích tới. Lái xe bạc thoa xích Cửu thiên cùng Trần Ảnh vội vàng lao ra bạch thoa liền nhập liệu cuối cùng một đạo lệnh khiến cho đường cũ trở về quyết định này có thể nói là tương đương quả đoán đối diện ba người đều đang là đều là nguyên anh trung kỳ nhân vật cường đại hai người bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ là nguyên anh trung kỳ thôi chúng chi thi âm tông đều cũng có bản mệnh cương thi nếu là bọn họ hai người bị bắt ngủ ở bạch thoa bên trong cứu viện bắc huyền quan đại quân có thể cũng sẽ bị nguyên anh cấp bậc cương thi đổ lục không còn xích cửu thiên cùng tần ảnh hai người sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị ngăn cản thi âm tông ba người không cho bọn họ truy kích thoa có điều cái kia thi âm tông ba người thật giống cũng không núc ních chỉ là lặng lặng đứng ngăn cản bọn họ hướng bắc cửa trước xuất phát chương 310. xích cửu thiên cùng tần ảnh nhíu mày lo lắng nhìn trước người chặn đường ba cái người áo đen phía sau bọn họ lương hắc quan từ lâu biểu lộ ba người bọn họ thân phận thi âm tông nguyên anh trung kỳ tu vi tất nhiên là thi âm tông bên trong nhân vật cao tầng gần như tương đương với phi hồng kiếm tông ngũ đại phong chủ cấp bậc đường này không thông các ngươi nên trở về đi đâu về đi đâu đi đứng ở ba cái người áo đen trung gian người dẫn đầu quay về xích cửu thiên hai người nhẹ nhàng vung tay lên lạnh nhạt nói Sĩ Cựu Thiên đây chính là bạo người nóng tính, thêm nữa tâm niệm Bắc Huyền Quan Nguyên An, trong lòng lo lắng vạn phần, quát lớn nói: Thì Âm Tông, các ngươi còn có gan đi ra, chẳng lẽ không sợ ta Lương Quốc Ngũ Đại Tông môn lại một lần nữa vây quét các ngươi hả?" Đồng thời trong tay áo khéo léo ngọc kiếm nhẹ nhàng bóp nát, bột phấn thu nhập lòng bàn tay, để vào pháp bảo chứa đồ bên trong. Phen này hành động có thể nói là thô bên trong có tế, tế bên trong có thô a. Đối diện áo bào đen người dẫn đầu, ung dung nở nụ cười: "A, các ngươi phi Hồng Kiếm Tông hay là trước lo lắng lo lắng cho mình đi?" Một bên tần ảnh nhìn thấy Thi Âm Tông môn nhân trong nháy mắt liền muốn thông rất nhiều chuyện. Từ khi Thi Âm Tông một chỗ ngoại môn cứ điểm bị hoàn toàn phá hủy, Đại Lương Vương quốc liền bắt đầu bạo phát thi hoạn bệnh dịch tả nhân gian. Nam Giang quận cũng nhân cơ hội xâm nhập vào rồng. Bây giờ Thi Âm Tông càng là phái Nguyên Anh kỳ cao thủ ngăn cản phi hồng kiếm tông gấp rút tiếp viện Bắc Huyền việt quân. Như vậy xem ra Thi Âm Tông nhất định là chuẩn bị việc này đã lâu, chỉ là vừa vặn lần này mượn cơ hội làm khó dễ thôi. Lạc Yên liên hệ Nam Giang quận Đại Tông, phát động chuẩn bị đã lâu tính toán, chuẩn bị mượn đao giết người. Bắc Huyền quan nguy hiểm, Đại Lương Vương quốc nguy hiểm. Phi Hồng Kiếm Tông cũng nguy hiểm. Hy vọng thí sát có thể sớm ngày nhận được tin tức, dẫn dắt Phi Hồng Kiếm Tông tinh nhuệ đại bộ phận rút khỏi Bắc Huyền Quan. Không thủ được, không bằng sớm ngày lui lại. Dù sao lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt, lưu giữ lại mệnh. Cần phải thời gian. Tất nhiên là Lương Quốc Ngũ Tông cùng Liên Quân cộng đồng tiến thôi. Bang vào Phi Hồng một nhà có thể không chống đỡ được, cùng với làm hy sinh vô vị, còn không bằng bảo tồn đủ thực lực. Ngay ở Sích Thiên nát trong tay háo khéo léo ngọc kiếm đồng thời, Phi Hồng Kiếm Tông Tông chủ bên trong cung điện ôn hòa nhã nhặn, ngồi chân Tông chủ triệu Dương mở hai mắt ra lộ ra nụ cười khổ sở, lấy ra một viên đặc biệt ngọc chất tiểu kiếm nhẹ nhàng bấm nát. Bắc Huyền Quan chiến trường, dài đến 3.000 mét Bắc Huyền Quan trên đầu thành một hồi hỗn loạn đại loạn đấu chính kịch liệt triển khai. giờ nào khắc nào cũng đang người chết, trên đầu thành hỗn chiến nhân số chính đang cấp tốc giảm thiểu. loang loang lộ lộ, đâu đâu cũng có hố cùng tàn thi cụt tay Bắc Huyền Quan trên tiếng hò giết, có tiếng kêu thảm thiết không ngừng, càng là trước sau đều có các loại pháp thuật bạo phát tiếng vang vọng bầu trời, linh khí bạo loạn, các loại đao kiếm vũ khí chi hàn quang lấp cùng này, len, ken len ken không ngừng bên hay. so với nơi này chiến đấu. Bầu trời xa xa bên trong, 16 cái quân đoàn trung cực quyết đấu càng khiến người ta trong lòng ngác. Màu máu ánh dao, mãng hoang giao trận. Kiếm khí bắn ra bốn phía, ánh sáng vạn trượng, dị công đại thủ, xích dương kiếm trận. Lôi điện đan sen, điện xà bay lượn, đánh cho xích dương kiếm trận từng trận tán loạn, rồi lại rất nhanh khôi phục trận hình. Các loại băng tiễn, thủy long quyển, hỏa xà chờ chút công kích tập kích hướng trung tâm 6 cái xích dương quân đoàn. 10 cái nam giang quận quân đoàn vững vàng chiếm thượng phong, bắt được xích dương quân đoàn chính là một trận vây công. Có điều cái 6 cái thân kinh bách chiến xích dương quân đoàn cũng không phải nuôi không. Tại như vậy cường độ cao công kích bên dưới, chỉ có chút cơ chi cảnh các đội viên mặt không biến sắc. ở Kim Đan trưởng lao chỉ huy bên dưới, từng người phục tùng mệnh lệnh, điều động trong cơ thể linh khí, hoàn thành các loại kiếm pháp thả. Xích Dương đấng ma hoàn toàn không có phòng thủ, các loại kiếm khí ngang dọc bắn ra bốn phía, đánh về phía bốn phía kéo tới công kích, thậm chí thỉnh thoảng có thể phát sinh một hai nhớ phản kích, làm cho cái kia 10 cái Nam Giang quận quân đoàn cũng không dám tùy ý rút khỏi một hai đi trợ giúp Bắc Huyền Quan trên đại chiến. Mà vạn mét ở ngoài tứ đại nguyên anh cuộc chiến càng là kinh tâm động phách, trăm mét trong trời cao. Tùy ý hai đạo công kích va chạm qua đi, phá vụn linh khí sóng quanh kích bên trong trên mặt đất rừng rậm cũng có thể nổ ra một đường kính 10 mét hô to, lật tung bốn phía 50m đại thụ. Hơn nữa ánh kiếm cùng quả cầu ánh sáng va chạm chỗ, lại có thể rõ ràng nhìn thấy không gian hơi vặn mèo. Lại như giữa mùa hè nhìn thấy nhựa đường lối đi bộ khoảng không vặn mèo không gian như thế. Triển khai chấm giết long xà lên đường thí sát một người chống đối tam đại nguyên anh tiến công không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trích thủy châm pháp. Không trung một đạo dài ngàn mét màu bạc sợi tơ, không ngừng truy kích tránh né thí sát. Một vòng lại một vòng, dần dần đem thí sát đẩy vào góc tường. Còn có hai cái khỏe miệng tơ máu khô cạn, cứng rắn chống đỡ ra hỏa thỉnh thoảng tránh lẽ thí sắt thỉnh lình chém ra người kiếm long trời lở đất. Sau đó không ngừng phát sinh chính mình mạnh nhất một đòn, trợ giúp Lý Lục Lang đem thí sắt đẩy vào góc chết. Vì là Trích thủy châm pháp cuối cùng liên tiếp công kích chuẩn bị sẵn sàng. Ngay ở thí sắt sắp bị ép vào góc chết, không thể tránh khỏi thời gian. Hắn cảm ứng được nơi cổ đeo trăm năm ngọc thạch kiếm hình treo rơi lặng yên không tiếng động hóa thành cho bụi. Hồi tưởng trăm năm trước, vừa nguyên anh thất trọng hắn tiếp nhận rồi tông chủ sư huynh mệnh lệnh, trấn thủ Bắc Huyền Quan. Qua loa xây dựng tông chủ bên trong cung điện, Tông chủ sư minh trịnh trọng việc đem cái này ngọc bội đeo ở trên cổ của hắn, lại hướng về hắn phô bày một viên giống nhau như lúc ngọc kiếm, sau đó từng chữ từng chữ nói: "Cho ngươi ngọc thạch kiếm gặp như nát, Bắc Huyền Quan làm bỏ đi. Ta ngọc thạch kiếm gặp như nát, liền đại biểu ngươi lấy gặp nạn." Bây giờ cảm nhận được đeo trăm năm ngọc thạch kiếm gặp không hề có một tiếng động nát tan, thí sát quẹ mắt chảy ra một tia nước mắt rồi lại trong nháy mắt bị cuồng phong thổi khô. Đột nhiên trong ánh mắt sát ý bắn ra bốn phía, nếu muốn rút lui, đáng chém nhất nguyên Anh, dùng máu vì là chết trận Bắc Huyền Phi Hồng Đồng môn Tiến đưa. Ở đây ba vị Nhật Nguyệt Thần Tông nguyên anh người Đột nhiên cảm giác tóc gáy đứng thẳng, một trận ý lạnh từ đầu đầu lạnh đến chân. Chỉ nghe một tiếng to do ngâm tụ tiếng. Thiên sát chi kiếm. Đấu chuyển tinh di. Vốn là hoàng hôn thời gian, trên bầu trời rất nhiều vì sao đã không thể chờ đợi được nữa long lánh với khoảng không. Càng có một vòng trăng tròn với tây phương chậm rãi bay lên. Ở thí sát huyết sắc trường kiếm chém xuống, nhắm thẳng vào tùy tùng Lý Lục Lang mà đến nguyên anh một tầng người sau. Hoàng hôn cuối cùng một tia sáng cũng bị máu của hắn sắc trường kiếm hút sạch, hấp thu ánh nắng sau khi, này vùng thiên địa rơi vào một vùng tam tối, lộ ra vô tận tinh không đến không hết ánh sao tụ tập ở trường kiếm màu đỏ ngòm bên trong, từ lấy bắt đầu thất tinh ánh sao rõ ràng nhất, trường kiếm màu đỏ ngòm bên trên thậm chí xuất hiện thất tinh bóng mờ. chém, thí sát thủ bên trong bắt đầu thất tinh trường kiếm màu đỏ ngòm trong nháy mắt hướng về vậy chỉ có nguyên anh một tầng doãn toàn bộ cực kỳ bắn ra. không được, bảo vệ, nhật Nguyệt thánh tuẫn, lý lục lang quát to một tiếng, càng là một chỉ điểm ra. ở 500 m mét ở ngoài doãn toàn bộ cực kỳ trước người hình thành một đạo nhật nguyện song lá chắn, trước vì là dương, sau vì là âm, chống đỡ đang bị tước thế thu hút doãn toàn bộ cực kỳ trước người nhưng trung quy không ngăn nổi uy lực tăng mạnh thiên sát chi kiếm. Ở đây Doan Toàn bộ cực kỳ thất kinh trong ánh mắt, thiên sát chi kiếm xuyên thấu đầu của hắn. Chương 311. Yếu đất đầu lâu giống như đồ dưa hấu bị búa tạ đánh tan. Hông bạch, nước tung tóe, máu tung ngang trời. Một đoàn bé nhỏ hình người bóng mờ từ thi thể của hắn nơi ngược phóng lên trời, ý đồ né tránh, hướng về Lý Lục Lang chạy đi. Nhưng mà hắn là không có cơ hội, vừa đánh nát đầu hắn tinh kiếm dĩ nhiên cấp tốc quay đầu, xuyên thẳng nguyên anh đầu lâu đem mang về thi sát thủ bên trong màu máu trưởng kiếm bên trong. Tinh kiếm trở về vị trí cũng đồng thời cái tia nguyên anh linh tính cũng bị tiêu diệt sạch sẽ bổ sung tiến vào trường kiếm màu đỏ ngòm bên trong này trong chớp mắt phát sinh chuyện để lý lục lang cùng lâu tự đức trợn mắt ngoạm ngoạm doan toàn siêu chết rồi lâu tự đức nghĩ thầm doan toàn siêu không hề có chút sức chống đỡ liền treo vậy hắn đây Phòng trưng cũng gần như run rẩy môi run rẩy tâm há miệng run rẩy nói rằng lý trưởng lão doan toàn siêu hắn hắn cứ như vậy chết rồi sợ cái gì tên rác rưởi này vừa nhờ và nhặt thần tông tiểu tử chết rồi cũng là chết rồi lý lục lang nhìn sắc mặt trắng bệnh bước chân phủ phiếm thí sát trong lòng hung ác quay về bên cạnh lâu tự đức chỉ huy nói hắn vừa phóng thích đại triều bây giờ linh khí trống vắng khí huyết phủ phiếm, tiến lên thấp thỏm trong lòng do dự không quyết định lâu tự đức nhìn một chút cách đó không xa sắp khôi phục như cũ thí sát sợ hãi không nớt trực tiếp sau này chạy trốn vốn là vừa gia nhập phi hồng kiếm tông hắn không cần thiết vì thế hợp lại trên một thân tính mạng quá mức đổi một châu quận tiếp tục làm tán tu thì xong rồi chất thải chính là chất thải vĩnh viễn không đỡ nổi tường quá hơi suy nghi độc thầm một tiếng chỉ thấy bay ra trăm mét lâu tự đức trực tiếp thất khiếu chảy máu rơi dừng rậm chết không thể chết lại một khéo léo nguyên anh càng trở nên đen tuồi tiếp tục đi về phía nam mới chạy đi có điều nguyên anh đỉnh đầu nhưng đẩy một khéo léo bình ngọc trong bình ngọc càng là không ngừng có ngọc dịch đúc nguyên anh đem cái kia hắc thủy không ngừng rút đi cái kia lý lục lang trợn to mắt nhìn tình cảnh này nghĩ thầm những tán tu này thật là có chút bản lĩnh thừa dịp trong bọn họ hồng cơ hội thí sát vội vàng hướng về phía sau bắc huyền quan bay đi truy kích đầu kia chạy trốn nguyên anh cái kia nguyên anh xem thí sát đuổi theo càng là bỏ mạng chạy trốn kinh hãi không thôi không còn thân thể lâu tự đức tốc độ dĩ nhiên nhanh chóng liền ngay cả thí sát trong khoảng thời gian ngắn đều không thể đuổi theo có điều chính là có chút tiêu hao nguyên anh mắt trần có thể thấy đầu tiên nguyên anh chính đang không ngừng thu nhỏ thực sự là tráng sĩ chặt tay lâu tự đức dĩ nhiên đem chính mình bị ô nhiễm nguyên anh trực tiếp thiêu đốt cung cấp hắn chạy trốn năng lượng tiêu hao cái kia lâu tự đức nhanh chóng lướt qua bắc huyền quan không thấy bóng dáng người giết long trời lở đất thí sát hướng về phía vây công xích dương quân đoàn 10 con nam giang quận quân đoàn chạy tới chỉ thấy hồng quang lóe lên xa xa song phương vị trí dĩ nhiên trực tiếp biến đảo phi thường người rút lui, lui lại, chính hoảng loạn mọi người nghe được Bắc Huyền Chấn Thủ lui lại lệnh, sáu cái Xích Dương Quân Đoàn ở từng người Quân Đoàn trưởng chỉ huy bên dưới, cấp tốc hướng về phía sau phóng đi, đuổi theo Thí Sát mà đến Lý Lục Lang. Thấy Phi Hồng người dĩ nhiên chuẩn bị chạy trốn, tức giận hắn trực tiếp vung lên hai con rộng trường ống Tay Háo, mưa rào hoa lê, vô số ngân châm tử trong ống Tay Háo hướng về Lưu Vong Xích Dương Quân Đoàn bắn ra. Thí Sát vội vàng phóng đi, trong tay hiện ra hồng quang, chính đang trưởng thành lên thành linh khí màu máu, trường kiếm dựng thẳng với Thí Sát trước ngực, vạn kiếm hướng nguyên. Điên không hết màu máu trường kiếm từ trước ngực nửa linh khí bên trong thoát ra, hình thành một to lớn hình tròn kiếm trận, ngăn cản phóng tới vạn ngàn ngân châm. Lên ken, len keng len keng. Thí sát đột nhiên lùi lại phía sau, chính là mấy chục mét. Mắt thấy rời khỏi người sau xích dương quân đoàn không xa, đội vàng cắn răng đứng vững. Những kia bị kiếm trận văng ra ngân châm bên trong, lại có một phần tư vòng qua kiếm trận hướng về xích dương quân đoàn vọt tới. Phu thử tiếng không ngừng vang lên. Mấy trăm ngân châm xuyên thấu những kia xích dương quân đoàn đội viên thân thể. Trong khoảng thời gian ngắn mất đi 300 người. Dĩ nhiên trực tiếp đem một xích dương quân đoàn đánh rất hơn một nửa xây dựng chế độ đều sắp bị đánh tan đi. Có điều cũng may, còn dư lại xích dương quân đoàn cũng đã trốn đủ xa. bọn họ ở lướt qua bắc huyền quân lúc thuận tiện đem nam giang quận tiên Tiên liên quân đánh tan, cứu ra chấn thủ bắc huyền quân tiên Tiên sĩ tốt chúng. Sau đó nhắm nam vương phi hồng kiếm tông sơn môn mà đi. Lý Lục Lang đứng mười cái nam giang quận quân đoàn trước, nhìn thí sát chạy trốn bóng lưng cao giọng nói. Thí sát, trốn hỏa thượng không trốn được miếu. Chỉ thấy 3.000 m mét ở ngoài thí sát quay đầu lại tà mị nở nụ cười, trong tay tới lúc gấp rút tốc hướng về linh khí phương hướng tiến hóa màu máu trường kiếm một chút biểu diễn. Lý Lục Lang nhìn cái kia tới lúc gấp rút tốc hướng về linh khí tiến hóa màu máu trường kiếm, lại vừa nghĩ trong tay mình nửa linh khí nhật nguyệt ngân châm, càng là phẫn nộ. Trong lòng suy nghĩ có phải là cũng phải giết một nguyên anh, lấy nguyên anh lấy tế luyện linh khí, đập cho ta. Lý Lục Lang vô năng phẫn nộ, chỉ được đem lửa giận phát tiết ở dưới người cản trở chính mình sắp tới một ngày bắc huyền con trên. Phía sau vừa trải qua đại chiến 10 cái nam giang quận các tông quân đoàn tuy rằng rất mệt, nhưng Lý Đại trưởng lao phát lệnh, ai có thể không từ đây? Cho dù lại mệt, vậy cũng phải đập phá. Vay nhầm ẩm, đến không hết pháp thuật thần thông chi hạ ngã xuống vạn ngàn sát chết bắc huyền quan cuối cùng là biến thành một mảnh đất hoang sưng sững một hai trăm năm bắc huyền quan cũng không gặp lại hình bóng mấy giờ sau khi giải lao hồi lâu lý lục lang quay về phía sau quân đoàn hạ lệnh xuất phát đại lương quốc bắc hồng quận cho ta tàn sát cương thi ta muốn bắc hồng quận không có một vật còn sống huyết đao môn một vị kim đàn trưởng lão không hiểu hỏi lý tiền bối những tiêu phạm nhân làm sao bây giờ Hả? lý lục lang liếc mắt phủi hắn một chút rất có lực các bách. ta chưa nói thành à là là thuộc hạ đã hiểu bảo đảm không có một vật còn sống cái kia huyết đao môn trưởng lão run dậy nói xuất phát dương hoàng thành bầu trời các thiên thu hồi cuối cùng một kia màu trắng ly hỏa sau đó nhắm mắt nhìn về phía hệ thống bảng thiên phú thần thông ly hỏa thiên luyện bạc kim cấp 2, 300 triệu bốn tỷ tổng e ít triệu điểm hô thoải mái a dương hoàng thành chu vi cương thi cũng toàn bộ giải quyết mà lục dĩnh cùng trương văn lên hai người dĩ nhiên như vậy chi chậm phải đến tìm kiếm bọn họ thuận tiện giúp bọn họ giải quyết đi những tia chết tiệt cương thi tăng nhanh tiến độ lần này đệ nhất tiểu đội nhất định là ta thiên kiếm 6 đội Cáo biệt Dương Hoàng Thành bên trong mọi người, cắt Thiên điều động chụp nhật kiếm nhắm trương văn lên vị trí chạy đi. Phi hành mấy ngàn mét sau khi, dĩ nhiên thấy được một màu phấn hồng thịt đô đô trẻ nít nhỏ. Cái kia trẻ con chính quay đầu về xem, miệng lớn thở dốc, thật giống phía sau có cái gì kinh khủng đồ vật đang đuổi giết hắn như vậy. Cắt Thiên trong lòng nẹt qua một ý nghĩ, Nguyên Anh, chợ to hai mắt nhìn Nguyên Anh dĩ nhiên quay đầu nhìn lại, vãi cả linh hồn, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Chỉ là chút cơ bắt trong hắn, cho dù chỉ là một Nguyên Anh, hắn cũng kiên quyết không phải là đối thủ a. Lâu tự Đức đột nhiên phát hiện trước người tiểu tử chuẩn bị chạy trốn, mau đuổi theo đánh đi tới, cũng cao giọng nói: "Đứa bé đừng chạy, để ta nuốt ngươi đi." Chương 312. Ha ha ha. Đứa bé mau mau dừng lại, cho ngươi ra già ta ngoạn ngươi một cái. Kha kha. Một mọc ra một tấm thành nhân khuôn mặt khéo léo trẻ con đẩy mặt cười khẩy, hai mắt dữ tợn, mở hai tay ra hướng về các Thiên bọn mạnh đi qua. Tuy rằng các Thiên cấp tốc tránh né, nhưng hắn tốc độ cuối cùng là không thể cùng nguyên anh kỳ Lâu tự Đức đánh đồng với nhau. A. Ở Cắt Thiên có tiếng kêu thảm thiết giới. Lâu tự Đức đột nhiên chui vào cát thiên đầu lâu bên trong, khéo léo nguyên anh chui vào cát thiên trong biển thần thức. Trong biển một mảnh hư vô, chỉ có một đoàn nhàn nhạt, nhạt linh quang cầu, ngơ ngơ ngác ngác phiêu du tại trong biển thần thức. Nguyên bản bình tĩnh không gian hư vô bên trong, đột nhiên xông vào một màu phấn hồng khéo léo trẻ con. Ha ha ha! Ta lâu tự Đức cuối cùng là sống. Lâu tự Đức đúng là mừng như điên à? Du khắp cả bắc hưng quận, ròng rã ba tiếng, rốt cuộc tìm được một có thể gánh chịu nguyên anh thể xác. Những tia phổ thông trúc cơ kỳ thân thể căn bản là không có cách gánh chịu, nếu là mạnh mẽ đoạt xác. Sợ là sẽ phải để cho thân thể cấp tốc tan vỡ, chỉ có vạn bất đắc dĩ bên dưới mới có thể tản đi nguyên anh tu vi, đoan sắc trùng tu, chỉ có như vậy, bọn họ yếu ớt thân thể mới có thể gánh chịu, mà các thiên này hoàn mỹ thân thể dĩ nhiên là thân thể kết đan nhị chuyển cấp bậc, càng hoàn mỹ chính là hắn thần hồn chỉ có chút cơ bắt trọng cảnh giới, lấy lâu tự đức bây giờ trọng thương nguyên anh, cho dù ở kim đan một tầng trước mặt cũng không có bất kỳ tồn tại khả năng, mà ở các thiên vẫn không có thành hình thần hồn trước mặt đây còn không phải là muốn làm gì thì làm à? Lần này hắn không cần lại tản đi tu vi, chỉ cần hơi hơi áp chế một phen là có thể chiếm, cứ này là hoàn mỹ kim đan thân thể, có thể hai năm sau hắn là có thể hoàn toàn khôi phục tu vi, thậm chí tiến thêm một bước. Hơn nữa bị thương nặng nguyên anh còn có thể thông qua thôn vệ Cắt Thiên Thần Hồn Nguyên Thai đến tu bổ tự thân. Không do dự nữa, Lâu tự Đức cởi gần nhằm phía đoàn kia ngơ ngơ ngác ngác thần hồn nguyên thai. Không chung tránh né Cắt Thiên bây giờ đã rơi. Âm một tiếng từ cao 50m không trung rơi, nhưng không có việc gì, dù sao cũng là thân thể kết đan nhị chuyển thân thể. Dường như người sống đời sống thực vật giống như vậy, chợt để mất đi ý thức, thế xỉu ở rừng sâu núi thẳm bên trong. Ý thức trở về trong biển thần thức tiến vào đoàn kia vì là vỡ lòng thần hồn nguyên thai bên trong, cảm thụ lấy nguy hiểm kéo tới, nhưng cái gì cũng làm không được, dường như một chưa sinh ra trẻ con, chỉ có thể ở bản năng thúc đẩy dưới run lẩy bẩy. lâu tự đức vào tới, ở cắt thiên sợ hai bên dưới, một cái cắn được đoàn kia thần thức nguyên thai bên trên, nhưng mà cũng không có cắn động, phản phất có ken một tiếng vang vọng ở hư vô trong biển thần thức. lâu tự đức há một ra, nguyên anh trên hàm răng toàn bộ vỡ vụn, sau đó vỡ vụn hàm răng hóa thành anh khí bị hắn cho rằng yếu đối không thể tả thần hồn nguyên thai toàn bộ hấp thu, cái kia thần hồn nguyên thai thậm chí so với trước lớn hơn một vòng. Hắn trợn mắt lên, khiếp sợ nhìn đoàn kia vẫn tả ra hoảng sợ tâm tình thần hồn nguyên thai một mặt một bước. Không chỉ có hắn ngây ngẩn cả người, Cát Thiên cũng ngây ngẩn cả người, còn tưởng rằng chính mình cũng bị giết, không nghĩ tới dĩ nhiên không có việc gì. Lập tức liền nghe đến một đạo máy móc thanh âm của vang lên. Tích. Đo lường đến nguyên anh thần hồn xâm lấn ký chủ thần thức hải, giúp đỡ bảo vệ, cũng tiêu diệt xâm lấn nguyên anh. Ở lâu tự đức cảm chi không tới địa phương, một luồng pháp tắc chi lực, bao phủ nơi đây thần thức chi hải cùng Cát Thiên hỗn độn thần hồn nguyên thai. Xảy ra chuyện gì? Ta còn cũng không tin lâu tự đức lùi về sau một bước, thì đô đô một đôi tay nhỏ đột nhiên nắm chặt, hướng về phía trước thần hồn nguyên thai vung ra toàn lực một quyền. ầm, con kia thần hồn nguyên thai vẫn không lúc đích, ngược lại là lâu tự đức một đôi tay nhỏ bị trực tiếp đập vỡ tan, hóa thành anh khí, bị thần hồn nguyên thai toàn bộ hút vào trong đó. nguyên bản run lẩy bẩy cắt thiên thấy vậy tình hình, từ lâu thanh tính lại, có hệ thống trợ rút, vậy còn không đến muốn làm gì thì làm mà. cười hì hì nhìn lâu tự đức khôi hài tự tàn biểu hiện, hơi suy nghĩ không chế được thần hồn nguyên thai hướng về ngơ ngác sững sờ lâu tự đức và tới. không nghĩ tới vẫn đúng là thành công. Cảm thụ lấy chưa vỡ lòng thần hồn nguyên thai cho nên có ý thức cùng động tác, Lâu tự Đức quát to một tiếng. Cái quỷ gì? Quả thực chính là cái quái vật a. Lâu tự Đức trực tiếp lùi lại, ý đồ chạy ra cắt tiên thần thức hải, rời xa nơi đây. Dù cho tản đi tu vi, tùy tiện lựa chọn một người bình thường đoạt sát sống lại cũng so với hiện tại sắp bỏ mệnh tốt hơn rất nhiều a. Nhưng mà chờ hắn chạy trốn tới hư vô thần thức cạnh biển dưới lúc, lại phát hiện chính mình dĩ nhiên độn không ra đi. Mạnh này thần thức hải Chu Vi Càn Khôn đã bị khóa chặt. Sợ hãi nhìn về phía phía sau, đang có một con lão đảo dường như con sứa bình thường chậm chậm di động thần hồn nguyên thai, lâu tự đức tràn đầy hoảng sợ. Lần này sợ là tính sai, thân thể này rất có thể là một đại năng trùng tu sau thân thể, cái kia chưa vỡ lòng giống như này mạnh mẽ vô cùng thần hồn nguyên thai càng xác nhận điều này. Tiền bối, Vạn bối lâu tự đức, không biết tiền bối ở đây, không biết tiền bối có thể không lượn quanh ta một mạng, thả ta rời đi. Các thiên linh thức ở thần hồn nguyên thai bên trong nhìn tình cảnh này, nợn nụ cười, vừa muốn thôn vệ ta thời điểm tại sao không có buông tha ta, giết, không chút nào lòng thương hại, quyết đoán mãnh liệt hướng về phía thần thức cạnh biển duyên lâu tự đức phóng đi lâu tự đức thấy không ai đáp lại chính mình hơn nữa cái kia so với mình lợi hại thần hồn nguyên thai lại tấn công tới vội vàng bỏ chạy hai người một đuổi một chạy cắt thiên liên tục lâu tự đức lại không dám dừng lâu tự đức nguyên anh tại đây trong quá trình thỉnh thoảng có anh khí từ nguyên anh bên trong bốc lên bị cắt thiên trộn ở thần hồn nguyên thai hấp thu hai người một tăng một giảm rất là rõ ràng phấn hồng nguyên anh lần thứ hai thu nhỏ càng ngày càng nhỏ mà thần hồn nguyên thai nhưng càng lúc càng lớn hấp thu không biết bao nhiêu lâu tự đức anh khí thần hồn nguyên thai sắp sớm thành thủ. Cứ như vậy qua sau một giờ, các Thiên rốt cục thôn vệ xong trong biển thần thức cuối cùng một tia anh khí. Lâu tự Đức sớm đã chết không thể chết lại. Thần hồn trở về vị trí cũ. Các Thiên thần hồn nguyên thai giải quyết Lâu tự Đức nguyên anh sau, liền nghe được gợi ý của hệ thống âm. Nhỏ hấp thu nguyên anh hai tầng Lâu tự Đức không chọn vẹn nguyên anh. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, EXP 1 tỷ. Tổng EXP 620 triệu. Thiên phú thần thông, ly hỏa thiên luyện, cổ tam cấp, 400 triệu 4 tỷ. Kiếm lời là ra. Hơn nữa Cắt Thiên rõ ràng có thể cảm giác được tự thân thần hồn nguyên thai trưởng thành. Sợ là so với trước cường đại ít nhất gấp đôi vi lực, ngan dặm tặng người đầu ra hỏa, có thể quá làm người thư thái. Thâm sơn trong rừng rậm, Cát Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, đem vừa bỏ đến đầu hắn một bên sóc nhỏ, ma tước chúng dọa một cái, dồn dập óc trở, rời đi nguy hiểm Cát Thiên. Hắn dĩ nhiên tỉnh táo lại, đầu thậm chí cảm giác so với trước càng thêm rõ ràng. Cái kia lâu tự Đức Nguyên Anh bên trong không ít ký ức mảnh vỡ cũng bị Cát Thiên hái được một chút, lập tức là song mổ đến Bắc Huyền Quan nguy cơ thế cuộc, nói không chát hiện nay Bắc Huyền Quan đã không còn. Xem ra nhất định phải mau chóng tìm được Lục Dĩnh cùng Trương Văn lên hai người. Mà sau khi được Quá Bình Đông thành nối liền Triệu Mẫn, mau mau lui lại về tông. Chương 313. Cắt Thiên nhảy mà lên, ngắm nhìn một phía, phân rõ một phen phương vị sau, vọt thẳng ngày mà lên. Điều động chụp nhật kiếm bao quanh chính mình ban đầu ở trên bản đồ tiện tay vẽ phạm vi tìm kiếm lục dĩnh đẳng nhân, kết quả tìm kiếm nửa ngày, phát hiện mỗi cái trong thành trì người tu tiên một cũng không có, hơn nữa lục dĩnh hai người cũng không thấy tung tích. Bất đắc dĩ, Cắt Thiên liền chuẩn bị đi tới Bình Đông thành tìm kiếm Triệu Mẫn, kêu lên nàng cùng về tông. Nhưng mà Cắt Thiên nhưng thấy được một màn kinh khủng toàn bộ Bình Đông Thành đã hóa thành một mảnh đất khô cạn. tường thành sụp xuống, lâu vũ lầu các biến thành đổ nát thê lương, lẻ thả hỏa diễm bùn bùm địa thiêu đốt, nhưng không thấy bất luận cái nào người sống hình bóng, liền một sống sót động vật đều không có, lẽ nào đều chết hết? Cái kia triệu mẫn, các thiên nghĩ đến triệu mẫn có thể hay không bị giết, liền không cầm được lo lắng, bình tĩnh tâm dĩ nhiên rầm rầm nhảy lên kịch liệt, Hồn bay phách lạc địa hướng về quanh thân thôn trang bay đi, muốn tìm kiếm người sống, nhưng vừa vặn nghe được các thôn dân có tiếng kêu thảm thiết, còn có pháp thuật thần thông kích phát nổ tung tiếng. Linh giác cha xét, liền có thể nhận ra được 800m ở ngoài đang có một chút cơ ngũ trọng tu tiên linh giả, thả ra các loại phạm vi lớn chiêu thức, đồ lục phàm nhân, dường như tà tông người. Cắt Thiên nhận ra được tình cảnh này sau, vội vàng tăng nhanh tốc độ chạy đi, tà tông người, người người phải trừ diệt. Có thể đúng là vẫn còn chậm một bước, một chút cơ tu sĩ tàn sát tay không tất sát, liền phản kháng đều không làm được người bình thường là phi thường nhanh chóng, một lang nhỏ sợ là hai, ba trêu là có thể diệt lên tới hàng ngàn, hàng vạn người. Cái kia trên người mặc trường sam màu đen, đeo khóa trường đao người hiển nhiên cũng chú ý tới các Thiên đến. Một đôi sắc ý lăng nhiên con mắt trừng đến, nhất thời dĩ nhiên nhìn không thấu Cắt Thiên tu vi. Có điều có thể ngự kiếm phi hành, thấp nhất cũng là cảnh giới thiên tiên, hơn nữa tất nhiên là phi hồng kiếm tông người. Một chữ giết, người thanh niên trẻ không nói câu nào, nhìn thấy Cắt Thiên bay tới, bên hông trường đao đột nhiên rút ra, huyết quang bắn ra bốn phía. Liên tiếp bốn đạo màu màu ánh đao chém về phía Cắt Thiên. Cắt Thiên thấy hắn không nói hai lời liền đấu võ, cũng là không nói nhảm, trực tiếp điều động trúc cơ bắt trọng tu vi, triển khai hoàng kim nhất cấp thiên phú thần thông, cập nhận. Liên tiếp 100 nói hỏa hồng ánh đao bắn nhanh ra. Trong ngay mắt, Tiêu Hao 40 nói ánh đao liền đem cái kia bốn đạo phóng tới huyết đao cho Triệt Tiêu, còn giữ lại 60 nói hỏa hồng ánh đao tốc độ tăng nhiều, cấp tốc bắn về phía cái kia huyết đao môn đồ, quy tích biến hóa trong lúc đó, dĩ nhiên đem người kia toàn bộ đường lui phong tỏa, muốn tránh cũng không được. Trên người mặc trường sam màu đen huyết đao môn đồ, nhận ra được tuyệt cảnh đến, trong lòng biết chọc phải cao thủ, kẻ địch này tất nhiên là trúc cỡ tám, chín trùng đại cao thủ, cũng không phải hắn như vậy tiểu la la có thể đánh bại. vội vàng bóp nát trong tay áo một phụ kiện đồng thời toàn lực triển khai huyết sát đao pháp, dí công đại thủ. Phù thử phù thử. Sáu mươi nói hỏa hồng ánh đao đả kích sao có thể toàn bộ chống đối, trong khoảng thời gian ngắn, ít nhất 20 đến ánh đao đánh chém đến trên người hắn. Ngũ chi toàn bộ bị chém, chỉ còn giữ lại một đầu dùng cái cổ liền với thân người. Cắt Thiên dùng linh khí nâng thân thể của hắn, vội vàng hướng về xa xa lưu vong. Bởi vì ở Cắt Thiên cảm chi bên trong, ngàn mét ở ngoài đang có một kim đan cường giả khí tức cấp tốc tới rồi. Thật giống chính là huyết đao môn cái kia kim đan trưởng lão. Huyết đao môn kim đan trưởng lão cũng là kinh đến, máu của hắn đao quân đoàn lại có thể có người cầu viện. Phi Hồng Kiếm Tông ở Bắc Hồng Quận thế lực không phải cũng đã rút lui sao? Liền ngay cả những kia môn phái nhỏ cũng đã nghe tiếng mà chạy, còn có ai có thể uy hiếp được trúc cơ kỳ đệ tử? Huyết Đào Môn Kim Đan trưởng lão Linh thức cảm chi ngàn mét ở ngoài chiến đấu hai người, không trải qua ở trong lòng cảm thán. Cái gì? Lúc này mới không tới một phút, chỉ có điều một lần giao thủ đã bị người chế phục. Cắt thiên sát khí xung kích bên người mang theo huyết đào môn trúc cơ đệ tử, đem chủ tỉnh. Chất vấn: "Bình đông thành người đều bị ngươi tru diệt?" Cái kia đã thành người côn gia hỏa, vẻ mặt dữ tợn, điên cuồng nói rằng: "Đúng!" Bình đông thành đã bị ta tà tàn sát xong, không có ai có thể sống, đều phải chết. Ngươi cũng sắp rồi. Chúng ta huyết đao môn trưởng lão lập tức liền muốn đuổi tới ngươi. Chết, đều phải chết. A Một đoàn màu trắng ly hỏa đột nhiên tồn ra, xoay một tiếng đem người kia côn đốt thành tàn bã. Nhỏ, đánh giết trúc cơ ngũ trọng huyết đao môn đệ tử. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, e ít đở 5 triệu. Trung phẩm linh thạch 100 viên. Quay đầu liếc mắt nhìn phía sau đuổi theo Kim Đan kỳ cao nhân, các thiên khẽ mắt chạy xuống hối hận nước mắt. Lúc đó nên trực tiếp để triệu mẫn về tông đi mà không phải làm cho nàng đợi đến thi hoạn kết thúc, bây giờ nàng Hải Cốt không còn, không biết tung tích. Này đều tại ta." A. Các Thiên kêu to, hai mắt đỏ ngầu, cả người sát khí cùng sát khí hòa làm một thể, lao ra thân thể, tại thân thể ở ngoài tạo thành sát phạt kiêu ngạo, cháy lưng ngực. Cầm trong tay huyết đồ kiếm, ngàn luyện ly hỏa không ngừng truyền vào trong đó, bay đầu chuyển hướng. Giết hướng về phía sau huyết đao môn trưởng lão, trong miệng hô to. "Chết. Chết đi cho ta." Cái kia huyết đao môn kim đàn trưởng lão truy sát chính cấp trên, đều sắp muốn đuổi tới. Kết quả xảy ra chuyện gì? Phía trước tiểu tử kia đột nhiên giết người chất, thay đổi phương hướng, quay đầu lại hướng giết. Trúc cơ cảnh mà thôi, còn muốn đấu ta Kim Đan. Nhìn thấy Cát Thiên quanh người hòa diễm, nho nhỏ chấn kinh rồi một hồi. Khí sát phạt ngưng tụ thành thực chất mà thôi. Nhưng cuối cùng là cảnh giới quá thấp, nên chết vào nơi đây, đáng tiếc một thiên tài giống như nhân vật. Có điều hành hạ đến chết thiên tài đều là có loại kỳ dị vui vẻ, thoải mái. Trường đao trong tay đột nhiên hướng về phía trước vọt tới Cát Thiên chém tới. Ở linh khí gia chỉ bên dưới, một đạo từ linh khí ngưng tụ thành 500m trường đao, theo động tác của hắn một chém mà xuống. Cát Thiên đã bị vô tận hối hận cùng phẫn nộ thiêu đốt tâm trí, trong lòng chỉ có giết giết giết, không chút nào quản chém tới 500 mét trường đao. Địa cấp cực phẩm thân pháp chiến kỹ, thái cực lượng nghi bắt quái quyết. Tám cái các Thiên chia liệm mà ra, cái kia huyết đao môn kim đan trưởng lao trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên xem không tới, chém hết rồi. Chủ nhân, ta xuất quan rồi. Ngay ở các Thiên chuẩn bị xông lên phía trước lúc, bên hông túi chứa đổ truyền đến một đạo thanh âm hư vấn. Bế quan gần một tháng đại lực kim cương hồ rốt chưa khỏi thương thế. Ở bản năng bên dưới, Cát Thiên đập bên hông thú túi, thả ra đại lực kim cương hồ ở nó một mặt mộng bức bên trong đối với nó no khiến thiên cấp hạ phẩm bí pháp thần binh hổ phách đưa tay phải ra lòng bàn tay nhắm ngay đại lực kim cương hổ đầu lâu ngửa đầu hổ to thần binh hổ phách biến thân chỉ thấy sướng sở đại lực kim cương hổ đột nhiên vòng quanh cắt thiên chạy như bay ngang a Lên ken len ken chỉ thấy nguyên bản máu me đầy đầu thị thân thể mảnh hổ hóa thành một chuôi màu vàng kiếm bạt to rộng một thước dài bảy thước đùng một tiếng nắm chặt thần binh hổ phách cái kia huyết đao môn kim đan kỳ trưởng lão cảm thụ lấy cắt thiên trong tay màu vàng kiếm bạn to cả kinh nói cái gì nhé nhé nè, lại là hạ phẩm linh khí. Ngay cả Nhật Nguyệt Thần Tông Lý Lục Lang Lý Trưởng lão cũng không thành có linh khí. Khi hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong, Cắt Thiên cầm trong tay kiếm lớn màu vàng nóng giận dữ hét. "Chết! Trảm Thiên Bạt kiếm thuật." Chương 314. Một đạo dài đến 500 mét màu trắng tinh lý hỏa cự kiếm theo màu vàng kiếm bản to rút ra mà đống nhiên thành hình, hướng về 400 mét có hơn huyết đao muồn kim đan trưởng lão đống nhiên chém tới. Thân thể kết đan nhị chuyển khoảng cách lực so với phổ thông kim đan tam chuyển cũng không kém chút nào, thậm chí càng mạnh hơn 3 phần thêm nữa ngàn luyện ly hỏa ra trì hạ phẩm linh khí thần binh hộ phách. Nay một cái Trảm Thiên Bạt kiếm thuật uy lực nhưng là không thể khinh thường. Huyết Đao môn kim đàn tam chuyển trưởng lão mắt thấy một thanh uy lực cực lớn màu trắng tinh cự kiếm chém tới, bên trong đầy giấy làm người sợ hãi năng lượng. Càng bao hàm một luồng không có gì không chém, không người bất diệt đại hủy diệt tâm ý. Nếu không phải xuất toàn lực sợ là sẽ phải lật thuyền trong mưa a, nếu như bị một chút cơ kỳ tiểu tử giết chết, cái kia không được bị thế nhân nợ nụ cười ngàn năm a. A. Kim đàn tam chuyển Huyết Đao môn trưởng lão đại a, đùa bỡn lên bên hông nghiêng vượt trường đao màu bạc thu một cảm chi sợ là một thanh cực phẩm bảo khí, một đao lực phách hoa sơn giống như thẳng thắn thoải mái chém thẳng, huyết đao khai thiên sơn, một đạo gắn kết trong cơ thể hắn một phần ba linh khí màu máu ánh đao cấp tốc chém ra, trên không trung kéo xuất một chút thật dài đỏ như màu máu đao ảnh, ầm, một trắng một đỏ, một chiêu kiếm khí một đao mang, ở giữa không trung ẩm ầm chạm vào nhau, vùng nổ ra một trận kịch liệt linh khí nổ tung, càng là lệnh bốn phía không gian xem ra mơ hồ và mèo, hùng bạch linh khí chạm vào nhau, bắn ra bốn phía lẫn nhau tan ra ở không trung, một luồng lực phản chấn. Cắt Thiên cùng Huyết Đao Môn Kim Đan Trưởng lão tất cả đều lùi về sau mấy chục mét miễn cửa nở rễ dừng lại. Đòn đánh này, hai người dĩ nhiên không phân cao thấp. Huyết Đao Môn Kim Đan Tam chuyển trưởng lão trong tay trường đao màu bạc nhắm thẳng vào Cắt Thiên khẽ cười một tiếng. "A, đây chính là ngươi mạnh nhất một đòn sao? Chỉ đến như thế thôi." Cắt Thiên căn buồn không có cùng hắn phí lời. Tám cái Cắt Thiên nhanh chóng vây quanh Huyết Đao người xoay tròn. Mỗi người trong tay đều cầm một thanh hạ phẩm linh khí cấp bậc màu vàng kiếm bản to. Ở dưới ánh mặt trời vàng chói lọi, vô cùng chói mắt, lệnh Huyết Đao Môn Kim Đan trưởng lão không trải qua nheo lại mắt. Không chỉ là bởi vì thị giác chế ngự, càng là bởi vì hắn lại hoàn toàn không nhận do người nào mới phải cắt thiên bản thể. Hả? Hay hoặc là tám cái đều là chân thân? Nghĩ tới đây, cái đáp án huyết đao môn trưởng lão không trải qua khuôn mặt vẻ mặt nghiêm túc lên. Tiểu tử này chẳng lẽ là phi hồng kiếm tông không xuất thế nhân vật thiên tài sao? Dĩ nhiên so với trong truyền thuyết phi hồng ngũ phong con trai cũng không kém bao nhiêu. Có thể chưa từng nghe qua hoặc gặp người này à? Xem ra phi hồng kiếm tông dạ tâm cũng là không nhỏ, nhất định phải mau chóng đăng báo lý đại trưởng lão định đoạt. Tám cái cắt thiên vây quanh huyết đao môn trưởng lão cầm trong tay màu vàng kiếm bản to cùng sông về hắn, hắn mắt thấy mình bị bao vây, cũng không thể ngồi chờ chết ta. lập tức hướng về bốn phương tám hướng vọt tới cắt thiên chém ra từng đạo từng đạo đỏ như màu máu ánh đao, sóng máu ngập trời, giống như là biển gầm, một làn sóng rồi lại một làn sóng màu máu ánh đao sóng lớn mãnh liệt hướng về phía bát phương vây tới được cắt thiên chém tới, tam cái cắt thiên từng người triển khai bất đồng chiến kỹ thân pháp, ý đồ đột phá này sóng biển phong tỏa, cá kình vây bơi, miêu du nước, cá mập ăn cá, cá nhỏ trong nước du. Thiên phú của hắn thần thông ly hỏa thiên luyện chỉ có bạc kim cấp 2, vì lẽ đó đang đột phá này sóng lớn mãnh liệt ánh đau lúc thân thể mặt ngoài vụn vặt máu thịt tung tóe, không ít địa phương đều có thể nhìn thấy bay khắp ra thịt. Có điều tóm lại vẫn là đột phá đi qua. ở huyết đao môn trưởng lão sợ hai trong ánh mắt tám cái cắt thiên đồng thời vung lên trong tay màu vàng kiếm bà to, trạm thiên bạc kiếm thuật tám cái cắt thiên từ tám cái phương vị đồng thời rút kiếm chém ra tám đạo kiếm khí màu trắng tinh giải luộn, uy lực của nó đều cùng vừa đòn thứ nhất trạm thiên bản kiếm thuật bất phân cao thấp. Lần này công kích cũng triệt để đã tiêu hao hết các Thiên trong cơ thể hết thể chứa đựng linh khí. Và anh, Kim Đan Tam chuyển huyết đao môn trưởng lão trong lúc vội vàng chỉ liên tiếp vứt ra mấy đạo phòng ngự phụ kiện còn có một viên cực phẩm pháp khí cấp bậc phòng ngự pháp la chắn. Nhưng những này đều không có nửa điểm tác dụng. Dồn dập ở các Thiên tám đạo kinh khủng lý hỏa kiếm khí bên dưới trong nháy mắt vỡ tan. Cuối cùng hắn cắn chặt hàm răng, khuôn mặt dữ tợn, đột nhiên khoát tay bên trong trường đao màu đỏ ngọn, trong miệng hô to. Hoa Mở. Lên Ken. ken. Trưởng đao phá vụ, mảnh vỡ bay tán loạn thậm chí đâm vào trong người hắn, hắn trợn mắt lên, sợ hãi nhìn lại không trở ngại chặn tám đạo ly hỏa cự kiếm cấp tốc chém xuống, lại không sức phản kháng. Cuối cùng là muốn làm trò hề cho thiên hạ. Phụ thử, kim đan tam chuyển huyết đao môn trưởng lão thân thể phá vụn, máu tung trời cao, lại không đường sống. Tám đạo ly hỏa đưa hắn chân tay cụt gói hàng, cháy hừng hực lên. Còn có một đoàn hỏa diễm đơn độc bao gồm hắn kim đan, cấp tốc hấp thụ trong đó tinh hoa lực lượng. Phải biết viên này cách lửa bên trong xoay tròn xoay tròn kim đan, đây chính là huyết đao môn kim đan tam chuyển trưởng lão tu luyện một đời ngưng tụ sức mạnh a. Nhỏ đánh giết huyết đao môn kim đan tam chuyển trưởng lão, đánh giết tùy cơ rơi xuống, e 30 triệu điểm, thượng phẩm linh thạch 100 viên, trung phẩm linh thạch nản trái, thuần linh kim đan, tam phẩm bộ linh đan. Cắt Thiên khẩu nuốt vào cái kia chưa hoàn toàn cháy hết kim đan, đem bốn phía lớn mạnh lý hỏa thu hồi trong cơ thể. Trong đây đã trải qua đại chiến thần binh hổ phách, lại lần nữa đã biến thành kim đan nhất chuyển tụt cùng đại lực kim cương hổ. Hồ. Thở hồn hẹn, không đợi Cắt Thiên nói cái gì, chính mình liền chui vào Cắt Thiên bên hông rộng mở thú trong túi. Cảm thụ lấy trong cơ thể chống vắng linh khí, Cắt Thiên muốn không nghĩ, trực tiếp từ hệ thống không gian bên trong móc ra thượng phẩm linh thạch mười viên, còn có các loại tụ linh đan nghiêm trọng tốn thất, mà đã giết đỏ cả mắt rồi cắt thiên mắt thấy bốn phía không có người nào, bị lửa giận vùi lấp tâm linh vẫn không có khôi phục. a a tiêu to điều động phi kiếm phóng lên trời, hướng về nam phương phi hồng kiếm tông bay đi. gió lớn nào gạt bên dưới, khỏe mắt thiên lặng rơi lệ. một luồng khó mà nói rõ tâm tình bị thương lượn lờ trong lòng, kéo dài không tiêu tan. dọc theo đường trên còn bắt gặp hơn 10 người nam giang quận kẻ địch, có điều đều là một ít chút cơ kỳ gia hỏa, bọn họ đa số ở tàn sát phạm nhân, thậm chí ngay cả yêu thú thế gian động vật đều không có dung tha, bọn họ ở Cát Thiên chính là thủ hạ căn bản không phải hợp lại chi địch, dồn dập bị Cát Thiên chém với dưới kiếm, thu được số lượng không ít Eít -E Tơ cùng Linh Thạch, đan dược những vật này, tổng Eít 700 triệu điểm, vẫn chưa hoàn toàn đánh mất lý trí Cát Thiên thông qua thần hồn bên trong ngự thú ấn xác định chính mình bốn con pet vị trí, đưa bọn họ từng cái nối liền, sau đó nhắm phi hồng kiếm tông mà đi, đã trải qua mấy ngày rèn luyện, ba con nguyên bản chỉ có Tiên luyện khí tứ trọng ngân nguyệt hôi lang dĩ nhiên đã thành Tiên luyện khí lục trọng mạnh mẽ ngân nguyệt hôi lang. Mà trúc cơ tứ trọng tử Văn Kim Vương Hổ cũng không cam yếu thế đã là trúc cơ ngũ trọng mạnh mẽ yếu thú, đều sắp đổi tới Cắt Thiên luyện khí cảnh giới. Làm Cắt Thiên tìm tới nó lúc, nó đang cùng diện trúc cơ ngũ trọng nam giang quận quân đoàn bên trong tiểu đội trưởng giao chiến, đồng thời một điểm không rơi xuống Hạ Phong. Có điều cái kia trúc cơ ngũ trọng ra hỏa ở Cắt Thiên trong mắt có điều chỉnh là trong tay một chiêu kiếm chuyện. Cắt Thiên đi ngang qua thời gian thuận lợi chém ra một cái Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, đem giết chết, thu hồi vết tử Văn Kim Vương Hổ, nhắm phi hồng kiếm tông sơn môn mà đi. Chương 315. Một đạo đỏ như màu máu kiếm độn ánh sáng một khắc cũng không từng ngừng lại. Từ Bắc Hồng Quận không ngừng không nghỉ địa bay thẳng phi hồng kiếm tông sơn môn. Một chỗ trong rừng rậm, Mẫn Nhi, một tên triệu gia đại trưởng lão, chỉ vào chân trời nhanh chóng xẹt qua kiếm độn ánh sáng nói rằng: "Không phải là nam giang quận người truy sát đến rồi đi." Một câu nói nói ra khỏi miệng, nhất thời làm trong rừng rậm cẩn thận tiềm hành mười mấy người sắc mặt đại biến. "Giấu kỹ, đều đừng lên tiếng." Nhóm người này chính là được nam giang quận đại quân công phá công phá Bắc Huyền Quan sau nhanh chóng lưu vong bình đông thành người. Tổng cộng 6 người, Triệu Mẫn cùng bốn cái triệu gia tiên thiên trưởng lão, còn có một vị Vương gia tiên thiên trưởng lão. Sáu người này một đường ngâng lên linh khí, lấy đạt kinh thân hiệu quả, lặng lẽ tiềm tàng. Lại quá ba ngày bọn họ sắp chạy trốn tới phi hồng kiếm tông vị trí tòa kia phi hồng sơn mạch dưới chân, để tránh qua nam giang quận quân đoàn vây giết. Bây giờ nhìn thấy một đạo độn quang cấp tốc bay qua, tự nhiên dường như giống như chim sợ ná, động cũng không dám động, tiểu tâm rực rực ở trong rừng rậm tiềm tàng tốt. Như vậy, các Thiên cùng triệu mẫn liền như vậy gặp thoáng qua. Hai người đều không biết đối phương tồn tại. Sau một ngày, các Thiên vẫn như cũ đến phi hồng sơn mạch, bay xuống với tông môn ảnh dấu đại trận trước, đi vào trong đó. Đập vào mắt chính là nhiều ngày không thấy Ngũ môn sáu trụ lầu 11. Thường ngày đứng sơn môn trước tiên thiên đệ tử dĩ nhiên không ở, thay vào đó nhưng là hai tên trúc cơ kỳ nội môn đệ tử. Hai người nhìn thấy các Thiên đến lập tức a nói: "Người tới người phương nào?" Sắt lục kiếm phong Cắt Thiên. Hóa ra là các sư Vinh trở về, có điều hiện nay là đặc thù thời kỳ, tính xin sư huynh lấy ra đệ tử lệnh bài một thị. "Phải làm." Các Thiên lấy ra cái viên này toàn thân trắng sáng như mặt trời bình thường đệ tử lệnh bài, hướng về hai vị gác cổng đệ tử biểu diễn. "Sư Vinh xin mời." Hai vị kia nhìn thấy Cắt Thiên trong tay đệ tử lệnh bài sau, lập tức đem Cắt Thiên hướng về trong tông môn dẫn đi. Cắt Thiên chậm rãi gật đầu, mặt không hề cảm xúc hướng về trong tông đi đến. Hai ngày nay một mực trên trời phi hành chạy đi, hắn một mực nghĩ, bây giờ cũng đã nghị thông suốt. Nếu sự tình đều đã phát sinh, vẫn chìm đắm ở bi thương bên trong là hoàn toàn không có tác dụng, muốn báo thủ vẫn phải là tự thân trở nên mạnh mẽ. Lần này về tông, Cắt Thiên đang muốn đăng báo tông môn chuẩn bị một mình ra ngoài rèn luyện công việc, chỉ có không ngừng rèn luyện mới có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, sau đó tiêu diệt một đời chi địch. Nam Giang quận lần này hết thảy xâm lấn tông môn đều sẽ là các thiên kẻ địch, cuối cùng cũng có một ngày muốn đi tiêu diệt bọn họ. Vào tông môn nhắm sát lục kiếm phong mà đi. Không nghĩ tới nguyên bản bình tĩnh sát lục kiếm phong đột nhiên liền náo nhiệt, đại lương vương quốc các nơi sát lục kiếm phong đệ tử đều thu được tông môn triệu tập lệnh trở về tông môn. Các thiên vừa bước vào sát lục kiếm phong bên trên, đã nhìn thấy nơi xa nhà quân trưởng lão nhanh chóng đánh tới. Một đôi thiết thủ một cái nắm chặt hắn hai cái vai, nắm đau đớn. Đồng thời lớn tiếng chất vấn: "Tiểu tử ngươi mấy ngày nay đều đi đâu vậy? Thu được tông môn triệu tập làm cho gì muộn như vậy mới vừa về?" Án tốc độ của ngươi nên sớm mấy ngày đã đến mới đúng. Cắt Thiên đều bị này liên tiếp chất vấn làm ông. Kích động qua đi, Nhạc Quân cũng ý thức được cử động của mình có chút không thích hợp, vội vàng buông ra Cắt Thiên, giả vờ chấn định. Ho khan một cái. Trả lời vấn đề của ta. Cắt Thiên thu dọn một phen ngôn ngữ sau, đem chính mình mấy ngày nay tao ngộ nói tất cả một bên, liền ngay cả bị một nguyên anh đoạt sát việc đều không có che giấu, ngoại trừ hệ thống tồn tại, cái khác việc toàn bộ đầu đuôi nói tất cả. Dĩ nhiên như vậy hung hiểm, còn thiếu chút nữa bị một không còn thân thể nguyên anh đoạt. Sát mà theo ta đi phong chủ đại nhân nơi nào đây nhìn nếu là lưu lại di chứng sẽ không tốt sớm phát hiện sớm trị liệu là nhạc trưởng lão nhạc quân kéo cát tiên, dưới chân sinh vân nhắm sát lục kiếm phong đỉnh núi phong chủ bên trong cung điện bay đi mấy phút đồng hồ sau khi sát lục kiếm phong phong chủ bên trong cung điện nhạc quân chính hướng về phong chủ thí sát hồi báo cát thiên tao nộ bi thảm cầu xin phong chủ ra tay vì đó kiểm tra một phen nhìn cái kia nguyên anh chết rồi có hay không lưu lại hậu thủ gì cát thiên đến ta phụ cận đến một mặt hung thần ác sát phong chủ thí sát mạnh mẽ bỏ ra một hòa ái dễ gần nụ cười Hướng về phía Cắt Thiên vậy vây tay nói rằng. Cắt Thiên lập tức nghe lời đi lên phía trước, đi tới phong chủ đại điện, phong chủ bảo tọa dưới bậc thang mới cung kính đứng thẳng. Thí sát chậm rãi hướng về Cắt Thiên đầu đưa tay phải ra, nhẹ giọng nói rằng: "Cắt Thiên đợi lát nữa không phải sợ, ngươi chỉ cần đứng bất động, không muốn phản kháng ta thao tác là được." "Là, phong chủ." Cắt Thiên nhẹ nhàng gật đầu đáp. Thí sát tay phải nhẹ nhàng đặt với Cắt Thiên đỉnh đầu, còn chậm rãi xoa xoa, sau đó nói rằng: "Nhắm mắt, ngưng thần, không nên chống cự." Nhạc Quân đứng ở hai người bên cạnh, nhìn phong chủ thao tác ở tại hắn không nhìn thấy địa phương, thí sát nguyên anh đã trốn vào cát thiên trong biển thần thức, cả người tản ra dâng trào sát khí màu phấn hồng nguyên anh, nhìn trước mặt chỉ so với chính mình nhỏ hơn một chút thần hồn nguyên hai, triệt để khiếp sợ, khéo léo con mắt trợn lên tròn trịa, không trải qua thở dài nói, thiên tài, vừa mới mới vừa chút cơ bắt trọng thì có mạnh mẽ như vậy thần hồn nguyên hai, có thành tiên tri tự a không trách trưởng môn để chúng ta chăm sóc nhiều hơn hắn, không còn quan tâm trước mắt thần hồn nguyên Thái, mà là quay đầu nhìn về phía bốn phía, từ lúc thí sát nghe xong nhạc quân hai người giảng giải. Liên nghĩ đến cái kia lướt qua mình và Bắc Huyền Quan sông vào Bắc Hồng Quận địa bàn Nguyên Anh. Cắt Thiên đụng tới phòng trưởng chính là đầu kia Nguyên Anh, không nghĩ tới hắn thoát được mồm một, chạy không thoát 15 a. Cuối cùng dĩ nhiên chết ở một nho nhỏ chút cơ kỳ đệ tử trên người, thật là có đủ tốt cười đây. Ồ, một cái bình ngọc. Hắn nhớ tới cuối cùng lâu tự Đức chạy trốn thời gian, chính là tại đây bình ngọc dưới sự giúp đỡ lột bỏ phần lớn độc dược, mới có thể chống đỡ Nhật Nguyệt Thần Tông nội danh người sống độc đan. Bây giờ cái kia bình ngọc lặng lặng vòng quanh các Thiên chưa khai hóa thần hồn Nguyễn chậm chậm xoay tròn. Hấp thu các thiên thần hồn nguyên thai thỉnh thoảng tản mát ra thần hồn khí. Thí sát khéo léo Nguyên Anh hơi nhướng mày, chậm chậm đi lên phía trước, tra xét cái kia ngọc bích thúy bình. Đây chính là lâu tự Đức chạy trốn lúc đẩy bảo vật sao? Hắn có thể hay không để lại hậu chiêu ở trong đó đây? Vẫn dò xét 10 phút, cẩn thận từng ly từng tí một, tỉ mỉ, chỉ lo nhìn lầm, có mắt không trọng, mà hại chết một thiên tài đệ tử, đây chính là tông môn hạt nhân hy vọng. Cũng may cuối cùng cũng không có phát hiện cái gì chuyện kỳ quái, cái kia bình ngọc cũng chỉ là một cái hữu ích với thần hồn trưởng thành bí bảo thôi, kỳ chân quý trình độ tương đương với hạ phẩm linh khí rút khỏi Nguyên Anh, mở hai mắt ra, nhìn trước người đồng dạng động tác Cắt Thiên nói rằng: Các tiểu tử, thân hồn của ngươi nguyên thai rất là to lớn, ngày sau luyện khí tiềm lực vô hạn, ngươi cũng không thể dễ dàng bông tha Hơn nữa cái kia Nguyên Anh chui vào cho ngươi trong biển thần thức bị ngươi tiêu diệt sau, cũng không có một cái được cho hậu chiêu việc lưu lại. Yên tâm chính là, hơn nữa hắn trả lại cho ngươi để lại cái ôn dưỡng thần hồn bảo bối." Cát Thiên vừa bị kiểm tra rất là thất vọng, chỉ lo hệ thống đột nhiên xong ra, thành thạo cho xâm lấn thí sát giải quyết đi. Chương 316. Đa tạo Phong Chủ đại nhân. Cắt Thiên lùi về sau một bước, cung kính mà ôm quyền hành lễ. "Việc nhỏ việc nhỏ, ngươi trong biển thần thức bình ngọc tên là Bao Hàm Hồn dưỡng Thần Bình, có thể tạm bộ cường hóa thân hồn." Sắt Lục Kiếm Phong Phong chủ thí sát tùy ý khoát tay háo một cái nói rằng: "Ngươi bây giờ thần hồn nguyên thai chưa phá, vừa vận dùng bạo vật này cường hóa thân hồn, chính mình trở lại cố gắng nghiên cứu một chút đi." Mắt thấy vô sự bên dưới, nhạc quân trưởng lão liền muốn lại đây mang các Thiên rời đi. Các Thiên vội vàng mở miệng hỏi: "Phong chủ đại nhân, vì sao cái kia đại nguyên đế quốc Nam Giang quận người tu tiên dám ở Bắc Hồng quận tùy ý tàn sát phàm nhân?" Thí sát ngồi ở bảo tọa bên trên, rơi vào trầm mặc, mãi đến tận 2 phút sau mới mở miệng, dùng khàn khàn ngựa âm chậm rãi nói rằng: đều tại ta trở vô năng a, bị Nam Giang quận người công phá Bắc Huyền Quan, dẫn đến Bắc Hồng quận rơi vào địa ngục giữa trần gian, càng đáng hận chính là sắp bị người tìm tới cửa. Một bên nhạc quân nghe được lời này lập tức đứng ra nói rằng: phong chủ đại nhân, vậy làm sao có thể trách ngươi? Rõ ràng là Thi Âm Tông nhất lên Đại Lương Vương quốc thi hoạn, sau đó lại liên hệ Nam Giang quận Nhật Nguyệt Thần Tông ý đồ mượn đao giết người để chúng ta phá hủy Thi Âm Tông một chỗ ngoại môn cứ điểm mối thủ càng là ở ta tông phái gia viện quân cứu viện bắc huyền quan lúc điều động ba tên nguyên anh kỳ cao thủ ngăn cản, thí sát cắt đức nhạc quân lợi nói nói rằng, được rồi, nói cho cùng hay là chúng ta thực lực của chính mình không đủ mạnh, nếu như ta hiện nay là nguyên anh chín tầng đỉnh cao thậm chí hóa thần kỳ, ai dám làm cản? Cắt Thiên nghe được nhạc quân trưởng láo tranh luận, thủ giai sổ nhỏ bản trên lại thêm một người tông môn, thi âm tông, tất nhiên chi, có thể, đương đương đương, ngay ở nhạc quân còn muốn phải tiếp tục tranh luận lúc, từng trận vang vọng tông môn trùng vàng tiếng vang lên, nhanh, tông môn triệu tập lệnh thí sát phong chủ ngồi trên phong chủ trên bảo tọa bóng người loáng một cái liền mất tung ảnh nhạc quân trưởng lao nghe được chuông vang cũng lập tức hướng về ngoài điện bước nhanh chạy đi các thiên cũng đi sát đằng sau lao ra ngoài điện ngần đầu nhìn lại chỉ thấy không trung đứng ba cái trên người mặc một bạch một hắc hai màu trường bào cường giả tản ra khí thế cực kỳ mạnh nguyên anh chín tầng khí phách che ngập bầu trời trắng trận không kiêng dè xung kích phi hồng kiếm tông các góc trong tông môn đệ tử dồn dập cảm giác cả người một tầng bị tức thế bức bách tiên thiên các đệ tử thậm chí không nhịn được ngã quỵ ở mặt đất lúc này ở bên cạnh họ tiếp đón phi hồng kiếm tông trưởng môn trương triều dương sắc mặt cực kỳ khó coi thả ra tự thân nguyên anh 9 tầng tuột cùng tuyệt cường khí thế cưỡng chế đi qua liên tiếp triệt tiêu trong ba người hai người khí thế nhưng vẫn là có một tên nguyên anh 8 tầng khí thế vẫn trắng trận không chia rẻ hắn chính là phá tan bắc huyền quan lý lục lang lý trưởng lão phi hồng kiếm tông ngũ phong phong chủ vội vàng bay ra đứng ở trương tông chủ phía sau năm người nguyên anh khí phách vội vàng kích thích ra đến cứng ngắc đỉnh đi qua đem cái kia lý lục lang khí phách ép trở về trong cơ thể với giữa hai người đứng cê vị một tên nhật nguyện thần tông cao nhân đi ra một bước cả người khí thế thu hồi trong cơ thể, bọn họ muốn thăm dò gì đó, đã chiếm được rồi kết quả, hạ mã huy cũng đã đã cho. ha ha ha, phi hồng kiếm tông cũng thật là ngọa hổ tàng long a, trương tông chủ càng là đạt đến nguyên anh 9 tầng đỉnh cao, sợ là khoảng cách hóa thần cũng không xa đi. không biết quý tông hóa thần trưởng lão hay không còn phải mạnh. sau khi nói xong, người kia mỉm cười với, nheo mắt lại chăm chú nhìn trương tông chủ phản ứng. ha ha ha, đa tạ lý ngũ xây trưởng lão khen, ta có thể tu luyện nhanh như vậy, còn may mà ta tông thái thượng trưởng lao giáo dục a. nha, có đúng không? xem ra ngươi tông trưởng lão thực sự là có phương pháp giáo dục a lý trưởng lão lần này đến thăm ta tông đứng bên ngoài nói chuyện để người ta biết còn nói là ta tông sẽ không nhận chờ đây không bằng theo ta vào chỗ được khách theo chối liền trương tông chủ còn đang trước xin mời dẫn đường trương triều dương dỗi ra cánh tay phải về phía trước một dẫn cất cao giọng nói xin mời sau đó liền bay với trước mọi người nhắm hạo nhiên kiếm phong tiếp đón đại điện bay đi các thiên đứng sát lục kiếm phong bên trên nhìn nhật nguyện thần tông vừa đẩy lên bắc huyền quan đồ lục bắc huyền liền diệu võ dương ai đuổi tới tông môn đến càng làm cho người ta tức giận là tông chủ đảng nhân còn muốn ủy khúc cầu toàn tiết đón. đây chính là mạnh mẽ tông môn lực quy hả? xem ra ở nơi này tu tiên giới vẫn là thực lực trọng yếu nhất. nếu là phi hồng kiếm tông thực lực đủ mạnh, nhật nguyệt thần tông người an dám như thế bắt nạt ta tông? lại như nước cùng quốc chi, chỉ có quốc lực mạnh mẽ mới có quyền phát ngôn, không phải vậy chỉ có thể mặc cho cường quốc cứ hiếp. nghĩ tới đây, các thiên chờ đợi cường đại tâm tình ngày càng phát triển. ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tất cả mọi người ánh mắt đều tràn đầy phẫn nộ cùng bất khuất, gắt gao nhìn chằm chằm ba người kia trên người mặc trắng đen trường bào người. Nhìn về phía bên cạnh đồng dạng một mặt bi phẫn nhạc quân trưởng lão, Cắt Thiên đưa tay lôi kéo ống tay áo của hắn, nói rằng: "Nhạc trưởng lão, ta muốn ra ngoài rèn luyện." Nhạc quân túi đầu, nghi hoặc nhìn các Thiên nói: "Làm sao?" Bị tình cảnh này kích thích, hơn trăm năm trước, ta tông nhưng là thường thường hướng Nhật Nguyệt Thần Tông bày đổ cúng. Lần này bị Thi Âm Tông xếp đặt một đạo chiến bại, phòng trưng lại muốn bồi thường Nhật Nguyệt Thần Tông không ít tài nguyên tu luyện. Chờ lần này sự tình giải quyết, nhất định phải kiến nghị tông môn liên hợp còn lại tứ đại tông môn cùng hợp lực tiêu diệt Thi Âm Tông, không phải vậy ngày sau chuyện như vậy định sẽ không thiếu. Hướng chi thi âm tông làm việc có thương tích ngày hợp, nên di tông. Ngươi đã muốn rèn luyện, vậy liền đi thôi. Là. Cắt Thiên nói xong hướng về nhạc trưởng lão cung kính thi lễ, sau đó lui ra đoàn người. Chuyện như vậy cắt Thiên đã không muốn xem. Nhạc Quân nhìn vẻ mặt kiên định trong đám người đi ra, cắt Thiên bóng lưng, nghĩ được năm đó mình cũng là như vậy, biết gì sau đó dũng. Sau khi càng là vươn lên hùng mạnh tu luyện rất lâu, trực tiếp hướng đi sân môn, ra ngũ môn sáu trụ lầu 11 một sau, nhắm định hải quan bay đi. căn cứ bách quy công tỉnh thoảng báo cáo, nội hải long vương chi tranh càng lúc càng kịch liệt. Nơi đó chiến đấu trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không ngừng lại. Mà lớn như vậy chiến liền mang ý nghĩa lượng lớn E-X, hết sức hắc vọng sức mạnh to lớn các thiên đối với hấp dẫn như vậy không cách nào từ chối. Vừa vận nhân cơ hội này đi tới đáy biển quy công thành bố cục, thành lập chính mình tư tưởng hồi lâu đại quân yêu thú. Nghĩ tới đây, các thiên tốc độ phi hành càng nhanh hơn 3 phần. Trải qua thời gian 3 tiếng, Định Hải Quan đã thấy ở xa xa. Phóng tầm mắt tới ngàn mét ở ngoài Định Hải Quan, cùng với trước thời khắc chuẩn bị đại chiến căng thẳng bầu không khí cũng không phải giống nhau. Bây giờ Định Hải Quan ở ngoài, đại đạo rộng rãi, Đoàn xe người đi đường nối liền không dứt. Vào thành đoàn xe cùng ra khỏi thành đoàn xe đều thu hoạch lớn hàng hóa, cho dù như vậy cũng không có ở bên trên đại đạo ấn xuống một thật sâu dấu vết. Bởi vì con đường lớn kia đã không biết đã trải qua bao nhiêu xe cộ nghiền ép, bốn đất đã ép phi thường thực, ép không chỗ nào ép. Từ đó các thiên xây dựng nhân yêu cùng tồn tại định hải quan cùng quy công thành sau, hai tòa thành trì vắng lai, đều cho lẫn nhau cung cấp đến không hết quý trọng tài nguyên. Hải tộc chúng thu thập đáy biển các loại quý trọng tài nguyên tu luyện cùng nhân loại đổi thành, đại đại cải thiện chúng nó tu luyện hoàn cảnh, nhanh hơn tốc độ tu luyện mà Định Hải Quan người trong chúng cũng dùng những kia hải tộc tài nguyên lượng lớn giao dịch, dù sao cũng là hải tộc đặc sản, vì là Định Hải Quan mọi người mang đến đại lượng khoản thu nhập. Chương 317. Nhìn dưới chân, có điều hơn nửa năm thời gian liền từ một cạnh biển thành nhỏ trưởng thành lên thành nhân khẩu tiếp cận 500.000 đại thành, các Thiên tự hào nở nụ cười. Đây đều là lúc trước chính mình nỗ lực kết quả a. Thiên điều động trục nhật kiếm bay chống đỡ Định Hải thành bầu trời, lúc này trong thành một tiên thiên cảnh người đàn ông trung niên ngự kiếm phi hành, phóng lên trời. Phi hành đến Cắt Thiên bên cạnh, mắt thấy Cắt Thiên điều động đồ vật sau, Nguyên bản thần sắc tức giận lập tức đại biến, cung kính hướng về các Thiên lễ bái kiến các sư huynh. Cát Thiên quan sát tỉ mỉ hắn một phen, phát hiện xác thực không quen biết, liền nghi ngờ hỏi: "Vị sư đệ này, ngươi làm sao có thể nhận biết ta?" "Sư huynh, ngài điều động phi kiếm chính là Trục Nhật kiếm a, nhất định là phi hồng kiếm tông ngoại môn thi đấu người số 1. Tuy rằng ta bởi vì tư chất đã lui ra tông môn tới đây thành lập gia tộc, nhưng này Trục Nhật kiếm vẫn là nhận biết, Cát sư huynh đại danh cũng là như sấm bên tai a." Các thiên nghe này dường như gió xuân hữu giống như hót, cái trong lòng thực sự là thoải mái rất a. Ha ha ha, đều là hư danh, hư danh. Trong thành này thân gia đại trưởng lão thân báo đây. Ở đây, hắn lúc này phải làm ở trong phủ, không bằng ta mang ngài đi. Không cần làm phiền ngươi, ta tự mình đi vào chính là. Cắt Thiên không hề quản hắn, trực tiếp hướng về trong thành bay đi, Trúc Cơ bắt trọng linh thức nhìn quét toàn thành, rất nhanh sẽ tìm được rồi thân báo vị trí. Cái kia tiểu lão đầu, chính đang trong phủ hưởng tụ đây, thân là chuyên môn phụ trách cùng trong biển yêu thành liên hệ nhân vật trong yếu, bây giờ hắn đã trở thành định hải quan trung cử đủ nặng nhẹ đại nhân vật, cũng bởi vậy đạt được lượng lớn thật là tốt nơi. Hắn mua sáu cái tiểu nữ buộc, người nằm ở tự chế ôn tuyển bên trong ngâm, bên người anh ngay nghiến đến, sáu cái đẹp đẽ trẻ tuổi nữ tử hầu hạ hắn, nhắm mắt lại, một mặt hưởng thụ, còn thỉnh thoảng dầm gì. Cắt Thiên đồng bình tâm thích, một tay háo vung ra, thổi tan ôn tuyển mặt ngoài bồng bềnh hơi nước, thuận tiện đông tỉnh rồi trong nước tiểu lão đầu. Ở đâu ra quái phong a? Ngay ở thân báo nghi hoặc thời gian, bên cạnh hắn hầu hạ sáu cái hầu gái nhìn thấy cắt Thiên sau dồn dập lẫn nhau che lấp, cũng há mồm kêu to. A, lao ra, có người. A, nói mỏ cái gì? Làm sao có khả năng có? đang nói thân báo, xoay đầu lại, vừa vặn thấy được các Thiên nhìn mình chằm chằm mù quang tự tiếu phi tiếu. Các Thiên tiên trưởng đã lâu không gặp a, văn bối thân báo bái kiến các Thiên tiên trưởng. Các Thiên khoát tay háo một cái, ai, trước đem ý phục mặc được rồi, là phải, ngài chờ chốc lát, chỉ mặc một cái đại quần lót thân báo liền đội vàng đem bên cạnh sáu cái hầu gái đánh đuổi, thay xong y vật sau, đi tới các Thiên trước mặt, rất cung kính nói rằng, Các Thiên tiên trưởng quang lâm hàn xá, thực sự là lệnh hàn xá rồng đến nhà tôi a, được rồi, không cần như vậy. Ta hôm nay tới đây chính là muốn nhìn ngươi một chút kiến thiết nhân yêu thí điểm như thế nào. Các Thiên nói, ngắm nhìn một phía, nhìn Ôn Tuệ Phụ cận cực điểm xa hoa, nói rằng, bây giờ vừa nhìn, ngươi nhất định là hoàn thành rất tốt ta, lại có nhiều tiền như vậy tài tiêu xài hưởng thụ. Nghe nói như thế, thân báo rất là kinh hoàng, du lập cập nói, Các Thiên tiên trưởng, ta thể với trời, những tài vật này lai lịch tuyệt đối bình thường, ta thân báo tuyệt không có làm gì thương thiên hại lý, làm trái đại lương quốc luật pháp việc a. Đừng hoàng hốt đừng hoàng hốt, ta cũng không trách tội của ngươi ý tứ, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một phen đang hưởng thụ đồng thời cũng phải quản lý tốt tất cả, nếu là lấy sau xảy ra chuyện, cũng đừng trách ta một chiêu kiếm chém ngươi." Nói các Thiên kiếm trong tay chỉ vung lên, một đạo huy thế mạnh mẽ kiếm khí, chém qua nhắm mắt run thân báo bên người. Ầm, một tiếng đem phía sau giả sơn đánh cho nát tan. Run lại bảy thân báo cẩn thận từng ly từng tí một mở hai mắt ra, không ngừng chắp tay bái các Thiên nói: Các Thiên tiên trưởng, ngài liền nhìn được rồi, ta chắc chắn quản thật hết thảy, bảo đảm định hải quan càng ngày càng phồn hoa. Ừ như vậy, ta liền đi, ngày sau ta sẽ không định kỳ đến đây thị sát." đối với trong thành bách tính cũng không cần bóp lột quá ác, hiểu không? đến thời điểm nếu là có chỗ nào không bình thường, cũng đừng trách ta không nghệ tình. La la, các thiên tiên trưởng ngài yên tâm. Xéo, chờ thân báo lần thứ hai lúc ngẩng đầu, phát hiện trước mặt từ lâu không có một bóng người, chỉ có phía sau phá vụn giả sơn còn có thể chứng minh vừa hết thảy đều không phải là ngẫu. người đến, người đến, nhìn bốn phía không có một bóng người, thân báo vội vàng la lên lên, chuẩn bị lệnh để cho mình thủ hạ chính là mọi người khiêm tốn một chút, hắn thậm chí nổi lên ở trong thành thiết lập một chấp pháp đội ý nghĩ. Hắn có thể bảo đảm chính mình không làm chuyện xấu, nhưng hắn không thể bảo đảm thủ hạ chính là mọi người không dám phá hỏng chuyện a. Mà trong thành chỉ cần có chuyện xấu, các Thiên Tiên trưởng khẳng định quái khi hắn đầu a. Vì thế phải nghĩ chút biện pháp. Các Thiên rời đi định hải quan sau, liền điều động trục nhật kiếm nhắm đáy biển yêu thành quy công thành mà đi. Sau mười mấy phút, các Thiên đã lặn xuống đến cái kia nằm rạp ở đáy biển, nhảy ngang qua eo biển bên trên to lớn thành trì. Một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng đem toàn bộ yêu thành hoàn toàn bao trùm. Xem ra tông môn cũng sớm đã phái người xây xong nơi đây thủ thành đại trận xem ra tông môn đối với nơi đây mỏ linh thạch vẫn là rất coi trọng cát thiên triển khai ngự thủy quyết đi tới quy công thành ở ngoài tâm thần chìm vào thần hồn bên trong tỉnh lại chạm chỗ ở thần hồn bên trong thuộc về quy công cái viên này ngự thủ ấn quy công chủ nhân mở ra quy công thành đại trận ta bây giờ đang ở ngoài thành ngoài thành chủ nhân kính xin chờ chốc lát trong thành một chỗ to lớn trong đậu phủ chính đang nằm út giấc ngủ tu luyện xong đầu ác uy lập tức một vươn mình nhảy lên cao giọng nói người đến người đến đậu phủ bên trong theo thị cua đem vội vàng nằm ngang ra cung kính nói, quy công đại nhân chuyện gì, mau mau triệu tập trong thành các bộ đại tướng theo ta ra khỏi thành, tôn mệnh, nói nhiều nói nhiều nói nhiều, từng trận ốc biển thanh âm của vang vọng toàn bộ quy công yêu thành, trong thành các bộ đại tướng nghe được này thành, dồn dập hướng về trung tâm thành quy công đại nhân động phủ tụ tập, tổng cộng thập đại trúc cơ cường giả tụ tập ở quy công động phụ trước cửa, quy công nhìn cấp tốc tụ tập ở động phụ trước cửa trung tướng, hai lòng gật gật đầu, cao giọng nói rằng, có đại nhân vật đến rồi, theo ta đi vào nên tiếp, là, quy công đại nhân, một đám 10 cái trúc cơ kỳ đại yêu Đi sát đằng sau chỉ có chút cơ nhị trọng song đầu ác quy phía sau cung cung kính kính chỉ vì song đầu ác quy là người thứ nhất nhờ và nhân tộc hơn nữa là thành này người quản lý cho dù cảnh giới so với song đầu ác quy cao cũng không dám lô mãng. đồng thời bọn họ đã ở nghĩ đến tột cùng là gì yêu có thể để vẫn chạch ở trong động phủ quy công đại nhân tự mình ra nên tiếp không phải là nội hải bên trong tới đại nhân vật đi bọn họ có thể hay không bị ép trở lại tiếp tục làm bia lỡ đạn càng nghĩ càng sợ mặt xám như cho tàn theo quy công phía sau đồng thời trong yêu thành lũ yêu nhìn trên thành khoảng không đoàn người đi qua. Dồn Dập đang suy nghĩ đến tột cùng là chuyện gì dĩ nhiên đã kinh động trong thành nhiều như thế đại nhân vật, mà các Thiên chính không biết gì cả chờ ở ngoài thành. Chương 318: Mở cửa thành. Mở cửa thành. Dọc theo đường đi yêu binh được truyền lệnh, một đường hô lớn. Các Thiên đứng ngoài thành lặng lặng cùng đợi, nguyên bản an tĩnh đáy biển yêu thành đột nhiên truyền ra một tiếng hét cao. Trong ngày thường chỉ mở bên cạnh cửa nhỏ ra ra vào, vào, hiện nay vẫn đóng chặt yêu thành cửa lớn chậm chậm mở ra. Lên ken chít chít chít chít. Mở ra cửa thành chỗ, đoàn người chậm rãi đi ra. Song đầu ác quý trước tiên đi tuốt đàng trước đầu chậm rãi hiển hóa ra thân hình, thân thể dần dần lớn lên, trưởng thành lên thành một dài đến trăm mét to lớn con rùa, nhưng hai cái trước sau hạ thấp xuống, cung kính mà nhìn bên ngoài thành chắp hai tay sau lưng lặng lặng đứng thẳng, bốn phía nước biển không được gần người cao nhân, các tiên, song đầu ác quy đi theo phía sau mười cái yêu thành đại tướng mỗi cái khí thế phi phàm, uy vũ hùng tráng, chúng nó lướt qua song đầu ác quy thân thể cao lớn, nhìn về phía phía trước đó chỉ là bình tĩnh đứng sẽ không đoạn tỏa ra cao thủ hơi thở bóng người, một đám yêu thành đại tướng cũng đã suy ra nhân loại kia thân phận, tất nhiên chính là thành chủ trong miệng nói tới đại nhân vật vì lẽ đó đều rất là cung kính dập khuôn từng bước theo song đầu ác quy tận lực biểu hiện chính mình ai hùng phi phàm một mặt muốn ở đại nhân vật trước mặt cho thành chủ đại nhân nở mày nở mặt dù sao thân là yêu thành thập đại yêu tướng đại biểu nhưng là quy công thành mặt mũi song đầu ác quy đi tới các thiên trước người nằm dặm trên mặt đất hai cái đầu cùng kính buông xuống trên mặt đất nói rằng chủ nhân xin mời ngồi nói xong đầu ác quy trên lưng linh quang chợt lóe lên một màu vàng bá khí bảo tọa đột nhiên hiện hiện bên trên long văn quấn quanh bá khí lộ ra ngoài màu vàng long văn bảo tọa vững vàng hạ xuống trên lưng lặng lặng chờ Cát Thiên ngồi xuống. Cát Thiên biết song đầu Ác Quy là muốn dùng chính mình cung kính cùng thấp kém, đến tôn lên chính hắn một chủ nhân địa vị cao quý. Vì lẽ đó cũng không có từ chối. Chầm rãi một đầu, nhẹ nhàng nhảy lên một cái, ngồi xuống với Long Văn Bảo Tọa bên trên. Sau đó nói nhỏ một tiếng, vào thành đi. dài đến trăm mét song đầu Ác Quy cong lấy Cát Thiên hướng về yêu thành mà đi. Mà sau lưng nó thập đại yêu tướng đã là khiếp sợ không thôi. Quả thực trận mắt ngoác mùng a. Quy công thành chúa nói tới đại nhân vật là nhân loại còn chưa tính, không nghĩ tới nhân loại kia lại trực tiếp chính là thành chủ chủ nhân. Trấn kinh rồi. Mắt thấy Quy công thành chúa cóng lấy nhân loại kia càng bơi càng xa, chúng nó mười yêu vội vã đi lên phía trước, rất cung kính đi theo Quy công phía sau, không dám lô mãng. Dù sao nhân loại kia vừa nhìn sẽ không dễ trêu, cả người sát khí chẳng ngập. Quy công cóng lấy cắt thiên vòng quanh toàn bộ yêu thành được rồi một vòng, hướng về trong thành lũ yêu biểu diễn trên lưng mình lưng nhân loại. Trong thành 10, 20 vạn hải yêu nhìn Thập đại yêu tướng vô cùng cung kính mà vây quanh Quy công thành chúa, mà Quy công thành chúa trên lưng lại có một tản gia khí thế mạnh mẽ nhân loại đang ngồi với Long văn bảo tọa bên trên, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Nhân loại kia đến cùng là thân phận như thế nào? dĩ nhiên để thành chủ đại nhân trong khi vật cưới thực sự là thật hung hăng a lúc này không ít vừa xây thành liền ở lao yêu chúng dồn dập hướng về người mới giới thiệu người kia chính là thành lập yêu thành nhân loại cường đại phi hồng kiếm tông kiếm tiên cái gì yêu thành là nhân loại này thành lập nhân loại làm sao có thể thành lập yêu thành đương nhiên là hắn thành lập hơn nữa chúng ta thành chủ đại nhân chính là này nhân loại cường đại vật cưới thành chủ đại nhân đều là hắn vật cưới vậy hắn cảnh giới đến cao bao nhiêu a vậy này ai biết a phòng trường làm sao đều có kim đan thậm chí nguyên anh cảnh giới đi lợi hại lợi hại. Song Đầu Ác Quy mang theo cắt Thiên với yêu thành du hành một tuần lễ sau, nhằm chính giữa yêu thành động phủ của mình mà đi. Trong động phủ, cắt Thiên ngồi xuống với thành chủ bảo tọa bên trên, mà Song Đầu Ác Quy đã thu nhỏ, ngồi trên cắt Thiên đầu dưới cái thứ nhất chỗ ngồi. Thập đại trúc cơ kỳ yêu tướng phân loại với đài cao hai bên, một bên năm cái, cùng tính mà đứng. Chủ nhân, đây là ta gần nhất mấy tháng chọn lựa ra trúc cơ kỳ đại yêu, thiên vì là trong thành thập đại yêu tướng, có thể hiệp trợ ta quản lý cùng thủ vệ yêu thành. Cắt Thiên nghiêm túc ánh mắt từng cái đảo qua dưới đài 10 người, dường như đưa chúng nó toàn bộ nhìn đấu Đồng thời hệ thống cha xét chi ánh mắt đưa chúng nó mười yêu toàn bộ cha xét một bên. Cái kia thập đại yêu tướng vẫn luôn ngẩng đầu nhìn kỹ lấy các Thiên vĩ đại bóng người, muốn tìm tòi nghiên cứu kẻ nhân loại này đến tột cùng có bản lĩnh gì, tận nhiên có thể làm thành chủ đại nhân chủ nhân, còn thành lập nơi này dường như thế ngoại đảo nguyên giống như yêu thành. Sau khi các Thiên ánh mắt xét qua chúng nó sau, chúng nó dồn dập có một loại bị xem quang cảm giác, phảng phất chính mình khắp toàn thân toàn bộ đều bị nhìn tấu thấu, không có một chút nào để sót. Dưới sự kinh hãi, rôn dập thoáng cúi đầu, từng đôi yêu con mắt không dám lại nhìn thẳng thành chủ bảo tọa bên trên kiếm tiên mà là túi đầu nhìn cắt thiên chân, cắt thiên qua loa liếc mắt nhìn, này đài cao bên dưới yêu tướng phần lớn là nhân vật hung hắc cả. Có điều chỉ có một con trúc cơ kỳ yêu dao để cắt thiên vì đó chú con mắt phá vân hắc thần dao, nội hải tam đại yêu tộc thế lực một trong long xà điện tiểu tướng hắc vân. Cảnh giới kim đan nhất chuyển ngụy trang tu vi trúc cơ bắt trọng đánh giết tùy cơ rơi xuống, ít e cờ ngàn vạn hắc thần phá hoại ánh sáng, bạc kim cấp thiên phú thần thông, cắt thiên thẳng gắt gao nhìn trầm này con kim đan nhất chuyển yêu giao còn lại 9 cái yêu tướng mặc kệ bối cảnh làm sao. Sắc sắc thực thực đều là chút cơ kỳ tu vi thật sự. Chỉ có này con phá vân hắc thần dao lại là một con kim đan kỳ đại yêu, nhưng cam nguyện ẩn giấu tu vi, tự hạ thân phận, đi tới nơi này cái nho nhỏ quy công thành làm một yêu tướng. Việc này thấy thế nào đều rất là không đúng, chẳng lẽ là nội hải long xà điện phái nó đến đây thăm dò phi hồng kiếm tông đối với trong biển bố cục. Không biết nó có hay không thăm dò đến yêu thành dưới đáy cấm địa nơi tồn tại lượng lớn mỏ linh thạch. Bất kể như thế nào trước một bước bắt nó tóm lại không sai. Cát Thiên lạnh lùng nhìn con kia màu đen yêu dao, sau đó đưa tay phải ra chỉ vào nó nói rằng: quy công vị này đại tướng xem ra rất là mạnh mẽ a không bằng giới thiệu cho ta một phen là chủ nhân quy công sau đó quay đầu nhìn về phía dưới đài quay về sững sờ ngủ ở màu đen yêu giao nói rằng hắc giao nghe rõ không có không trả nổi trước lời đầu tiên mình giới thiệu một phen đi cái tên hắc giao bản bị cắt tiên mắt xuyên thủng, đáy lòng thấp thỏm bất an ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ bây giờ nghe được thành chủ quy công quát lớn cấp tốc hoàn hồn bước đi hai cái chân sau đi tới đài cao bên dưới đứng thẳng lên trước nửa người nằm phục trên mặt đất bên trên giao đầu nhẹ nhàng trôi mai phục sau đó lên Cung Tính nói: "Kiếm Tiên đại nhân, ta tên Hát Dao, chính là Nội Hải một bia đỡ đạn tiểu binh, mất hứng Nội Hải phân tranh, may mắn được quy công thành chúa thu nhận giúp đỡ, bây giờ thêm vị là trong thành một ít tướng." Cát Thiên khỏe miệng vi sé, tựa như cười mà không phải cười, lạnh nhạt nói: "Nha, Nội Hải một bia đỡ đạn. Vậy ta muốn hướng về ngươi tìm một yêu, không biết ngươi là có hay không nhận biết?" Kiếm Tiên đại nhân kính xin hỏi do, thuộc hạ tất nhiên biết gì nói nấy luôn vô bất tận, nếu là thực sự thức không được, kính xin không muốn cùng quái. "Ha ha ha, yên tâm đi. Này yêu ngươi tất nhiên nhận biết, ngươi nếu không nhận thức" Thiên địa này liền không ai nhận thức. Nghe được lời ấy, Hắc Dao đáy lòng một trận thấp họng, nhưng trên mặt cũng không bất kỳ cái hở vẻ mặt lộ ra. Chương 319. Kiếm Tiên đại nhân kính xin hỏi. Hắc Giao giả vờ chấn định nói rằng, "Mà các tiên nghiêm túc từng chữ từng chữ nói rằng, Hắc Giao. không biết ngươi là có hay không trong nhận thức Hải Tam đại yêu tộc thế lực một trong Long Xà Điện tiểu tướng?" Hắc Vân. Theo các tiên mỗi một chữ đều nói năng có khí phách hạ xuống, Hắc Vân tâm từ từ chìm vào đáy vực, vô cùng khiếp sợ. Kẻ nhân loại này làm sao sẽ biết mình thân phận, đồng thời còn có thể một lời nói tỏ ra? Ta cũng chỉ mới vừa đi tới quy công thành một tháng thôi, lẽ nào Long Xà Điện coi là thật thế lực thông thiên sao? Liên thế giới loài người đều có liên hệ, vì mình một nho nhỏ yêu tướng tất yếu lớn như vậy phí hoang hốt, chém tận giết tuyệt à? Vậy cũng ác đại trưởng lão con trai, ủy vào phía sau mình bậc cha chú hậu đại, đối với mình mọi cách chấn ép, càng là đem chính mình đuổi ra Long Xà Điện, liền vì chia rẽ mình và điện chủ con gái vẻ đẹp hái tình. Bây giờ còn muốn tiêu hao lượng lớn tài nguyên, thông qua thế giới nhân loại truy nã chính mình. Quay đầu trung quanh, thả ra yêu thức tỉ mị địa thứ tìm cắt thiên đích thực chính thực lực. Sắt thực chỉ là trúc cơ bắt trọng nhân loại bình thường. Hơn nữa nhân loại ở trong nước biển tất nhiên thực lực giảm mạnh, có thể sử dụng tới trúc cơ năm, sau trùng thực lực cũng đã vô cùng không sai. Làm sao có thể là chính mình Kim Đan nhất chuyển cầu long cấp bậc thực lực đối thủ? Hải Sa tu luyện đến cảnh giới tiên tiên, nếu là trong cơ thể có một tia mỏng manh long huyết mạch, liền có thể lựa chọn hướng về long phương hướng tiến hóa. Tiên tiên vì là hủy, trúc cơ vì là giao long, Kim Đan vì là cầu long, Nguyên Anh vì là rắc long, Hóa Thần vì là ứng long. Hiện nay Kim Đan nhất chuyển hắc vân thực lực chính là cầu long cấp bậc mắt thấy mọi người toàn bộ đều nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt nghi ngờ không thôi. Trên đài cao thành chủ quy công càng là hoàn toàn thả ra chính mình chút cơ nhị trọng thực lực, thời khắc chuẩn bị. Hát Vân tàn bạo mà nhìn trầm chằm, chằm trên đài cao nhân loại, ánh mắt không nẹt nữa, đều do cái này đáng ghét nhân loại, nhất định là thu rồi Long xà Điện thật là tốt nơi. Tới đây siêu tầm tung tích của chính mình, nhưng là siêu tra đến có thể thế nào đây? Hôm nay ta Hát Vân thế tất yếu hắn mất mạng tại chỗ. Ha ha ha, chính là ta bị Long xà Điện trục xuất tiểu tướng, Hát Vân, nếu bị ngươi khám phá thân phận, vậy hôm nay thành này lại không vật còn sống. Nói hắc vân liền toàn lực thả ra chính mình kim đan nhất chuyển toàn bộ thực lực, cầu long khí tức bao trùm toàn bộ đập phủ. Nơi đây ngoại trừ các tiên, còn lại mười yêu toàn bộ bị gần đây khoảng cách đột nhiên thả ra ngoài kim đan cùng cầu long khí tức kinh sợ tại chỗ. Không nghĩ tới tương xử một tháng lâu dài hắc giao thực lực tận nhiên cường hãn như vậy, ẩn dấu thực lực đang lúc mọi người bên người, hiện tại đột nhiên bộc phát ra thật là làm cho bọn họ kinh hại không lớt. Cầu long ai, tuy rằng long uy mà manh, nhưng vẫn là đưa chúng nó những này lồng tạm yêu thú trấn áp trên mặt đất, không thể động đậy. Hắc thần phá hoại ánh sáng. Mở lớn mõm rồng nhắm ngay trên đài cao cắt thiên chính là một cái long tức phụt lên mà ra. Cắt Thiên nhìn tình cảnh này, bình tĩnh cực kỳ, miệng méo cười khẽ. Lại không vật còn sống. Ai đưa cho ngươi dũng khí? Ly Hỏa Chi la trắng, vang một tiếng, trong cơ thể Ly Hỏa toàn bộ lao ra, ở trước người hình thành một vòng màu trắng kiến tròn. Màu đen của sáng oanh kích ở hung hang oanh kích ở khiên tròn bên trên, lại bị hoàn toàn trung hòa, không chút nào đến tiến thêm. Cái gì? Hắc Vân chơ mắt mà nhìn một màn, đều sợ ngây người. Này, này Nhân loại này không phải là cái trúc cơ bắt trọng tiểu tử mà, làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy. Cắt Thiên đẩy màu trắng ly hỏa khiên trọn, từ bảo tọa bên trên đứng dậy, từng bước từng bước hướng đi phun ra hắc thần phá hoại ánh sáng Hắc Vân. Hắc Vân, vô dụng, bó tay chịu trói đi. Không thể. Cái này không thể nào. Hắc Vân quả thực không thể tin được, thu hồi ánh sáng, trực tiếp hướng về Cắt Thiên phóng đi, ý đồ dùng nó tự tin nhất tiếp thân vật lộn làm quỷ Cắt Thiên. Cắt Thiên tay áo lớn vung lên, ly hỏa toàn bộ trở về trong cơ thể. Hai tay hoành xoa đi qua, một cái nắm chặt Hắc Vân giọ tới long chào thủ. Đừng. Vướng vàng nắm chặt, làm cho Hắc Vân hai con đuốt rồng không thể động đậy. Hắc Vân kinh hãi trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm trước người Cát Thiên, một mực dùng sức có rúm hai con vất rồng, ý đồ rút ra, nhưng mà không, có một chút nào tác dụng. Cát Thiên nhấc chân hướng về Hắc Vân tràn đầy vảy cái bụng tàn nhẫn đạp mà đi. Hắc Vân nhận ra được sau, mau mau dơ lên chân sau vất rồng hướng về Cát Thiên đạp tới chân chặt lại. Nhưng mà không dùng được, Cát Thiên nhưng là tương đương với Kim đan nhị chuyển cường giả tối đỉnh thân thể, bạc kim cấp hai ly hỏa thiên luyện không phải là đùa giỡn. Kim đan nhất chuyển Hắc Vân làm sao có thể là Cát Thiên đối thủ? Đông ẩm đá văng ra vỡ rồng, chính xác trong số mệnh hắc vân bụng dù sao cũng là bụng rồng, tuy rằng cũng có vẻ rồng bao trùm nhưng so với thân thể những nơi khác vẫn là hơi có chút bạc được một cước đạp vào sâu sắc cao hãm bị nắm chặt một đôi chi trên hắc vân cũng lại không sử dụng ra được khí lực rút ra vỡ rồng, không lưng cánh cung trận mắt lên há mồm ra đầu lưỡi càng là thật dài rối ra muốn nuốt mửa rất là thống khổ các thiên chân đạp chúng bụng sau lập tức biến chiều một cái quét đường chân đem không hề có chút sức chống đỡ hắc vân đạp phải trên mặt đất cười ở trên người nó đem mạnh mẽ đặt ở trên đất sau đó trong thân thể ly hỏa bốc lên theo lỗ thai của nó miệng lỗ mũi chờ chút trên thân thể hàng động nhảy vào trong cơ thể ly hỏa tiến vào thân thể sau khi ở các thiên nhanh trong thua bố bên dưới du khắp cả hắc vân toàn thân các nơi nơi bí ẩn ẩn nút chờ phân phó mà bất cứ lúc nào ở các thiên dưới sự không chế chỉ cần một ý nghĩ liền có thể đem hắc vân đốt cháy hầu như không còn chậm rãi mở ra vướt rồng giằng buộc tòng long trên lưng đứng dậy nhẹ nhàng nhảy một cái trở về đài cao ngồi đàng hoàng ở bảo tọa bên trên này mấy chiêu giao thủ nhìn như thời gian thật dài kỳ thực cũng chỉ có ngắn ngắn không đầy ba phút thôi Quy công cùng còn lại chín cái yêu tướng còn bị mỏng manh Long uy chân áp tại chỗ, khiếp sợ nhìn Đại phát thần uy hắc giao đây. Hiện nay tất cả chiến đấu đều đã nước chảy mây trôi một loại giải quyết. Không nghĩ tới chỉ có chút cơ bắt trọng quy thành chủ chủ nhân cư nhiên như thử đơn giản liền chế phục phát điên Kim đan kỳ cầu long. Như vậy suy tính, hắn nhất định là che giấu tu vi, tu vi chân chính sợ ít nhất cũng phải ở Kim đan trung kỳ trở lên. Lão hại yêu chúng nói thật không có sai, nước biển không thể đo bằng đấu, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nói tới chính là giả hoạt, nha không? là anh minh thần võ nhân loại thường thường sẽ ẩn giấu tự thân tu vi, vì lẽ đó ngàn vạn không thể chỉ dựa vào chính mình yêu thức cảm chi đến phán định nhân loại đích thực chính thực lực. Nay không, trung đụng một tháng hắc giao gián điệp vốn nhờ này bị thiệt lớn a, mất đi long uy chân áp, những này chút cơ kỳ yêu tướng cùng quy công lại xảy ra long hỏa hổ, dồn dập một mình đứng thẳng lên, đem tự thân tu dọn thỏa đáng, cười trên sự đau khổ của người khác mà nhìn ngã trên mặt đất nôn khan hắc giao. Các thiên ngồi đàng hoàng ở trên đài cao lạnh nhạt hướng về phía bên cạnh quy công nói rằng, dùng nước chúng nó. Vâng. Quy công hai cái rồn dập nhắm ngay ngã xuống đất Hạc Vân, mở ra con rồ miệng. Xì xì xì xì. Hai đạo cột nước bay về Hạc Vân mặt mạnh mẽ xung kích mà đi, rất nhanh nó liền hóa giải. Nhưng đối với vừa bị loài người dễ như ăn cháo giải quyết việc, còn đang trong kiếp sợ. Nó sinh không thể mến nằm vật xuống trên mặt đất, không lúc ních, từ bỏ phản kháng, ngược lại cũng không phản kháng được. Chương 320. Ngồi Đang hoàng ở trên đài cao cắt Tiên, nhìn không nhúc ních nằm vật xuống trên mặt đất Heaven, lạnh nhạt nói: "Heaven, phá Vân Hắc Thần Giao tuy rằng nghe được Cát Tiên tiếng kêu, nhưng từ lâu tâm chết." không có một chút nào lòng phản kháng, liền vẫn nằm vật xuống trên mặt đất, chờ đợi nhân loại kia kiếm tiên một đòn tối hậu. Các thiên mắt thấy cái kia hắc vân đối với mình hờ hững, không trải qua trên mặt không nhịn được, lập tức tay háo lớn vung lên, đối với dưới đáy yêu tướng ra lệnh. Khoảng trừng, trái phải ở đâu? Cho ta đưa nó nhấc lên đến. Là kiếm tiên đại nhân. Cái kia chín cái quy công thành yêu tướng nghe được kiếm tiên đại nhân mệnh lệnh, dồn dập muốn cố gắng biểu hiện một phen lấy xoay chuyển mình ở trong lòng đại nhân túng về đến nhà ấn tượng. Tất cả đều xông lên phía trước, một con bạch thuộc yêu tướng trước hết ra tay. Rõi ra thật dài rác hút chân lượn quanh ở Hắc Vân cổ, đem cao cao nhất lên. Hắc Vân lại cũng không phản kháng, toàn thân vô lực sùi lơ, tùy ý con bạch tuộc hải yêu làm. Sau đó một vàng sắc cua đem dùng gọng kìm lớn nhấc lên hắc dao một con chân trước, một đại hồng hà đem đồng dạng dùng gọng kìm lớn nhấc lên một con khác chân trước, đem hai con chân trước hướng về hai bên kéo dài. Mà một cái không có long huyết mạch trúc cơ hải xà yêu càng là quấn quanh thân, đem cố định chặt chẽ vững vàng. Còn có một hải con trai chi yêu với dưới thân, mạnh mẽ kẹp lấy Hắc Vân hai cái chi dưới vú rồng. Còn có mấy yêu chăm chú ngăn chặn Hắc Vân đuôi rồng, khiến cho không thể động đậy. Cát Thiên lần thứ hai hô a một tiếng. Hắc Vận, ngươi vì sao ẩn giấu Tu Vi đến đây? Ta quy công thành ẩn nút. Phá vân hắc thần giao nghe thấy Cát Thiên câu hỏi, nghĩ thầm hắn cái kia mất mặt chuyện tình có thể nói sao? Bị tình đầu ý hợp long nữ người hái mộ giàn vật càng là đuổi ra long xà điện, thật sự là quá mất mặt nhi. Chu Vi nhiều như vậy hại yêu, nếu là nói rồi ngày sau làm sao nó còn có mặt mũi nào ở tại bọn hắn trước mặt chân? Không bằng cứ như vậy chết rồi, xong hết mọi chuyện quên đi. Nhân loại ngươi không cần hỏi. Ta Hắc Vân bây giờ nhi coi như là bị người giàn vật, thậm chí bị đánh chết cũng sẽ không nói ra nửa chữ. Ngươi để lại mã đến đây đi. Cát Thiên ghét ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên không quá thoải mái, đem phải chân dơ lên, giẫm với bảo tọa bên trên, cánh tay phải đáp với trên đùi, khẽ cười một tiếng. Còn làm một sương cứng. Cát Thiên bưng lên bảo tọa bên cạnh một chén trà nước, nhẹ nhàng vặn nắp, phát sinh keng linh tiếng. Tâm niệm đồng thời, Hắc Vân trong cơ thể ly hỏa từ từ thiêu đốt, ánh mắt ác liệt dán mắt vào Hắc Vân nói, ngược lại muốn xem xem ngươi cứng bao nhiêu. Lập tức Hắc Vân liền ở một đám hạ yêu tướng lĩnh trước mặt thống khổ kêu rên, cho dù bị bọn họ vững vàng cố định gác ở không trung nhưng toàn bộ thân rồng vẫn không cầm được run rẩy. Hắc Vân chỉ cảm thấy trong cơ thể vô tận hỏa diễm đang thiêu đốt, huyết dịch sôi trào, gân mạch kéo rút, mỗi cái nội tạng lượng nước cấp tốc biến làm co rút nhanh, long bị cũng không khâu thất, mất lượng nước, bên trên vậy rồng đều phải bóc ra mà ra. Hơn nữa long cốt càng là phản phất bị giá với lửa trên quay nướng, bên trong long tủy đều tựa như muốn hóa khí. hát long tâm nơi càng là như vạn ngàn vẻ linh kiến đập nhấm, đau nhức cực kỳ. Hắc Vân một đôi long nhãn trợn tròn, khuôn mặt dữ tợn, mở lớn mông rồng, thống khổ kêu rên. a." Nói hay là không? Nếu không phải nói ta cần phải gia tăng hỏa lực. Cắt Thiên như ma quỷ thanh âm của Từ Hắc Vân bên tai sẽ qua. Hắc Vân nghiến răng nghiến lợi điệu kiên trì, dù sao mới vừa đã nói như thế nào đi nữa rằn vật cũng sẽ không nói, làm sao có thể nhanh như vậy liền tự mình đánh mình lòng mặt đây. A ta nói, ta nói, tiên trưởng đại nhân ta đồng ý nói. Hắc Vân điềm đạm đáng yêu nhìn chằm chằm Cắt Thiên, một đôi long mục khẽ mắt mang lệ, hai mắt đẫm lệ, tội nghiệp nhìn chằm chằm Cắt Thiên cao giọng nói, ta đồng ý thẳng thắn. Chỉ cần ta biết, hết thảy đều nói, tuyệt không che giấu. Cắt Thiên sờ sờ cảm lộ ra vẻ cân nhắc, không trải qua cảm thán, cái này phá vân hắc thần giao quả nhiên là cái xương cứng a. Vậy thì thằng thán, có điều vừa mới dẫn ra một chút ly hỏa thiêu đốt thể thôi, theo lý mà nói cái này xương cứng hoàn toàn có thể kháng trụ, kết quả nhưng trực tiếp cầu xin tha thứ. Liên này. Ha ha, xem ra này hắc vân xương còn chưa đủ cứng a. Hút hút. Các Thiên nhẹ nhàng nhấp một miếng quy công pha thật là tốt trà, hơi suy nghĩ, hắc vân trong cơ thể ly hỏa vừa thu lại, tiếp tục cần nút. Hắc vân bị chín cái yêu tướng gác ở không trung miệng lớn thở dốc, trên thân hình mồ hôi đầm đìa vậy dồn bên trên đều tất cả đều là mồ hôi, long dầu đều sắp nhịn vắt ra. nói đi. hát vân vội vàng hướng trên đài cao cắt thiên nói rằng, kiếm tiên đại nhân, thuộc hạ nguyện nói, nhưng tính xin bình lùi người bên ngoài. có thể. cắt thiên hơi điểm nhẹ đầu nói rằng, trừ quy công ở đây, đám người còn lại đều lùi tan đi. cái kia chín cái yêu tướng từng người buông lòng yêu móng, không người lùi về sau, hướng về trên đài cao kiếm tiên đại nhân hành lễ nói, kiếm tiên đại nhân, thuộc hạ xin cáo lùi. cắt thiên hướng về phía chúng nó nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, liền không tiếp tục để ý. Chín đại yêu đem cũng rất là phục tùng cát thiên mệnh lệnh, chạm đích liền ra quy công phụ đệ, trở về cương vị của mình bên trên. Mà hắc vân mất đi chín cái yêu tướng nâng đỡ, từ lâu lại một lần nữa ngã nhào trên đất. Hiện nay nó liền đứng lập đều rất là khó khăn, chỉ có thể bốn mong chấm, gắng gượng thân thể nằm dạp trên mặt đất, ngẩng lên chọc lóc đầu lâu nhìn về phía kiếm tiên đại nhân, một mặt thấp kém, lại không chấp ngông cuồng tự đại vẽ phép lối. Nói đi, kiếm tiên đại nhân, ta vốn là nội hải ba thế lực lớn một trong long giả trong điện một thành viên nho nhỏ yêu tướng. Nửa khắc đồng hồ sau khi. Hắc Vân liền đem đại khái tao nộ từ đầu tới đuôi tự thuật một bên. Các Thiên nghe xong cũng là buồn bã bất hạnh, giận không tranh. Trực tiếp a mắng. "Chất thải, túng quả dưa, ngươi cho phép từ cái kia đại trưởng lão con trai ưu hiếp, càng là mặc cho long sâu sẽ bị nó đuổi ra long xà điện. Ngươi cũng biết cái kia long nữ biết việc này nên có bao nhiêu thương tâm. Thực sự là lãng phí trong cơ thể long mạch." Hắc Vân đầu rồng càng vị càng thấp, đều sắp muốn không ngóc đầu lên được, nghe các Thiên a mắng hận không thể dùng chân trước trên đất tung một ba phòng ngủ một phòng khách, sau đó trốn vào đi. "Chất thải." Ngẩng đầu lên, nhìn ta Nghe được Cát thiên hét lớn, Hắc Vân không tự chủ liền ngẩng đầu lên, cùng Kiếm Tiên đại nhân đối diện. Kiếm Tiên đại nhân chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên đã đi tới trước mặt nó. Cảm thụ lấy Kiếm Tiên đại nhân cái kia tràn đầy bất khuất cùng cứng cỏi ánh mắt, Hắc Vân Phượng phất cũng nhận lấy cảm hóa, trong lòng bất khuất tâm ý từ từ dấy lên. Cát thiên nhìn Hắc Vân ánh mắt từ từ có hào quang, liền hướng về lại thêm một cây đuốc. Hơi suy nghĩ, một tia màu trắng ly hỏa nhảy vào Hắc Vân Long Tâm, hòa vào hơi mộng tâm niệm trì trong lửa. Hắc nghe thấy được hành một tiếng. Lập tức trong lòng đối với cái kia đại trưởng lão con trai sự phẫn nộ tình khó hơn nữa tự chế. Trong ánh mắt lửa giận cháy rung hực, sắp tiêu tán đi ra. Các Thiên nhìn thẳng Hắc Vân ánh mắt, chậm rãi hé môi nói: "Ngươi muốn báo thù chém giết đại trưởng lão con trai sao? Ngươi muốn ôm mỹ nhân về sao? Ngươi muốn đăng lâm long vương vị trí à?" Hắc Vân ánh mắt phảng phất lâm vào Các Thiên trong ánh mắt, nghe Các Thiên những kia tràn ngập hấp dẫn ngữ. Hắc Vân trong lòng một đại đoàn dã tâm chi lửa từ từ thay thế được lửa giận, bốc cháy lên. "Kiếm Tiên đại nhân, ta muốn." Chương 321. Cắt Thiên khẽ mỉm cười nói rằng: "Rất tốt, muốn thu được ta vừa nói tới tất cả." Bước thứ nhất chính là trở thành ta ngươi có bằng lòng hay không? Phá Vân Hắc Thần Dao ngẩng đầu lên não, tầng tầng một đầu, dập đầu bên trong mặt đất, phát sinh đông một tiếng, sau đó gần từng chữ một. Xin chủ nhân, nhận lấy ta. Ngự thú ấn. Cắt Thiên Đại A một tiếng, hư không vẽ ấn, linh quang từ giữa ngón tay tràn ra, ở không trung tung bay đang dệt, dần dần cô động thành một phương, cổ điện rườm rà dấu ấn. Từ lâu thăng đến địa cấp trung phẩm yêu vương quyết, Cắt Thiên đã là lần thứ 2 triển khai, bây giờ Ngự thú ấn so với trước Ngự thú quyết mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bây giờ các thiên nhiều nhất có thể sao chép 200 viên ngự thú ấn, cũng là có thể điều khiển dòng dã 200 đầu yêu thú. Mắt thấy trước mặt ngự thú ấn dĩ nhiên vậy xong, tay phải từ chỉ hóa trưởng, nhẹ nhàng đẩy một cái, khinh a một tiếng. Đi. Hắc Vân tận mắt chứng kiến phía kia cổ điện dấu ấn từ từ thành hình, Dương ra dấu ấn từ lâu để thông minh không đủ Hắc Vân đầu góc chán váng, mơ hồ không nút, không muốn phản kháng. Hiện ra màu đỏ nhạt linh quang ngự thú ấn ở các thiên lời nói trong tiếng, xuyên thấu qua mơ hồ đích sát Hắc Vân đầu lâu thẳng tới nó thần hồn hải. Khắp ở hắn kim đan long châu bên trên, trong lúc mơ mơ màng màng một điểm phản kháng không có liền trở thành các tiên thứ 6 pet. không nghĩ tới thăng làm địa cấp trung phẩm yêu vương quyết còn có mê hồn công hiệu hắc vân hắc vân từ từ phục hồi tinh thần lại Đắc. chủ nhân có thuộc hạ Ừm. ta đã giao cho ngươi yêu vương ấn này ấn tốt nơi ngươi ngày sau tự nhiên sẽ lĩnh hội được chỉ cần ngươi không ngừng mà giết chóc liền có thể được bị ngươi giết đi chi yêu phần lớn sức mạnh nói tóm lại giết đến càng nhiều cảnh giới của ngươi liền có thể thăng càng cao kim đan cựu chuyển đỉnh cao đối với ngươi mà nói đã là thấy ở xa xa nguyên anh cũng không lại xa không thể vời Thậm chí liền ngay cả Hóa Thần cảnh giới cũng không phải không thể đối kịp. Hắc Vân Tử lâu nghe người dạy, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần không phải là ngẫu. Nó đã ảo tưởng đến chính mình hung hăng trở về Long Xà Điện, không sợ chút nào đại trưởng lão, chân đạp cái kia bắt nạt chính mình đại trưởng lão con trai, ôm điện chủ con gái mà về, ngày sau càng là kế thừa điện chủ vị trí, dẫn dắt Long Xà Điện hàng phục mặt khác hai đại thế lực, đem Ngư Long Các cùng Bích Thủy phủ như bẻ cảnh khô từng cái đánh bại, cuối cùng lấy Hóa Thần cảnh giới thống lĩnh toàn bộ đáy biển thế giới, trở thành một đại Long Vương, uy thế một vực. Cát Thiên nhìn trước mặt dở ra Hắc Vân cũng không có đánh gây nó nằm mơ ban ngày, cho dù có ngự thú ấn ban cho đặc tính, muốn nhất thống đáy biển hay là muốn trả giá rất nhiều nỗ lực, thậm chí là cái giá bằng cả mạng sống, cuối cùng cũng không nhất định có thể thành công. vì lẽ đó này Hắc Vân cũng chỉ là Cát Thiên cái thứ nhất quân cờ thôi, trước làm kinh nghiệm thu thập công cụ, nếu là ngày sau có thể thành đại khí, lại cho Dư nó nhiều hơn quan tâm cùng tài nguyên, giúp nó đăng đỉnh trong biển Long Vương vị trí. đa tại chủ nhân ban tặng Hắc Vân mạnh mẽ như vậy yêu vương Tri ấn, Hắc Vân ngày sau nhất định sẽ trở thành trong biển vương giả. Cát Thiên trầm rãi gật đầu, hai con tay áo lớn nhắm ngay Hắc Vân hơi suy nghĩ. Về. Vô tận màu trắng ly hỏa từ hắc vân trong thân thể lao ra, trở về các thiên trong cơ thể. Nếu đã hàng phục, cũng sẽ không cần đang dùng ly hỏa khống chế, ngựa thú ấn có thể so với ly hỏa lực uy hiếp mạnh hơn nhiều. Đứng lên đi. Là chủ nhân. Trong cơ thể không còn ly hỏa áp chế hắc vân lại khôi phục thực lực, bốn móng chấm đứng dậy. Hắc vân, ngươi bây giờ liền có thể trở về Long Sa Điện, vì là ngày sau đại nghiệp làm chuẩn bị. Hơn nữa người điện chủ kia con gái như vậy yêu ngươi, ngươi cũng không cần cô phụ cái kia long. Các thiên nói liền chạm đích hướng về đài cao bảo tọa bên trên đi đến. Dầm vung một cái ống tay áo, ngồi xuống lần nữa với thành chủ bảo tọa bên trên, quay về một bên quy công nói rằng: quy công lấy chút tài nguyên tu luyện cho nó, để nó mang về, thật nhanh chóng một lần nữa hòa vào tập thể bên trong, thu được một ít quyền lực cùng địa vị. là chủ nhân, quy công nhưng là hào phóng cực kỳ, ngược lại nó tài nguyên nhiều lại dùng ngàn năm cũng dùng mãi không hết ta. tiện tay phân ra một chữ vật giới chỉ, giao cho dưới đài hắc vân nói rằng: hắc vân nếu chủ nhân dặn dò, ta đây cái làm đại ca cũng không có thể kéo kiệt, cái này trong nhẫn chứa đồ có trung phẩm linh thạch và viên, hạ phẩm linh thạch trăm và viên các loại yêu tu đan dược trong bình hẳn là đầy đủ ngươi dùng. Hắc vân biết quy công thành chúa giàu có, nhưng nghe đến nhiều như thế tài nguyên vẫn là sợ ngây người. nay đầy đủ nó thành lập một thuộc về mình tư hữu loại nhỏ quân đoàn. với bắt đầu nghe vậy chỉ có chút cơ chi cảnh quy công tự xưng đại ca còn có chút khó chịu, nhưng hôm nay nhìn này phiêu du tại trước người mình chữa vật giới chỉ, cổ họng của nó nhún một hồi, đại ca liền đại ca đi. ngoác miệng ra đem chữ vật giới chỉ nuốt vào. đa tạ đại ca biểu tặng, tiểu đệ càng có lòng tin. rất tốt, ngươi thu nhỏ hình thể, giấu vào ta trong tay áo, đợi lát nữa mang ngươi đi tới nội hải. Là, chủ nhân. Hắc vân có kim đan nhất chuyển thực lực, này lớn lên nhỏ đi đối với nó tới nói vẫn là rất đơn giản, nói liền biến thành một cái thật nhỏ hắc dao, chui vào cắt thiên, cửa tay áo, mang xét, hóa thành một màu đen dao long hoàn lơ lửng ở cắt thiên thủ đoạn bên trên. Mắt thấy việc này đã xử lý thỏa đáng, liền đối với Quy công nói rằng: "Quy công, cố gắng bảo vệ thành này, nếu là tao ngộ nguy cơ, nhất định phải đúng lúc đăng báo ta Phi Hồng kiếm tông, đến lúc đó thì sẽ có người đến đây cứu viện, nếu là bởi vì ngươi mà mất thành trì, ta nhất định phải nhìn xuống cho ngươi hai cái đầu, có nghe hay không?" chủ nhân kính xin yên tâm đi, quy công tất nhiên chăm sóc, quản lý tốt tòa này, đáy biển yêu thành, sâu sắc thêm ở mặt đất trên định hải quan liên hệ, xúc tiến nhân yêu hải hòa phát triển giao lưu. Ừ, không tệ lắm, bây giờ làm thành chủ, khi nói chuyện còn một bộ một bộ. Kha kha, này còn không phải ít nhiều chủ nhân không ngừng thông qua ngự thú ấn giáo dục à? Được rồi, ta mang theo này hắc vân đi tới nội hải mà đi, người hãy coi trọng thành này. Chủ nhân ngài yên tâm, thành ở con rùa ở, thành vòng con ruộng vòng. Cát Thiên gật gật đầu, liền hướng về quy công động phủ ở ngoài bước đi. Quy công dập quân từng bước tùy tùng sau đó. Đi tới động phủ cửa, phát hiện trước 9 cái yêu tướng vẫn thủ với động phủ cửa, mà đợi mệnh lệnh. Chúng nói nhìn thấy các Thiên cùng thành chủ cùng đi tới, chỉ có không gặp vừa bị bắt ngủ ở hắc giao bóng người, cũng là trực tiếp suy đoán cái kia hắc giao hẳn là đã chết rồi, dù sao cũng là nội hải phái tới gián điệp, Phi Hồng kiếm tông kiếm tiên đại nhân tất nhiên là phải đem trăm giết. Kiếm tiên, thành chủ đại nhân. Các Thiên không nói gì, Quy công liền đi tiến lên hướng về phía một đám yêu tướng hô. Kiếm tiên đại nhân phải về tông, các vị theo ta cùng đưa đưa. là thành chủ đại nhân. Cắt Thiên tự nhiên địa ngồi xuống với Quy công trên lưng Long Văn Bảo tọa bên trên, mà người kế nhiệm từ Quy công công lấy chính mình hướng về Quy công thành chỗ cửa thành mà đi, phía sau chín cái yêu tướng ngẩng đầu đỡ ngực, uy vũ phi phàm, phân loại hai bên, một đường hộ tống. Ở một đám trong thành lao yêu chúng tiếng hoan hô bên trong, mọi người đi tới mở ra nơi cửa thành. Các Thiên nhảy mà xuống, bay tới ngoài thành, hướng về phía cửa thành Quy công quát. Bảo vệ tốt thành này. Chương 322. Các Thiên rời đi Quy công thành sau, liền vẫn hướng về rời xa đường ven biển phương hướng bước đi, sông thẳng nội hải mà đi một khéo léo hắc dao vòng tay đầu đuôi liên kết treo lơ lửng với các Thiên thủ đoạn bên trên, rời đi quy công thành 3 vạn mét sau khi các Thiên nhẹ nhàng một đan uỷ trên cổ tay Hắc Vân, ra lệnh. Hắc Vân có thể hiện thân. là, chủ nhân. Hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất, lại định thần nhìn lại, Hắc Vân dĩ nhiên khôi phục nguyên hình, một cái dài trăm mét phá vân Hắc thần dao xuất hiện ở các Thiên bên người. Hắc Vân, ngươi là Tòng Long xà điện chạy ra, tất nhiên biết Long xà điện vị trí, liền từ ngươi dẫn đường đi. là, chủ nhân, kính xin cưới lên tiểu Long ta. Cát Thiên nhẹ nhàng gật đầu, một vân mình bay tới đầu rồng bên trên, xuất phát, sèo, phá vân hắc thần giao trực tiếp vung một cái thân rồng sông ra ngoài, chu vi xuất hiện từng vòng nước trôi đánh sóng, tốc độ cực nhanh, so với các thiên cái kia bình thường ngự thủy quyết có thể nhanh nhiều, tốc độ kia thậm chí đạt đến các thiên gấp đôi, các thiên xếp bằng ở phá vân hắc thần dao to lớn trên đỉnh đầu, bản năng điều khiển ngự thủy quyết đem quanh người nước biển gặt ra, hình thành không còn hình tròn lồng bao phủ lại tự thân, cả người màu đỏ nhạt lình quang mơ hồ lỏng lánh dường như cự long đỉnh đầu đẩy một biểu liệt màu đỏ ở bên trong biển sâu cấp tốc bơi lội. Các Thiên nhìn trong biển sâu các loại cảnh tượng nhanh chóng xẹt qua bên người, các loại trong biển yêu thú từng cái lướt qua trước mắt, cảm giác thật đúng là mới mẻ. Miệng đầy lớn xỉ chúc cơ kỳ cá mập hồ chi yêu, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, săn giết so với tự thân hình thể lớn gấp đôi chúc cơ kỳ cá voi. Một cái cắn xuống miệng đầy là thịt, mà cá voi miệng vết thương càng tràn đầy máu tươi, rương chảo ra, bốn phía nước biển nhuộm thành đỏ tươi vẻ, đến không hết các loại trong biển yêu thú đều muốn chia một trận canh, dồn dập hướng về cái kia nơi tụ tập. Cơ này kỳ cảnh ở lục địa bên trên có thể thấy không gặp xét qua trốn chiến trường kia, lại hành xử mấy vạn mét sau khi thấy được một con tên là thường cơ cá trúc cơ hậu kỳ chi yêu đầy miệng trường thường tỏ ra được kêu là một sáu, nó đang cùng một con trúc cơ kỳ hậu kỳ tự giải quyết đấu song phương mũi nhọn đấu với đao sắc đấu rất là kịch liệt. Các Thiên chỉ là qua loa vừa nhìn chỉ thấy được cái kia xuất thần nhập hóa trường thương thuật cùng song kiểm thuật va chạm kịch liệt khó phân thắng bại đáng tiếc không tốt dừng lại nếu là thời gian dài quan sát định có thể ngộ ra một thức trường thường chiến kỹ hoặc là song kiểm chiến kỹ. Ngoại trừ chiến đấu còn có các loại tươi đẹp mỹ cảnh. Đấy biển muôn hồng nghìn tía san hô lâm, cũng là làm người vô cùng ngóng trông. Nhưng nhiều hơn nữa cảnh sắc đã thấy nhiều cũng sẽ chán. Sau một ngày, các thiên kẻ nhạt ngồi trên đầu rồng bên trên quay về Hắc Vân hỏi. Hắc Vân, ngươi là làm sao bị đuổi ra ngoài, nói cụ thể chút, lại miêu tả một phen long xà điện bên trong chế độ. Chủ nhân, ta bản ở nhất nguyên anh yêu vương thủ hạ người hầu, thêm làm một cái nho nhỏ yêu tướng, nào có biết cái kia căm ghét ta đại trưởng lão con trai đến đây yêu vương nơi làm khách, chỉ là nhìn thấy ta, tùy ý nhục nhã một phen, nói ra đời miệng đẹp rượu bên trên cái kia yêu vương trực tiếp đem ta trục xuất động phủ, sau đó ta đi tới còn lại yêu vương nơi nương nhờ vào dĩ nhiên không có bất luận một hai dám nhận lấy ta, có một ngày thậm chí có người đi ra đuổi giết ta, ta một đường bỏ chạy đại chiến, vạn bất đắc dĩ bên dưới chạy trốn tới hải ngoại, nhờ và từ nhân tộc thành lập quy công thành. Nghe được lời ấy, các thiên thật là không nói gì, vậy thì bị đuổi ra ngoài. Quá yếu, quá túng đi, cũng không biết con cờ này có thể không thành tiểu đáo vật. Các thiên vì thế rất là nghi hoặc, mang theo khảo cứu chi tâm, bay về hắc vân hỏi ý nói vậy ngươi lần này trở lại Long xà Điện lãnh địa lại nên làm gì mở ra cục diện Hắc Vân sau khi nghe xong trực tiếp bật tốt lên dường như cũng không mang đầu óc suy nghĩ tự như chủ nhân ngài cứ yên tâm đi có Quy Công Thành Chúa giúp đỡ ta không cần lại nhờ vào những kia nguyên anh yêu vương dựa vào lượng lớn tu luyện trợ giúp ta hoàn toàn có thể chính mình lôi ra một con trúc cơ quân đoàn mở ra thuộc về mình động phụ thế lực nếu là lại có thêm do con người lấy lòng đại trưởng lão đến chính phạt ngươi hoặc là những kia tiểu yêu biết ngươi đắc tội rồi đại trưởng lão con trai còn biết được nhờ vào thế lực của ngươi ha ha ha chủ nhân ngươi thật là chơi ta lại không ngốc đương nhiên là thay cái thân phận mai danh nhận tích một lần nữa mở bắt đầu Hắc vân sau khi nói xong dường như ý thức được cái gì lấp ba lấp bắp du lập cập mới nói xong thật ngươi hát dao còn dám chảo phúng chủ nhân của ngươi hả Cắt thiên nói ra tay nhắm ngay hát dao đầu lâu mạnh mẽ dùng một cái chủ nhân ta sai rồi được rồi ngươi đã có ý nghĩ của chính mình vậy thì đi làm đi ta cũng không nhiều hỏi nếu là có cái gì không hiểu chỗ có thể tới hỏi ta là chủ nhân dứt lời sau khi hắc vân lại hành xử mấy ngày ngay ở cát thiên dần dần muốn mất đi kiên trì lúc. Bọn họ rốt cục phải. Dọc theo đường đi gần như hành xử hơn 5000 dặm đường, hao tốn sắp tới 5 ngày thời gian, từ từ đi tới Nội Hải Long xã điện thế lực ngoại vi. Dần dần gặp phải đại yêu càng ngày càng nhiều, nơi này hầu như không nhìn thấy tôi thể chi yêu, kém cỏi nhất cũng là tiên tiên luyện khí hậu kỳ chi yêu, phần lớn đều là trúc cơ kỳ hải yêu, thậm chí kim đan hải yêu cũng không hiếm thấy. Nơi đây quả nhiên là trúc cơ đầy đất đi, tiên tiên nhiều như cậu A. Nếu không phải cẩn thận trêu chọc một con hải tộc yêu thú sợ là trăm con bên trong liền có một con trúc cơ lại yêu. Còn có 99 con tiên Thiên tiểu yêu mà kim đan yêu tướng cũng là không ít, sợ là một ngàn cái hải yêu bên trong liền có một kim đan yêu tướng, thực sự là khó có thể tưởng tượng nếu là nguồn thế lực này xông lên đường địa, nhân loại đem làm sao chống đối? lại nên đi nơi nào đây? có điều chỉ cần Cát Thiên cẩn thận một ít, cố gắng vận dụng hệ thống tra xét thuật, không đi trêu chọc kim đan thậm chí nguyên anh đại yêu, nên cũng không có gì đáng ngại. tiến vào long bắn điện địa bản sau khi phá vân hắc thần giao dĩ nhiên như thường từ màu đen đã biến thành màu xanh lam, cắt Thiên cũng không có chú ý nó là làm sao thay đổi. chủ nhân kính xin ngài ẩn giấu một phen thân hình. Trốn cho ta vậy ngược bên dưới liền có thể, bị những kia hải yêu nhìn thấy chung quy phải không quá tốt, nói không chắc còn có thể không, có sợ chết sẽ xông lại liều mạng đây. Nơi đây Kim Đan Nguyên Anh hải yêu, nhưng là không ít, tuy rằng chủ nhân ngài sức chiến đấu vô song, nhưng cẩn thận một chút tốt. Các Thiên bắt đầu cũng không nghĩ tới đây cha, dù sao dọc theo đường đi đều là một ít yêu, cảm nhận được phá vân hắc thần giao kim đan khí tức, những tiểu lâu la kia cũng không dám tiến lên vút râu rồng. Bây giờ đi tới nội hải long xà điện địa, địa, địa bàn mép sách, lễ sách, cường đại hải yêu, nhưng là không ít, không thể lại như vậy giêu giao làm cản. Cáp Thiên theo lời sau này phiêu tới, đi tới vảy ngược của nó chỗ. Vảy ngược tự động mở ra, lộ ra một tiểu không gian, Cáp Thiên bước bước vào, xếp bằng ở trong đó, thu lại toàn bộ khí tức, có hệ thống trợ giúp tuyệt đối không có yêu có thể nhận biết được. Cái tiêu phá vân hắc thần dao, hóa thân làm một cái màu xanh lam cầu lòng với long thần điện tích ngoài dựa địa vực đặt chân, chuẩn bị mở ra một chỗ động phủ. Cũng không biết nó tiến hóa thành long trước, có phải là lê thu thành tinh. Dĩ nhiên làm lên lão bùn hành, trực tiếp hướng về hải bồn bên trong chui vào, chui tới chui lui. Ít ít, ít nửa ngày động phủ cũng không làm được. Nắp trong vảy ngược bên trong Cắt Thiên đều không nhìn nổi, quay về cảm xúc mãnh liệt bận rộn màu xanh lam cầu lòng nói rằng: "Hắc Vân, ngươi hay là thôi đi, để cho ta tới." Chương 323. Vậy ngược mở điểm vá đi ra. "Là, chủ nhân." "Đều do Hắc Vân vô năng, chút chuyện nhỏ này còn muốn ngài bận tâm, thực sự là tội lỗi a." Cắt Thiên cũng không trả lời, trực tiếp thả ra vô tận ly hỏa. Mãnh liệt ly hỏa từ Cắt Thiên trong thân thể dâng trào ra, lao ra vảy ngược, vọt vào Hắc Vân vừa chui ra những kia trong huyệt động. Thử thử thử thanh không dứt bên hay. Không gì không thiêu cháy ly hỏa dĩ nhiên dùng để mở ra hang động, thôi có chút hạ giá đây. Mấy phút sau khi một to lớn đáy biển hang động cách lửa thiêu đốt, đọc lại bên dưới từ từ thành hình, đọc lại chỗ dường như lưu ly giống như vậy, mặt đất càng là bóng loáng như gương, điều này cũng ít nhiều nơi này đáy biển chất liệu, càng là lấy hạt cắt làm chủ, vì lẽ đó chế thành này tấm hoa lệ chi cảnh cũng không phải rất khó. Có điều vội vàng bên dưới, các tiên chỉ là dùng ly hỏa thiêu đốt đúc ra một trường 100m, rộng 100m, cao 50m to lớn hang động, chu vi còn có chín cái nhỏ hơn một chút huyệt động nhỏ thôi. 9 cái huyệt động nhỏ Vây quanh trung ương to lớn hang động phân bố, mà ra lối vào liền mở ở trung ương to lớn hang động đỉnh chót, chính đang xây dựng động phủ Cát Thiên đột nhiên nghĩ đến, còn không biết Hắc Vân sắp thành lập thế lực tên, chờ chút cũng không phải thật viết động tên a, vội vàng hỏi. Hắc Vân có thể tưởng tượng thật ngươi muốn mở ra thế lực tên gọi, Hắc Vân hiển nhiên là muốn rất lâu, hiện tại Cát Thiên hỏi, nó bật thốt lên cựu long động ba chữ, chủ nhân ngươi cảm thấy tên này làm sao? Ừ, không sai, hay dùng tên này đi. Lời nói vừa ra, một nhóm đỏ như máu đại tự nước chảy mây trôi bình thường hạ xuống cửa động bên trên, cửu long động. Cửu Long động ba chữ lớn toàn bộ tản ra đỏ như máu vẻ, cùng với sau màu xanh lưu ly dạng đỉnh tạo thành cực kỳ sự chênh lệnh rõ ràng, tượng trưng cho vô tận giết chóc cùng chảy máu. Rút nhỏ thân thể Hắc Vân chính hạ xuống trung ương to lớn trong huyệt động, chung quanh tham viếng, cái kia tràn ngập mị lực màu sắc rực rỡ lưu ly thật sâu hấp dẫn Hắc Vân ánh mắt, thậm chí đều không nỡ rời. Hoa. Wow. Được rồi. Hết thảy đều đã quyết định, hang động đều là trống không, không cần nhìn, chính ngươi chuẩn bị trang đi, cửa động Cửu Long động tên đã viết xong. Nghe được chủ nhân cắt thiên chi lệnh, Hắc Vân vội vàng nói rằng: "Đa tại chủ nhân Nếu không ngài ở, ta định làm không được như vậy hoa lệ, Tình mỹ động phủ a. Ta liền ẩn thân với cái kia nơi động phủ sau khi thẩm động, có việc có thể thông qua bên trong cơ thể người yêu vương ấn tìm ta. Các Thiên nói liền từ Hắc Vân vậy ngựa bên trong bay ra, hướng về chín cái bên trong cái hang nhỏ, đánh số làm một động phủ đi đến, thân thể một tăng ra, ở thổ độn chi thuật triển khai bên dưới, xông vào số một động phủ mặt sau một chỗ khéo léo trong huy động. Cũng là 100 bình phương khoảng trường, trái phải, so với trước hắn chỗ ở nơi, thực tại hơi nhỏ, có điều rèn luyện mà, cũng không có thể yêu cầu rất cao, trước đối phó ngủ ở đi. Chỗ này bên trong cái hang nhỏ, so với còn lại 10 cái giống tuyết động phủ tới nói có thể nói là gia cụ đầy đủ hết. Các thiên dùng lý hỏa xây dựng thời gian, nhất tỉ mị điêu khắc chỗ chính là nơi đây, lưu ly dường, bàn chờ chút chuẩn bị ạ tất cả đều một lần thành hình. Hiện nay hắn chính khoanh chân ngồi đàng hoàng ở cái kia lưu ly đèn hương bố bên trên. Thông qua ngự thú hấn hướng về chính ngây ngốc nhìn chằm chằm lưu ly vách tường đỡ ra, Thỉnh thoảng sờ một cái Hắc Vân nói rằng: "Đừng nghiên cứu, đồn độ tiểu thuật tôi, ngươi tự đi thành lập thế lực, tin tưởng ngươi có thể ứng phó." Nghe được lời ấy Hắc Vân lúc này mới phản ứng lại, vừa cắt thiên hòa vào lưu ly tưởng bên trong nhưng là để nó chấn kinh rồi. Là chủ nhân. Được cắt thiên chi lệnh Hắc Vân quyết định trực tiếp đem khoảng cách chủ nhân gần nhất động phủ cho rằng chính mình yêu vương phụ đệ. Sau đó hưng phấn ở 10 cái hang động trong lúc đó xuyên tới xuyên lui, khắp nơi đánh giá cái này sau này thuộc về chính nó động phủ. Mấy phút đồng hồ sau khi, Hắc Vân bay chống đỡ cửa động chỗ, nhìn cửu long động ba cái đỏ như máu đại tự cười ngây ngô một lát sau, liền đem cái kia lưu ly cửa lửa đóng. Cảm thụ trong lồng ngực cực kỳ giàu có tài nguyên tu luyện, nghĩ chính mình vừa thành lập cửu long động. Tuy rằng bây giờ chỉ có chính mình một con rồng, nhưng ngày sau nhất định sẽ như hắn yêu vương như vậy, yêu mới nhiều, khắp động phủ đều là thủ hạ mình. Sau đó dẫn dắt chúng nó chinh chiến long xa điện, chiếm đoạt một lại một cái thế lực nhỏ, cuối cùng dựa vào chủ nhân ban tặng dư yêu vương ấn lên cấp nguyên anh cảnh giới, trở thành một mới danh xứng với thực bá chủ. Nghĩ đi nghĩ lại, cầu long bên mép chảy nước miếng đều sắp chảy ra. Phía trước đầu kia lam long, đứng lại cho ta. Nghe được phía sau hai con trúc cơ hậu kỳ tiểu yêu có lớn, hắc vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lúc nào liền trúc cơ kỳ tiểu yêu cũng dám như vậy đối với ta nói chuyện như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì nghĩ không ra, vì lẽ đó không muốn sống chăng? Dưng thân thể, xoay đầu lại, to lớn đỏ như máu long mục tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm cái kia hai con trúc cơ hậu kỳ hải nê thu, kim đan khí phách trực tiếp ép tới. Cái kia biết cái kia hai cái hải nê thu tuy rằng bị kim đan khí thế ép có chút không dễ chịu, nhưng vẫn như cũ cực kỳ kiên cường địa nói rằng: "Hắc, kim đan ghê cơm sao? Chừng cái gì chừng? Ngươi là mới tới đây phải không, cũng biết nơi này là của ai địa bàn." Hắc vân mõm rồng cong lên, khẽ cười nói: "Nha, địa bàn của ai?" hai con hải nê thu ngươi một lời ta một lời địa đe dọa nói ra sợ hù chết ngươi a nghe cho kỹ nơi đây chính là bình hải đại thánh long quy địa bàn long quy ta tại sao không có nghe qua đây tốt này cầu long dĩ nhiên nhục nhã bình hải đại thánh đại nhân gửi thư báo kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ từng luồng từng luồng sóng âm từ hai con hải nê thu khẩu ra không ngừng rung động mà ra có thể tại đây trong nước biển truyền ra rất xa khoảng chừng mấy chục km khoảng cách Hắc vân nhìn hai con điếc không sợ súng làm chính mình diện gầm rú đung đưa yêu hải nê thu cũng là bị tức nở nụ cười trực tiếp một chiêu Long Chảo Thủ Dò Ra đem hai con kém đến Bạo Trúc Cơ hậu kỳ hải nê thu giữ vớt rồng bên trong. Ngươi dám giết chúng ta? Ngươi có biết Bình Hải Đại Thánh lợi hại? Ngươi nếu là dám giết chúng ta, nhất định phải ngươi đang ở đây, nơi đây không đất đặt chân. Hắc vân không ngừng nở nụ cười. nghĩ Thẩm ta nhưng là ở Long xà Điện tít ngoài diện nơi thành lập thế lực, nơi đây Chu Vi sợ là liền cái Nguyên Anh đều không có, còn Bình Hải Đại Thánh cũng không sợ khiến người ta cười đến rụng răng. nhẹ nhàng nắm chặt vớt rồng, ba con móng vớt cắm sâu vào chúng nó trong cơ thể, máu tươi theo lô máu không ngừng chảy ra cái kia hai cái hải nê thu trên mặt hung hăng vẻ mặt dần dần độc lại sau đó cấp tốc biến thành hết sức sợ hãi cùng vẻ hối tiếc không nghĩ tới cái này tên thô lỗ lại thật không sợ bình hải đại thánh uy danh trực tiếp liền muốn giết chết chúng ta thực sự là chết oan a hy vọng bình hải đại thánh đại nhân vì bọn ta báo thủ, mạnh mẽ giết chết này cầu long xếp bằng ở loại nhỏ trong động phủ cát thiên chính nhìn bên cạnh sáu con yêu thú du đang đây đột nhiên nghe được gợi ý của hệ thống âm nhỏ ngài pet hắc vân đánh chết hai con trúc cơ bắt trọng hải nê thu ký chủ tùy cơ thu được elite triệu điểm cát thiên nhẹ giọng dù gì nói Này Hắc Vân tốc độ còn rất nhanh, bây giờ sẽ bắt đầu đại khai sát rồi à? Nghĩ thầm, chờ thêm mấy ngày Hắc Vân thế lực sơ thành, là có thể rời đi, ở Long Xà điện bên trong tiếp tục tìm kiếm có tiềm lực Long Vương hạng giống, nhận lấy chúng nó vì là pet, vì là bước lên đại chiến, tranh cấp trong biển Long Vương làm tốt tiền kỳ chuẩn bị. Chương 324. Phá Vân Hắc Thần giáo hai chảo nhẹ nhàng bung ra, hai con hải nê thu từ móng trong lòng chậm rãi lướt xuống, nước chảy bèo trôi, chìm vào đáy biển. Hắc Vân chỉ cảm thấy có hai cỗ lực lượng từ chết đi hải nê thu trong thân thể lao ra hai cô ôn lưu trực tiếp tràn vào thân thể của nó bên trong, liền ngay cả nó tự thân tại chỗ đạp bước nhiều năm kim đan nhất chuyển tu vi đều có từng kia một tinh tiến, phải biết nó nhưng là đã hơn 10 năm không có đột phá dấu hiệu, này yêu vương ấn cũng thật là không tầm thường a. quả thực như chủ nhân nói tới như vậy, có thể cướp đoạt cái khác yêu vật sức mạnh để bản thân sử dụng, lấy tăng cường tự thân cảnh giới cùng tu vi. nếu là như vậy, không có tu vi bình cảnh tồn tại, này đáy biển thế giới còn có ai sẽ là đối thủ của ta? chỉ cần ta không ngừng giết, giết, giết, tu vi là có thể phóng lên trời, đến thời điểm nguyên anh. Phá thần cũng không ở là cái gì với khó. Nghĩ đến đây, Hắc Vân càng ngày càng hưng phấn. Nó hư nắm hai chảo, ngẩng đầu rồng, há mồm di dào. Nang, nang. Hưng phấn tiếng rồng ngầm truyền khắp bốn phía chu vi trong dặm. Hắc, cái tiếng ngốc long. Chính hưng phấn rồng gầm phá vân hắc thần giao đột nhiên nghe được có yêu ở phía sau gọi nó ngốc long, nhất thời liền nổi giận. Truyền qua đầu rồng, lập tức phát hiện một con tứ chi siêu dài, dữ tợn, miệng đầy răng nanh, còn lưng beo tràn đầy gai nhọn mai rùa hải yêu xuất hiện ở trước mặt. Cả người tản ra kim đan nhị chuyển khí tức, rất là hung hăng có điều khôi hài chính là nó nửa bộ đầu phân công nhau náo dường như mang theo một màu đỏ của lót, có một đạo rõ ràng màu đỏ dấu ấn. Hơn nữa toàn bộ đầu lâu càng là trên tiểu dưới lớn, môi đầy đạn. Xem ra này yêu chính là cái kia hai cái điếc không sợ súng hải nê thu đã từng nhấc lên, có cực kỳ hung hăng biệt hiệu bình hải đại thánh, long Quy. Ngươi chính là vùng biển này người thống trị. Chúng nó trong miệng bình hải đại thánh, long Quy. Hồng đầu long Quy không trải qua hai tay bắt chéo tròn tròn mai ruột bên trên, ha ha cười nói. Nóc long. Coi như ngươi thức thời, nếu biết ta bình hải đại thánh uy danh, còn không nạp đầu liền bái nói không chắc ta xem ở ngươi tu hành không dễ mức tha tính mạng của ngươi chỉ cần ngươi theo ta về Bình Hải phủ khi ta thủ hạ một thành viên tiểu tướng tất nhiên tha cho ngươi tính mạng còn có thể cho ngươi sau đó ăn ngon uống say Ngốc Long làm sao Hắc Vân nghe lời này nhìn nó buồn cười lại buồn cười dáng vẻ thực sự là khí nợ nụ cười Hồng Đầu con rùa hôm nay nếu đến rồi vậy liền không cần đi cho ngươi Bình Hải phủ ta tiếp thu Hồng Đầu Long quy không trải qua khí đến nổ tung trên dưới môi cấp tốc ma sát không ngừng phát sinh cảnh cả tiếng thật ngươi ngốc Long cũng thật là ngốc ca. Nhìn ngươi cũng là kim đan nhất chuyển thực lực, còn muốn phản kháng ta Bình Hải Đại Thánh Long Quy. Quá ngây thơ rồi, đã như vậy, hôm nay không thể để ngươi sống nữa." Long Quy nói xong, trực tiếp mở ra miệng rộng, thành ó hình. Vô số nước biển từ cái đuôi của nó sau khi không ngừng tràn vào trong thân thể. Sau đó một cái siêu cao áp cột nước từ ó hình trong miệng không ngừng dâng trào đi ra. Rầm. Hắc thần phá hoại ánh sáng. Hắc Vân tuy rằng so với nó thấp một cảnh giới nhỏ, nhưng vừa xác nhận yêu vương ấn khủng bố công hiệu, hiện tại hơi nhỏ bề chướng, chỉ là một kim đan nhị chuyển Long Quy mà thôi. Làm thì xong rồi. Một đạo màu đen cổ sáng hướng về tấn công tới siêu cao áp cột nước xung kích mà đi. Vậy anh cái kia hồng đầu long quy không hổ là kim đan nhị chuyển tu vi, bản lĩnh vẫn có chút, siêu cao áp cột nước trực tiếp đem Hắc Vân Hắc Thần phá hoại ánh sáng đội lên trở lại. Cái kia hồng đầu long quy ánh mắt càng ngày càng giữ tận cùng hưng phấn, Hắc Vân ở trong mắt nó dường như lập tức liền cũng bị siêu cao áp cột nước cho xuyên thấu cắt. Hắc Vân màu đen ánh sáng càng ngày càng bị áp chế, nhưng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Song phương trong khoảng thời gian ngắn cầm cự được. Tuy rằng Hắc Vân tựa hồ thất bại, nhưng Trung Quy có thể kiên trì không biết dài đến đâu thời gian mà đang ở hai người bọn họ đại chiến chỗ hơn 20 km ở ngoài, đang có một đội 600 trúc cơ tiểu yêu khí thế hùng hổ hướng về lần phương hướng vào tới. Trước tiên một người cao hơn nữa dơ một mặt theo giữ tận long quy cơ sĩ, xem ra phải làm là hồng đầu long quy ghét bỏ chúng nó tốc độ quá chậm, bỏ qua rồi chúng nó sau mới đúng lúc chạy tới Hắc Vân trước người. Nửa giờ sau, Hắc Vân nhìn bị áp chế đến trước người một mét hắc thần phá hoại ánh sáng một mặt bất khuất, hồi tưởng lại chủ nhân lan truyền cho mình bất khuất tâm ý, Hắc Vân không ngừng kích phát tự thân tiềm lực, long y cũng thuận theo thả mà ra, hướng về long quy ép tới. Không nghĩ tới cảm nhận được Long Uy Chen ép Long Quy lại cả người run lên, cao áp súng bắn nước uy lực cũng bởi vậy uy lực đột nhiên giảm xuống 1/3. Hắc thần phá hoại ánh sáng trực tiếp đem siêu cao áp cột nước đẩy trở lại, ở Hắc Vân khắp nơi kinh hỉ hưng phấn trong lúc đó, màu đen ánh sáng xông thẳng hồng đầu Long Quy mặt tập kích mà đi. Ẩm. Cuối cùng thời khắc mấu chốt, cái kia hồng đầu Long Quy dĩ nhiên một cái xoay người dùng phía sau mai rùa chống lại rồi này ẩn chứa rất lớn uy lực một đòn. Lương đâm. Ngăn trở đòn đánh này sau khi, hồng đầu Long Quy thuận thế phát động kỹ xảo đặc biệt lương đâm, mai rùa bên trên vô số sắc bén gai xương cấp tốc bắn ra dồn dập nhắm ngay trước người trăm mét hắc vân gào thét mà đi xèo sèo sèo đối mặt vô số sắc bén gai xương tập kích hắc vân không sợ chút nào thân thể như phần phật vòng giống như xoay tròn cái kia gai nhọn bắn trúng hắc vân thân thể sau khi dồn dập bị hắc vân trên người vảy rồng văng ra càng là không hư hao chút nào nhiều nhất chính là màu xanh lam vảy rồng bên trên có thêm mấy điểm đen cũng còn tốt ngụy trang vẻ không có đi thừa dịp hồng đầu long quy lưng đâm thuật có một kết thúc lập tức đánh trả long thần phá vân chảo hai đạo vuốt rồng nhắm ngay hồng đầu long quy lộ ra màu đỏ thẳng bắt mà đi y một đòn mất mạng vậy mà cái kia hồng đầu long quy dĩ nhiên trực tiếp làm con rùa đen rút đầu, mắt thấy không cách nào chống lại, trực tiếp tựa đầu não thu về mai rùa bên trong, tránh thoát một đòn chí mạng này. ngươi ngươi ngươi, dĩ nhiên có long tộc huyết mạch, tuy rằng huyết mạch chi lực cực kỳ đạm bạc, nhưng là vẫn có thể ngưng luyện ra tới. nếu là đạt được này long mạch, ta long quy chính là rồng thực sự con rùa. ha ha ha, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử a, tìm kiếm lâu như vậy long mạch rốt cuộc tìm được, Phản phát thấy cái gì tuyệt thế chân bảo giống như vậy, hồng đầu long quy hưng phấn nhắm phía hắc vân. Hắc Vân bị hồng đầu Long Quy mạnh mẽ va chạm, đánh ngã ở hải bùn bên trong. Hai người lăn xuống cùng nhau. Long Quy một cái sắc bén răng sắc mạnh mẽ một cái cắn lấy Hắc Vân eo trong lúc đó, dĩ nhiên cắn, thậm chí sắp xuyên thấu vảy rồng, cuối cùng là eo trong lúc đó vải rồng quá mức bạc được. Hắc Vân lập tức phản kháng, hai con sau móng liều mạng tới ra ngủ ở hồng đầu Long Quy mai rùa, ý đồ đem Long Quy nổ ra, nhưng không nghĩ tới Long Quy này cắn như vậy chỉ chặt, dĩ nhiên kéo không ra, chỉ được lần thứ hai triển khai Long Thần Phá Vân Chảo, một đôi mạnh mẽ chân trước, phá tan nước biển, mạnh mẽ chụp vào hồng đầu Long Quy đầu lâu. Cái kia cắn vào hắc vân Long Quy sợ đến co rụt lại đầu lâu, tuy rằng nuốt rồng thất bại, nhưng tự thân cũng cuối cùng được để giải vây. Một cái thần Long bái vĩ, mạnh mẽ đánh ở Long Quy mai rùa bên trên, đem đánh bay ra ngoài. Á á á! Dường như như con toy xoay tròn Long Quy trong khoảng thời gian ngắn không cách nào khống chế tự thân, một bên kêu thảm thiết một bên xoay tròn phiêu lưu. chương 325. Xèo xèo xèo. Á á á! Bây giờ có tiếng kêu thảm thiết bên trong, không chỉ có riêng là Long Quy chính mình có tiếng kêu thảm thiết còn bao gồm đến đây trợ giúp chục cơ tiểu yêu chúng bị hồng đầu long quy xoay tròn mai rùa đập chết lúc phát ra ra kêu thảm thiết. Chúng nó đại khái 600 trúc cơ hải yêu vừa tới rồi nơi đây, liền phát hiện chính mình đại vương Bình Hải đại thánh đang cùng một cầu long trần chuồn vật lộn, bất phân thắng bại. Liền muốn lại muốn tới gần một điểm cho đại vương lên tiếng ủng hộ một làn sóng, cũng tốt ở đại vương trước mặt cố gắng biểu hiện một fan. Nào có biết đại vương dĩ nhiên trực tiếp bị người dùng đôi quất bay đi lên, hơn nữa còn hướng về chúng nó vị trí đã tới. Trong khoảng thời gian ngắn, 600 chục cơ tiểu yêu dồn dập làm chim tứ tán, nhưng chung quy tốc độ quá chậm cũng bởi vậy có một hơn trăm trúc cơ kỳ hải yêu bị mai rùa đập chết vô tận màu đỏ linh khí từ cái kia hơn một trăm đã đánh chết hải tộc yêu thú trong thân thể tuôn ra sau đó ngưng tụ cùng nhau nhảy vào hắc vân trong thân thể tràn vào cái kia hóng ánh long châu kim đan bên trong hắc vân chỉ cảm thấy tự thân tu vi lần thứ hai một trận tăng vọt kim đan nhị chuyển cũng đã mò tới mép sách lề sách bất cứ lúc nào có thể lại tấn cấp một chúng tiểu nhân theo ta tiến lên Hồng đầu long Quy mắt thấy chính mình trong khoảng thời gian ngắn không cách nào bắt hắc vân còn thỉnh thoảng chịu thiệt lại vừa vặt nhìn thấy những này trúc cơ tiểu lâu la đến liền lập tức hạ lệnh Ở Bình Hải Đại Thánh nhiều năm dưới dâm uy, chúng nó cũng không dám ngỗ nghịch Bình Hải Đại Thánh mệnh lệnh, lập tức tùy tùng Hồng Đầu Long Quy hướng về Hắc Vân giết đi. Hắc Vân ánh mắt sáng ngời, chỉ cần lại giết chút chút cơ tiểu yêu, chính mình thì có thể lên cấp. Đến thời điểm mình muốn đánh bại Hồng Đầu Long Quy còn không phải bắt vào tay, dễ dàng. Hồng Đầu Long Quy nhận lấy cái chết, Long tộc huyết mạch há có thể khinh khủng. Đạm bạc Long Quy từ Hắc Vân trong thân thể thả mà ra, những kia chút cơ kỳ hải tộc tiểu yêu chúng cảm nhận được này cổ Long sau dồn dập thân thể chấn động, thậm chí ngay cả tiến công tư thế đều là một trận Hắc Thần phá hoại ánh sáng. Mở lớn mong rồng phụt lên ra màu đen cổ sáng, nhắm ngay vọt tới đám ra hỏa quét ngang mà đi. Bởi vậy ở yêu trong đám Long Quy tìm đúng cơ hội trực tiếp một cái siêu cao áp cột nước xì ra, đấm thẳng lộ ra kẽ hở hắc vân thân. Hắc Vân đồng đội phóng tới cột nước liều mạng, chỉ muốn muốn trước hết giết đến đầy đủ chính mình thăng cấp chút cơ kỳ yêu thú số lượng. Á a Hắc Thần phá hoại ánh sáng ở hải tộc yêu trong đám qua lại săn kẽ, trong khoảng thời gian ngắn giết chết hai 300 chút cơ hải yêu. Cho dù thân thể bị siêu cao áp súng bắn nước bắn trúng, nhưng hắn không ngừng chuyển hóa thân hình, vì điều dáng người lợi dụng vảy rồng tránh khỏi thân thể mình một số bộ phận bị kéo dài kết xuất mà bị thương. Cho dù là như vậy Hắc Vân trên thân hình vẫn là vết thương đầy dây, vảy rồng bóc ra. Dù sao Kim đan nhị chuyển Long Quy thật không là dễ chơi, lại là một luồng sức mạnh khổng lồ theo những kia trúc cơ kỳ tiểu lâu la bỏ mình mà ra hiện, sau đó toàn bộ nhảy vào Hắc Vân trong cơ thể. Nguyên bản vết thương đầy giấy thân thể dĩ nhiên gần như hoàn toàn khôi phục. Long Châu khí thế càng là đại thịnh, dĩ nhiên đạt đến lên cấp Kim Dan nhị chuyển cơ hội. Ngang ngang ngang, Hắc Vận khí thế ở nó rồng ngâm trong tiếng không ngừng cường thịnh, không ngừng đột phá. Hắc Vân không hề quản những kia đuổi theo ra hỏa, trực tiếp triển khai thủy độn tốc độ hướng về vừa thành lập cựu long động chạy đi. Không được, hắn muốn chạy. Xem, Hồng Đầu Long Quy mắt thấy Hắc Vân liền muốn chạy trốn, vội vàng bắt chuyện những tiểu lâu la kia đồng thời truy kích. Nhưng kim đan kỳ tốc độ không phải những tiểu lâu la kia có thể theo kịp. Một quãng thời gian qua đi, chỉ còn giữ lại Hắc Vân cùng Hồng Đầu Long Quy hai yêu một trước một sau truy kích. Hai người khoảng cách cựu long động càng ngày càng gần. Hắc Vân đang chạy trốn trong quá trình vội vàng thông qua yêu vương ấn hướng về chủ nhân Cắt Thiên báo cáo tình huống, nói nói mình đang muốn lên cấp kim đan nghị chuyển nhưng có bình hải phủ người truy kích mà đến, hy vọng chủ nhân có thể đứng ra chống đỡ một phen. Ở khéo léo tinh xảo trong động phủ Cắt Thiên chính quan sát hệ thống bảng bên trong tổng e một cột đột nhiên tăng năng lượng. Tổng EX 2200 triệu điểm. So với trước dòng giá có thêm 1.5 tỷ điểm. Tới nơi đây bố cục quả nhiên không sai. EX thực sự là nhiều lắm. Vừa chìm đắm ở mừng rỡ bên trong Cắt Thiên đột nhiên nghe được phá vân hắc thần giao hồ hỏa tiếng, biết rõ đầu đuôi câu chuyện, cũng biết những kia e đến rơi. Phá vân hắc thần long chạy qua nửa khắc đồng hồ bay thật nhanh khoảng cách cửu long động càng ngày càng gần mà sau người đi sát đằng sau hồng đầu long quy ở truy kích đồng thời thỉnh thoảng địa liền triển khai một cái tuyệt chiêu tấn công về phía các thiên. Xèo, một tiếng hát vân xông vào cựu long điện bên trong mắt thấy phía sau hắn truy kích mà đến hồng đầu long quy đột nhiên ở cựu long điện trước cửa dừng bước. hồng đầu long quy mắt thấy đỉnh bên trên in vào ba chữ lớn cựu long động, không trải qua rất là ngờ vực, khó hiểu. khu vực này không phải là nơi vô chủ sao? lúc nào bước lên một cựu long động đến rồi? mắt thấy không chịu nổi dao động hồng đầu long quy chuẩn bị sử dụng lưỡi đâm, nhắm ngay cựu long động cửa lớn xung kích mà đi. Cắt thiên vội vàng xuất hiện ở hồng đầu con rùa trước mặt, một cái ly hỏa đầy trời, lại sẽ hồng đầu con rùa lưng đâm hoàn toàn đè xuống a. Nhân loại. Nhìn thấy Cắt Tiên trong nháy mắt hồng đầu con rùa vô cùng khiếp sợ. Long xà điện lãnh địa trong phạm vi tại sao lại có nhân loại qua lại, hơn nữa nhân loại này còn giúp tổ yêu tộc thủ vệ lập phụ. Chẳng lẽ là người hầu? Thật là một có long tộc huyết mạch nhưng sẽ không lợi dụng ra hỏa, còn không bằng để ta long quy luyện hóa. Hôm nay luyện hóa cái kia huyết mạch của rồng liền từ đánh giết nhân loại trước mắt bắt đầu đi. Long Quy trực tiếp cuốn thành một đoàn, mọc đầy lưng đâm mai rủa tràn ngập cảm xúc mãnh liệt biểu diễn ra. Đối thứ Long Quyển, Cuốn thành cầu, tràn đầy đâm Long Quy hướng về Cắt Thiên đánh tới." Cắt Thiên điểm cũng không hoảng loạn, bất quá là Kim Đan nhị chuyển hải yêu thôi. Dựa vào tự thân bạc kim cấp 2 ly hỏa thiên luyện cũng không hư nó, chiếu được. Trực tiếp cầm trong tay huyết đồ kiếm, bám vào ly hỏa, hướng về phía tập kích tới Long Quy phóng đi. Trạm Thiên bạc kiếm thuật." Bám vào ly hỏa đồ sát kiếm ở Cắt Thiên vùng đánh bên dưới tàn nhẫn mà chém ở quận thành một đoàn hồng đầu Long Quy. "Đương!" Dĩ nhiên phát ra hồng trung đại lưỡi tiếng làm con rùa đen rút đầu hồng đầu long quy trực tiếp bị thanh em này rung ra đến rồi như vậy thuận tiện làm nhân cơ hội này các thiên vội vã lại chém hai kiếm phù thử phù thử trực tiếp đem vừa dối ra tới hồng đầu long quy cổ chặt đứt còn từ trong vỏ rùa đào ra nó nội đan nhỏ đánh giết kim đan nhị chuyển chi yêu long quy đánh giết tùy cơ rơi xuống e ít tờ 20 triệu đánh chết long quy sau khi các thiên trực tiếp hướng về nửa đường mà đi chuẩn bị chặn giết những kia chạy quá chậm chúc cơ tiểu yêu hắn liền ngấp trong cửu long động khẩu một bên nhang thạch nước khe trong trước sau có điều một cách giờ. Đại khái hơn 200 trúc cơ tiểu yêu liền đến nơi này. Các Thiên dường như ma vương dáng thế, trực tiếp từ cửa động lao ra, vô tận màu trắng ly hỏa từ trong thân thể dâng trào ra, đánh giết hướng về cách đó không xa vừa đến nơi đây hơn 200 người. Những tên trúc cơ kỳ hại yêu chúng chỉ được chạy tứ tán, không trốn cơ bản cũng đã bị ngọn lửa bao trùm. Chương 326. A, chi chi, Kẹn ta Vô tận có tiếng kêu thảm thiết từ một mảnh kia chu vi 50m trong biển lửa truyền ra, không gì không tiêu cháy ly hỏa ở đáy biển cũng có thể phát huy nên có uy lực. Dù Tùng Long Kim mà đến cái kia 200 chút cơ kỳ yêu thú thảm cực kỳ, phần lớn đều bị ly hỏa vây quanh, đốt cháy, chỉ có một bộ phận rất nhỏ yêu thú có thể chạy trốn, qua loa một mấy phòng trừng cũng là bẫy, tám cái cơ linh chạy mất. Cắt Thiên cũng không quản những kia chạy trốn, có thể chạy trốn cũng là chúng nó bản lĩnh. Muốn ở mảnh này trong vùng biển lẫn vào, phòng trừng sau đó cũng sẽ bị Hắc Vân thu nhập trong động làm một người tiểu yêu, coi như cho Hắc Vân chữa chút hạt giống tốt đi. Khoảng trừng nửa khắc đồng hồ sau, trước mắt nước biển chậm rãi bình tĩnh lại, sôi trào mãnh liệt ly hỏa cấp tốc xuyên sẽ Cắt Thiên trong thân thể. Ly Hỏa Thiên Luyện EX trở lại được lấy lượng lớn nâng lên. Thiên Phú Thần Thông, Ly Hỏa Thiên Luyện, bạc kim cấp 2, 1 tỷ 4 tỷ. Cũng không tệ lắm, Ly Hỏa Thiên Luyện dĩ nhiên tích lũy đến tổng sản lượng 1 phần 4, khoảng cách lần thứ 2 thêm điểm cũng không xa. Tách tách tách. Đánh giết 200 tên trúc cơ cảnh hải tộc yêu thú. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, e từ 1 tỷ 90 triệu điểm. Bài Sơn Đảo Hải, hoàng kim cấp Thiên Phú Thần Thông. Tổng EX, 3300 triệu. Thiên Phú Thần Thông, Bài Sơn Đảo Hải có hay không hợp tập? Cắt Thiên hơi suy nghĩ, là học tập bài sơn đảo hải bên trong, xin chờ một chút. chúc mừng ký chủ đã học thành thiên phú thần thông bài sơn đảo hải. thiên phú thần thông bài sơn đảo hải hoàng kim nhất cấp không ngàn vạ. các thiên liếc mắt nhìn trống trải chiến trường, nơi lại không có bất luận cái gì một sinh linh, toàn bộ đều đã chết sạch. lần này giúp hắc vân một cái, chắc cũng là một lần cuối cùng. nếu đã xác định hắc vân có thể ở mảnh này hải vực tự mình phát triển lớn mạnh, các thiên cũng làn nên rời đi. sau đó sử dụng độn thổ tiểu thuật trở lại chính mình kiến tạo loại nhỏ trong phủ. là thời điểm lên cấp. Ở đây lưu Ly đệm hương bố bên trên ngồi khoanh chân, nhắm mắt ngưng thần, tâm thần chìm vào hệ thống bên trong. Cảnh giới, trúc cơ bắt trọng, 0.15 tỷ. Tâm thần hơi động, dấu cộng một điểm. Nhỏ tiêu hao eíp đợi 1.5 tỷ điểm. Thăng cấp trúc cơ cựu trọng bên trong. Lần này không cần lại tiêu hao lượng lớn linh thức những vật này để che giấu chính mình thăng cấp chi thế. Trực tiếp khuấy lên vùng biển này bên trong vô tận linh khí, hình thành linh khí gió bão, không ngừng hướng về nơi này hội tụ, chu vi 50 dặm hải vực bên trong linh khí tất cả đều hướng về nơi này không ngừng hội tụ, lượng lớn linh khí bị các thiên hút vào trong đan điền. Đan điền không gian theo linh khí làm sạch hút vào, không ngừng tăng lớn, vô tận linh khí hóa lỏng thành linh dịch, đồng thời mở rộng các Thiên mỗi một điều kinh mạch. Đường kính đạt đến 50 dặm linh khí gió bao triệt để thành hình. Mà các Thiên loại nhỏ động phủ bên cạnh phá Vân Hắc Thần giao chính bản thành một vòng lại một vòng nhắm mắt lĩnh hội đột phá cảm giác. Đột nhiên cảm giác tự thân chu vi thiên địa linh khí kịch liệt gọi sóng, đồng thời không ngừng hướng mình cựu long động hội tụ. Lẽ nào ta Hắc Vân rốt cục muốn lên cấp mà? Từ khi bị Long Xà Điện đại trưởng lão con trai bắt nạt, bị các đại phụ thuộc thế lực vứt bỏ truy sát sau, H. Vân liền trong mỗi ngày đồng chạy tây trốn. Tinh thần hết sức căng thẳng, liền không biết làm sao vậy, liền gặp bình cảnh. Đã tiếp cận 40, 50 năm không thể đột phá, bây giờ dựa vào yêu vương ấn lại có thể đột phá, thật đúng là quá tốt rồi. Nhưng đột nhiên trong lúc đó nó phát hiện những kia linh khí cũng không có hướng về trong cơ thể hắn hội tụ, hơn nữa hắn sắp đột phá cảm giác vẫn tồn tại, điểm giới hạn đang ở trước mắt. Mà cái kia vô tận linh khí dĩ nhiên hướng về nó sát vách hội tụ. Nơi đó là chủ nhân Cát Tiên Đạo phủ, chủ nhân tu vi tiến thêm một bước. Nghĩ đến chỗ này, Hắc Vân giật nảy cả mình, không nghĩ tới cường đại chủ nhân lại lần thứ 2 thăng cấp. Xem ra quả nhiên là theo đúng người a. Ngày sau định có thể tại chủ nhân dưới sự hướng dẫn cưới vợ Long xà Điện điện chủ con gái, sau đó trở thành Long xà Điện điện chủ, cuối cùng xưng bá Hải Dương. Trong chớp mắt, Hắc Vân ý nghĩ hiểu rõ. Cái kia đột phá cảm giác dị nhiên xuất hiện lần nữa, Kim đang nhất chuyển đột phá nhị chuyển ngưỡng cửa dị nhiên bị nó phá tan, linh khí bốn phía vòng xoáy chịu đến Hắc Vân thăng cấp tư thế ảnh hưởng, một luồng lan đến phạm vi càng to lớn hơn linh khí gió bao chính đang dần dần thành hình. Sau 10 phút, một đạo lan đến chu vi trong giảm to lớn linh khí vòng xoáy thành hình. So với trước, càng thêm linh khí nồng nặc không ngừng hội tụ bổ sung tiến vào cựu long động bên trong. Các thiên thăng cấp tư thế càng nhanh hơn, Hắc Vân cũng phải lấy tiến vào đột phá cảnh giới, thực lực nhanh chóng tăng trưởng, nho nhỏ một viên long châu đang thu nạp vô số yêu linh khí sau, thay đổi lớn hơn một vòng, mà càng thêm êm dịu bằng loãng, phóng ánh long lanh. Sát vách cấp thiên thành nuốt trôi tư thế, đem cái kia vô tận linh khí cấp tốc nuốt vào trong cơ thể, làm sạch hấp thu hóa thành linh dịch thoải mái tăng trưởng đan điền không gian. Trong cơ thể linh dịch chứa đựng lượng có thể cấp tốc nâng lên. 10 vạn nhỏ linh dịch, 12 vạn linh dịch, 20 vạn linh dịch. Đã trải qua mấy canh giờ sau khi, các Thiên trong cơ thể linh dịch tổng sản lượng dĩ nhiên đạt đến dòng giá 20 vạn điểm linh dịch, này có thể tương đương với 20 triệu sợi linh phi a. Nhỏ, thăng cấp trúc cơ cửu trọng thành công. Cảnh giới, trúc cơ cửu trọng, không 3 tỷ. Tổng EX, 1.8 tỷ điểm. Các Thiên hư nắm xong quyền, cảm thụ lấy trong cơ thể sức bùng nổ sức mạnh, rất là hưng phấn, vô cùng muốn tìm yêu vật phát tiết một phen. Hơn nữa khoảng cách đột phá kim đan cảnh giới cũng không xa. Chỉ cần ở tích lũy 1.2 tỷ điểm EX liền có thể trực tiếp đột phá kim đan cảnh giới. Đến thời điểm thân thể cùng luyện khí song trọng kết đan, thực lực bản thân tất nhiên sẽ có một chất bay vọt. Các Thiên liếc mắt nhìn trong động phủ chơi đùa chúng, trực tiếp đưa chúng nó thu sạch vào bên hông thú trong túi, đến muốn rời khỏi lúc sau. Tuy rằng các Thiên thăng cấp dĩ nhiên thành công, nhưng linh khí bốn phía vẫn không có tản đi, bởi vì cái kia Hắc Vân còn đang thăng cấp bên trong, vì lẽ đó linh khí vòng xoáy cũng không có ở các Thiên thành công thăng cấp sau tản đi, chỉ là co nhỏ lại một chút thôi. Lần này Hắc Vân thăng cấp ở các Thiên dưới ảnh hưởng, làm cho nó hấp thu yêu linh khí có thêm rất nhiều, hơn nữa nó 40, 50 năm gấp gáp tích lũy. Thăng cấp sau khi thành công sợ là muốn trực tiếp thành tiểu kim đan nhị chuyển đỉnh cao cảnh giới a. Các Thiên thông qua ngự thú ấn cho Hắc Vân lưu lại một điều chính mình rời đi thông tin, thông điệp liền trực tiếp rời đi. Chắc chắn chờ Hắc Vân thăng cấp sau khi thành công tất nhiên sẽ nhìn thấy này cái tin tức. Triển khai thổ độn chi thuật rời đi cái kia tòa loại nhỏ đập phủ, ở chui ra đáy biển trước khống chế một đại đoàn đáy biển nước bùn đem tự thân hoàn toàn gói hàng, thu lại toàn bộ khí tức. Khống chế được bùn bẩn hướng về Long Xà điện nơi sâu xa tung bay đi. Tin tưởng dựa vào hệ thống thu lại hơi thở năng lực, Hẳn là không yêu có thể nhìn thấu cái kia nước bùn bên trong lại cất giấu một người. Liền đáy biển bên trong xuất hiện một đạo kỳ cảnh, một đại đoàn viên hình nước bùn, theo nước biển lưu động nhắm long xà điện nơi sâu xa mà đi, cách Hắc Vân thống lĩnh hải vực càng ngày càng xa. Không biết qua bao lâu, các Thiên tìm được một khổng lồ tiên tiên bảy cá, lẫn vào trong đó bị quần cá hộ vệ lấy, tình cảnh càng ngày càng an toàn. Chương 327. các Thiên sen lẫn trong bảy cá bên trong, thản nhiên mà thích ý. Có điều ở gặp phải một hình thể cực kỳ to lớn hổ đầu kinh yêu hậu liền có ổn, đó là một con trúc cơ thất trọng hải yêu. Nó đuổi theo bầy cá mở ra miệng rộng, không ngừng ướt. Bị hoảng sợ bầy cá mang theo Cắt Thiên trung quanh tránh né, nhưng chúng quy không cách nào chạy trốn chúng nó thiên địch săn bắn. Cắt Thiên cũng rất là bất hạnh, gói hàng ở nước bùn phi thường ăn không ngon, nhưng là bị cái kia hổ đầu khủng không chút nào ghét bỏ địa nuốt vào trong bụng. Có điều cái kia hổ đầu cá voi dĩ nhiên nhai cũng không ngay, trực tiếp đem Cắt Thiên cùng quần cá nuốt vào trong bụng, cũng không sợ không cách nào tiêu hóa, dẫn đến tiêu hóa kém mà tiêu chảy. Theo thật dài cá voi thực quản chậm chậm tiến vào cá kình trong dạ dày, ở thử thử thử trong tiếng Vô tận chua thối chất nhảy đem cắt thiên quanh người gói hàng nước bùn ăn mòn hầu như không còn. Cắt thiên chỉ được thao túng ngự thủy quyết đem chính mình quanh người dịch dạ dày dày ra. Đứng ở cá kình trong dạ dày, cảm thụ nó dịch dạ dày cường lực ăn mòn, liền ngự thủy quyết tạo ra tránh nước bọc cũng có thể ăn mòn, vạn bất đắc dĩ bên dưới, cắt thiên nghĩ đến một tốt một chút con, trực tiếp một cú đạp nặng nghề đá vào cá kình dạ dày thành bên trên. Trong nước biển, an No chính đang trắng trợn không kiêng dè đồng bệnh cá voi đột nhiên thống khổ gào lên, chung quanh lăn lộn. Trong dạ dày của nó, cắt thiên không chút nào ngừng lại, trực tiếp đưa nó dạ dày thành nút thủng. Thông qua cái kia một người lớn nhỏ cái lỗ tiến vào hổ đầu cá voi trong cơ thể, sau đó sử dụng ly hỏa đềm cái hang nhỏ kia cẩn thận từng ly từng tí một đốt cháy dính vào nhau, đưa nó tổn hại dạ dày bù lên. Sau đó trực tiếp ở thân thể của nó bên trong hướng về nó đầu lâu vị trí xuyên đi, có cơ nhục, bắp thịt hoặc bộ phận thân thể ngăn cản liền sử dụng lý hỏa mở ra một con đường. Cái kia hổ đầu cá voi dĩ nhiên đau đến không muốn sống, không biết nên làm sao, chỉ được không hề bơi lội, nằm ngửa ở đáy biển mềm mại nước bùn bên trên. Đồng thời dò ra nó hơi yếu yếu thức quan sát bên trong thân thể thân thể, tìm kiếm trong cơ thể xông vào gì vật có điều cắt thiên khí tức đã hoàn toàn thu liễm, nó chỉ có thể tra xét đến trong cơ thể mình đang không ngừng gặp công kích, cũng không biết cụ thể là vật gì. có điều nó vẫn là triệu tập trong cơ thể yêu linh khí đối với cắt thiên vây đuổi chặn được lên, nhưng đối với trúc cơ cử trọng, thân thể kết đan nhị chuyển cắt thiên tới nói không dùng được, cắt thiên đường thông suốt, đã trải qua lặn lội đường xa, cuối cùng đi tới đầu của nó nơi dò ra linh thức, nhưng cảm nhận được hổ đầu cá voi yêu thức, cái kia bi thương, hoảng sợ, sợ chết, xin tha tâm ý không ngừng theo cát thiên dò ra linh thức lan truyền đi qua, cát thiên cũng nhận lấy loại tâm tình này cảm hóa cảm thấy trực tiếp giết chết một cái tu luyện nhiều năm sinh linh trùng quy có chút không được, còn không bằng đem con này hổ đầu cá voi cho rằng sau này đáy biển hành động tàu ngầm quên đi. có ý tưởng này các Thiên lập tức thông qua tương giao linh thức lan truyền ra một cái thông tin thông điệp. không muốn phản kháng, liền thà cho ngươi tính mạng. ô ô, tuy rằng nghe không hiểu tiếng nói của nó, nhưng các Thiên dĩ nhiên đã hiểu nó muốn biểu đạt ý tứ của. sau đó liền trực tiếp ở cá voi trong cơ thể vẽ hấn, một phương cổ điện dườm ra ngự thú ấn rất nhanh là được hình. sau đó ở Cát Thiên dưới sự khống chế, hướng về cá voi trong não vực chui vào cá voi biển ý thức liền tích trữ ở cái kia nơi. cái kia cá voi quả nhiên không có một tia chống lại tâm ý. cái kia ngự thú ấn dễ dàng địa liền chui và góc của nó khắc ở hắn chính đang thai nén thần thức nguyên thai bên trên. từ nay về sau con này hổ đầu cá voi chính là các thiên ở đáy biển cất bước tàu ngầm, ẩn dấu toàn thân khí tức, ngấp trong cá voi trong cơ thể càng thêm an toàn, chắc chắn sẽ không có bất kỳ cường đại hải tộc cự yêu có thể phát hiện mình. các thiên đem này hổ đầu cá voi mệnh danh là tăng ni hảo. con này chưa bao giờ từng ra bình hải đại thánh long quy thống trị hải vực cá voi ở các thiên chỉ huy bên dưới. Trước tiên ở tại chỗ chờ đợi chữa thương. Cái kia cá voi điều động trong cơ thể yêu khí tự mình chữa trị trong cơ thể thương thế đồng thời. Các Thiên cũng từ hệ thống không gian bên trong móc ra dùng cho chữa trị yêu tộc thương thế đang ăn dược, thú linh tử tuyết đan, nhị phẩm đang ăn dược, có thể hữu hiệu trị liệu bị thương yêu tộc. Dùng một ngày thời gian, con này hổ đầu cá voi dĩ nhiên không ở đau đớn, ổn định thương thế, có thể chậm chậm bơi lội đi lên. Ở các Thiên dưới sự khống chế, một bên hướng về Long Xà Điện nơi sâu xa bơi lội, một bên chậm chậm khôi phục thương thế. Đoạn đường này hành động đột nhiên an tĩnh lại liên tục vài ngày đều không có gặp phải cái gì đả thủ, liền cá voi thương thế đều gần như hoàn toàn khôi phục. Mãi đến tận ngày thứ bảy, bơi lội cá voi phát hiện cách mình một chỗ không xa địa phương lại có đại chiến bạo phát. Quen chân tu luyện các thiên ở cá voi nhắc nhở dưới mở hai mắt ra, dò ra đã có thể kéo dài 1,500 m xa linh thức, tra xét qua đi, chỉ thấy khoảng cách cá voi hơn 1.300 m đang có một hồi đại chiến. Ba con kim đan tám chuyển trong biển cự mãng đang cùng một con kim đan cựu chuyển màu lam đậm cự mãng đại chiến, mà góc nhưng có một cái kim đan nhất chuyển bốn mong xa xem dáng vẻ phòng trừng cùng Hắc Vân gần như tương đương với cầu Long, nó chính nôm lớp lo sợ địa trốn ở một bên. Nhìn lần này đại chiến, Sở Di không chạy trốn, đoán chừng là bởi vì nó cách đó không xa đang có hai con Kim đan Tiền Kỳ Hải Mãng thật chặt nhìn trầm trầm nó đi, mà nó thủ hộ giả Kim đan Cựu chuyển Cự Mãng đang bị ngăn cản, tạm thời cũng không giúp được nó. Cái kia hai con Kim đan Tiền Kỳ Hải Mãng dường như đã nhận ra các Thiên Thao Túng Hổ Đầu Cá Voi tiếp cận, chúng nó phân ra một cái Cự Mãng hướng về Hổ Đầu Cá Voi tới rồi, Cát Thiên vội vã chỉ huy Hổ Đầu Cá Voi tự nhiên bơi lội rời đi. Kim Đan kia nhị chuyển hải mãng yêu thức nhận ra được uy hiếp rồi đi, cũng là chẳng muốn lại đi truy đuổi, dù sao đầu kia nắm giữ long tộc huyết mạch tiểu long mới là trọng yếu nhất. Cắt Thiên chỉ huy đầu kia hổ đầu cá voi đang đại chiến nơi 2000m ở ngoài du đã chờ đợi, mà Cắt Thiên liền từ cá voi trong miệng chui ra, trốn vào đáy biển bên trong, triển khai thổ độn chi thuật, thu lại toàn thân khí tức, để ngừa bị phát hiện. Cấp tốc tiếp cận cái kia nơi đại chiến nơi. Ba con màu đen hải mãng không ngừng vây công một con màu lam đậm hải mãng. Có điều cái kia màu lam đậm Kim Đan cựu truyền hải mãng cũng không phải ngồi không, tuy rằng rơi xuống hạ phong, Trên người không ít địa phương đều có thật sâu dấu răng, da thịt bay khắp. Nhưng đối với diện cái kia ba con hải mãng cũng không có thật đi nơi nào. Chúng nó đại chiến thời gian, ai cũng không có chú ý tới cái kia tiểu cầu long bên người đột nhiên thêm ra một khối hòn đá nhỏ. Tiếp cận dài ngàn mét kim đan nhất chuyển cầu long cũng không chú ý bên người thêm ra một vẹn vẹn 2 mét lớn nhỏ hòn đá nhỏ, cho dù cái kia cục đá ngay ở đầu của nó bên cạnh. Dù sao cái kia cục đá tương đối vô hình thể của nó thật sự mà nói quá nhỏ. Các Thiên trốn ở trong tảng đá, bí mật quan sát. Đang lúc này, tựa hồ là cái kia bốn cái hải mãng đánh mệt. Từng người công ra một chiều, liền tách ra. Có điều ba người kim màu đen cự mãng vẫn là đem cái kim màu lam đậm cự mãng mơ hồ vây vào giữa, không đến nỗi để nó chạy. Một con màu đen cự mãng không ngừng phun ra lười rắn, kêu ầm lên. Lam lão đại, ngươi vì sao còn muốn che chở đầu kia tiểu long? Đúng đấy, nó lao tử đều chết hết. Chúng ta nếu như có thể luyện hóa trong cơ thể nó long tộc hết mạch, Tu Vi định có thể tiến thêm một bước. Cái kim màu lam đậm cự mãng chính khí lăng nhiên trả lời. Nếu lao Vương đưa nó giao cho ta, ta tự muốn bảo vệ hắn bình an thành tựu nguyên anh cảnh giới, trở thành một đời mới yêu vương. Cái kia tiểu cầu long, đầy mắt cảm kích nhìn Lam lão đại. Chương 328. Hộ nó trở thành một đời mới yêu vương. Chỉ sợ không phải đi. Lam lão đại ngươi nhưng là luôn luôn không lợi không dậy sớm nổi a. Không có lợi chuyện ngươi sẽ làm. Nghe đến đó, phía dưới Kim Đan nhất chuyển cầu long trong mắt cảm kích dần dần tiêu tan, thay vào đó nhưng là lý trí cùng nghi hoặc. Nghĩ thầm, đúng vậy. Này Lam lão đại vì sao phải tốt bụng như vậy địa trợ giúp ta, lẽ nào vẹn vẹn chỉ là bởi vì phụ vương gia phó? đáy biển thế giới vốn là nhược nhụ cường thực ngươi, hà tất như vậy giúp ta đây? ngươi là chuẩn bị đưa nó cho rằng lỗ đỉnh, thật ngày sau càng tốt hơn tinh luyện trong cơ thể nó long tộc huyết mạch lấy giúp ngươi đột phá kim đan cựu chuyển tuột cùng bình cảnh lên cấp nguyên anh cảnh giới đi. ngươi nhưng là đã hơn một ngàn năm đều không có đột phá, é e sợ thọ ngày không nhiều đi. nghe đến đó, cái tiêu tiểu cầu long trong ánh mắt vẻ cảm kích không còn sót lại chút gì, trái lại tràn đầy hoài nghi, vẫn bị ba cái hắc mãng nghi vẫn lam lam cự mãng trong mắt sát khí bắn ra bốn phía, phẫn hận cực kỳ, phản phất chính mình kế hoạch bị cho thủng, lập tức thẹn quá thành giận nói: các ngươi, thử, không cần nhiều lời. Hôm nay các ngươi vô luận như thế nào cũng không thể có thể đưa nó mang đi. Câu nói này ở đây tiểu cầu long vang lên bên thay, trong lúc nôn từ nẹt tránh thẳng lệnh tiểu cầu long trong lòng hàn khí ưa ra. Nguyên lai like này đáy biển thế giới thật không có vô duyên vô cớ thật là tốt. Hết thề thật đều là bởi vì trong cơ thể mình ẩn chứa long tộc huyết mạch đối với bọn họ tu vi có tăng thêm hiệu quả. Ở tiểu cầu long nội tâm giấy rủa, nản lòng phái trí, liên tục suy nghĩ lung tung thời gian. Một bên các tiên cũng nghe xảy ra chút muôn đạo. Lúc trước cái kia hắc vân bị đuổi giết khả năng không chỉ là bởi vì long xà điện đại trưởng lão con trai đối với bên yêu ánh thị càng là bởi vì nó đã bị long tộc vứt bỏ. Hơn nữa nó long tộc huyết mạch đối với những kia truy sát người tới nói có thể nói là vật đại bổ. Đối với một loại xà hoặc long tới nói, sức hấp dẫn vẫn là rất mạnh. Phòng trưng cái kia đại trưởng lão con trai đều không có đem Hát Vân để ở trong mắt, nhiều nhất cũng chính là đối với những kia yêu vương nói ra đầy miệng thôi. Như vậy xem ra Hát Vân ngày sau vẫn có khả năng đánh khắc phục khó khăn. Các Thiên tầm mắt chuyển hướng cái kia trước mắt tiểu cầu long, nó cũng là một hạt giống ta. Tota. Các Thiên nhìn chăm chăm nó, đang suy nghĩ như vậy làm sao không bị những kia cự mãng phát hiện điều kiện tiên quyết đưa nó cứu đi voanh voanh voanh. Nhưng vào lúc này, phía trên bốn cái cự mãng tạm thời đỉnh chiến sau khi lại một lần nữa đại chiến, yêu thú vật lộn trong lúc đó máu cùng thịt kịch liệt va chạm, bóng hả bóng ngợt ra rắn cũng lên ra bày tán loạn, đáy biển thế giới phảng phất dưới nổi lên ra rắn vũ lân tiết bay tán loạn, còn có các loại yêu linh khí nổ tung ánh sáng giống như pháo hoa bạo phát, tiếng nổ vang không ngừng trong biển vang lên. Đại chiến uy thế thanh chuyện trăm dặm, thanh thế vùng vi kinh người, tứ đại đứng đầu kim đan kỳ yêu thú đại chiến uy thế cực kỳ doanh người, thân hóa thạch đầu cắt thiên chờ ở tiểu cầu lăng bên người cái tiểu cầu long híp mắt nhìn phía trên đấu pháp, bị trong đó uy thế kinh người thu hút, long mặt trắng bệnh. thừa dịp phía trên đại chiến, các thiên biết cơ hội tới, quay về bên cạnh tiểu cầu long mật ngữ truyền thanh nói: tiểu tử, cơ hội như vậy, còn không chạy trốn? nguyên bản bị đại chiến làm kinh sợ tiểu cầu long đột nhiên nghe được bên thai lại truyền đến một đạo dẫn âm, lập tức lay động đầu rồng, ngắm nhìn bốn phía, muốn phát hiện đến tận cùng là người phương nào dẫn âm, nhưng là nhìn quanh một tuần lễ sau cũng không có dị thường gì chỗ, chỉ phát hiện chu vi hai con kim đan tiền kỳ hải mãng đối diện chính mình mắt nhìn chăm, chăm. đừng tìm. Ta là bên cạnh ngươi của đá." Tiểu Cầu Long trong lòng lại là chấn động, tìm kiếm một phen sau khi, cấp tốc nhìn chằm chằm bên người một khối cao 10 mét đại đá tảng, ánh mắt nghi hoặc ý đồ phát hiện bí ẩn gì việc. Khoảng cách đá tảng trăm mét xa ở ngoài một khối cao hơn 2 mét hòn đá nhỏ bên trong, các Thiên thực sự là xạ mặt lại. "Tiểu tử đừng nhìn loạn." Xa xa hai cái kim đan cự mãng đã chú ý tới cho ngươi dị thường, chấn định một điểm, tìm đúng thời cơ mau mau chạy đi. Lúc này tiểu Cầu Long dường như tìm được rồi dẫn âm cởi nguồn, đồng thời một đôi long mục không hề nhìn loạn, mà là chăm chú nhìn cái kia hai con nhìn chằm chằm cự mãng đồng thời hướng về các thiên vị trí truyền thanh nói tiền bối ngươi vì sao giúp ta lẽ nào cũng là vì ta trong cơ thể long tộc huyết mạch các thiên thanh cười lạnh nói long tộc huyết mạch không không ta nhìn chúng chính là ngươi ta không sai chỉ cần ngươi tiếp nhận thống trị ta liền ban tặng ngươi yêu vương lệnh yêu vương lệnh yêu vương lệnh là cái gì tiểu tử ngươi chi liền cô lậu quả văn đi yêu vương ấn công hiệu cực kỳ mạnh mẽ nó nhưng là làm cho kẻ nắm giữ từ nay về sau lại không bình cảnh việc chỉ cần giết giết thảm liền có thể thu được vô tận năng lượng dùng cho không ngừng thăng cấp Chỉ cần có thể số lượng lớn đủ liền có thể trăm phần trăm thăng cấp. Cái gì? Còn có cơ này bảo vật. Không sai, tiểu tử cần cơ này bảo vật dùng cho tự thân chi quật khởi sao? Chỉ cần ngày sau nghe ta chi lệnh, ta liền đem vật ấy ban tặng ngươi. Cái kia tiểu cầu Long nghe được lời ấy một trận xoắn xuýt, do dự không biết nên đến cùng làm sao lựa chọn, dù sao đây chính là quan hệ đến chính mình một đời to lớn chuyện. Tiểu tử đừng do dự. Phía trên đại chiến cũng sắp kết thúc, đến lúc đó ngươi nhưng là chạy không được, nếu là đáp ứng điều kiện của ta ta liền dẫn ngươi chạy đi. Hí hí hí. Tiểu Cẩu Long ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa còn hung hăng càn quấy ba con màu đen cự mãng trong đó một con vận như củ người bị thương nặng, thoi thoát. Mà Kim Đan cửu chuyển màu lam đậm cự mãng, lam lão đại cũng không có tốt hơn chỗ nào, nó mấy ngàn mét lớn lên thân thể khổng lồ bên trên. Vết thương trải rộng, quả thực đến không hết. Đầu rắn càng là tan vỡ một tảng lớn, lộ ra sâu sắc bạch cốt, mới mẻ máu rắn không ngừng dung nhập trong nước biển. Bốn phía máu tanh vị trí cực kỳ nồng nặc. Đại chiến dĩ nhiên tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn, có thể thấy được cho dù là Kim Đan 4 chuyển lam lão đại lấy một địch ba cũng là phi thường vất vả bây giờ đã sắp sắp không kiên trì được nữa, thấy cảnh này tiểu cầu long cuối cùng hạ quyết tâm, nếu không chạy liền thật sự chạy không được, cũng thời điểm bất luận rơi vào phương nào trong tay đều sẽ bị bọn họ lấy ra long mạch mà chết. nếu đã không còn lựa chọn, không bằng liền tin tưởng vị tiền bối này đi, chỉ là hy vọng đúng như chính hắn nói cũng không ham muốn ta long tộc huyết mạch. được, tiền bối kính xin ban tặng ta yêu vương ấn, cũng mang ta chạy ra nơi đây, từ nay về sau ta long hạo nguyện ý nghe tiền bối chi mệnh, kính xin không nên chống cự, ta đây liền ban thưởng ngươi yêu vương ấn. rốt cục đêm này tiểu long dao động tới tay lại chiêu thu đến một hải tộc lôi đánh tay, chuyến này thực sự là không thể tỏi, mau kiếm lợi a. Mang theo hương phấn tâm tình, các Thiên ở đây 2 mét đại đá tảng bên trong, sử dụng linh thức, hư không vẽ bùa, một phương rườm giả cổ điện ngự thú ấn cấp tốc thành hình, cũng hướng về Long Hạo đầu rồng trôi vào. Cái kia Long Hạo cũng đã nhận ra này yêu vương ấn bên trong ẩn chứa nô dịch tâm ý, nhưng dù sao đã đáp ứng rồi tiền bối chi điều kiện, hơn nữa nó hiện tại cũng đừng không lựa chọn. Long Hạo không có một chút nào phản kháng, thản nhiên tiếp thu cái kia cổ điện ngự thú ấn tiến vào nó yêu trong ngóc, chạm chủ ở thần hồn thai mầm bên trong. Giống giống Đang lúc này cái kia hai con kim đan nhị chuyển lớn mang há mồm giống to, tuy rằng hai người bọn họ không có nhận ra được các Thiên tồn tại, nhưng dĩ nhiên phát hiện nơi đây kỳ cảnh, lòng cảnh giác cấp tốc tăng cao. Chương 329. Nhỏ đã thành công thu phục kim đan nhất chuyển cầu long, Long Hạo. Tổng cộng có thể có 5 số lượng, 8200. Các Thiên mắt thấy cái kia hai cái kim đan tiền kỳ cự mang hướng về Long Hạo đập tới, hắn đang chuẩn bị trực tiếp lấy ra chính mình từ lâu ngưng luyện đã lâu ly hỏa kiếm khí bức lui thậm chí chém giết chúng nó lúc, chỉ thấy ở phía trên đại chiến bên trong, rơi vào tuyệt đối nhược thế lam lão đại hay là đang bước ngoặt nguy hiểm phun ra một cái cực kỳ nồng nặc mà thanh hôi nọc độc, giống như điều thẳng tắp thẳng tắp bắn về phía cái kia hai cái đột kích kim đan tiền kỳ yêu mãng, mà cái kia lam lão đại nhưng cũng bởi vậy bị một con kim đan tám chuyển cự mãng quấn quanh ở thân thể, không cách nào nhúc nhích, một con khác cự mãng thích căn cứ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn nguyên tắc, sử dụng tự thân một đòn toàn lực con chăn xông tới, thẳng tắp trên đỉnh lam lão đại yếu đốt bụng rắn hí hí, <cười> nha, lam lão đại bụng đều lõm vào, miệng rắn không ngừng thổ lộ thanh thủy sau đó lẫn vào máu tươi, này một cái trọng kích sau khi. Lam lão đại một số nội tạng nên đã vỡ tan chảy máu. Ở thử thử thử trong tiếng, cái kia hai cái tấn công tới Kim Đan tiền Kỳ cự mãng dĩ nhiên muốn nắm lấy cách đó không xa sướng sờ ngụ ở Long Hạo. Cái kia hai cái cự mãng chung, cuối cùng cảm giác không có tránh thoát Lam lão đại chính xác đã kích, ở mảnh liệt mọc độc gan mòn bên dưới, huyết nhục tăng dã, mắt thường có thể nhìn thấy sâu sắc bạch cốt, thực sự là kinh khủng rất. Có điều kinh khủng nhất là, cái kia hai cái cự mãng được kiếp nạn này, lại vẫn không có chết đi. Sức sống thực sự là cực kỳ ngoan cường. Vừa vận 2 mét đá tảng bên trong cắt thiên chém ra hai đạo ly hỏa kiếm khí màu trắng tinh ly hỏa kiếm khí cấp tốc cắt ra đáy biển thế giới. xèo xèo, hí hí hí, với anh, cái kia hai con kim đan tiền kỳ cự mãng cuối cùng chết vào cắt thiên bù đao bên dưới. tích, đánh giết một con kim đan tam chuyển cùng một con kim đan nhị chuyển huyền hất thiết mãng. đánh giết tùy cơ rơi xuống, E ít tờ 30 triệu, tổng E ít tờ mươi triệu lẻ 3000 ngàn vạn điểm. thực là không tuổi, lại còn có ngoài ý muốn thu hoạch, sau đó trong chớp mắt, cường lực ly hỏa đem cái kia hai cái kim đan kỳ huyền hất thiết mãng đốt cháy hầu như không còn, sau đó bị cắt thiên hút về thể bên trong. Ly Hỏa Thiên Luyện Ether cũng lần thứ hai có thể nâng lên. Đánh chết cái kia hai cái kim đan tiền kỳ Huyền Hắc Thiết Mãng sau khi, lại không yêu có thể chống đối Long Hạo thoát đi. Cắt Thiên quay về hắn mật ngữ truyền thanh nói: "Long Hạo, lúc này không chạy còn đợi khi nào?" Cái kia Long Hạo đạt được Cắt Thiên dẫn âm, lập tức dường như mũi tên rời cùng giống như vậy, cấp tốc bắn ra, hướng về bắc phương phóng đi. Cắt Thiên cũng lập tức trốn vào đáy biển, cái kia nơi địa phương nguyên bản tồn tại 2 mét đá tảng cũng biến mất không còn tăm hơi, triệt để biến thành đáy biển nước bùn, lại không Cắt Thiên tồn tại dấu vết. Đại chiến nơi Kim đan kia tám chuyển tuột cùng Huyền Hắc Thiết mang mắt thấy chính mình con cháu đều bị chém giết, hơn nữa cái kia trong cơ thể ẩn chứa Long tộc huyết mạch trước Long Vương con trai Long Hạo lại chạy trốn, vội vàng hướng về phía một bên chính đang nhanh chóng chữa thương một con khác Kim đan tám chuyển Huyền Hắc Thiết Mãng quát. Tam đệ, nơi này ta cùng nhị đệ cùng ứng phó, ngươi mau đuổi theo. Không phải vậy liền như vậy dã tràn xe cát. Đại ca yên tâm, tuy rằng ta bị thương khá là nghiêm trọng, nhưng này Long Hạo cũng bất quá chính là một không có gì thực chiến Kim đan nhất chuyển tiểu yêu thôi. Đi thôi. Cái kia Lam lão đại mắt thấy cái kia lão tam lại đi vào truy kích Long Hạo liên vội bận biểu muốn đưa nó ngăn lại nhưng là lão đại và lão nhị cũng không phải ngồi không nói có thể ứng phó đó chính là thật có thể ứng phó trực tiếp đem lam lão đại đường đi tới trước ngăn chặn để nó truy kích không được thân là đại ca cùng nhị đệ huyền hất thiết mãng gắt gao ngăn chặn như phát điên lam lão đại vì thế còn thiếu chút nữa bị lam lão đại đánh cho trọng thương cái kia lam lão đại nhìn tam đệ chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt đáy lòng càng ngày càng lo lắng liên long hạo cái kia đầu đất nhất định sẽ bị đuổi theo đến thời điểm sợ là thật sự lành ít dữ nhiều a ba cái cự mãng đại chiến càng ngày càng kịch liệt giữa trưởng hí lên không dứt lại nói cái kia long hạo chạy ra 2000m sau khi, Cắt Thiên trực tiếp để cho rút nhỏ thân thể, sau đó dùng thú túi đem dấu vào thân bên trong. Sau đó Cắt Thiên thông qua ngự thú ấn hô hoán cùng tìm kiếm cái kia Tang Ni Hảo phương vị. Cắt Thiên chui xuống đất, ở hệ thống phụ trợ bên dưới, cấp tốc thu lại thật toàn thân khí tức. Mấy phút sau, hắn lên đầu kia ở bên ngoài du đang chờ đợi đã lâu hổ đầu cá voi, lần này liền lấp trong cái kia hổ đầu cá voi não một bên, cũng chính là Cắt Thiên lần trước mở ra địa phương. Sau đó thông qua ngự thú ấn giao lưu, chỉ huy tăng Ni Hạo đi tây mới mà đi ngay ở Tang Nhi hảo chuyển hướng thời gian, một cái 3.000 mét lớn lên màu đen cự mãng bơi tới, to lớn đầu rắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, quay đầu chung quanh thời gian, ngoại trừ đếm không hết đáy biển yêu thú ở ngoài, lại không cái kia tiểu cầu long bóng người. Không được, mất dấu rồi. Rõ ràng đã ở đại ca nơi đó khoe khoang khoác lác, nói nói tuyệt đối không có vấn đề, nào có biết như thế liền bành bạch làm mất mặt. Cái kia hổ đầu cá voi cùng quanh thân ngoài hắn ra hải ngư yêu thú như thế, ở đây Kim đan Tám chuyển mạnh mẽ uy thế giới run lẩy bẩy, không dám lại lung tung bơi lội. Huyền hắc cự mãng sử dụng tới Kim Tám chuyển yêu thức ở chỗ này một trận quét hình sau dị thường gì đều không có phát hiện liên vội vàng đổi một phương hướng truy kích mà đi nếu là không tìm được cái kia tiểu cầu long mà để nó tìm được long điện cao tầng cáo trạng hắn và hai cái ca ca tuyệt đối chỉ không được lượn tới đi a phòng trưng khó thoát khỏi cái chết tuyệt đối sẽ bị giết là đi cái kia huyền hắc thiết mang rốt cục đi rồi run lẩy bảy hổ đầu cá voi lần thứ hai một lần nữa khởi động xen lẫn trong bảy cá bên trong hướng về tây phương chậm rãi bơi đi các thiên thực sự là quá khâm phục mình tiên tiến tên cũng còn tốt làm một sản số Không phải vậy, lần này tất nhiên cũng bị Kim đan kia tám chuyển huyền hát thiết mãng cho tóm lại a. Nị sản thật nhỏ hình trong đùn lái, các Thiên ở Thả Long Hạo đi ra thời gian, liền cùng nó giao phó xong không muốn lớn lên. Loại nhỏ trong đùn lái, các Thiên cùng Long Hạo ngồi đối diện nhau, nhìn trước mắt Tiểu Long nghi ngờ nói: Long Hạo ngươi có thể hay không là được ta đây dáng dấp? Long Hạo nhìn các Thiên hình dạng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thậm chí có chút không rõ. Vốn tưởng rằng cứu vớt chính mình chính là cái Long tộc tiền bối, không nghĩ tới lại là một kẻ loài người. Nhân loại tại như vậy đấy biển thế giới nhưng là phi thường ít tỏi thấy. Lần trước nhìn thấy vẫn là 500 năm trước có một nguyên anh kỳ nhân loại đến đáy biển vật hái dược thảo là tình cờ gặp. Ở ngự thu ấn dưới tác dụng, Long Hạo biết người trước mắt chính là chính mình sau này chủ nhân, chần chừ một chút, quay một vòng thân rồng, toàn bộ tiểu cầu long chậm rãi đã biến thành một bình thường nhân loại. Chỉ là còn có một chút long đặc thù không cách nào tiêu trừ, tỉ như rùa rồng, râu rồng, long uy vân vân. các Thiên nhìn trước mắt có chút nhân dạng Long Hạo hài lòng gật gật đầu, trong truyền thuyết kim Đan đại yêu có thể hư biến nhân tộc nói khu việc quả nhiên là thật sự. Nghe nói ngươi là Long Vương di con Đã như vậy liền hướng về ta giới thiệu một chút đi. Chủ nhân cái kia, nguyên bản ta Long Hạo ở mảnh này hải vực vẫn là có thể nên ngang mà đi, bây giờ không còn phụ vương chăm sóc, triệt để mất đi chỗ dựa, tâm tình rất là thương tâm. Long Hạo, ngươi có biết Long xà điện chuẩn xác tình thế sao? Chương 330. Long Vương điện tình thế. Long Hạo nghe được chủ nhân Cát Thiên hỏi do, nó cẩn thận hồi tưởng một phen chính mình sở học biết, cuối cùng là nghĩ được lúc trước phụ thân giáo dục. Hơi suy nghĩ một chút sau, kiêu ngạo mà hồi đáp. Chủ nhân Nói tới Long Xà Điện sẽ không đến không nói Long Xà Điện 28 Đại Nguyên Anh kỳ yêu vương. Ta chi phụ vương, Long Thiên chính là 28 Đại Nguyên Anh kỳ yêu vương một trong. Nha, phụ thân ngươi dĩ nhiên lợi hại như vậy. Cái kia lệnh tôn ở 28 Đại Yêu Vương bên trong đứng hàng vị thứ mấy đây? Long Hạo một mặt lúng túng, ho khan một cái, này 28 yêu vương không có bài vị, chỉ cần lên cấp Nguyên Anh cảnh giới đồng thời khống chế một vương, liền có thể tự động trở thành một mới yêu vương. Phụ thân ta tuy rằng chết già ở Nguyên Anh tam trọng, nhưng này cũng là tương đương lợi hại. Cát Thiên xem nó lúng túng, liền vội vàng nói: "Lợi hại, thực sự là tương đương lợi hại. Có điều phụ thân ngươi đã chết đi, vậy này 28 yêu vương." Long hạo một mặt bi thương điệu nói rằng: "Ai, hiện tại không thể nói 28, chỉ có thể nói 27 yêu vương. Này 27 đại yêu vương tạo thành Long Xà điện trong phạm vi 27 hải vực thống trị, mà bây giờ cái này Long Minh hải vực bởi cha ta tử vong, dĩ nhiên triệt để rơi vào trong hỗn loạn. Cũng không biết ai sẽ trở thành Long Minh hải vực một đời mới chủ nhân hải vực." Các Thiên sục sôi địa cổ Vũ nói: "Một đời mới chủ nhân hải vực tại sao không thể là ngươi đây?" Ngươi phải đem phụ thân ngươi chết rồi mất đi toàn bộ đều một lần nữa đọ lại. Nắm giữ trung đẳng độ đậm đặc của huyết mạch Long tộc ngươi, vì sao liền điểm ấy dã tâm đều không có? Long Hạo nói lắp bắp. Ta, ta không được a? Những tiêu kim đan hậu kỳ cường giả từ lâu đối với này chủ nhân hại vượt mắt nhìn chằm chằm. Ta tuổi tác quá nhỏ, tu vi cảnh giới quá thấp, làm sao có thể tranh quá? Tại sao không tranh nổi? Có ta ban tặng cho ngươi yêu vương ấn giúp đỡ, nhanh chóng thăng cấp cũng không phải không thể. Chỉ cần ngươi giết quá nhiều rất nhanh, hai năm trong lúc đó liền có thể xung kích nguyên anh cảnh giới. Hai năm. Xung kích Nguyên Anh. Nếu không người trước mắt là của mình, chủ nhân Long Hạo nhất định sẽ cho rằng người này là đang tương mình làm kẻ ngu si dao động. Có điều chủ nhân hẳn là sẽ không dùng chuyện như thế dao động chính mình. Đó chính là thật a. Quá tốt rồi. Vốn cho là chính mình lại không đoạt lại phụ thân lúc sinh tiền hết thẻ cơ hội, không nghĩ tới bây giờ cơ hội này đã thu được. Làm Long mà sợ nhất không có hy vọng, không còn hy vọng thì sẽ châm luân, bây giờ chủ nhân đưa cho chính hắn một quý giá cơ hội cùng hy vọng, cái kia tất nhiên lấy trở thành Long Minh Hải vực yêu vương vì chính mình Long sinh phấn đấu mục tiêu. Chủ nhân, Tiểu Long đồng ý một hồi. Thế tất đoạt lại Long Minh Hải vượt vượt chủ vị trí, lần thứ 2 trở thành thứ 28 vị yêu vương. Rất tốt, ngươi có này tâm liền cách thành công không xa rồi. Các Thiên nói liền từ hệ thống không gian bên trong móc ra sắp tới 100 bình yêu tộc chuyên dụng đan dược, mặc dù lớn đều là trúc cơ cùng tiên thiên luyện khí cảnh giới sử dụng, thế nhưng để dùng cho Long Hạo thành lập một phen thế lực nhỏ tới nói vẫn là đầy đủ. Cầm, chính mình đi thành lập một phen sự nghiệp đi. Chủ nhân ta. Nhận lấy, Long Hạo một cái đem trong không gian nhỏ đồng bình bình thuốc nuốt vào trong bụng chứa đựng không gian. Đa tạ chủ nhân ban hưởng Ta chắc chắn thành tựu Long Minh Hải Vực vực chủ vị trí. Được, ngươi đã đã làm lại thành lập tự tin, liền đi ra ngoài tiến công lập nghiệp đi. Cắt Thiên Tiện tay vạch một cái, một chỗ đường cái mở ra, tiện tay nhấc lên đem Long Hạo ném ra nhị sản số. Cuối cùng truyền âm nói: Long Hạo, đi tiến công lập nghiệp đi thôi. Long Hạo hóa thành một cái khéo léo bốn móng trường xà, ngẩng đầu nhìn chậm chậm rời đi hổ đầu cá voi, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Kẻ nhân loại này nhận lấy nó vì là pet, trả lại dư nó số lượng không ít đang dược, cổ vũ chống đỡ nó trở thành Long Minh Chủ nhân Hải Vực, trợ giúp xong nó liền chạy. Lẽ nào nhân loại cũng giống như như vậy vui với giúp Long Sao? Các Thiên rời đi nơi này sau khi, Long Hạo liền mai danh nhận tích nấp trong Long Minh trong vùng biển không ngừng phát triển lớn mạnh. Hắn ở Long Minh Hải vực đã chôn xuống hai viên cường đại quân cờ, cũng không biết hai đứa chúng nó con rồng nhỏ có thể không sống đến gặp gỡ thời gian. Sa Sa Đầu, đấy lòng nào tưởng chúng nó hai người như có một con rồng thành tựu Long Minh chủ nhân hải vực, vậy này hai bút đầu tư liền không tính thiệt tỏi, thậm chí là máu kiếm lời. Hắn ngồi nhị sản số từ từ rời xa Long Minh Hải vực, hướng về những nơi khác lung tung không có mục đích địa tung bay đi. Thời gian cực nhanh trôi qua, Hắc Vân đánh chết chúc cơ bắt trọng tím ô yêu một con, tùy cơ thu được EXP cỡ 8 triệu. Tích. Long Hạo đánh giết hai con chúc cơ lục trọng hồng hải đâm cá, tùy cơ thu được EXP cỡ 12 triệu. Liên tiếp qua bảy ngày, Cát Thiên cũng không biết cái kia hai con tiểu long đến cùng làm chết khô bao nhiêu hải tộc yêu thú, chỉ biết là chúng nó hai sẽ không có ngừng lại quá, rong dã một tuần, vẫn liên tục đánh nhau, làm cho Cát Thiên đạt được lượng lớn EXP. Hưng phấn trong lúc đó, liếc nhìn một chút hệ thống bảng. Tổng EXP 3 tỷ điểm. Ta lo. Vừa vận 3 tỷ điểm e Luyện khí chi đạo dĩ nhiên có thể đột phá tới Kim đan Nhất Chuyển. Các Thiên xuyên thấu qua nhị sản số cái này hổ đầu cá voi hai mắt quan sát bốn phía quan cảnh. khắp nơi tất cả đều là hoang vu vẻ. Trong lúc đó đi theo hổ đầu cá voi cùng du đảng di chuyển đáy biển cá bơi đều đã không gặp, liền hải tạo đều là không tinh nơi mới có. Vừa vặn chính là ở đây đột phá Kim đan Nhất Chuyển quên đi. Như vậy hoang vu nơi, làm sẽ không có hại yêu đến đây nơi đây. Các Thiên chỉ huy nhị sản số chôn với một bên, chính mình thoát ra hổ đầu cá voi trong cơ thể. ở mảnh này thê lương đáy biển đất đá nơi ngồi quen chân. Tâm thần chìm vào hệ thống bảng bên trong. Cảnh giới, trúc cơ cự trọng, 03 tỷ. Cắt Thiên hơi suy nghĩ, thêm điểm. Nhỏ tiêu hao Eiter 300.000 điểm Eiter, thăng cấp Kim Đan nhất chuyển bên trong. Chỉ thấy đáy biển Chu Vi ngàn dặm bên trong linh khí toàn bộ bị trung tâm Cắt Thiên thăng cấp tư thế hấp dẫn, từ từ tạo thành phạm vi cùng với khổng lồ linh khí gió bão. Chu Vi 3000 mét bên trong mạnh mẽ hải yêu toàn bộ đều đã nhận ra này cố dị thường linh khí dị động. Kim Đan kỳ trở lên đại yêu chúng dồn dập mở yêu con mắt nhìn về phía cái kia linh khí chỗ tụ tập, thở dài nói: Xem kinh cùng này thăng cấp tư thế, bao phủ Chu Vi ngàn dặm linh khí dị động. Sợ là lên cấp Kim đan hậu kỳ à? Không nghĩ tới hỗn loạn Long Minh Hải Vực lại ra một vị Kim đan hậu kỳ đại yêu, cũng không biết cuối cùng có thể thăng cấp nguyên anh cảnh giới, thành tựu Long Minh chủ nhân Hải Vực đến tuột cùng sẽ là gì yêu. Long Minh Hải Vực hẻo lánh hoang vu nơi bên trong, các thiên chính quanh chân cùng này vô tận linh khí trải qua huyền cấp cực phẩm công pháp vượng hoàng liệt dương quyết chuyển hóa sau khi hấp thu chuyển hóa thành tinh khiết nhất linh dịch. Linh dịch tụ với đan điển, liền ngay cả trong thân thể toàn thân cùng nhỏ bé chỗ linh dịch toàn bộ chạy ngược về trong đan điển, để đem đan điển lấp đầy. Sau đó đang ngày trung tâm linh dịch thừa nhận cự đại mà áp lực. Tại như vậy áp lực dưới tác dụng, trung tâm nơi chịu đến sức lực để ép linh dịch cuối cùng hóa thành trường hạt gạo màu vàng thể rắn tiểu cầu. Thoáng để chống đan điền lần thứ hai bị thu nạp vào cơ thể linh dịch lấp kín. Cứ như vậy, không ngừng lấp kín áp xúc, lấp kín áp xúc, lấp kín áp xúc. Chương 331. Vô tận linh khí hóa thành linh dịch ở trong đan điền bị không ngừng bị áp xúc. Thời gian đã qua dòng dã một ngày, rất nhiều hải tộc kim đan chi yêu đều cảm giác được vẻ này kinh khủng thăng cấp tư thế, trong đó không ít hiếu chiến chi yêu không ngừng theo linh khí hội tụ phương hướng hướng về các thiên ngồi xếp bằng nơi tới rồi chúng nó đều muốn biết rốt cuộc là gì yêu ở đây thăng cấp kim đan hậu kỳ thuận tiện nhìn có thể không có kiểm lậu cơ hội nếu như có thể kiếm cái lẩu đối với vừa lên cấp kim đan tiền kỳ một ít hải tộc yêu thú tới nói nhưng là vô cùng tốt chúng nó thậm chí có thể bằng này càng thêm phát đạt từ đây hướng đi một cái khác yêu sinh có thể đến cái kia thăng cấp nơi ngàn mét ở ngoài sau chúng nói nhưng dừng lại cái kia linh khí vòng xoáy trung tâm dĩ nhiên là một kẻ loài người một con người thực sự loại cũng không phải yêu tộc yêu khu hóa hình mà thành hơn nữa cẩn thận quan sát nhân loại kia thăng cấp tư thế sau khi chúng nó phát hiện này lại không phải ở hướng về kim đan hậu kỳ đột phá mà là trúc cơ cửu trọng đột phá kim đan nhất chuyển nếu là ngưng tụ kim đan tất nhiên sẽ đưa tới thiên kiếp vì lẽ đó những này hải yêu cũng không dám tiến lên bởi vì người đó loại kim đan sắp ngưng tụ thành hình trên bầu trời kiếp vân dĩ nhiên thành hình thiên địa uy thế đã chấn nhiếp các thiên thăng cấp nơi chu vi ngàn mét nếu là hiện tại tiến vào chắc chắn bị cấp vân nhìn chằm chằm. nếu là kiếp lôi hạ xuống bị đại kiếp nạn ký hiệu người cũng chắc chắn bị đánh hơn nữa bị ký hiệu càng nhiều người đại kiếp nạn uy lực liền càng lớn vì lẽ đó chúng nó không dám làm bừa dồn dập trốn ở ngàn mét ở ngoài, xem xét cách đó không xa nhân loại kia quá trình tăng cấp, chờ đợi nhân loại kia bị sau đó theo nhau mà tới tiếp lôi chém thành trọng thương, có thể làm cho chúng nó có kiểm lậu cơ hội. Các thiên đối với lần này hoàn toàn chưa phát hiện, tâm thần của hắn toàn bộ đều ở quan sát bên trong thân thể bản thân, rộng lớn trong đan điển, một viên in chín đạo đan vân hiện ra nhàn nhạt kim quang, bốn phía màu vàng linh khí mịt mờ kim đan chậm rãi cùng trong đan điển tâm tự xoay, kim đan đã thành. Sau đó các tiên quan sát bên trong thân thể chi thần chấn động, trực tiếp bị trong biển thần thức thần hồn nguyên thai cấp tốc kéo về. Cắt thiên toàn bộ cảm tri toàn bộ biến mất, tinh thần ý chí triệt để hòa vào trong biện thần thức thần hồn nguyên thai. Sau đó ngưng tụ cắt thiên toàn bộ thần thức hồn phách thần hồn nguyên thai dĩ nhiên theo một con đường tiến vào trong đan điển giống như hạt giống loại ở nhất chuyển trong kim đan. Nơi này mặt biển bên trên từ lâu quát lên cuồng phong rội lên mưa rào, một đám lớn màu đen nhanh đám mây phiêu du tại nơi đây bầu trời, gió thổi bất động, cố định cung gì, rồi một luồng hơi yếu khí tức hướng về đáy biển bên trong cắt thiên quấn quanh mà đi. Lại như phố xá xăm đầu phố chém giết phạm nhân tử hình lúc, đạo phụ thủ sẽ kiểm tra đối chiếu phạm người thân phận là không chính xác. Cuối cùng trên bầu trời đại kiếp nạn đã xác định các thiên thân phận, bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh xuống chớp. Các thiên biết được nơi này tin tức sau khi, liền vội tốc tăng lên trên chuẩn bị ở mặt biển bên trên độ này thiên tiếp. Xèo. Các thiên cấp tốc đứng dậy, hai chân ở nham thạch trên mặt đất mạnh mẽ đặt xuống, một đôi chân ấn lưu lại. Sau đó mạnh mẽ nhảy một cái giống như cái dưới nước đạn đạo phóng ra bình thường thoát ra mặt nước. Phía sau hắn chu vi ngàn mét vẫn như cụ theo số lượng đông đảo chờ đợi kiểm lậu kim đan kỳ yêu thú chúng. Sau 3 phút. Phù phù. Phù phù phù phù phù phù. Chúng nó cũng đi sát đằng sau các Thiên lên nhảy ra mặt biển. Các Thiên điều khiển tránh nước quyết ở dưới chân thành hình, làm cho mình có thể lướt sóng không dấu vết. Chu vi ngàn mét, bốn phía hải tộc yêu thú, dĩ nhiên đem các Thiên vây quanh ở trung ương. Chúng nó đang lặng lặng chờ đợi kiếp vân hạ xuống. Đến thời điểm tất nhiên chỉ có hai loại kết quả, một loại là trực tiếp bị xét đánh chết, một trắng. Hai là độ kiếp thành công, chân chính thăng cấp kim đan nhất chuyển. Có điều người bình thường hoặc yêu vừa sau khi độ kiếp đều sẽ rất là suy yếu. Bất luận loại kia kết quả chúng nó đều có lợi có thể đổ, vì lẽ đó chúng nó không một chút nào sốt ruột chỉ là yên tĩnh chờ đợi đại kiếp nạn hạ xuống. Đó là tam cựu thiên kiếp. Vậy thì không sai rồi. Nhân loại kia thật sự ở hướng về kim đan nhất chuyển đột phá. Các thiên tử lâu chú ý tới những kia theo sát chính mình hải tộc yêu thú chúng, cảm nhận được chúng nó tham lam cùng ánh mắt không có ý tốt. Có điều các thiên điểm cũng sợ sệt, mà là nghĩ làm sao đem những kia hải tộc yêu thú chúng toàn bộ lôi xuống nước. Không phải vậy đợi được độ kiếp kết thúc chắc chắn bị những này điên cuồng hại yêu chúng sẽ nát. Vang nhầm ẩm, ẩm, ngước đầu nhìn lên bầu trời, bao trùm chu vi ngàn mét kiếp vân bên trong sấm vang chớp giật sau đó các thiên ngắm nhìn bốn phía nhìn về phía bao vây chính mình hải tộc yêu thu chúng trong lòng bạo phát ra một cực kỳ ý nghĩ điên cuồng đó chính là thai kiếp lôi hạ xuống trước đem những người này toàn bộ nhét vào kiếp vân bên trong nghĩ đến liền đi làm không phải vậy thời gian nhưng là sẽ không chờ cho ngươi nghĩ thông suốt trong đó then chốt các thiên cấp tốc hướng về vây xem bầy yêu chúng nơi tụ tập phóng đi kiếp vân bao trùm lấy các thiên liền trực tiếp theo các thiên hướng biển yêu chúng di động đi qua kiếp vân nhận ra được dưới bao trùm địa phương dĩ nhiên trong nháy mắt thêm ra 50 60 cái kim đại yêu khí tức liền cấp tốc thả ra một đạo thiên địa uy thế đem kiếp vân trong phạm vi sinh linh đều ký hiệu tiến lên. có điều còn có mấy chục đại yêu bị các thiên liều mạng từ thế dọa chạy. đồng thời bầu trời phảng phất bị đuổi một vết thương, vô tận hắc vân từ trước kia con bên trong lao ra, hội tụ tiến vào nguyên bản cũng đã rất lớn kiếp vân bên trong. nguyên bản sắp hạ xuống tam cựu thiên kiếp tạm thời đình chỉ tam tích, cấp tốc rồi dào lên. các thiên vẫn hướng về những kia vây xem hải tộc yêu thú phóng đi, khiến những kia hải tộc yêu thú đại hống đại thiếu nói nói các thiên không muốn sống nữa. đừng, người không nên tới a. ta liền đi qua. Trong khoảng thời gian ngắn, bình tĩnh mặt biển bên trên bạo phát các loại hô cùng, chửi đôi tiếng. Vẹn vẹn 10 phút, các Thiên đã đem ở đây 88 cái không đúng lúc chạy trốn hải tộc yêu thú toàn bộ nhét vào kiếp vân bao trùm bên trong. Mau nhìn, kiếp vân ở cấp tốc tăng lớn. Đây không phải Tam cựu Thiên Kiếp. Nó đang nhanh chóng biến hóa. Ừ, nhìn cái kia kiếp vân đen thui trình độ, phạm vi bao trùm lớn, uy lực nhỏ, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tứ cựu Thiên Kiếp? Chúng ta xong đời. nhiên không còn đường sống. Kẻ nhân loại này thực sự là quá độc ác. Dĩ nhiên chết cũng muốn lôi kéo chúng ta đồng quy vu tận a. Cắt Thiên đột ngột ngừng lại, hắn linh thức đã nhận ra đạo thứ nhất kiếp lôi sắp hạ xuống. Ngẩng đầu vọng vọng tiên. Oa nhẹ ẩm. Một đạo dây nhỏ giống như kiếp lôi cấp tốc phóng tới, bổ trúng cắt Thiên cái chán. Đùng. Dường như bị người nhẹ nhàng sáng một bạt thai tựa như, rất là mềm nhẹ, không có gì sức mạnh. Thiên kiếp này sao như vậy chi kém? A. Á a a. Nhưng là bốn phía kim đan tiền kỳ tiểu yêu chúng chính đang tiêu thẳng thiết, cắt Thiên rất là nghi hoặc, có như vậy đâu không? Không kịp nghĩ nhiều, lại là liên tiếp mười mấy đến dây nhỏ độ lớn kiếp lôi hạ xuống. Chỉ là não náo nữa thôi. Có điều rồi lại ba tên kim đan một, hai chuyển đại yêu dĩ nhiên chết thảm. Tại sao Cát Thiên sẽ như vậy rõ ràng đây? Bởi vì hắn nghe được bên thai chuyển tới gợi ý của hệ thống âm. Tích. Ký chủ dùng kiếp lôi đánh chết ba tên kim đan tiền kỳ hải yêu. Đánh rất tùy cơ rơi xuống, e ít cỡ 50 triệu điểm. Chương 332. Tứ Cửu Thiên tiếp đối với bất kỳ chỉ có chút cơ cự trọng tột cùng người đến nói, cũng có thể gọi là là tất phải giết cướp, đối với độ kim đan cướp sinh linh tới nói, tăng Cửu Thiên kiếp đã là phi thường không dễ chi kiếp khó, huống chi so với càng mạnh mẽ gấp đôi tứ Cửu Thiên tiếp đây. 4930 sáu sóng tiếp lôi, bây giờ dĩ nhiên đánh xuống hai làn sóng. Trước hai làn sóng đối với các Thiên Tới nói đó là không hề tác dụng, dù sao cơ thể hắn nhưng là tương đương với thân thể kết đan nhị chuyển cường giả, điểm ấy nho nhỏ như dây nhỏ giống như lôi điện dường như gại ngương ngữa. Thế nhưng cái kia mười mấy nói dường như dây nhỏ giống như lôi đỉnh đối với những kia chỉ có kim đan tiền kỳ hải yêu tới nói bi lực vẫn là phi thường khả quan, tương đối vu nhân loại, yêu tộc càng thêm khó có thể chống lại lôi đỉnh chi lực. Hơn nữa hải tộc yêu thu thuộc tính đại thể vì là nước vì lẽ đó kiếp lôi đối với chúng nó tạo thành thương tổn có thể so với đối với người đại thể vì lẽ đó chúng nó ba cái tương đối kém tiểu nhân yêu trực tiếp bị hai làn sóng lôi kiếp cho đánh gục các thiên mượn lôi kiếp chi lực giết chết ba người kia kim đan tiền kỳ chi yêu hậu ngẩng đầu vọng vào thiên hát vân ép đỉnh sấm vang chớp giật nhìn lại một chút bốn phía còn sót lại 85 cái hải tộc kim đan đại yêu thú bọn họ đã không thể trốn đi đâu được tất cả yêu cũng đã bị tụ tập thiên địa hai kiếp lôi ký hiệu vô luận như thế nào chạy trốn trốn tới đâu đều sẽ phát động lôi kiếp lũ yêu sợ hãi nhìn kiếp vân trung tâm bên dưới đứng yên các thiên Dường như trong bóng tối ma quỷ, ầm ầm ầm vô tận ánh chớp soi sáng bên dưới, lũ Diêu Dốt cục thấy rõ cái kia trong bóng tối ma quỷ nhân loại khuôn mặt. Nhân loại kia tà ác địa cười gần làm chúng nó trong lòng truyền hình trực tiếp mao. Răng rắc. Đạo thứ ba kiếp lôi trực tiếp đã biến thành mấy trăm đạo dây nhỏ độ lớn kiếp lôi, điên cuồng chút xuống, trong đó 2 phần 3 bổ về phía các thiên, còn có mặt khác 1 phần 3, đại khái hơn 200 đạo kiếp lôi, phân tán bổ vào những kia đại yêu trên người. A. Kéo cát chi. Có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai, còn có lôi đỉnh ở trong bắp thịt ngang qua xì xì thanh nghe được các Thiên tóc gáy đều dựng lên, có điều những kia tóc gáy rất nhanh liền ở đây chút cực nhỏ lôi đỉnh bên dưới hóa thành than cho, theo gió bay xuống. này mấy trăm đạo lôi đỉnh, mỗi một đạo uy lực cũng là tương đương với kim đan nhất chuyển cường giả chiêu thức uy lực, đối với các Thiên tới nói không hề thương tổn, thậm chí để đắm chìm trong lôi đỉnh bên dưới các Thiên gia tăng rồi lôi điện rẽ xì xì sờ tàng đạo thứ tư lôi đỉnh cùng đạo thứ ba lôi đỉnh trong lúc đó dĩ nhiên không hề khoảng cách, lại là hơn một nghìn nói dây nhỏ giống như lôi đỉnh đánh xuống. a, xì xì xì két, những kia nhỏ yếu kim đan chiêu liền có tiếng tiêu thảm thiết cũng không có chỉ là lật lên bản nhãn, trong miệng phun ra bọt mép, mắt thấy liền muốn không xong rồi. Qua khoảng chừng một phút sau khi, mấy ngàn đạo lôi đỉnh triệt để tắt. Hơn nữa vào đúng lúc này cũng có 32 cái yêu ớt kim đan chi yêu bị lôi đỉnh đánh cho hài quốc không còn. Nhỏ ký chủ đánh giết kim đan tiền kỳ chi yêu 32 con. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, e x 650 triệu điểm. Tổng e x g 7 cái trăm triệu. Không trung đồng bành hải tộc yêu thú sát chết theo cuồng phong thổi rơi, không ngừng hướng về trong biển rơi. Các thiên căn cứ không lãng phí nguyên tắc, đem trong cơ thể vô tận lý hỏa phóng thích ra ngoài. Tổng cộng 35 cụ kim đan yêu thi toàn bộ đều bị Cắt Thiên Thả Ly Hỏa bao trùm nốt cháy. Tiếp vân bao trùm nơi, ngoại trừ 35 đóa màu trắng liên hoa giống như hòa diễm, còn có 55 chỉ hải tộc yêu thú đã trải qua 4 làn sóng lôi đình quét ngang sau khi vẫn cứng chắc, chỉ là đã có không ít kim đan trùng kỳ hải tộc yêu thú bị lôi đình đánh cho thân thể cứng trực, sự linh hoạt giảm mạnh. Đệ ngũ sóng kết lôi. Hơn vạn nói nhỏ như như sợ tới lôi đình bổ vào Cắt Thiên trên người, còn có một ngàn nhiều nói lôi đình ở hải tộc yêu trong đám tỏa ra. O Cắt Thiên vẫn vững như Thái Sơn dường như bị vô số thiếu nữ non mềm tế tay đè ma. Nha, nơi đó, nơi đó không được. Cắt Thiên cảm thụ lấy chính mình dưới thân nhị đệ dĩ nhiên cũng bị xoa bóp, nội tâm một trận phấn khởi. Suýt chút nữa đã thức dậy. Vội vàng chăm chú áp bức cái kia nơi riêng tư cảm chi, hạ thấp tự thân vô tận dục vọng, chậm rãi tỉnh táo lại. Mà đối với Cắt Thiên tới nói chỉ là gái ngơ ngớ cùng xoa bóp lôi kiếp, đối với còn lại Kim Đan trung kỳ thậm chí hậu kỳ tới nói cũng đã là phi thường khó có thể ngăn cản, tuy rằng một mình lôi đình uy lực không lớn, thế nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a phải biết kiến nhiều còn có thể cắn chết giống đây, huống chi có như thế lôi đỉnh ở yêu trong đám kiêu vũ, tàn phá. Thứ sáu quổng phạ cấp cũng không lâu lắm cũng theo sát hạ xuống, mười mấy vạn đạo kiếp lôi không ngừng ở cắt thiên trong thân thể ngang qua, quả thực là thông suốt. Cắt Thiên tùy ý liếc nhìn một chút hệ thống bảng. Thiên phú thần thông, ly hòa thiên luyện, bạc kim cấp 2, 3 tỷ 4 tỷ. Ta đệt. Này lôi đỉnh rèn thể dĩ nhiên mạnh như thế. Trong thời gian ngắn ngủi, liền đem Cắt Thiên thiên phú thần thông bổ sung số lượng xung tốc eiter. Thứ 7 đỉnh ở thứ 6 sóng hạ xuống sau không lâu sắp tới 500 ngàn nói dây nhỏ giống như lôi đỉnh đánh xuống, Tính. ký chủ mượn kiếp lôi lôi đỉnh đánh giết kim đan trung kỳ năm người, đánh giết tùy cơ rơi xuống, eít cờ 300 triệu điểm, tổng eít cờ tỷ. Lúc này các thiên vừa vặn nhìn về phía bốn phía đồng bền ly hỏa, chúng nó đã triệt để đốt cháy hầu như không còn. về vô tận ly hỏa đem những kia hải tộc sát chết toàn bộ đốt cháy hầu như không còn, tinh luyện hấp thu 35 cụ kim đan hải yêu sát chết ly hỏa cường đại hơn thêm. theo thứ tám cỏm bả hào đỉnh đánh xuống, các thiên dường như đắm chìm trong lôi chỉ bên trong. Lôi điện như biển bao phủ hoàn toàn Cắt Thiên, mà những kia ăn no ly hỏa thông qua lôi hải không ngừng xuyên qua, tiến vào Cắt Thiên trong thân thể. Đạo thứ 8 lôi hải không ngừng rèn luyện Cắt Thiên thân thể, bốn phía còn sống hải yêu chúng cũng rất là lợi hại à, đến bây giờ cũng còn đang trong biển sấm sét kiên trì. Thiên phú thần thông, ly hỏa thiên luyện, bạc kim cấp 2, 4 tỷ 4 tỷ. Cắt Thiên phân ra bộ phận tâm thần chìm vào hệ thống bên trong, thấy được ly hỏa thiên luyện EX đã đẩy, hơn suy nghĩ, cỡ số. Nhỏ thăng cấp ly hỏa thiên luyện bên trong. Xin chờ một chút. Thiên phú thần thông, ly hỏa thiên luyện, bạc kim tam cấp triệu. Đã như thế, các thiên thân thể dĩ nhiên có thể ở kim đan tam chuyển công kích bên dưới không tổn thương chút nào, sau đó càng là trực tiếp có thể ở đạo thứ 9 lôi đỉnh trong biển trắng trận không kiêng rẻ du đãng Theo vô tận ly hỏa thu sạch vào các thiên trong cơ thể, thiên phú thần thông ly hỏa thiên luyện e lại một lần nữa thay đổi càng nhiều. Thiên phú thần thông, ly hỏa thiên luyện, bạc kim tam cấp, 1 tỷ 60 trăm triệu. Nhỏ, ký chủ đánh giết kim đan trung kỳ đại yêu 20 con. Đánh giết lập tức rơi xuống, E-X 120 triệu. Tổng e Cái kia, đó là làm sao vậy? Chỉ thấy vừa phách xong thứ 9 quả bạo cướp tiếp vân ở trên trời bên trong nhanh chóng lan lộn, một luồng cực kỳ kinh khủng uy thế chính đang trong đó ấp ủ. Vâng ca. một đạo cánh tay ra tế lôi đình bỗng nhiên đánh xuống, còn kèm theo bên trong đất trời hủy diệt tâm ý. Chương 333. Một kim đan tất chuyển cá mập hổ ngẩng đầu nhìn hướng thiên không bên trong chém thẳng vào mà xuống lôi đình, quay về lũ yêu thẳng thốt nói rằng: Đại gia đứng vững. Đây chỉ là tứ cựu Thiên kiếp bên trong làn sóng thứ 29 đạo kiếp lôi đạo thứ nhất mà thôi, tuy rằng uy lực phi phàm, nhưng khẳng định có thể ngăn trở nón này cánh tay độ lớn lôi đỉnh đại gia nhất định phải chống đỡ a một hải con trai yêu thất kinh hay lớn cái gì năm đó ta độ kiếp cuối cùng một làn sóng mới phải cường đại như thế kiếp lôi bây giờ ai chỉ thấy cái kia một đạo to bằng cánh tay tuyến lôi đỉnh nhanh chóng vô cùng chém thẳng vào cắt thiên đỉnh đầu cắt cắt cắt cắt thiên đầu còn lông cái dựng đứng nhưng không có trái khét cảm giác vẫn đen thui tỏa sáng chỉ là chịu đến tính điện hấp dẫn tự nhiên dựng đứng thôi toàn bộ một không phải chủ lưu nổ tung đầu veo nhầm ẩm mãi đến tận chớp phách xong mấy giây Tiếng sấm mới ở bên trong trời đất nổ vang. Cắt Thiên mở hai tay ra, cảm thụ lấy dòng điện ở toàn thân không ngừng lưu chuyển, kích thích trong cơ thể ly hỏa cùng tùy tùng lưu chuyển, rèn luyện thân thể. Ly hỏa thiên luyện EX nhanh chóng tăng trưởng. 1 tỷ, 200 triệu, 500 triệu. Một đạo lớn bằng cánh tay lôi đình liền cho Cắt Thiên lý hỏa thiên luyện mang đến 500 triệu điểm EX. Cắt Thiên nhìn hệ thống bảng trên ly hỏa thiên luyện thiên phú thần thông một cột nhanh chóng tăng trưởng e cảm thụ trong cơ thể dòng điện tê tê dại dại cảm giác, rất là vui sướng kêu to đi ra. A sau đó hướng về giữa bầu trời nồng nặc hắc vân hết lớn, hướng về ta nã pháo, mà bốn phía thật là tốt không dễ dàng vượt qua này một làn sóng đại kiếp hải tộc yêu thú dồn dập kiếp sợ nhìn kiếp vân trung ương xanh long hoạt hổ các tiên, cái kia người mặc tia chấp nhân loại, chân thực là dường như ma thần dáng thế giống như vậy, cho bọn họ sao hưởng liễu tử vong trung báo tang, giống, ngang, hí hí hí, bốn phía hải tộc yêu thú theo các tiên cùng gào thét, bất đồng là các tiên là ở nhìn trời trên kiếp vân gào thét, mà chúng nó là đúng cái kia kéo chúng nó xuống địa ngục ma thần gào thét, trên bầu trời kiếp vân càng để thấp nội bộ chớp lôi đỉnh chi lực cũng càng cuồng bạo, lại là hai đạo lớn bằng cánh tay lôi đỉnh chém thẳng vào Cát Thiên. Bốn phía hải tộc yêu thú đồng dạng từng người chịu đến một đạo lớn bằng cánh tay xóm xét đánh. Ha ha ha! Tấm rửa lôi đỉnh bên trong, Cát Thiên trong hai mắt đều là lôi đỉnh lấp lóe, hiện ra ánh sáng trắng bạc. Tay cầm chớp, dường như lôi thần trên đời. căn bản là không sợ lôi đỉnh chi lực, trực tiếp ở bầy yêu nhìn chung quanh bên dưới làm cản cản rỡ cười to. Nhỏ, chúc mừng ký chủ lần thứ hai dựa vào Thiên Kiếp Chi lực, đánh giết Kim đang Trung Kỳ yêu thú ba con, đánh giết tùy Cơ rơi xuống. 150 triệu điểm EXT, và năm giả Minh Châu một viên. Tổng EXT, 850 triệu điểm. Thật đúng là đỉnh A. Không nghĩ tới vận may cư nhiên như thử tốt, liền ngay cả tấn cái cấp đều sẽ có như thế hải tộc yêu thú đưa tới cửa, xếp hàng cho mình đưa EXT. Một chữ thoải mái, hai chữ thoải mái là ra. Ba đạo lớn bằng cánh tay lôi đình đánh xuống, cắt thiên vọt thẳng đi qua, thực sự là không thể chờ đợi. Mà những kia bị cấp vân bao phủ hải yêu chúng rồn dập mặt mày hủ rũ chuẩn bị chống đỡ bổ về phía bọn họ lôi tiếp không chút nào dám bất cẩn, bởi vì một bất cẩn, chúng nó tu luyện hơn một vạn năm tu vi kim đan sẽ không có à, thậm chí ngay cả yêu hồn đều có khả năng ở lôi đình bên dưới hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Si si xì. Si. Giống giống. Mấy con nhận chịu lôi đình hải tộc yêu tộc có tiếng kêu thảm thiết im mà đi, bị mất mạng, yêu hồn nhưng may mắn còn sống sót, bị lôi đình vây chết ở yêu khu bên trong, đoán chừng phải phải chờ tới bên ngoài thân lôi điện chi lực tàn đi, mới có khả năng lao ra thân thể đi tới địa ngục đầu thai tái thế đi. Có điều các thiên hiền nhiên cũng là chú ý tới những kia lần thứ hai tử vong yêu khu. Trong cơ thể hắn ly hỏa lần thứ hai lao ra, ba phủ hướng về cái kia ba bộ không chịu được nữa lôi đỉnh mà chết đi kim đan trung kỳ cao thủ. Ly hỏa không ngừng hấp thu những kia chết đi cao thủ một thân tu vi và yêu hồn lấy tinh khiết hỏa diễm, khiến cho hướng về thần hỏa phượng hoàng không chế ly hỏa cùng dựa vào tiến hóa. Liên tiếp mấy tiểu ba lôi đỉnh phách xong sau khi, Cắt Thiên Tinh Thần sáng láng, tươi cười giản dỡ. Hắn bạc kim tam cấp thiên phú thần thông ly hỏa thiên luyện e ít tự nhiên càng cao hơn. Thiên phú thần thông, ly hỏa thiên luyện, 225.60 triệu nay toàn bộ làn sóng thứ hai đại kiếp nạn lôi lại tiêu diệt năm cái kim đan trung kỳ hải tộc yêu thú tổng eric 23 150 triệu cát thiên ngẩng đầu nhìn trên bầu trời lần thứ hai không ngừng thu nhỏ phạm vi cùng ngưng tụ lôi đỉnh chi lực kết vân rốt cục lại có eric cho mình thiên phú thần thông lên cấp hơn nữa cách lượng ngàn luyện cũng là thật sự cần thăng cấp bây giờ cánh tay kia độ lớn lôi đỉnh dĩ nhiên tương đương với cùng kim đan nhị chuyển cường giả mạnh nhất chiêu thức công kích hơn nữa còn là bởi vì chính mình thân thể đủ cường liền ngay cả kim đan tam chuyển cường giả đều khó mà phá hoại đánh xuyên qua mới có thể ở không có gì thống khổ tình huống dưới độ kiếp, là quan trọng hơn là còn tặng kèm thật nhiều e ít Đệ tam sóng lớn lôi đỉnh đã sắp thân thiết rồi. Bốn phía Thôi thoát Hải yêu chúng cũng đã gần muốn tuyệt vọng. Bốn phía Hải yêu đều ở tội nghiệp mà sợ hãi nhìn chằm chằm Kiếp Vân trung ương sừng sững cắt thiên. Cắt thiên ngẩng đầu nhìn Vân, tính toán tiếp theo sóng lớn Kiếp Vân uy lực. Lôi đỉnh chi lực sợ là có thể tương đương với kim đan tam chuyển cường giả, thậm chí bốn chuyển cường giả uy lực công kích. Thiên thần thông không thăng cấp đúng là không xong rồi. Nếu như không thăng cấp liền tứ cựu thiên kiếp đệ tam sóng lớn đều không kháng nổi đi tới. Tâm thần hơi động cờ lật dấu cậu nhỏ thăng cấp ly hỏa thiên luyện bên trong lôi đỉnh chi lực không ngừng rèn luyện thân thể bốn phía không trung đốt cháy yêu khu hấp thu yêu lực tinh hoa từng đóa từng đóa màu trắng ly hỏa dồn dập chịu đến giận rát, nhảy vào các thiên trong cơ thể thân thể cường độ lại một lần nữa nâng lên đã là tương đương với thân thể kết đan bốn chuyển đại cao thủ kim đan bốn chuyển trở xuống công kích vật lý đôi kia với các thiên tới nói là chẳng có tác dụng gì có chứ phi đấm thẳng thần hồn nhưng tuôn quá một nguyên anh các thiên hắn hiện nay thần hồn nguyên thai đã rơi vào kim đan thành nén Một loại kim đan kỳ thần hồn công kích đối với các Thiên tới nói tác dụng cũng là không lớn. Các Thiên cảm thụ lấy lần thứ hai mạnh mẽ một đoạn thân thể, ngửa mặt lên trời gào thét. A a a. Thiên Phú thần thông, Ly Hỏa thiên luyện, Bạc Kim tứ trọng, 165 trăm triệu 100 trăm triệu. Trên bầu trời đen thui như mực kiếp vân bổ ra một đạo đuổi độ lớn lôi đỉnh. Kenka. Kè Còn không có phản ứng lại cũng đã bổ chúng các Thiên. Các Thiên cả người run lên, thân thể cháy đen, đen thui tóc dài cháy đen như than. Ho khan một cái khặc. Kịch liệt ho khan bên dưới, phun ra từng vòng khói đen. Không nghĩ tới à, đệ tam sóng lớn đạo thứ nhất đuổi độ lớn lôi đỉnh y lực dĩ nhiên cường đại như thế, liền thân thể kết đan bốn chuyển thân thể đều suýt chút nữa không chịu nổi. Có điều này một tia chấp nhưng lại lần nữa cho các thiên lý hỏa thiên luyện cung cấp một tỷ điểm e ít Có điều này một làn sóng tiếp lôi lại làm chết khô mấy con kim đan trung kỳ hải yêu. Nhưng các thiên chính đem sự chú ý tụ tập ở trên bầu trời kiếp vân trên, phía trên lôi đỉnh dĩ nhiên thai nén thành công. Hai đạo đuổi độ lớn lôi đỉnh chém thẳng vào mà xuống. Không được. Thêm điểm. Nhỏ. Ly hỏa thiên luyện lên cấp bạc kim ngũ trọng bên trong. Chương 334. trăm Thiên ở thăng cấp ly hỏa thiên luyện bạc kim ngũ trọng thời gian, cả người bạch quang trong suốt, giống như đội phiên tản ra vô tận tia sáng liệt dương. Thấp lơ lửng ở ô nước sơn mà đèn kiếp vân bên dưới, xua tan kiếp vân bao phủ nơi nơi lộ ra tử vong bóng đêm vô tận, mang đến một điểm tân sinh ánh sáng. Còn có hai đạo ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ khí tức, càng là đạt đến đuổi độ lớn lôi xả hung ác đụng vào màu trắng liệt dương bên trên, y đồ đem liệt dương xoắn nát. phá hủy trong đó tất cả sinh cơ. Thế nhưng Cát Thiên thân hóa mà thành liệt dương vậy cũng thực sự là mạnh mẽ cực kỳ trực tiếp đem lôi xà bỏ vào trong cơ thể. Không sai, Các Thiên cách lựa ngàn luyện lên cấp bạc kim ngũ trọng thời gian, trực tiếp đem kiếp vân vừa bổ xuống hai đạo lôi xà cùng trong cơ thể tàn dư lôi đỉnh chi lực cùng rèn luyện tiến thân khu bên trong. Xì xì xì. Vô tận kiếp lôi lực lượng cách lựa ngàn luyện bên dưới, kiếp lôi bên trong ẩn chứa hủy diệt tâm ý bị triệt để đốt cháy. Kiếp lôi cũng triệt để biến thành tinh khiết nhất lôi đỉnh chi lực, không ngừng hòa vào trong thân thể. Thân thể lôi điện rẹ sợ tăng sợ cấp tốc nâng lên. Tính lay, độ cứng, khiêm đã kích chờ chút một loạt tổng hợp năng lực đều tăng lên một đại lễ. Thân thể bên trong các loại nội tạng, tổ chức cùng bộ phận đồng dạng bị cường hóa, toàn bộ thân thể chính cùng hướng về cấp bậc càng cao hơn sinh mạng phương hướng trưởng thành. Bốn phía vừa kích hội có vài lôi xả trong kim đan hậu kỳ hải tộc đại yêu chúng, nhìn về phía kiếp vân bao phủ nơi chúng tâm, một viên minh ban ngày chính rọi sáng tất cả. Trong đó đầy dây khủng bố năng lượng lệnh yêu xả thiệt, chỉ thấy cái kia đổi phiên mới ngày ở ngoài rừng rực ánh sáng chính đang từ từ yếu bớt, cực cường khí tức chính đang từ từ thu lại. Chói mắt ánh sáng màu trắng dần dần biến mất, lộ ra trong đó bóng người, một thân mặc áo bảo xanh bóng người cao lớn, chính chân đạp hư không đứng thẳng với trên bầu trời, quanh người bé nhỏ hồ quang vun quanh, thân thể vừa nhìn liền tràn đầy sức bùng nổ sức mạnh. Kim Đan Trung kỳ hạ yêu chúng nhìn thẳng xa xa các thiên chi nhãn, trong đó hồ quang không ngừng né qua, cảm thụ ẩn chứa trong đó khủng bố sát khí, dĩ nhiên không có một tia cảm tình. Chúng nó thẳng cảm giác trước người người lại như bên trong biển sâu không hề linh trí khủng bố quái thú giống như vậy, một chút đối diện, liền chúng nó yêu hồn đều bị lánh khóc như vậy vô tình ánh mắt làm kinh sợ, đứng chết chân tại chỗ, không dám lúc đích. Mà Kim Đan hậu kỳ đại yêu chúng cũng thẳng cảm giác xa xa người căn bản không như là một kẻ loài người tu sĩ nếu nói là nhất như đồ vật hay là dùng hung thú hai chữ hình dung khít khao nhất quả thực chính là hình người hung thú a Tích. chúc mừng ký chủ thiên phú thần thông ly hỏa thiên luyện thành công thăng cấp đến bạc kim ngũ trọng các thiên hư nắm xong quyền cảm thụ lấy chính mình hơn xa với bình thường thân thể kết đan ngũ chuyển thân thể trong lòng trở nên kích động cho đến nhiệt huyết sôi trào quay đầu chung quanh phát hiện còn dư lại 50 con trong kim đan hậu kỳ đại yêu chúng đều tụ tập với mình bất phương tất cả đều trợn mắt lên cảnh giác nhìn mình cái kia hoảng sợ ánh mắt thật giống đang nói mình là cái gì đại khủng bố các thiên đi phía trước hư đại một bước đặt ở không khí bên trên. Đúng. Đám kia hải yêu nhất thời sợ hai đến run run một cái, cùng nhau sau này bước nhảy ngắn một bước. Nhưng vào lúc này, lục đạo lôi xả từ trên trời giáng xuống, trong đó ba đạo lôi xà hí lên nhằm phía Cát Thiên, còn có ba đạo lôi xả xông thẳng yêu quần mà đi. Không được. Tất cả mọi người cho ta khiến sức lực. Muốn mạng sống sử dụng chút bản lĩnh đến. Một con nám đen khắp người cá mập hổ, đầy mặt dữ tợn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía xa xa kéo tới ba đạo lôi xả. Lũ yêu tầm mắt tất cả đều từ Cát Thiên trong ánh mắt rời, cái kia ba đạo lôi xả khoảng cách chúng nó càng ngày càng gần. Chúng nó các loại phòng ngự thủ đoạn đã bắt đầu triển khai để ngừa lôi xả xung kích. Cát Thiên thấy vậy tình hình, biết miệng nở nụ cười, dĩ nhiên trực tiếp mở hai tay ra, tản đi phòng ngự, trực tiếp nên tiếp tập kích tới ba đạo lôi xả. Những kêu hại yêu tất cả đều cao hứng nhìn tình cảnh này, nghĩ thầm kẻ nhân loại này nghĩ không ra, chuẩn bị tự sát rồi. Ha ha ha, thực sự là ngày vô tuyệt yêu con đường a. Chỉ cần người kia bị lôi kiếp đánh chết, đến thời điểm lôi kiếp tự tán, chúng nó cũng là có thể chết bên trong đảo mạng. Có điều bây giờ không phải là thả lỏng thời khắc cuối cùng. Bất kể như thế nào cái kia ba đạo kéo tới lôi xà hay là muốn đứng vững, nếu là không chịu nổi vậy thì trực tiếp vạn sự đều hưu, chỉ có thể cùng cái kia nhân loại điên cùng đồng quy vô tận. Kenkka, ba đạo lôi xà cuốn quanh ở các thiên quanh người, dùng sức co rút lại, lôi đỉnh chi lực không ngừng quất ở các thiên trên thân hình. Các thiên điểm đều không có cảm giác được cái kia lôi điện uy đi lực, phản phát quanh người ba đạo lôi xà chỉ là thanh phong phật quá thân thể thôi. Bạc kim ngũ trọng ly hỏa thiên luyện quả nhiên không tầm thường, các thiên cảm giác mình thân thể đều có thể cùng thân thể kết đan sáu chuyển đỉnh cao người cùng sánh vai. Đương nhiên Cắt Thiên cũng chưa từng thấy thân thể kết đan 6 chuyển nhân thân khu rốt cuộc là dạng gì, bất quá bây giờ cùng kim đan lục chuyển hải yêu so với thân thể, Cắt Thiên là một điểm không ổn. Chỉ quản quanh người ba đạo lôi xà đối với Cắt Thiên tới nói không có gì thương tổn, nhưng tóm lại là vướng bận. Cắt Thiên mở ra miệng rộng mạnh mẽ hút một cái, ba cái lôi xà thân rắn bên trên bé nhỏ lôi điện dần dần chia liễu, hướng về Cắt Thiên trong miệng mà đi. Cái kia ba đạo lôi xà phảng phất có thần trí giống như vậy, xa đồng lộ ra vẻ hoảng sợ. Chúng nó ba cái liều mạng giãy rủa. Hí hí hí. Ba đạo lôi xà đồng thời trong mắt hung ác mở lớn miệng dán hướng về cắt thiên đầu lâu hung mãnh cán xuống ken ken ken sáu cái dài một thước xà răng đâm ở cắt thiên đầu lâu bên trên dĩ nhiên phát sinh tiếng sắt thép va chạm giang giác sau đó càng là trực tiếp đứt đoạn hóa thành thật nhỏ hồ quang bị cắt thiên hút vào trong cơ thể trực tiếp tăng cường lý hỏa thiên luyện éo e ít -tờ. ba đòn con dao bổ vào lôi xà bảy tấc ba đạo đuổi độ lớn lôi xà trực tiếp tán loạn hóa thành vạn ngàn hồ quang ánh sáng cắt thiên lần thứ hai hám muộn hút một cái vô tận hồ quang bị cắt thiên hút vào trong thân thể lý hỏa thiên luyện éo e ít tơ lần thứ hai nhanh chóng tăng trưởng Thiên phú thần thông, ly hỏa thiên luyện, bạc kim ngũ trọng, 8 tỷ 20 tỷ. Ba cái lôi xả đều bị các Thiên đã toàn bộ hút vào trong cơ thể. Trên bầu trời đệ tứ tiểu đạo lôi đỉnh chính đang thanh nén, các Thiên thu được nhàn rỗi nhìn về phía xa xa. Nơi đó 50 con yêu thú chính đang liên thủ, gian nan chống đối cái kia ba đạo lôi xả. Nhìn ra chúng nó bên trong lợi hại kim đan hậu kỳ chi yêu căn bản là vô dụng xuất toàn lực, chỉ là tiện tay đánh ra, tùy ý chống đối thôi. Đoán chừng là muốn tiêu hao mất những kia nhỏ yếu hải yêu, bảo tồn thực lực bản thân, chuẩn bị chống đỡ cuối cùng mấy làn sóng lôi tiếp. Dù sao chỉ có như vậy chúng nó mới có thể đột phá lôi kiếp, đồng thời đem cái kia đột phá lôi kiếp sau suy yếu nhân loại rất chết, lấy thu được phong phú tài nguyên. Nhưng mà chúng nó ý nghĩ chung quy không cách nào đạt thành. Bởi vì vậy chúng nó phát hiện cái kia Cắt Thiên dĩ nhiên không quan tâm chút nào lôi kiếp, thẳng tập hướng về chúng nó vị trí nơi vào tới. Sợ hai chúng nó đột nhiên phát hiện lại là bốn đạo lôi xà nhằm phía Cắt Thiên, tuy rằng đồng dạng có bốn đạo lôi xà hướng về chúng nó kéo tới, nhưng chúng nó vẫn là sâu sắc phun ra trong lồng ngực một ngụm trọng khí. Nhưng mà để chúng nó ngoác mồm kinh ngạc chính là nhân loại kia dĩ nhiên bay lên cao cao xông thẳng bốn đạo lôi xà, đem bốn đạo lôi xà với trong nháy mắt đánh tan, thu nhập trong cơ thể. Mà chúng nó còn đang chống đối lục đạo lôi xà với công. Cát Thiên đã bước nhanh nhằm phía chúng nó. Những kia kim đan tám, chín truyền hải yêu chúng bắt đầu có ý lui. Nhân loại trước mắt thực sự là quá kinh khủng. Không treo chọc nổi a. Chương 335. Tên to sát song a. Cùng người kia loại liều mạng. Giết hắn, tiếp Vân tự nhiên tiêu tan, chúng ta mới có thể còn sống. Giết. Giết. Giết. Kim đan kia hậu kỳ cá mập hổ chi yêu quay về bên người một đám hải yêu quát sau đó cá mập hổ cùng mấy cái kim đan hậu kỳ chi yêu hợp lực làm chết khô tre ở lũ yêu trước người ba đạo lôi long đây trời thủy quang cùng hổ quang đan rệt quanh người một đám năm mươi con trong kim đan hậu kỳ đại yêu chúng dồn dập sáng mắt lên cảm giác đây là một ý đồ không tồi hơn nữa phe mình nắm giữ 10 cái kim đan hậu kỳ đại lão còn có 40 kim đan trung kỳ cùng ra tay đánh chết cái này tuy rằng mạnh mẽ nhưng mới vừa độ kim đan cấp nhân loại nên vấn đề không lớn đi giống giống lên lên lên hại yêu chúng đều là thi đấu đơn thuần dù sao đều là chút yêu thú giữa bọn họ cũng không có nhân loại nhiều như vậy còn công tha tha Ngươi lửa ta gạt, Cũng giống dẫn hướng về cười gần mà đến các thiên xung kích mà đi. Nhưng mà yêu trong đám nhưng bà con hải yêu con người chuyển loạn cẩn thận quan sát quanh thân tất cả. Chúng nó tuy rằng cũng đồng dạng hướng về các thiên phóng đi, nhưng tốc độ cũng rất chậm. Nguyên bản nằm ở lũ yêu quần bên trong bà con hải yêu, cá mập hổ, mây đen cá mực, xanh nước biển vương xả. Chúng nó tốc độ càng ngày càng chậm, dần dần hạ xuống yêu quần phía sau. Chúng nó ba yêu quanh người còn có năm cái lén lén lút lút, một mặt ý lui hải yêu, tám cái hải yêu lẫn nhau quan sát đối diện, từng trận ánh mắt thâm nhập giao lưu sau khi, trước mắt ra hiệu chúng nó tám yêu tựa hồ đạt thành nhận thức chung liền một chữ trốn trước hết để cho bang này kẻ ngu si hại yêu chung chống đỡ một hồi chúng nó chỉ cần trốn đủ xa sau đó lại tìm cái hẻo lánh nơi vượt qua thiên kiếp này cũng là có thể sống sót các thiên cũng đã nhận ra tình cảnh này hắn xuyên thấu qua yêu quần trong lúc đó khe hở thoáng nhìn cái kia tám con hải yêu vài lần ngẫu nhiên nhìn thấy nháy mắt cá mập hổ đừng nói loại vẻ mặt này từ một đẩy mặt dữ tợn hung thần ác sát cá mập hổ biểu hiện ra xem ra thậm chí có chút đáng yêu các thiên khẽ mỉm cười tăng nhanh tốc độ nhằm phía yêu cẩn ngày hôm nay một con yêu đều không trốn được cũng phải hóa thành cho bụi, trở thành kinh nghiệm của chính mình chi số. Kenka. Lại là tám đạo lôi xả vọt xuống tới. Cắt Thiên Ngựa đầu nhìn tới, này tiếp lôi có thể cho mình Thiên Phú Thần Thông Ly Hỏa Thiên Luyện cung cấp EXP, cũng không thể lãng phí. Trước thì có không ít bị những kia hại yêu cho đánh tan, thật là lớn đại lãng phí, lãng phí đáng thẹn à. Lần này nhìn thấy lôi xả vọt xuống tới, Cắt Thiên không chút do dự tiến lên ngay tiếp. Thái Cực Lưỡng Nghi bắt quái quyết. Tám cái Cắt Thiên trong nháy mắt hiện thân mà ra, hiện nay tương đương với Kim Đan ngũ chuyển thân thể cường độ Cắt Thiên triển khai lên bí thuật này cũng càng ngày càng thành thục lên ồ chào ăn bánh của điếm, con hầu xác, dẫn nha cất cánh, tám đạo lôi xả không tới một phút liền toàn bộ bị cắt thiên bát, sau đó hút vào bên trong nhục thể. Thiên phú thần thông Ly Hỏa Thiên Luyện EX trở lại một lần nữa dâng mạnh. Thiên phú thần thông, Ly Hỏa Thiên Luyện, bạc kim cấp 5, 14 tỷ 20 tỷ. Này lôi kiếp thật sự là quá mạnh. Ly Hỏa Thiên Luyện EX càng cưới tên lựa như thế tăng vào ta. Những kia nguyên bản tràn ngập dục khí, năm chắc phần thắng kim đan trùng kỳ hạ yêu chúng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện 8 cái kinh khủng ma quỷ nhân loại, hơn nữa càng là hùng hổ vô cùng kinh khủng kia lôi xả tiện tay bắt sau đó càng là nuốt vào trong miệng, thực sự là biến thái à? Chúng nó tự tin bắt đầu dao động, có cái thứ nhất yêu bước chân phủ phiếm do dự, yêu quần chịu ảnh hưởng, dần dần toàn bộ ngừng lại. Sau đó kinh hãi nhìn vọt tới tám cái ma quỷ nhân loại. Hàng trước hải yêu chúng thấy tình cảnh này muốn lui bước lại lùi không được, bởi vì chúng nó phía sau hải yêu chúng còn không có lùi. Cá mập hổ không lo được nhiều lắm, vội vã chen vào yêu quần trung gian sau đó quát. Giống, giống. Đại gia đừng sợ, sống a, sống sót cơ hội đang ở trước mắt. Nói liền dẫn đầu hướng về các thiên phóng đi. Có kim đan hậu kỳ cá mập hổ đi đầu, tất cả mọi người không sợ, dồn dập đi sát đằng sau cá mập hổ giết đi. Cá mập hổ nghĩ thầm, nhân loại kia hẳn là đánh không chết chính mình, kháng quá một đòn liền rút lui, để những tiêu kim đan trung kỳ hải yêu chung trước phục vụ quên mình trồng chất đến tiêu hao mất hắn thể lực. Không cho phép cá mập hổ không cẩn thận chút. Dù sao hắn độ kim đan cấp nhưng là tứ cửu thiên kiếp, một ít kim đan hậu kỳ người nhỏ yếu cũng không nhất định có thể vượt qua này kiếp nạn, nhưng nhân loại trước mắt không giống, phảng phất là cái quái vật. So với lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại trước mắt kẻ nhân loại này thân thể đã có 3 lần to lớn bay vọt. Càng là từ tương đương với kim đan tiền kỳ yêu thú thân thể tiến hóa đến kim đan trung kỳ. Chờ này 40 trung kỳ hải yêu chúng chết sạch, nhân loại kia thể lực phòng trừng cũng là bị tiêu hao gần đủ rồi. Cạn nữa chết 2 cái đần độn kim đan hậu kỳ tình yêu, đến thời điểm hết thệ tất cả sẽ chờ 8 cái kim đan hậu kỳ hải yêu chúng chết của. Cá mập hổ mặt không hề cảm xúc xung kích hướng về các thiên, sử xuất một chiêu cá mập hổ và mạnh. Chuẩn bị tất cả theo kế hoạch làm việc. Tam cái các thiên mắt thấy đối diện vọt tới một kim đan hậu kỳ đại yêu, không chút nào dám xem thường. Tám cái cắt thiên đồng thời triển khai này, chúng muôn bao hàm ở Thái cực lưỡng nghi bắt quái quyết bên trong đòn đánh mạnh nhất. Bát cực băng. ầm, một tiếng, tám người một hổ xa kịch liệt đụng vào nhau. Lệnh bầy yêu chúng mở rộng tâm mắt là kim đan kia hậu kỳ cá mập hổ xông tới lại bị tám cái cắt thiên bát cực băng chống lại rồi. Chúng nó trợn mắt lên khiếp sợ nhìn trước mắt tình cảnh này, thấp thỏm trong lòng bất an. Kỳ thức tất cả những thứ này đều là bởi vì cá mập hổ nhường, có điều người trước mắt này loại mạnh mẽ công kích vẫn là đạt đến kim đan lục chuyển đại yêu mức độ. Người này đoạn không thể lưu. Nếu không phải vì nhân loại này trong cơ thể kim đan đã sớm giết chết hắn, cá mập hổ hành động vẫn là có thể, hướng về phía sau do dự không trước hại yêu trung quát. Nhân loại này đã bị ta kéo lại, mau tới đây giết chết hắn. Có thể những kia bị phát sợ 40 con kim đan trung kỳ đại yêu, vậy có dễ dàng như vậy sẽ tiến lên. Cá mập hổ nói thầm một tiếng, thực sự là một đám chất thải. Đồng thời trong bóng tối mở ra một ít tự thân sức mạnh cầm cố đẩy trước mắt tám cái cắt thiên bay tới đằng trước, đồng thời lần thứ hai quát. Nhanh hỗ trợ. Nhân loại này nếu không được rồi. Cắt thiên bị cá mập hổ đẩy rút lui cũng nhìn thấy cá mập hổ phía sau dục giả dục dịch bảy yêu. bất quá hắn không có chút nào sợ, bởi vì bầu trời kiếp vân lại đánh xuống 10 đạo lôi xả, hướng về các thiên cùng bảy yêu tấn công tới. những kia hải yêu cũng lại hoàn mỹ chú ý các thiên cùng cá mập hổ chiến đấu. cá mập hổ nói thầm một tiếng xúi quậy, dùng sức đem nhân loại trước mắt đẩy ra, sau đó đón lấy tấn công tới lôi xả. các thiên thuận thế lùi về sau trăm mét, bảy cái các thiên tiêu tan, chỉ còn lại một người ngửa đầu nhìn về phía lôi xả. hắn việc nghĩa chẳng từ nan phóng lên trời, đón đánh hướng về cái kia năm đạo lôi xả. mấy phút sau. Năm đạo lôi xà dĩ nhiên bị các Thiên hấp thu sạch sẽ. Thiên phú thần thông, ly hỏa thiên luyện, bạc kim ngũ trọng, 180 trăm triệu lạng 10 tỷ. Còn kém 2 tỷ điểm FXT, e các Thiên nhìn về phía bị năm đạo lôi xà nhốt lại bởi yêu, liền vọt tới, cái kia ở đâu là lôi xà a? Chính là di động FXT e a. Chương 336. Hồ xa khoảng cách gần nhìn thấy các Thiên đem lôi xà hút vào trong cơ thể, hơn nữa còn lộ ra một bộ hưởng thụ vẻ mặt, lại liên tưởng đến cái này quái vật nhân loại ở lôi kiếp bên dưới, càng phách càng mạnh mẽ. Linh quang nói lên, nó đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trong truyền thuyết có yêu có thể mượn trong lôi kiếp tân sinh tâm ý rèn luyện yêu khu, làm cho độ sóng kiếp sau yêu khu so với phổ thông kim đan yêu thú càng mạnh hơn. Hơn nữa không có độ kiếp sau suy yếu kỳ. Chẳng lẽ kẻ nhân loại này cũng có thể mượn lôi kiếp tối thể? Không được. ở hồ xa trong tầm mắt, nhân loại kia dĩ nhiên hướng về vây công yêu quần lôi xà phóng đi. Hơn nữa biểu hiện trên mặt rất là khát vọng. Không kịp nghĩ nhiều, nhất định phải ngăn cản hắn. Không phải vậy. Hồ xa trực tiếp vô một cái to lớn đuôi cá, nhanh chóng như gió giống như vậy, lướt ngang đến các thiên cùng yêu cẩn trong lúc đó. Nhân loại chịu chết đi. Cắt Thiên mắt thấy trước người hổ sa lại triệt để triển lộ thực lực cũng là cả kinh, làm sao đột nhiên không diễn. Tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng không hoang mang, Cắt Thiên tiện tay vỗ một cái bên hông thú túi thả ra đại lực kim cương hổ, cao giọng a nói: "Thần binh hổ phách, biến thân." Vừa bị Cắt Thiên thả ra đại lực kim cương hổ nghe được câu này hiệu lệnh, đồng thời cảm thụ lấy trong cơ thể phun trào sức mạnh, liền minh bạch chủ nhân tâm ý. Trực tiếp từ một con to lớn kim đan hổ yêu hóa thành một thanh rộng lớn kiếm lớn màu vàng nóng, một điểm yêu khu cảm giác đều không có, tràn đầy kim loại cảm xúc. Kiếm lớn màu vàng nóng rơi vào Cắt Thiên trong tay, nhiên vung lên. Như đồng môn bản như thế hướng về vọt tới hồ xa đầu lâu mãnh liệt bổ xuống. Hồ xa không lưu tay nữa, mở ra đại đại hổ sa miệng, lộ ra răng nanh, cùng kiếm lớn màu vàng nóng đụng vào nhau. Ken ken ken, tương đương với hạ phẩm linh khí kiếm lớn màu vàng nóng cùng hồ sa chi xỉ va chạm trong lúc đó, càng truyền ra tiếng sắt thép va chạm. Nhưng mà kim đan tám chuyển hồ xa hàm răng tuy rằng cứng cỏi, nhưng chúng quy chỉ có thể tương đương với cực phẩm bảo khí thôi. Nơi nào sẽ là hạ phẩm linh khí thần binh hổ phép đối thủ. Ken, ken, ken răng rắc, từng trận vang lên dòn dã thanh sau. Viên này cỡ lớn răng trực tiếp đoạn giữ lời lễ một đạo huyết kiếm mang theo nát sỉ từ không trung rơi, đổi hướng trong biển. Gào gào gào. cái kia hổ sa mau mau nhắm lại yêu miệng, thống khổ tiêu gen, đoạn sỉ nối đau thực khó nhịn được. Cắt Thiên lại bị này cố khổng lồ lực phản chấn, đánh bay mấy trăm mét. chờ cắt Thiên lăn lộn mấy vòng sau, miễn cưỡng ổn định thân hình, lại phát hiện cái kia vây công yêu quần năm cái lôi xả đã bị mây đen cá mực cùng xanh nước biển vương xả hai đại kim đan hậu kỳ chi yêu cho đánh tan. chúng nó vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Cát Thiên, thật giống đã chiếm được hổ sa dẫn âm, biết được Cát tiên có thể mượn tiên kiếp luyện thể khủng bố tin tức xanh nước biển vương xà quay về bên cạnh một đám đại yêu trung quát, theo ta xông lên, chém giết người này, ăn thịt người, uống người máu, nuốt vàng đan. hồ xa cũng trầm lại, cố nén này kem trà răng, mắt lộ ra hung quang tàn nhẫn mà nhìn chầm chầm thương tổn nó cắt thiên, ken ca. nhưng mà đúng vào lúc này, lại là 12 nói lôi xà từ thiên khoảng không bên trên đắp xuống, hướng về cắt thiên cùng lũ yêu vây quanh mà đi. ầm, ầm, ầm, sớm vang chớp giật trong lúc đó, cát thiên càng ngày càng hư vấn, trực tiếp hướng về giữa bầu trời kéo tới lôi xà phóng đi, giống gào nhanh ngăn cản hắn. Hổ xa một bên dùng vây cá bưng vai hàm, một bên quát. Sau đó yêu trong đám xanh nước biển vương xả lặng yên không tiếng động hướng về phía cắt thiên giết đi. Đối với cái kia nhằm phía kiếp vân nhân loại, chúng nó không muốn lại chỉ hoãn. Yêu thú trực giác nói cho chúng nó nếu như không nữa giết chết nhân loại kia, chúng nó những này kim đan hậu kỳ chi yêu, sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Càng khỏi nói sống sót thu được chỗ tốt gì. Xanh nước biển vương xả cùng mây đen cá mực đạt thành nhất trí, hai yêu đồng thời hướng về nhằm phía trên không cắt thiên giới đi. Có điều lại bị bổ tới lục đạo lôi xả tạm thời ngăn cản. Mây đen cá mực trực tiếp triển khai thần thông, phun ra màu đen sương ngủ, đem hai đạo lôi xà tạm thời bao phủ trong đó, mà xanh nước biển vương xà cũng là lợi hại, trực tiếp sử dụng kim đan hậu kỳ yêu khu cùng lôi xà chạm vào nhau, tuy rằng nó một thân bản lĩnh đều ở ra rắn bên trên, làm vẫn bị lôi kiếp chi lực thương tổn tới vậy rắn. Nguyên bản tinh khiết màu xanh lam vậy rắn hiện nay thật là hiện ra cháy đen vẻ. Phá tan lôi xà sau cùng đồng dạng xông ra lôi xà hổ xa đồng thời hướng về bị lôi xà vây quanh cắt thiên giết đi. Mây đen cá mực cũng tha cho mở ra lôi xà hướng về cắt thiên giết đi. Cái kia lục đạo lôi xà cũng không quản chúng nó lần thứ hai hướng về những kia trong kim đan hậu kỳ yêu quần vây quanh mà đi yêu trong đám kim đan hậu kỳ đại yêu lập tức đứng ra tổ chức lên đại yêu trung chống đối lục đạo lôi xả không ngừng xung kích mà hồ xa mây đen cá mực xanh nước biển vương xả thì lại quán triệt chúng nó kế hoạch đồng thời triển khai mạnh nhất thần thông tấn công về phía các tiên hồ sa và mạnh mây đen giáng lâm xanh nước biển độc nha các tiên mắt thấy tam đại kim đan hậu kỳ mạnh mẽ yêu thú cùng triển khai mạnh nhất thần thông cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác sông lên đầu nếu là sơ ý một chút sẽ chết người cứng nhắc đỉnh tất nhiên không được phải biết hắn mới tương đương với thân thể kết đan ngũ chuyển nhân loại tôi, tuy rằng cầm trong tay hạ phẩm linh khí, nhưng có thể ngăn cản một kim đan hậu kỳ chi yêu là tốt lắm rồi, sao có thể một lần chống lại ba con kim đan hậu kỳ đại yêu a? Trốn. Cắt Thiên đột nhiên hướng về lục đạo lôi xả quần bên trong phóng đi. Xì xì xì. Cắt Thiên lông tóc không tổn hại nhảy vào lục đạo lôi xả trong vòng dây. Cái kia ba con hạ yêu nếu muốn làm quỷ Cắt Thiên phải vọt vào lôi xả trong vòng dây, chúng nó vẫn như cụ thi triển thần thông sẽ không có thu hồi đạo lý, nếu bị lôi xả cắt trở, vậy thì đánh nát lôi xả, lại giết Cắt Thiên. Cát Thiên mắt thấy cái kia tam đại yêu thú hướng về lôi xả quần bên trong đuổi theo, một điểm không hoảng hốt, vội vàng thừa dịp chúng nó đánh vỡ lôi xả vòng vây thời gian, bắt hai đạo lôi xà nuốt vào thể bên trong, mà hậu tâm thần hơi động. Nhỏ, ly hỏa thiên luyện thăng cấp bạc kim sáu tầng bên trong. Hổ Sa cái thứ nhất nhìn thấy các Thiên dị dạng, Hổ Sa hai mắt trường địa chói chệch, nhân loại kia lại trở nên mạnh mẽ. Không được, mau mau chém giết nhân loại kia, nếu để cho hắn mạnh mẽ, chúng ta liền không chống nổi. Cát Thiên một bên thăng cấp, một bên nhắm phía trên bầu trời kết vân. Hổ Sa, mây đen cá mực xanh nước biển vương xả đi theo sau đó theo sát không nghỉ mấy phút sau các thiên dĩ nhiên thăng cấp thành công thiên phú thần thông ly hỏa thiên luyện bạc kim lục cấp 040 tỷ ầm ầm ầm ngay ở các thiên khoảng cách kiếp vân không tới cao mấy chục mét độ lúc ba con đại yêu rốt cục đội kịp. mây đen cá mực trực tiếp triển khai một cái buộc chặt quất mấy chục đạo mọc ra rác hút xúc tu hướng về các thiên đan dệt mà đến muốn đem các thiên buộc chặt cố định ma hổ xa thì lại sử dụng tới một chiêu hổ sa long súng bắn nước một đạo thủy long quyền hướng về các thiên tấn công tới Xoay nước biển vương xà dĩ nhiên trực tiếp lấy ra một viên chân chính độc nha, dường như độc châm ám khí bình thường bắn thẳng đến các thiên mà đi. Các thiên chỉ là thoáng cảm thụ một phen, liền phát hiện vị này gì một chiêu hắn đều khó có thể chống đối, sợ là đụng tới cơ bản cũng nặng thương không chứng trị. Không tiếp tục nhìn về phía phía dưới ba đạo công kích bánh liệt, ngược lại cũng không ngăn được, lần thứ hai tăng số nhằm phía trên bầu trời lôi tiếp. Ngẩng đầu nhìn hướng thiên không bên trong chính đang thai ngén khủng bố lôi đỉnh kiếp vân, bây giờ chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là nhảy vào kiếp vân bên trong. Các thiên cường giả chi tâm ở trong lồng ngực, nhìn về phía cái kia kiếp vân không hề sợ hãi. Lên lên lên. chương 337. Ngoanh ngành ẩm. Các thiên không chút do dự mà nhảy vào kiếp vân bên trong, đối với cái kia truy kích mà đến ba đạo công kích hắn đều xem thường quay đầu lại xem. Tam đại kim đan hậu kỳ chi yêu, hổ Sa, mặc vân ổ tặc, hải lam vương xả tận mắt nhìn các thiên sông vào trong lối kiếp. Chúng nó trong lòng một trận hối hận, lại để nhân loại kia chạy. Này! Nhưng như thế nào là tốt? Không được Hải Lam Vương xà nhìn mình độc nha vì truy kích cắt thiên sắp bắn vào Kiếp Vân bên trong, muốn thi pháp thu hồi, lại phát hiện đã không kịp điều khiển. Hơn nữa càng là tiếp cận cái kia ẩn chứa khủng bố lôi đỉnh chi lực Kiếp Vân, mình cùng xà răng trong lúc đó cảm ứng lại càng phát yếu ớt, yêu thức cảm ứng dường như nhận lấy lôi đỉnh ảnh hưởng nghiêm trọng. Xèo! Hải Lam Vương xà đem hết toàn lực điều khiển độc nha, như muốn triệu hồi, nhưng là cuối cùng là vô dụng công thôi. Cái kia độc nha căn bản không để ý tới chủ nhân triệu hoán, trực tiếp bắn vào Kiếp Vân bên trong. Mà Mặc Vận Âu Tặc vung ra xúc tu đã ở tiếp xúc được Kiếp Vân trong nháy mắt điện giật thu lại tiếp lôi lực lượng ở tiếp xúc trong nháy mắt xâm nhập nó yêu khu bên trong cái kia mặc vân ô tặc hai kiếp vân bên dưới mấy chục đạo xúc tu cùng đầu lâu không ngừng co giật vung đẩy hồ xa thấy vậy phun ra long súng bắn nước cũng mau mau bỏ dở nhưng dội ra nước làm sao có thể thu hồi cái kia bắn ra thủy long thương cũng không thể có thể biến mất thủy long quyển xông thẳng vào kiếp vân bên trong đây chính là đối với kiếp vân khiêu khích ta hai đạo lôi xà vọt thẳng ra đem cái kia thủy long quyển cắt ra sau đó cái kia hai đạo thủy long quyền hơn thế không giảm xông thẳng hồ xa mà đi Bắn vào kiếp vân bên trong độc nha đồng dạng bị vạn ngàn lôi đình điện bên trong, ẩn chứa trong đó mãnh liệt độc tính dĩ nhiên trực tiếp bị điện không rồi. Một đạo lôi xả đem cái kia độc nha thu hút trong miệng, trực tiếp cho rằng trong miệng rằng, sau đó đạo này lôi xả lao ra kiếp vân, nhắm hổ sa đánh tới. Tam đại kim đan hậu kỳ chi yêu thai kiếp vân bên dưới ăn quả đắng, mà Cắt Thiên nhảy vào kiếp vân bên trong cũng là đối với kiếp vân nghiêm trọng khiêu khích, lập tức lao ra 7 tháng 7 năm 499 nói lôi xả, cùng xung kích hướng về Cắt Thiên. Cắt Thiên ngửa đầu cản rỡ cười to. Ha ha ha ha. Để lôi kiếp tới canh mãnh liệt chút đi. Chỉ thấy Cắt Thiên mở hai tay ra, đối với những kia kéo tới lôi xà hiện ôm ấp phong thái, đầy mặt chờ mong. Hút vào một đạo lôi xà vào cơ thể, cái kia lôi xà bổ chúng Cắt Thiên sau khi, trực tiếp hóa thành vô tận lôi đỉnh chi lực, ở rèn luyện thân thể thời gian, đồng dạng có đến không hết lôi đỉnh chi lực tiến vào vừa ngưng tụ thành trong kim đan. Không chỉ có là thân thể cần trải qua lôi kiếp lễ rửa tội, vậy vừa nãy ngưng tụ thành kim đan cũng phải trải qua lôi đỉnh xung kích. Chỉ có ở lôi đỉnh xung kích sau khi, vẫn đúng chắc kim đan mới có thể xem như là chân chính kim đan, không phải vậy chỉ có thể coi là giả đan thôi vì lực của nó cũng kém xa tít tắp chân chính kim đan mạnh mẽ mà mất đi tiếp tục leo về phía trước cảnh giới cơ hội sợ là sẽ phải vĩnh viễn dừng lại ở giả đan cảnh giới bên trong mãi đến tận tuổi thọ chung kết hút vào hơn 10 đạo lôi xà sau khi các thiên quan sát bên trong thân thể cảm chi một phen phát hiện tự thân kim đan tuy rằng thể tích rút nhỏ chút nhưng rõ ràng càng thêm vững chắc cô đọng. tùy ý liếc mắt một cái hệ thống bảng bên trong thông tin thông điệp thiên phú thần thông ly hỏa thiên luyện chuyên dụng elite đã gia tăng rồi không ít thiên phú thần thông ly hỏa thiên luyện bạc kim lục cấp 10 tỷ 40 tỷ Nhìn trước mắt cuồn cuộn không ngừng lôi xả chuyển động ló lên, bay lượng. Cắt Thiên rất hưng phấn. Những này uy lực chỉ có kim đan trung kỳ một đòn lực lượng lôi xả đối với cắt Thiên tới nói đó là một điểm thương tổn không có, toàn bộ bị cắt Thiên luyện hóa hấp thu, trở thành hắn thăng cấp e Lôi kiếp bao phủ nơi, còn có bốn mươi mấy chỉ hải yêu ở hơn mười nói lôi xả vây quanh bên dưới gian nan chống đối. Yêu trong đám kim đan hậu kỳ đại yêu căn buồn không có ra tay giúp đỡ ý tứ của, chỉ là ở yêu trong đám xuất công không xuất lực. Những kia kim đan trung kỳ hải yêu cho dù đã nhận ra cũng dám giận không dám nói. Mấy chục phút sau. Các thiên Vân như cụ đem đệ tam sóng lớn chín đạo lôi kiếp chi lực toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Thiên Phú thần thông, Ly Hỏa thiên luyện, Bạc Kim lục cấp, 50 tỷ 40 tỷ. Kiếp Vân bên trong không còn lôi xà bay lượng, dần dần thay đổi tối sầm lại, chỉ có lấm ta lấm tấm hồ quang lóng lánh hào quang. Tại đây đen kịt một mảnh bên trong, càng mạnh mẽ hơn lôi kiếp chính đang ấp vũ bên trong, đó chính là tứ cửu thiên kiếp cuối cùng một đại sóng. Chu vi vạn mét lôi kiếp chi vân chính đang cấp tốc tu nhỏ, lôi đỉnh chi lực toàn bộ chịu đến triệu hoán, hướng về kiếp vân trung tâm hội tụ. Một đoàn đoàn ánh chớp hai kiếp vân nơi sâu xa lan lộn, trôi đi. Kinh khủng lôi đỉnh chi lực tốc độ cực nhanh sát qua các Thiên bên người, cuối cùng một đại quả mã đỉnh chính đang cấp tốc hình thành. Các Thiên vội vàng tâm thần hơi động, lần thứ 2 thêm điểm Ly Hỏa Thiên Luyện. Nhỏ, Ly Hỏa Thiên Luyện thăng cấp. Ly Hỏa Thiên Luyện chính thăng cấp Bạc Kim cấp 7 bên trong. Lệnh các Thiên ngạc nhiên chuyện đã xảy ra, chính đang thăng cấp Bạc Kim cấp 7 các Thiên dĩ nhiên cũng bắt đầu hấp thu đứng dậy chu đồng bệnh bẽ nhỏ lôi đỉnh cùng hồ quang. Theo sức hút càng ngày càng mạnh, các Thiên thân thể nghiễm nhiên thành kiếp vân bên trong thứ hai lôi đỉnh chi lực hội tụ điểm. Trong cơ thể Kim Đan mượn cơ hội này cấp tốc rèn luyện, rèn luyện tiến độ đã đạt 60%. Nửa khác đồng hồ sau khi, nhỏ, Ly Hỏa Thiên luyện thăng cấp Bạc Kim cấp 7 thành công. Thiên Phú thần thông, Ly Hỏa Thiên luyện, Bạc Kim cấp 7, 10 tỷ 80 tỷ. Các Thiên cảm thụ trong thân thể phồn thịnh sức mạnh, nắm chặt song quyền. Ca ca ca. Gân cốt thể minh. Không chỉ có xương ngón tay khớp phát ra tiếng vang, mà là toàn bộ thân thể bộ xương cùng nội tạng cùng phát ra tiếng vang, phản phất đang diễn tấu hoa mỹ chương nhạc. Bây giờ các Thiên lục thân cảnh giới đã là tương đương với thân thể kết đan 7 chuyển đại tu sĩ lúc này lại nhìn về phía kiếp vân nơi sâu xa từ từ thành hình lôi long, các thiên điểm kiên kỵ vẻ mặt cũng không có, có điều còn phải lại ổn một tay. cái kia 45 nói lôi long còn chưa toàn bộ thành hình, không bằng nhân cơ hội này xuống tới, đem lôi đỉnh chi lực toàn bộ hấp thu, để ngừa lôi đỉnh chi lực hội tụ đến đã xảy ra là không thể ngăn cản mức độ. nếu là vài nói lôi long dung hợp lại cùng nhau, uy lực kia to lớn, các thiên phòng trừng cũng chịu đựng không đến a. các thiên xông thẳng tiếp vân nơi sâu xa, cái kia 45 nói lôi long chính đang dần dần thành hình, trong đó có một đạo lôi long dĩ nhiên ngưng tụ thành công. lôi long nhận ra được các thiên đến. Vọt thẳng cắt thiên vọt mạnh mà đi. Ngang ngang. Nương theo lấy cao vút long minh tiếng, cái kia lôi long trên thân thể mỗi một chiếc vảy rồng đều trông rất sống động. Một cái long tức hướng về cắt thiên phun ra, một đạo lôi chủ đấm thẳng cắt thiên. Đồng thời thân rồng hướng về cắt thiên xung kích đi qua. Cắt thiên không quan tâm chút nào, đẩy lôi đỉnh long tức liền sông lên trên. Phá tan long tức, vọt vào mõm rồng bên trong, sau đó điều đến trong cơ thể ly hỏa, xung kích thân rồng, đem lôi long triệt để phá hoại, lại mang theo lôi đỉnh chi lực hút về trong cơ thể. Một cái lôi long dĩ nhiên cho ly hỏa thiên luyện cung cấp 2 tỷ điểm e đánh bại duy nhất một điều bảo vệ lôi long sau, Cát Thiên trực tiếp làm chủ lôi kiếp hạt nhân. A a a. Trong nháy mắt vô cùng vô tận lôi đỉnh chi lực tràn vào Cát Thiên trong cơ thể. Cái kia bao phủ chu vi vạn mét đen thui kiếp vân cấp tốc thu nhỏ. Có điều 3 phút, kiếp vân dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Cái kia 50 con hải yêu kiếp sợ nhìn trước mắt tiêu tan lôi xả cùng cấp tốc thu nhỏ kiếp vân, trong lòng cực kỳ vui mừng. Nhân loại kia đã treo. Chương 338. Đen thui kiếp vân nhanh chóng thu nhỏ, vô tận lôi đỉnh nhận chứa sức mạnh hủy diệt điên cuồng hướng về trung tâm một điểm hội tụ. Mà nhảy vào kiếp vân bên trong các thiên nhưng thủy trung không gặp bóng người. Cái kia kiếp vân ở ngoài 50 con yêu thú đều tập trung sự chú ý của mình chăm chú nhìn kiếp vân biến hóa dị tượng. Quái vật kia nhân loại rốt cục đã chết rồi sao? Một tên kim đan trung kỳ tôn tộc hải yêu jun lẩy bẩy thấp giọng hỏi. Đó còn cần phải nói. Võ thẳng tiến vào kiếp vân chịu đựng lớn thứ tư song chín tiểu ba kiếp lôi đồng thời hành kích. Coi như là kim đan trung kỳ chúng ta cũng phải biến thành cho bụi a. Huống hồ này vừa độ kim đan cấp nhân loại, cho dù hắn là quái vật cũng không cách nào sống. Ẩm. Một tiếng nổ vang cắt đứt Lũ yêu trò chuyện đen kị kiếp vân hoàn toàn biến mất lộ ra bầu trời xanh thẳm những kia hải yêu chúng cũng nhìn thấy tiêu tan kiếp vân ra đột nhiên bóng người xuất hiện đó là quái vật ma quỷ nhân loại kia lại còn không chết hắn hắn hắn độ kiếp thành công cát thiên cũng mặc kệ những kia hải yêu chúng thán phục hơn nữa cũng không lưu ý hắn hiện tại chính chìm đắm trong chính mình có sức mạnh to lớn cả người chấn động run rẩy hơi run run một cái a a a theo cát thiên bạo phát từng vòng linh quang từ trong người hắn lao ra nhằm bốn phương tám hướng xung kích mà đi Cái kia 50 con yêu thú toàn bộ đều trợn mắt lên nhìn quái vật kia nhân loại thần uy. Một cơn gió lớn hướng về chúng nó xung kích mà đi, làm cho bọn họ dồn dập nhau cặp mắt lại, chỉ được ở cuồng phong bên trong vận chuyển yêu khí cố định lại thân hình của chính mình, không đến nỗi bị loạn gió thổi lật. Các Thiên quan sát bên trong thân thể thân thể cảm thụ trong cơ thể trong kim đan ẩn chứa bàng bạc sức mạnh, trực giác chính mình dĩ nhiên vô địch rồi. Sợ là rất nhanh sẽ có thể trở thành là đánh khắp cả cảnh giới kim đan không có địch thủ cấp bậc như vậy đại cao thủ. Trong cơ thể hắn kim đan lại có một to bằng nắm đấm trẻ con. Phải biết bình thường Kim Đan nhất chuyển Kim Đan chỉ có to bằng hạt đỗ tương tiểu thôi. Đương nhiên hai người trong lúc đó ẩn chứa linh khí lượng cũng là có rất lớn khác nhau. Bình thường Kim Đan nhất chuyển tu sĩ hoặc yêu thú Kim Đan toàn bộ chuyển hóa thành linh khí cũng chỉ có ngàn vạn sợi thôi. Có thể các thiên nhất chuyển Kim Đan ẩn chứa linh khí lượng dĩ nhiên đạt đến 1 tỷ sợi. Là phổ thông Kim Đan nhất chuyển gấp 10 lần. Có thể gọi là trăm triệu cấp Kim Đan. Cảnh giới, Kim Đan nhất chuyển, không 20 tỷ. Thiên phú thần thông, ly hỏa thiên luyện, bạc kim cấp 7, 40 tỷ 80 tỷ. Hương phấn dị thường cắt thiên chỉ muốn muốn dùng một hồi thoải mái tràn trề đại chiến đến kiểm nghiệm một phen chính mình vừa thu được mạnh mẽ tu vi. Khắp nơi chiến ý địa nhìn chầm chầm cái kia 50 con hải yêu, trong đầu chỉ có một thâm thanh. Chiến! Chiến! Chiến! 50 con kim đan hải yêu nhìn cắt thiên cái kia tràn ngập chiến y ánh mắt, lại run lẩy bẩy lên, thật dọa yêu à. Không chỉ có kim đan trung kỳ hải yêu hoảng sợ, liền ngay cả kim đan hậu kỳ 10 con hải yêu cũng không thể tư nghị nhìn cái kia sinh long hoa hổ, nóng lòng muốn thử cắt thiên Chúng nó thật không nghĩ tới cái này, nhân loại khủng bố lại thật có thể ở mạnh mẽ như vậy trong lôi kiếp tiếp tục sống sót, hơn nữa khí thế của hắn còn mạnh hơn. Đặc biệt là cái kia mặc vân ô thạc, mắt thấy tình thế không đúng, dĩ nhiên trực tiếp tránh đi. Cát Thiên mắt thấy tình cảnh này, làm sao có thể làm cho cái này vừa muốn chí, dồn chính mình vào chỗ chết hại yêu đào tẩu, trực tiếp hơi suy nghĩ, trục nhật kiếm xuất hiện ở dưới chân, ngự kiếm ngang trời, nhắm yêu quần phóng đi. Xẹo. Đồng thời trong tay kiếm lớn màu vàng nóng đột nhiên vung lên, nhắm ngay yêu quần chém thẳng vào mà xuống, trong miệng hô to. Hổ sát! Màu đen đỏ mãnh hổ trong nháy mắt là được hình, tư kiếm lớn màu vàng nóng nuôi kiếm hóa hình mà ra, xông thẳng yêu quần mà đi. Rống rống rống. Ẩn chứa các thiên sát khí đỏ thấm mãnh hổ dường như mãnh hổ hạ sơn bình thường cấp tốc nhằm phía sợ ngây người yêu quần. Những tiêu kim đan trung kỳ hạ yêu dĩ nhiên trực tiếp bị này sát khí mãnh hổ kinh sợ tại chỗ, mà những tiêu kim đan hậu kỳ hạ yêu phản ứng cũng sắp hơn nhiều. Gào, ngang, giống. Kim đan hậu kỳ đại yêu chúng dồn dập sử dụng tới chính mình mạnh mẽ nhất chiêu thức. Một đạo thủy long quyển xông thẳng mãnh hổ, một đạo màu thủy lam cổ sáng theo sát phía sau. Mấy đạo công kích mãnh liệt thần thông cùng đỏ thắm mãnh hổ chạm vào nhau. Ầm. Âm ầm nổ tung sau khi, hải Yêu chúng phát ra công kích trực tiếp đem đỏ thắm mãnh hổ đánh nát, cũng tiếp tục hướng về phía sau bay tới các thiên đánh tới. Các thiên trực tiếp thu hồi dưới chân trục nhật kiếm, đổi lại huyết đồ kiếm, tốc độ càng tăng vọt 3 phần. Trong tay kiếm lớn màu vàng nóng cầm thật chặt chút. Không làm bất kỳ phòng ngự, các thiên chỉ dựa vào mượn thân thể liền trực tiếp xông vào cái kia mấy đạo trải qua hổ sa suy yếu thế tiến công bên trong. Cắt thiên chỉ cảm thấy làn da của chính mình chính đang trải qua vô số dao cắt, thống cổ dị thường có điều điểm ấy nho nhỏ đau đớn các thiên vẫn có thể chịu đựng của mọi người hải yêu ánh mắt khiếp sợ bên trong các thiên cả người vết máu loang lổ phá tan chúng nó liên thủ thế tiến công trong tay kiếm lớn màu vàng nóng nhắm thẳng vào hải yêu chúng chờ hải yêu chúng khi phản ứng lại các thiên dĩ nhiên giết tiến vào yêu quần rầm rầm rầm ván cửa giống nhau cự kiếm khắp nơi quét ngang tiện tay một đòn thì có một con kim đan trung kỳ hải yêu bị mất mạng bây giờ các thiên thân thể dĩ nhiên tương đương với thân thể kết đan bảy chuyển đại cao thủ chỉ là kim đan trung kỳ hải yêu nơi đó là các thiên đối thủ quả thực chính là sát sẽ chết ta tập trung ở cùng nhau yêu quẩn, dường như bầy cửu lẫn vào mảnh hổ giống như vậy, dồn dập chạy tứ tán. Mà Kim Đan hậu kỳ đại yêu chúng thấy vậy tình hình cũng không lại xoắn suất có muốn ăn hay không đi kẻ nhân loại này, nhân loại này rõ ràng không dễ chơi a. Nếu là ở cùng này yêu nghiệt giống như người liều mạng bên dưới bị trọng thương, bốn phía những kia hại yêu tất nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội tốt, đến thời điểm được lợi chính là chúng nó. Mỗi một cái Kim Đan hậu kỳ chi yêu đều là nghĩ như vậy, vì lẽ đó cũng không có bất kỳ một con yêu muốn sống tới quyết một trận tử chiến, bởi vì chúng nó đều nhìn ra rồi. Nhân loại kia tuyệt đối đã có kim đan hậu kỳ sức chiến đấu. Cắt Thiên mắt thấy chúng nó bắt đầu chạy tứ tán, lập tức đại a một tiếng. Thái cực lưỡng nghi bắt quái quyết. Tám cái Cắt Thiên trong nháy mắt từ yêu trong đám lao ra, ở tám cái phương hướng đồng thời xuất hiện, ngăn chặn bầy yêu lùi tán con đường. Giết. Lốc xoáy, vòi rồng phá hủy bãi đậu xe. Vô tận ly hỏa từ Cắt Thiên trong cơ thể lao ra, giống như nói to lớn màu trắng hỏa long cuốn sông thẳng yêu trong đám, ly hỏa tàn phá. Sao băng hủy diệt. Ngoại trừ hỏa long cuốn như vậy phạm vi lớn đã kích ở ngoài. Còn có mấy chục đạo dường như sao băng một loại màu trắng quả cầu lửa từ không trung rơi, đập về phía yêu trong đám phản kháng kịch liệt đại yêu chúng. Kim đan trung kỳ bảy yêu đã là vô lực phản kháng, đều ở ly hỏa long quyển bên trong khổ sở giãy rủa. Mà cái kia 10 con kim đan hậu kỳ đại yêu không nghĩ tới người này loại thực lực thì đã đạt đến kinh khủng như vậy mức độ, nếu là không nữa phản kháng, chúng nó cũng phải chết ở nơi đây a. Luyện thể luyện khí, song kết đan cắt thiên chính là mạnh mẽ, cho dù là kim đan hậu kỳ đại yêu cũng khó có thể chống đối có đan khí sau khi cường hóa bạc kim cấp 7 ly hỏa. Nhỏ đánh giết. Nhỏ không ngừng có đánh giết tiếng nhắc nhở ở Cắt Thiên vang lên bên hai. trong vòng vây đã có mấy con Kim Đan trùng kỳ Hải yêu tử vong. Chương 339. Có điều trong chốc lát thôi. Nguyên bản tích chữ ở 8 cái Cắt Thiên trong vòng vây 50 con Kim Đan Hải yêu đã chỉ còn giữ lại chỉ là 10 con Kim Đan hậu kỳ Hải yêu. 8 cái Cắt Thiên tất cả đều mỉm cười nhìn trong vòng vây ra sức phản kháng, muốn đột phá vòng vây Kim Đan hậu kỳ đại yêu chúng. Đồng thời phân ra một tia tâm thần đi vào hệ thống bên trong, phát hiện tổng EXP dĩ nhiên tăng cao đi lên. Tổng EXP 2700 triệu điểm. Ngưu bài Lạ như như vậy trở lại mấy lần là có thể lên cấp kim đan nhị chuyển a. Mà giữa trường còn sống 10 tên kim đan hậu kỳ đại yêu ở Cắt Thiên trong mắt chính là bánh bao a, mỗi một con hải yêu đều là giá trị hơn ngàn vạn e ít đợi điểm a. Tám cái Cắt Thiên tạo thành thái cực lưỡng nghi bắt quá trận, Ly Hỏa Long quyển câu thông tạo thành đại trận trận cơ tám cái Cắt Thiên, Ly Hỏa Long quyển ở đại trận tăng mạnh bên dưới, lửa kia long quyển uy lực trực tiếp tăng cường gấp đôi. Mắt thấy từng cái từng cái thủy long quyển ở Hỏa Long quấn bên trong ra sức giãy phản kháng, vẫn như cũ không ngừng bị Ly Hỏa bốc hơi lên, mai đến tận đốt cháy hầu như không còn. Cái kia Ly Hỏa Long quyển uy lực dĩ nhiên đạt đến Kim Đan cựu chuyển cường giả chiến kỹ uy lực, vì lẽ đó cho dù những kia thủy long quyển đều là từng cái từng cái Kim Đan hậu kỳ đại yêu kích phát tự thân yêu lực thả mạnh nhất chiêu thức. Thế nhưng ở các thiên Ly Hỏa lốc xoáy, vòi rồng bên trong vẫn không hề sức chống cự. Dù sao các thiên một chiêu này quần thể thương tổn ở thái cực lưỡng nghi bắt quái trận cường hòa dưới, đã là vô cùng mạnh mẽ. Cái kia 10 con Kim Đan hậu kỳ hải yêu ở đại trận vây quanh bên dưới thừa nhận vô tận Ly Hỏa thiêu đốt, chúng nó yêu khu mặt ngoài chính đang dần dần mà bắt đầu lên ra, cháy đen, bốc ra Cái kia hổ sa mắt thấy chính mình Thủy Long Quyển dĩ nhiên một điểm hiệu quả không có, lập tức hô hoán bốn phía kim đan hậu kỳ đại yêu chúng, cẩn thận từng ly từng tí một chuyển thành nói. Đại gia không muốn lại lưu thủ, đều tập trung công kích mạnh nhất, nhắm vào góc đông bắc nhân loại kia, chúng ta chỉ cần đánh giết đó một, trận này tất phá. Thật muốn sống phải xuất toàn lực. Ai như nhường, chính là cùng ta Lam lân Vương là địch. Thân là đại trận trận cơ tám cái cắt thiên không ngừng dựa vào, chính người điều khiển vô tận lý hỏa từ từ thu nhỏ phạm vi. Thái cực lưỡng nghi bắt quái đại trận phạm vi chính đột nhỏ lại, đồng thời ly hỏa uy lực theo phạm vi thu nhỏ. Trong đó nhiệt độ cùng uy lực tăng lên gấp đôi. Hiện tại ly hỏa long quyển bên trong bình quân nhiệt độ dĩ nhiên đạt đến kinh khủng 6000 C độ. Có thể so với mặt trời mặt ngoài nhiệt độ. Đồng thời theo nhiệt độ cấp tốc lên cao, bên trong đại trận còn tồn tại 10 con hải yêu dần dần không còn chống lại khí lực. Không ngừng thả hắc vân ý đồ mê hoặc cắt thiên tầm mắt, do đó chạy trốn mặc vân ô tặc cũng dần dần không một tiếng động. Nó lại một lần nữa bị cắt thiên trấn đá về đại trận sau khi cũng lại vô lực phản kháng, cái kia ly hỏa long quyển bên trong nhiệt độ cao triệt để hủy thực ý chí của nó, để nó dần dần lâm vào trong hôn mê đồng thời yêu khu bên trong lượng nước bắt đầu lượng lớn trôi đi. Hiện nay mặc vân ô tạc dường như cá mực làm như thế, không lúc đích, theo ly hỏa lòng quyển xoay tròn đồng bền. Hồ đầu xa cũng hiểu sụt đi, có điều nó còn muốn phản kháng, không ngừng mở lớn xa miệng, y đổ phun ra thủy long quyển, nhưng cũng cái gì cũng phun không ra, còn không đoạn có ly hỏa thông qua nó miệng rộng, chạy ngược tiến vào nó yêu khu bên trong, tính mạng của nó lực lượng cũng bởi vậy cấp tốc suy nhược. Còn lại tám tên kim đan hậu kỳ đại yêu đích tình huống cũng không khá hơn chút nào, chúng nó cách lửa quay nướng bên dưới cũng đã không còn phản kháng tinh thần cùng ý chí. Dường như trong nước gấm con đết giống như vậy, không lúc nhích chờ đợi tử vong phủ xuống. Cắt Thiên tiếp tục thu nhỏ đại trận phạm vi ba phủ, hỏa lực càng mạnh mẽ hơn. Cái kia 10 con kim đan hậu kỳ chi yêu yêu khu đã bắt đầu hòa tan. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đánh giết 10 con kim đan hậu kỳ đại yêu. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, EXP 800 triệu điểm. Tổng EXP 3.6 tỷ điểm. Mặc dù đánh chết tất cả hải yêu, Cắt Thiên vẫn không có giải tán đại trận, bên trong đại trận lý hỏa vẫn là phi thường rồi dạo. Trong trận, lý hỏa đang điên cùng đốt cháy những tia chết đi yêu khu, tinh luyện trong đó tinh hoa lực lượng Nửa giờ sau, ly hỏa dần dần tiêu tan, bắt đầu trở về. Vô tận ly hỏa bị 8 cái Cắt Thiên phân biệt hấp thu về trong cơ thể. Sau đó 8 cái Cắt Thiên hợp lại là một, nơi đây trên không triệt để không còn bất kỳ đại chiến tung tích. Cắt Thiên nhìn về phía hệ thống bảng Thiên Phú thần thông một cột. Thiên Phú thần thông, Ly Hỏa Thiên Luyện, Bạc Kim cấp 7, 70 tỷ 80 tỷ. Không nghĩ tới dòng dã 50 con trong Kim Đan hậu kỳ hải yêu bởi vì Ly Hỏa Thiên Luyện cung cấp 30 tỷ điểm e Eiter. Bây giờ còn kém 10 tỷ điểm là có thể lên cấp Bạc Kim cấp 8, thực sự là quá mạnh mẽ. Đương nhiên chân chính cường vẫn là lôi kiếp chi lực, Miễn cưỡng đem bạc kim tam cấp ly hỏa thiên luyện cất cao đến bạc kim cấp 7. Nếu là lại tới một lần nữa, chẳng phải là có hy vọng trực tiếp đạt thành thân thể kết anh cảnh giới, đến thời điểm có thể so với Nguyên Anh lão quái a. Có điều nếu muốn xoay chuyển phi hồng kiếm tông đối mặt Nhật Nguyệt Thần Tông xu hướng suy tàn, sợ là đến đạt đến hóa thần mới có hy vọng. Bây giờ vẫn là cố gắng tu luyện đi. Cát Thiên nhìn giống tuyết bốn phía, liền nghĩ tới chính mình lén vào Long Sa Điện thế lực mục đích, không thể quên chính mình muốn thành lập yêu tộc đại quân sơ tâm a. Bây giờ địa cấp trung phẩm yêu vương quyết có thể thu phục dòng giá 200 con yêu thú, có thể mình mới miễn cưỡng ở dê thu phục 7 con thôi, còn kém 100 hơn đây, đến tăng nhanh tốc độ. Xèo. Phù phù. các Thiên nhanh chóng hạ xuống, sau đó chui vào đáy biển bên trong thế giới, lại một lần nữa đi tới Long Xả Điện Long Minh Hải vực. Nơi này đã thu phục hai con rất có tiềm lực, có long tộc huyết mạch kim đan kỳ giao long, không cần phải nữa thu phục càng nhiều, đến đi tới những nơi khác tiếp tục tìm kiếm hạt giống tốt, mà sau sẽ bọn họ bỏ vào trong túi, để chúng nó thay thế mình tu luyện cùng kiếm lời e Lại một lần nữa tiến vào bên trong biển sâu, các Thiên không còn mới, mẹ cảm giác, dù sao đều xem qua rất nhiều lần, tiến vào Long Minh Hải Vực sau khi chuẩn bị nhắm Đông Phương mà đi, ý đồ tiến vào Long Minh Vực bên cạnh Vạn Xà Vực, có điều tái xuất phát trước, còn phải muốn tìm đến chính mình thu phục Hổ Đầu Cá Voi Tang Nhi hảo mới được. Dựa vào Ngự thú ấn câu thông, các Thiên chỉ hao tốn mấy chục phút liền ở mười mấy km ở ngoài tìm được nhàn nhã Hổ Đầu Cá Voi. Nó chính đang truy đuổi khổng lồ cá nhỏ quần, một cái mấy trăm con cá liền tiến vào cái bụng, bà thích rất. Ở Cát Thiên mệnh lệnh bên dưới, nó buông tha cho đối với bảy cá đuổi bắt. Bắt đầu lướng về Cắt Thiên nơi bơi đi, cái kia một đoàn chỉ có tiên tiên kỳ tiểu hải bảy cá rốt cục tránh được một kiếp, không phải vậy chúng nó đã đạt đến mấy vạn bảy cá sợ là muốn tổn thất nặng nề. Hổ đầu cá voi mở ra cái miệng lớn như chậu máu, thẳng tắp hướng về Cắt Thiên nuốt đến, Cắt Thiên trốn cũng không trốn, mặc nó nuốt vào. Tiến vào hổ đầu cá voi trong miệng sau, Cắt Thiên xe nhẹ chạy đường quen điệu tiến vào cái kia nơi mà thất. Ma núi nghiệp tục chỉ huy hổ đầu cá voi hướng về Đông Phương vạn xã vực mà đi. Lên cấp đến kim đan nhất chuyển sau Cắt Thiên, bây giờ thần thức phạm vi bao trùm đã đạt đến chu vi vạn mét xa. Một bên tiến lên, Một bên bao trùm hổ đầu cá voi chu vi vạn mét nơi, không ngừng tra xét. Chương 340. Các Thiên điều động tăng nghi hảo một đường hướng đông tiến lên, nhưng không có đụng tới bất kỳ đặc biệt gì đích tình huống. Trải qua hơn 20 ngày đáy biển tiềm hành, liền thân vì là vật cưới hổ đầu cá voi cũng đã lên cấp đến trúc cơ bắt trọng. Có điều này thăng cấp tốc độ cũng là quá chậm, gần một tháng thời gian mới từ trúc cơ thất trọng lên cấp một tầng cảnh giới. Có điều điều này cũng cùng hổ đầu cá voi không thích chiến đấu có quan hệ, nó thực sự thái bình chút, chỉ ở lúc đói bụng mới có thể đi săn mồi những kia tiên thiên kỳ tiểu yêu cá. Này hơn 20 ngày bên trong, các thiên thường thường quan tâm chính mình hệ thống tổng EXP ở biến hóa. Hầu như mỗi một ngày đều có tăng trưởng, hiện nay đã tăng trưởng 300 triệu điểm. Tổng EXP 3 tỷ điểm. Bây giờ các thiên điều động hổ đầu cá voi vẫn phiêu phù ở đáy biển, có điều bốn phía đáy biển hoàn cảnh nhưng càng ngày càng âm u, xà dạng hải yêu cũng càng ngày càng nhiều. Những chủng tộc khác hải yêu dĩ nhiên dần dần biến mất. Bao trùm vạn mét thần thức chung quanh tra xét bên dưới, lị sản số quanh thân đâu đâu cũng có các loại dáng vẻ hải xạ. Những kia chỉ có tiên Thiên kỳ hải xạ toàn bộ đều chăm chú nhìn kỹ lấy hổ đầu cá voi đến từng đôi thụ đồng phi thường cảnh giác mà chảo phúng phảng phất đang díếu cật hổ đầu cá voi không biết tự lượng sức mình lại dám tự tiện xông vào vạn xà vực quả nhiên là điếc không sợ súng các thiên chú ý tới tình huống như vậy sau trực tiếp chỉ huy hổ đầu cá voi xông lên phía trước nuốt sống 6 cái trong biển trường xà chỉ thấy chút cơ bắt trọng hổ đầu cá voi xông thẳng những kia xem náo nhiệt trong biển tiên thiên kỳ trường xà giống giống tiếng gào thét bên trong cái kia 6 con trường xà không hề có chút sức chống đỡ trực tiếp bị hổ đầu cá voi nuốt vào trong miệng sau đó các thiên trực tiếp dò ra thân thức tham gia cái kia sáu con hải sà yêu trong ốc, không ngừng tra hỏi chúng nó hồ đồ yêu hồn. thông qua giao nhau tra hỏi biết được, nay vạn sà vực phải không hoang nên ngoại trừ sà loại hải tộc yêu thú, bất kỳ tự tiện xông vào vạn sà vực yêu thú đều sẽ gặp vạn sà gãm bớt. hiện tại chỉ là nơi đây không có một chút cơ kỳ hải sà tồn tại, chúng nó những này tiên thiên tiểu yêu không muốn không có chút ý nghĩa nào chịu chết mới không có xông lên thôi. các thiên biết được tình này sau, chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó chỉ huy tăng ni hào một mình trở về ngàn mét ở ngoài long minh hải vực, mà các thiên người từ hồ đầu cá voi trong cơ thể lao ra sau trực tiếp xông vào hải bồn bên trong, triển khai độ thổ phương pháp, Du đãng ở vạn xà trong vùng biển, tìm kiếm lấy Hữu duyên chi xà, thu nó vì là pet, ban tặng nó yêu vương ấn, cho nó một trở thành xà trên chi xà cơ hội. Sau 3 ngày, Du đãng ở vạn xả vực đáy biển bên trong Cắt Thiên, ở giác quanh người vạn mét thần thức cảm chi bên dưới, rốt cục tìm được một con Hữu duyên chi xà. Khoảng cách Cắt các Thiên tiềm tảng nơi 3000 mét nơi, hai cái dài đến ngàn mét to lớn hải xà chính đang tranh đấu, một huyền màu đen, một màu lam động Chúng nó trên người đều tản ra kim đan kỳ khí thế mạnh mẽ. Có điều màu lam đậm trưởng xà cảnh giới là Kim đan tám chuyển, một cái khác huyền đen dài xà cũng chỉ có Kim đan nhị chuyển. Kim đan tám chuyển lam xà mạnh mẽ một cái, cắn chặt lấy một con khác Kim đan nhị chuyển huyền đen dài xà bảy tốc nơi. Cái kia huyền đen dài xà điên cuồng dãy rủa, đầu rắn, đuôi rắn không ngừng quật nó có thể đụng tới bất cứ sự vật gì. Nhưng này mãnh liệt vô cùng thân rắn quất, đánh ở lam xà yêu khu bên trên nhưng không tạo được bất cứ thương tổn gì. Nhưng mà huyền đen dài xà mỗi một lần đánh đánh, đều sẽ để cho mình ra chóc thịt bong, này thật là thực sự là đã thương địch thủ là số không, tự tổn hại 800a nhận ra được này không tầm thường việc sau, Cát Thiên lập tức cực tốc hướng về cái kia địa bỏ chạy, đồng thời tự thân tất cả thần thức ngoại trừ cảnh giới tác dụng, cái khác hết thảy thần thức toàn bộ tập trung vào cái kia nơi. đệ đệ, ngươi không phải phụ thân coi trọng nhất hậu bối sao? sao đến? như vậy chi kém a? a, cái kia màu lam đậm cự xà đem cái kia Huyền Hắc Cự xà mạnh mẽ bỏ trên mặt đất. Trao Phúng nói rằng, hơn nữa cái kia một đôi màu đỏ tươi thụ đồng còn lộ ra từng kia từng kia Trao Phúng. mà Huyền Hắc Cự xà ầm ầm một tiếng đập xuống ở đáy biển nước bùn bên trong, nhưng ngay cả nửa điểm dễ rửa đứng dậy khí lực cũng không có chỉ có đầu rắn còn có thể hơi dơ lên trên mặt không có một tia sợ hãi một đôi màu đen thụ động cầm tức trước người diệu võ dương ai màu lam đậm cự xả rất là suy nhược mà nói rằng ca ngươi là cường nhưng này thì có ích lợi gì đây còn không phải không được phụ vương vui mừng à, ha ha ha ho khan một cái cái kia màu lam đậm cự sả nghe được lời này chỉnh trương xả mặt phảng phất âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước ngươi chịu chết đi khí hí giống cái kia lam lam cự xả khí cấp bại phôi lần thứ hai nhằm phía toyotho huyền hắc tự xả Có điều làm hắn nghi, hoặc chính là cái kia sắp bỏ mình để để lại không hề ý sợ hãi, có điều coi như là như vậy nó cũng khó thoát khỏi cái chết. "Giống ca, là ngươi phải bị chết." Trên đất không thể động đậy Huyền Hắc Cự Sà mắt thấy ca ca lần thứ hai đánh tới, rốt cục không nhịn được hô lớn. "Hộ vệ ở đâu? Còn không mau mau nhiệt thân." "Hả?" Màu lam đậm Cự xà lòng cảnh giác mãnh liệt, trung quanh quan sát, lẽ nào cái này đệ đệ không phải một mình tới đây? Còn dẫn theo hộ vệ. "Xèo." Lúc này Huyền Hắc Cự Sà phía sau đột nhiên lao ra một cái màu xanh cự mãng xung kích hướng về Lam Lam Cự Sà đồng thời trong miệng hét lớn, con thứ xà lam càng muốn giết hại con trai trưởng xà huyền, ta phụng xà vương chi mệnh bảo vệ xà huyền, xà lam điện hạ, ta mạo phạm, cái kia màu lam đậm cự xà nhìn thấy hộ vệ kia, trong lòng hoảng hốt, lập tức minh bạch tất cả việc, ngày hôm nay đây chính là một cái bẫy, chuyên môn chôn giết bẫy dập của nó, buồn cười chính là, nó còn tưởng rằng xà huyền một mình ra ngoài chính là chính mình đoạt duy nhất cơ hội đây, không nghĩ này dĩ nhiên chính là mình mất mạng thời gian, kim đan kia cựu chuyển tột cùng hộ vệ, xà lam ở phụ vương bên người từng thấy, xem như là phụ thân bên cạnh người tâm phúc liền ngay cả nó đều đang bị phụ vương đưa cho ra ngoài đệ đệ xà huyền cho rằng hộ vệ ta còn có gì phần thắng a nhìn trước người lộ ra một mặt trào phúng cùng không ngừng xà huyền xà lam trong lòng một mảnh thế lương phụ vương trong mắt cuối cùng là không có ta đây cái bất ngờ sinh ra con thứ Vừa vẫn là ta trào phúng xà huyền không nghĩ tới bây giờ cũng đã trái ngược thực sự là phong thủy thay phiên chuyển a xà lam không do dự nữa lập tức từ bỏ đánh giết xà huyền ý nghĩ quay đầu bỏ chạy chỉ cần không bị tại trôi năm lấy đều có chỗ chống có thể bất đệm không phải vậy liền thật khó thoát khỏi cái chết Hộ vệ kia điên cuồng truy kích cái kia chạy trốn bên trong xà lam, mà đúng dịp chính là xà lam chạy trốn phương hướng vừa vặn có thể gặp được các thiên. Các thiên thần thức vẫn bao phủ cái kia nơi địa phương, dĩ nhiên biết tất cả, hiện tại đã là quyết định muốn thu lại cái kia chạy trốn xà lam vì là mới pet. Cẩn thận từng ly từng tí một lộ ra nửa cái đầu, vừa vặn nhìn thấy xà lam từ đỉnh đầu sẽ qua, mà hộ vệ kia ngay ở các thiên trước người cách đó không xa, tới lúc gấp rút tốc vào tới, liền trong tay huyết đồ kiếm tức khắc hiện hiện, không ngừng xúc lực ở thân thể kết đan bẩy chuyển sức lực cùng kim đan nhất chuyển bổ trợ dưới. Một đạo ẩn chứa vô tận sát khí huyết kiếm khí bỗng nhiên lao ra, bắn thẳng đến truy kích hộ vệ. Ẩm. Cái kia đột nhiên xuất hiện huyết kiếm trực tiếp đem hộ vệ lật ngược. Nếu như không phải cắt thiên một kích này ngăn cản, sợ là một giây sau, con rắn kia làm cũng sẽ bị đổi kịp.